t r ư ờ n g không một bắt đầu t r ư ờ n g không một một tỷ năm qua đi cực lớn cấp vũ trụ chặt gỡ rút canh một cầu đặt mua thật nham chắn a lục kiệt than thở xuống cách hắn đột phá đến mười một triệu cấp vũ trụ đại đạo đã qua một tỷ năm tại cái này một tỷ năm bên trong hắn cùng nhỏ thống một mực đang tiến hành nâng đỡ khí vận c h i t ử kế hoạch ân một tỷ năm bởi vì kế hoạch thỏa đáng lại thêm vận khí rất không tệ nhẹ nhõm tìm được một chút vô chủ đơn thể vũ trụ thông qua bắn ra hệ thống nâng đỡ khí vận tri tử từ nội bộ ăn mòn những cái kia đơn thể vũ trụ hắn đã thành công đem mấy trăm cái khác biệt vũ trụ đặt vào trường khống có huyền huyễn vũ trụ có kỳ huyễn vũ trụ có ma tộc vũ trụ đủ loại vũ trụ đều có đương nhiên nhiều nhất vẫn là khoa huyễn vũ trụ dạng này đặc tính đa nguyên hóa vũ trụ để lục kiệt cũng là chính thức trở thành cực lớn cấp vũ trụ tồn tại s ở thuộc vũ trụ phong phú chỉ là ngày qua ngày nâng đỡ khí vận c h i tử an mòn những cái k i a đơn thể vũ trụ tiếp tục một tỷ năm dạng này thời gian để lục kiệt cũng là cảm thấy mười phần nhàm chán a đây là cái gì đông nhiên một trăm mười ý thức thể du tàu cùng hư không lục kiệt bỗng nhiên đã nhận ra một cái ba động kỳ dị để hắn kinh ngạc một chút tôn quý lục kiệt đại nhân vạn giới charger rút mời ngài gia nhập xin hỏi phải t r a n g gia nhập một đạo tràn ngập máy móc cảm nhận lại lại có chút tôn trọng ý vị âm thanh nhầm vang lên để lục kiệt meo lại con người vạn giới chatg ờ rút loại này k i ế p trước trong tiểu thuyết đồ vật thế mà đều tồn ở đây sao thú vị nói thật hiện tại đang theo lấy không biết toàn năng cấp vũ trụ đại đạo rào bước tiến lên hạch tâm quyền năng là số liệu lục kiệt chỉ cần hàn mướn cũng là có thể chế tạo ra chatg ờ r ú t loại vật này đồng thời cũng có thể tính cả các đại đan thể vũ trụ tiến hành thao tác về phần đa nguyên cấp vũ trụ cùng cực lớn cấp vũ trụ đối phương chắc chắn sẽ không cho phép ngươi tại chúng nó địa bàn làm loại nguy hiểm này đồ vật mà làm chatg giúp còn có phiền phức địa phương ngay tại ở hư không quá lớn muốn tìm đến những cái kia vô chủ đơn thể vũ trụ bản thân liền là một cái chuyện phiền phức muốn đem đại lượng sinh linh làm t i ế n chatg giúp đến tiến hành nội bộ ăn mòn có chút lãng phí còn có chút nguy hiểm bất quá lục kiệt không nghĩ tới mình một ngày kia lại bị loại vật này mời đang nguyên cấp vũ trụ đại đạo cùng cực lớn cấp vũ trụ đại đạo hẳn là là không thể nào làm vật này như vậy là tồn tại không biết toàn năng cấp vũ trụ đại đạo sao ha ha thú vị vào xem cũng không có gì lục kiệt thản nhiên cười một tiếng hướng phía toàn năng cấp vũ trụ rào bước tiến lên hắn là biết cái này cấp bậc đến cùng khủng bố đến mức nào thật là thần bí toàn năng cấp vũ trụ đại đạo muốn lộng chết hắn không đáng phiền toái như vậy nếu quả như thật là cái nào đó toàn năng cấp vũ trụ đại đạo làm thứ này hoặc là vượt qua toàn năng cấp vũ trụ đại đạo tồn tại làm lại như cùng hắn trong trí nhớ nói như vậy vậy thì có thú vị a tối thiểu tương lai sẽ không quá nhàm chán là được rồi ta tiếp nhận lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng đinh tôn quý lục kiệt đại nhân mời đăng ký ngài bảy biệt danh cái t i ê đạo máy móc gâm lần nữa vang lên biệt danh trực tiếp gọi thế giới quan trắc giả đi lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng đối tại thế giới quan c h ắ c giả cái danh xưng này hắn vẫn là t ỉ n h hữu độc trung lúc này c h ặ t gờ rút bên trong đinh thế giới quan c h ắ c giả gia nhập vạn giới c h ặ t gờ rút đinh u trị hạ xạ s u kẹ gia nhập vạn giới c h ặ t gờ rút làm lục kiệt tiến vào c h ặ t gờ rút thời điểm trước kia liền rất náo nhiệt c h ặ t gờ rút càng thêm náo nhiệt ta nghĩ thu thập tất cả danh đao hoan nên hai cái người mới tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả thử đến hai cái người mới a hy vọng là cường giả đi như vậy mới có thể hơi cho lão phu mang đến điểm nghề vui thú ma pháp thiếu nữ lì a hoan nên nhập bầy nha ta muốn trở thành nữ văn hảo h o a người nên mới xin chú ý cái k i a tối cổ mạnh nhất t h í thần giả là nhân vật rất nguy hiểm tuyệt đối đừng thụ hắn khiêu khích sau đó đ ầ n đ ộ n tiếp nhận hắn quyết đấu yêu cầu a như thế sẽ bị giết tối cổ mạnh nhất t h í thần giả ta muốn trở thành nữ văn hảo ca sú m ì gạo ca ủ tạ hạ đừng xấu ta chuyện tốt người muốn chết sao ta muốn trở thành nữ văn hảo hầu tước ta sai rồi cầu đúng tha Dùn lấy bấy. Gì và gờ. Ma pháp thiếu không lần này hai cái người mới nhìn đều không phải là người bình thường dạng này không còn gì tốt hơn đặc biệt là cái kia cái thế giới quan chắc giả lại dám lên dạng này biệt danh nhất định rất mạnh đi tới đi cùng ta quyết đấu thí thần giả thế giới trong pháo đài cổ tóc trắng p h ơ c o n ngươi như là chó sói che lấp màu xanh bóng vụ bằng hầu tức mắt lộ ra chiến ý cùng là b ở y viên hắn ngược lại là không có bởi vì c h ú t chuyện này liền cùng cá sủ mỹ gạo cả ủ tạ hạ so đo cái gì đồng thời đối với người bình thường cá sủ mỹ gạo cả ủ tạ hạ hắn làm tối cổ mạnh nhất thí thần giả cũng không có hứng thú gì hắn để ý là lấy hai cái rõ ràng không phải người bình thường người mới b ậ y bên trong cường giả quá ít để hắn rất nhàm chán à hắn bức thiết muốn cùng thế giới k h á c cường giả chiến đấu nhấm nháp chiến đấu khoái cảm ma pháp thiếu nữ lì hạ manh manh đắt chủ nhóm chính là ta ô、oh, ô luôn cảm giác vụ bằng hầu tức sẽ hủ đến hai cái người mới chủ nhóm tỉ tỉ nhanh lên ra đến giải quyết vấn đề n h a ta còn muốn nhìn mới hạ niềm đâu ta muốn trở thành nữ văn hảo một so với đánh nhau cái gì ta đối người mới thế giới bối cảnh càng cảm thấy hứng thú một điểm có lẽ có thể cho ta cung cấp sáng tác linh cảm nhìn xem cái này liên tiếp tin tức lục kiệt mắt lộ ra nghi ngờ dị dạ c ũ nhưng nhân loại vọng tưởng cố sự hình thành vũ trụ hay là nói thế giới hắn chưa hề gặp qua đương nhiên không có gặp qua cũng không có nghĩa là không tồn tại có thể là hắn gặp quá ít nguyên nhân dù sao hắn ăn mòn chinh phục trong vũ trụ liền có cùng loại với ổ vũ trụ đặc tính cái vũ trụ này là chủ nghĩa duy tâm vũ trụ quan tại cái vũ trụ này ánh sáng là trí cao lại vạn năng năng lượng cái này bắt dai vũ trụ đại đạo hẳn là đến từ địa cầu hoặc là nói nó biết được ổ thế giới quan nó ra tâm rất lớn nó đem chính mình cũng đánh cược ra đột phá thất giai thời điểm kỳ điểm nổ lớn nó liền bảo lưu lại bàn sơ ánh sáng đột phá bắt dai thân hóa vũ trụ đại đạo về sau càng là trực tiếp hiến tế vũ trụ đại đạo mình muốn thông qua loại phương pháp này kết hợp kỳ điểm nổ lớn vũ trụ sinh ra lúc cái kia ban sơ ánh sáng để ý chí của mình trở thành đoạn siêu nhân địa quang sau đó thông qua chủ nghĩa duy tâm từng bước tiến hóa an ổn lấy cá thể hình thức thành tựu đa nguyên cấp vũ trụ chiến lược phương pháp này thật không tệ nhưng nó đánh giá cao chính mình tại trong vũ trụ này ánh sáng cái này năng lượng rất đặc thù nhưng đ o a cũng không có được sáng tạo ra thân là vũ trụ đại đạo nó trực tiếp trừ khử ban sơ ánh sáng cũng là tư tán tại vũ trụ các nơi mà lục kiệt thì là thông qua khí vận tri tử nâng đỡ kế hoạch lại năm một tăng thêm thu thập những cái kêu ban sơ ánh sáng Thuật tiện tăng thêm thú đổi dưỡng kế hoạch, kích thích một chút hoạch, kích khí vận chi h quái siêu vận đổi dưỡng n kế ân điện quang n á hiện sáng t ế tiến n cùng tiến hành rung cùng, nhặt hóa, hợp. cuối Cuối được cái đại i t nghi, làm ra đa nguyên nọa, này cũng cái làm là ra trụ đa cấp trụ t ở đây hắn chỉ cần nước nước bảy đuổi nhàm chán thời gian là được rồi những cái kia khí vận c h i t ử nâng đỡ kế hoạch giao cho nhỏ thống còn có hứa tâm ả n h các nàng làm là được rồi Đờ s ta nghĩ nghĩ đơn viết ở vũ trụ quá nhàm chán ngoại chuyện vẫn là viết cái này đi vẫn là mình viết sẽ không viết thay nguyện ý tiếp lấy nhìn độc giả lớn đại khái có thể tiếp tục xem không muốn nhìn chúng ta hữu duyên sách mới gặp lại đi gak nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương hai u chi hạ xạ sủ kem ở bể trào bị tức nổ bằng hầu tước canh một cầu đặt mua lập tức lục kiệt lại đem tinh lực nhìn về phía trong đầu chat g rút bên trong Cái kia ta n g hai ĩ thu thập t cái ả này h đao, nữ cường nhân một cương một đủ so cả x ú mỹ gạo cả ủ tạ hạ phải mạnh hơn đương nhiên trọng yếu nhất chính là khí vận tri tử nâng đỡ kế hoạch hai người nghiệp vụ năng lực rất mạnh thế nhưng là riêng phần mình cho hắn công lược mười cái thế giới vô bằng hầu tước cũng không cần nhiều lời kèm tỉ hòn thế giới thí thần ma vương thực lực tại hai thứ nguyên thế giới coi như q u a loa nhưng đối với hắn mà nói yếu phát nổ đổi lại khoa huyễn hệ thống đại khái cũng chính là người siêu v i ệ t trình độ đi ma pháp thiếu nữ lì a ân ma y a hành t ẩ u biểu lộ bao cái kia không sai không sai bất quá nhất làm cho lục kiệt hiếu kỳ chính là cái này hai mươi chín cái vạn giới chặt gỡ giúp chủ nhóm là ai ta nghĩ thu thập tất cả danh a o cái kia ta cảm giác vụ bằng hầu tức là thật hù đến hai cái người mới đâu hai người đều không nổi lên thế giới h oan kỳ hệ sơ lọ gọi tảo tạ x ì ghi đầy mắt mặt mũi tràn đầy mồ hôi lẹ thân là chính nghĩa hải quân nàng nhưng thật ra là đối vụ bằng hầu tức không thế nào quan tâm bất quá vụ bằng hầu tức thu lực rất có thể so tứ hoàng đều cường đại hơn nàng cũng không dám nói thêm cái gì u c h ị hạ xạ su kẹ ha ha các ngươi liễu lo không ngừng thật sự là phiền người chết đ a đây là mới khai phá huyễn thuật sao thính giác hệ huyễn thuật coi như không tệ bất quá tại ta hữu t i hạ xạ xủ kệ xạ dịn g ắ g trước mặt hết thệ đều chính là vô dụng con kiến hôi phạm nhân liền nên ngoan ngoan nằm dạp trên mặt đất ngưỡng vọng ta chi nhất tộc sau đó ngoan ngoan đi chết tối cổ mạnh nhất thí thần giả ma pháp thiếu nữ lì a ta muốn trở thành đại văn hảo ta nghĩ thu thập tất cả danh nào cái kia người mới ta cảm thấy thái độ của ngươi có phải hay không quá mức gác liệt điểm manh manh đát chủ nhóm chính là ta đánh gậy học lại a chết a bất quá không sao lúc này một cái mang theo lục sắc đầu h à n nhân vật xuất hiện nàng nhả dánh một chút ta muốn trở thành đại văn hảo manh mạnh đát chủ nhóm chính là ta bày c h ó chủ người rốt c ụ c xuất hiện tranh thủ thời gian để giáo hấn hạ người mới cái này thái độ ta nhịn không được tối cổ mạnh nhất thí thần giả ha ha ha không cần chủ nhóm tiểu thư giáo hấn người mới trực tiếp cùng ta tiến sân quyết đấu đi ta nghe ngươi nói viễn thuật như vậy ngươi nhất định không phải người bình thường đi tới đi bản vương sẽ để cho ngươi hảo hảo nhấm nháp sợ h ã i tư vị u trị hạ xạ sụ kẹ bản vương từ đâu tới tạp t r ù n g vương sao phạm nhân vương tại u trị hạ huyết mạch trước mặt cuối cùng chỉ là thấp hẹn phạm nhân thôi liễu lo không ngừng liễu lo không ngừng người viễn thuật cũng chỉ có điểm ấy nhàm chán thủ đoạn sao có lá g a người liền xuất hiện n xuất trước mặt ta, ta ủ chỉ hạ ở ủ sủ xạ sẽ kẹ cho qua đường nữ chủ thế giới cà sủ mỹ gạo c ả ủ tạ hạ chân run run đến rất lợi hại nói thật nàng cũng bị khí đến người mới này mới mở miệng đơn giản chính là mở bảy t r à o a quá ác liệt so vụ bằng hầu tước đều muốn hiêm phổ ma pháp thiếu nữ lý ạ song song loạn đi lên a người mới muốn thảm sợ hãi g và g ma pháp thiếu nữ lý ạ lên lớp vụ n trộm nói chuyện trời đất lì ạ cũng là bộ mặt để đẹp du lịch rất là nghi hoặc ta nghĩ thu thập tất cả danh ngao thế giới hoan nghỉ hệ sở hải quân phân bộ bên trong ngay tại lau sạch lấy kiếm tạ s ỉ gỉ cũng là im lặng ngưng n ẹ n lúc đầu coi là làm đủ trò xấu vụ bằng hầu tức đã đủ để người đau đầu không nghĩ tới người mới này càng kỳ quái hơn m ở miệng chính là huyết mạch các loại miệt thị trao phúng tối cổ mạnh nhất thí thần giả rất tốt tiểu quỷ ngươi chọc giận ta ta là thí thần ma vương giết thân minh tước đoạt thần tri quyền năng vương giả mà ngươi lại dám xưng hô ta là tạp chủ vương thấp hèn pháp nhân tới đi thiến sân quyết đấu ta muốn để ngươi minh bạch chọc giận ma vương hạ tràng ta muốn để đàn sói g ặ m ăn xương quất của ngươi để ngươi sống không bằng chết thí thần giả thế giới vô bằng hầu tức phẫn nộ tới cực điểm thể nội như b i ể n cả sau lưng chú lực mãnh liệt mà ra thí thần giả khí thế hiện thị rõ không thể nghi ngờ để phía ngoài người hầu mặt mũi tràn đầy sợ h ã i quỷ giảm xuống đất hoàn toàn không biết ma vương tại sao lại phẫn nộ ta muốn trở thành đại văn hảo người mới vô bằng hầu tức đều phát ra quyết đấu mời đừng sợ a nhanh lên nhanh lên ma pháp thiếu nữ lì ạ lúc đầu đã nhanh nhóm lựa thùng thuốc nổ u tạ hạ tỉ tỉ cũng đừng thêm chút lửa a h o à n g sợ gì và gờ nhìn thấy bảy bên trong tin tức lục kiệt nhịn cười không được cười u chi hạ s ạ su kè này t ấ m t i ê n lao đại hắn lao nhị trung nhị cùng vọng bộ dáng xem ra hắn còn thân ở phản nghịch thời kỳ a ân t ụ c sưng s ạ su kè tục ngữ nói s ạ su kè s ạ su kè cái gì đều không ngăn cản được hắn chẳng bước chỉ cần hắn nhất thời hưng khởi mà chẳng bước liền sẽ bị sâu nện bị đánh mặt chỉ cần s ạ sủ kẹ nhất thời hưng khởi t ư ớ n tiểu đội cùng mang thổ liền phải tới cứu ta liên quan tới ưu chi hạ xạ su kè Thí、thần í t h giả ma vương ha ha thế giới này nào có cái gì thần càng đừng để cập thí thần giả nếu có thần đó chính là chúng ta hữu tri hạ nhất tộc ma vương cũng không tệ xưng hô nhưng ngươi không xứng xưng hô như vậy có thể xứng đáng sự xưng hô này chỉ có ta hữu tri hạ xạ sù kè tối cổ mạnh nhất thí thần giả tiểu quỷ đừng nói nhảm nhanh lên tiếp nhận quyết đấu mời trên miệng cậy mạnh sẽ chỉ cho thấy ngươi mềm yếu manh manh đắt chủ nhóm chính là ta không hổ là xạ sù kè bầy trào đơn giản kéo căng hầu tước đều sắp bị tức nổ tung cái nào đó linh khí khôi phục thế giới địa cầu s i n h s ắ n thiếu nữ triệu linh nhi quần mắt trợ trắng thật là xạ xù kẻ thật là xạ xù kẻ a lần này không bị sâu nện một trận đoán chừng là sẽ không tỉnh táo lại bất quá để hắn hai trăm n ư ờ i bị v ụ bằng hầu t ứ c sâu nện cũng tốt dạng này về sau liền sẽ đàng hoàng hơn sân quyết đấu mở ra là cần chân quý điểm tích lũy tại sân quyết đấu bên trong chiến đấu tử vong sẽ không thật chết nhưng cảm giác đau cái gì đều là thật xạ xù kẻ thật tiếp nhận thật sẽ bị sâu nện xạ gì gẳng đôi thi thần giả biến thái thể chất cũng không có gì dùng a thế giới quan chắc giả các ngươi làm thật thú vị a lúc này lục kiệt cũng là nhịn không được lên tiếng làm lặn xuống nước đảng g i ò m bình phong mặc dù không tệ nhưng tham dự vào mới càng thú vị a hắn cũng muốn nhìn một chút lụ trị hạ xả xù kẹ bị s â n kẹn bộ dáng ma pháp thiếu nữ lì a ngạch khác một người mới rốt c ụ c nổi lên a ta nghĩ thu thập tất cả danh đ à o thế giới quan chắc giả hoan n ê n h o a n n ê n ta muốn trở thành đại văn hảo a ta mới nhớ tới còn có một cái khác người mới đâu một mực không nổi lên ta còn tưởng rằng biến mất đâu c à xù m ì gạo ca ủ tạ bản năng rất nhỏ ác miệng một chút đợt, cầu mọi người có thể đi nhìn xem đặt mua qua sẽ không tái diễn đòi tiền bởi vì ta là thay thế nội dung không phải một lần nữa đổi mới nguyên nhân cũng viết ở phía sau nội dung không thay đổi là trì hoan vấn đề mọi người có thể xóa sách xóa bỏ cất giữ một lần nữa tăng thêm giá sách r a không được có thể đi điện thoại bưng hoặc máy tính bưng nhìn ă m c ù nói g hoang nên. n hoan nghênh đồng thời linh khí khôi phục thế giới triệu linh nhi cũng là có bản năng vận dụng chủ nhóm quyền hạn kiểm tra một hồi thế giới quan chắc giả thông tin cá nhân chỉ là khi hắn ấn mở lục kiệt cái kia bị mê vụ bao phủ ả n h chân dung thời điểm nàng ngây ngẩn cả người bởi vì phía trên biểu hiện chính là đẳng cấp quá cao không cách nào thẩm tra cái này là cùng á bởi vì vạn giới c h ặ t g giúp là thông qua thực lực tới phân chia bảy thành viên đẳng cấp vạn giới đệ nhất giai cấp một đấu một vạn nơi này và người là chỉ thế kỷ hai mươi một võ trang đầy đủ hiện đại hóa quân đội đệ nhị giai cấp gò núi cấp có được vỡ nát t r ă m thức cao gò núi lực lượng đệ tam giai cấp diệt thành cấp có được hủy diệt quốc tế thành thị cấp bậc lực lượng đệ tứ giai cấp dây núi cấp có được hủy diệt dây núi năng lực đại khái là phù t a n g quốc lớn như vậy dây núi đệ ngũ giai cấp diệt quốc cấp có được hủy diệt tự do nước lớn như vậy quốc gia năng lực đệ lục giai cấp đại lục cấp có được hủy diệt âu á đại lục năng lực đệ thất giai cấp thoái tinh cấp có được đánh nát địa cầu năng lực đệ bát g i a cấp hiện giai đoạn hệ thống không có nói rõ chỉ có hệ thống thăng cấp về sau mới có thể vật trần đồng thời cũng mới có thể thẩm tra điều này nói rõ cái gì người mới này ít nhất cũng có được thoái tinh cấp phía trên lực lượng a không biết đệ bát giai cấp thế giới quan c h ắ c giả triệu linh nhi mặt lộ vẻ t r ấ n kinh c h i sắc cái này tràn ngập bức cách ngoại hiệu lấy thực lực của hắn cấp độ sắp thực xứng với a đại lão không nói về sau cũng sẽ trở thành chặt g giúp bên trong đại lão nhưng liền hiện giai đoạn mà nói thực lực này không biết tối thiểu cũng là đệ bát giai thế giới quan c h ắ c giả không hề nghi ngờ là vạn giới chặt g giúp bên trong siêu cấp đại lão tranh thủ thời gian tìm cơ hội liếm một đợt triệu linh nhi kích động tới cực điểm dạng này nàng có lẽ có thể thu được rất nhiều chỗ tốt nói như vậy nàng tại cái này nguy hiểm linh khí khôi phục thế giới sống tiếp khả năng liền cao hơn phải biết mặc dù nàng thượng chuyển an nỉm t í c h tấu một đợt nhưng trước mắt cũng liền thu được vô bằng hầu tức một chút đỉnh cấp ma thuật tri thức cùng bộ phận chú tác phẩm tâm huyết vì lễ vật thôi về phần lý ạ các l i c h lái nở dịp mạ phiên bản lý ạ liền một cái ma p h á p trượng còn có cái c h é n thánh mặc dù lần thứ nhất tặng cho vật phẩm đồ vật sẽ không biến mất nhưng lì ạ cho cái dù bị ma p h á p trượng nàng đã đủ ý tứ chén thánh nàng không có, có ý tốt mới bất quá điểm ấy trình độ đồ vật không đủ dùng a nàng chỗ thế giới yêu ma quỷ quái hoành hành nhân loại tình cảnh là rất k h ô n g ổn chỉ có thể ở chết một góc tại căn cứ sinh tồn bên trong s ố n g tạm nhân loại số lượng đã từ đã từng hơn bảy tỷ ngã xuống không đến một tỷ tối cổ mạnh nhất thí thân giả k h á c một người mới chờ sau đó lao phu lại dùng đặc biệt cách thức khắc hoang n ê n ngươi hiện ở đây cái k i a gọi u trị hạ xạ xù kẹ t h i ể u quỷ đừng lãng phí thời gian nhanh lên đồng ý quyết đấu thỉnh cầu u trị hạ xạ xù kẹ ha ha ngươi cho rằng ta sẽ lên làm sao điểm ấy trình độ phép khích tướng quá không biết n g ụ vị như ngươi loại này t í n h giác hệ huyễn thuật muốn triệt để có hiệu quả nhất định phải đạt được ta bản nhân đồng ý đi cái gọi là vương có lá gan, liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ta, ta, ta n muốn trở thành đại văn hảo ai m ỗ t người tự xưng huyết mạch cao quý kết quả liên tiếp thụ quyết đấu dũng khí đều không có thật quá mềm yếu ma pháp thiếu nữ lì ạ ưu ta hạ tỉ tỉ chúng ta không chen miệng vào có được hay không ta muốn trở thành đại văn hảo ma pháp thiếu nữ lì ạ xen vào a ta lúc nào chen miệng vào lì ạ ngươi đừng làm nhan sắc、ca. ma pháp thiếu nữ lị ạ manh manh đắt chủ nhóm chính là ta ta muốn trở thành đại v ă n hảo ủ tạ hạ lị ạ vẫn còn con nít ngươi liền bỏ qua nàng đi ma pháp thiếu nữ lị ạ đúng đúng đúng ủ tạ hạ tỷ tỷ quá xấu rồi nhìn đến đây lục kiệt nhịn cười không được cười thế giới quan chắc giả ừ m cùng tiểu h à i tử làm nhan sắc xác thực không tốt hiện tại chủ yếu nhất vẫn là giải quyết cái kia ủ t r ì hạ xạ s ủ kệ trung nhị thiếu niên vấn đề ủ trị hạ xạ xù kệ thế giới quan chắc giả cái gì kỳ quái x ư hảo ngươi lại dám nói ta ư trị hạ xạ s ủ kệ là trung nhị thiếu niên ngươi cũng muốn nếm thử hạ ưu chi hạ hà Đã n g ư ơ i cũng là có thể tại cái này thính giác hệ h u y ễ n thuật bên trong phát biểu vậy ngươi cũng là h u y ễ n thuật phế vật người đề xuất một trong đi nhanh lên cút ra đây ta sẽ đem các người đều chém giết tối cổ mạnh nhất thí thần giả ha ha người mới này thật đúng là phách lối a không chỉ có đem chúng ta những lao nhân này mang một trận còn đem vẻ mặt ôn hòa người mới cũng đỗi lao phu hôm nay không hào hào giáo hơn hắn ta liền không xứng đáng chi vì thí thần í t h ma vương tối cổ mạnh nhất thí thần giả manh manh đắt chủ nhóm chính là ta chủ nhóm ta nguyện ý tặng cho m ư ơ i chín điểm tích lũy mời được dùng chủ nhóm quyền hạ để cho ta cùng cái này gọi h ữ chỉ hạ xạ xủ kẹ g a hòa trực tiếp tiến sân quyết đấu m a n trong lúc nhất thời triệu linh nhi tâm động nhưng mà còn chưa chờ tô linh nhi hành động một đạo trói mắt màu đỏ bày thông cáo chính là xuất hiện người mới ủ trí hạ xạ s ú kẻ vũ nhục siêu thập giai cấp tồn tại bởi vậy sân quyết đấu trực tiếp mở ra tại sân quyết đấu ở trong triệu thương thế sẽ còn sót lại đại bộ phận ma pháp thiếu nữ lì ạ phú tối cổ mạnh nhất thí thần giả ta muốn trở thành đại văn hảo ta nghĩ thu thập tất cả danh bao manh manh đắt chủ nhóm chính là ta phút siêu siêu thập giai cấp linh khí khôi phục thế giới triệu linh nhi trực tiếp đem trong miệng có cả có lạ phút tới nàng xinh đẹp khắp khuôn mặt làm ở bức cả người đều bị sợ choáng mẹ a nguyên bản nàng còn tưởng rằng lục kiệt là bát giai cấp tồn tại l ớ ngọa mật đến đâu n suy h ĩ tạo chút, cái ấ p này không chỉ có là đại lão hơn nữa còn là cái cứu cực đại lão a ma pháp thiếu nữ lì a ở ngực siêu thập giai cấp đây đây là cái gì cấp bậc a thất giai đều là thoái tinh cấp cường giả cái này cái này Mau y thế giới, lìa dọa du bọn A. A. Ahaha, ta A đến đẹp mắt đôi đứng Đẹp đột đi tiếp lên. long người nghi nhìn không không, không nhiên nghĩ nhà mắt mắt trở to, trực tử thấu hiểu hãi hoặc lịch, có chỉ gì, Lì là Lì là Lì quá sợ sĩ. A xấu hổ đến vội vàng gót tay tại lao sư cho phép về sau nàng rời đi phòng học đi tại hành lang bên trên vẫn như c ũ là mặt mũi tràn đầy một bước khó mà hoàn hồn Đờ đề điện đ S, sửa chương trước qua, vẫn như cũ có chỉ hoán nghị điện thoại bưng hoặc như hoán nghị thoại tính bưng vẫn bưng qua, máy nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t phạ l ũ tiểu thuyết áp chương k h ô n g m u ố trị hạ xạ sụ kẹ tại ta xạ dìn gẳng trước mặt hết thể đều là r ấ t rưởi hai năm cầu đặt mua lì hạ người gần nhất nhất kinh nhất s ạ sao rồi dù bị từ lì hạ tóc bạc bên trong chạy ra tò mò hỏi dù bị đánh cái so sánh nếu có cái ma thuật sư vũ n ụ c tái tinh cấp từng giả sẽ như thế nào lì hạ lẩm bẩm nói ha ha đây còn phải nói đương nhiên là ngọn cụ tỏi rồi cương giả đều là có tôn nghiêm cùng u y nghiêm người bình thường vũ n ụ c ma thuật sư đều có thể lọt vào họa sát thân Mà là cũng thần b í bên cạnh m a t h u ậ t sư, rõ r à n g b i ế t được cấp độ này đại biểu ý nghĩa, c ò còn n nhục thoái tinh cấp cường giả, kết quả kia còn cần nhiều vũ thoái cấp kết giả, kia quả l ờ i k ế t tự cục n h i ê n là so o tử v n g có ò n cẩn thẳng n cười hì hì rồi. bị i b ấ tinh quá, Lì ê t ế giới này, thoái tinh này, cấp cường giả là không tồn tại địa cầu như thế nào đi nữa cũng sẽ không bị hủy d i ệ t dù bị do dự về sau an ủi a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah, ha dạng này a lì a chê cười dù bị a thế giới này có lẽ không có vỡ tinh cấp cường giả nhưng thế giới của hắn thế nhưng là có so toái tinh cấp cường giả còn phải cường đại hơn nhiều tồn tại a hơn nữa còn có một người tìm đường chết vũ nhục loại này cấp bậc cường giả vì thế lị hạ thay cái kia ủ t r i hạ xạ sủ kẹ người mới mặc nghiệm lúc này trong đám náo nhiệt vô cùng ta muốn trở thành đại văn hảo nguyên lai、like、thế giới quan chắc giả là cái siêu cấp đại l ã o a đầu tiên cầu che đợi a sau đó bốn trăm bốn mươi chúc mừng chúng ta trung nhị thiếu niên lần này t h ả m rồi người qua đường nữ chủ thế giới ca xù mị gạo ca ủ tạ hạ cũng là chân kinh chân đều không run lên lập tức nàng lại cười trên nôi đau của người khác ưu c h ị hạ s ạ s ủ k ẹ loại người này là nàng ghét nhất loại hình bị hành hạ cũng là đáng lời đương nhiên chắc gỡ giúp là không sẽ chết người đấy bất quá nha lần này rất đặc thù hừ hừ hừ trong hiện thực sẽ không chết cũng sẽ lộ ra ta nghĩ thu thập tất cả danh đao mặc nghiệm manh manh đ ắ t chủ nhóm chính là ta mặc nghiệm xem ra xạ s ủ k ẹ muốn thảm bất quá ta thế nào cao hứng như vậy đâu tối cổ mạnh nhất t h í t h ầ n giả ha ha người mới ngươi rất dũng sao đắc tội ta thì cũng thôi đi ngay cả tôn quy thế giới quan chắc giả cái này siêu thập giai cường giả cũng đ ắ tội thậm chí trực tiếp kích phát hệ thống cảnh cáo t、so、là là cả vì thế n g cho dù là vụ bằng hầu tước cũng là để không nổi hướng lục kiệt dũng khí khiêu chiến lục giai hắn còn có tự tin cùng chém giết một phen nhưng tranh lệch quá lớn đó chính là thuần túy tìm hai vạn hắn cũng không phải thụ ngược đ á y cuồng đồng thời hắn trong lòng cũng là xuất hiện đối lục kiệt đầy đủ tôn kính tại v ô bảng tam quan bên trong vẫn luôn là cường giả trí thượng lục kiệt đủ cường đại hắn tự nhiên sẽ vô cùng tôn kính sở dĩ không có gọi đại nhân hay là bởi vì hắn làm thí thần ma vương tự tôn vương diện k i a không qua được u c h ị hạ xạ sụ kẹ siêu thập giai cấp thoái tinh cấp cường giả cái gì kỳ quái danh tử trực tiếp mở ra cái gọi là sân quyết đấu các ngươi lại tại tự biên tự diễn cái gì thẳng hề thì sao manh mạnh đắt chủ nhóm chính là ta 666, không hổ là xạ x ù kẹ loại này quan còn dám mở bể trào ta liền bội phục như ngươi loại này vô tri dũng khí ta muốn trở thành đại văn hảo không có cách khả năng hắn đầu h ó c thiếu g ầ n đi ma pháp thiếu nữ lì ạ cái kia ủ u trị hạ xạ x ù kẹ ta cảm thấy ngươi nói lời xin lỗi tương đối tốt có lẽ còn có chạy chối chết cơ sẽ tối cổ mạnh nhất thí thần giả ma pháp thiếu nữ lì ạ tên tiểu quỷ này khuyết thiếu đối cường giả đầy đủ tôn kính lì ạ ngươi đừng lại khuyên như thế vũ nhục cường giả liền nhất định phải đạt được trừng phạt ta nghĩ thu thập tất cả danh a o xác thực như thế cho dù là thân là hải quân bản bộ thượng sĩ tạ syri、sì、cũng không thể không tán thành điểm này đây cũng là trên đại dương bao la thiết t á c ga thế giới quan chắc giả ủ trị hạ xạ số kẹ nạo mạn là nguyên tội xem ra phải hảo hảo g õ một phen mới được ga lục kiệt cái này vừa nói đến sân quyết đấu chính là trực tiếp mở ra t i a là giả lập hiện vệ thực thế giới phục cổ dôm giác đấu trường phong cách phía dưới là đường kính ngàn mét giác đấu trận tường cao bên trên thì là có rất nhiều t h ề m đá lúc này một chút trên thêm đá dần dần xuất hiện rất nhiều bóng người tóc bạc lục đồng khí thế che lấp bá đạo như là chó sói vụ bằng hậu tước người mặc tư nhân phong tri kỳ trường học đồng phục dung nhan tinh xảo một đôi chỉ đèn cặp đùi đẹp làm cho người chú mục c a s s u mì gạo cả ủ tạ hạ người mặc trường học nhỏ phục tóc bạc đến e o dung nhan đ á n g yêu vô cùng lì ạ thân mang hải quân quân phục ôm kiếm mang theo kính mắt nhan chị không thua kém c a s s u mì gạo cả ủ tạ hạ tạ x ỉ ri sau cùng chính là thân mặc tiền trang một đầu đen dài thẳng dung nhan cũng rất cao triệu linh nhi u chị hạ xạ xù kệ t h ẳ n rồi triệu linh nhi cười hì hì đúng vậy a sân quyết đấu trực tiếp mở ra đây là đại lao quyền lĩa kassu mì gạo cả ủ tạ khẽ cười nói hy vọng đừng đánh người chết đi hiền lánh lì hạ cầu nguyện h ừ cái k i a gọi hụ chỉ hạ xạ sụ kẻ tiểu quỷ trở tôn quý me thế giới quan chắc giả đem hắn giáo hấn một trận về sau ta lại giáo hấn một lần vô bằng hầu tức hử lạnh nói tạ sĩ ghi không nói gì yên lặng nhìn xem rác đấu trường bên trong lúc này một thân ảnh dần dần hiện hiện h ấ p dẫn lực chú ý của mọi người kia là một cái nhan chị không tệ người mặc thuần trắng kimono màu xanh đậm quần thanh niên tóc đen kimono mặt sau là cỡ nhỏ nhất tộc tộc huy xám đậm bao cổ tay bao trùm hắn cẳng tay một mực kéo dài đến bàn tay bên hông bày lên buộc lên cũng cắm một thanh thảo thế kiếm mặt mũi của hắn rất lạnh trong hai con ngươi tam câu ngọc xạ dìn găng thật nhanh chuyển động chỗ sâu trong con ngươi lộ ra kinh nghi mặc dù ủ t r ì hạ xạ sủ kệ khinh thường tại những thứ này sử dụng rác rưởi u y ễ n thuật ra hỏa nhưng đột nhiên bị kéo vào cái này nơi kỳ quái vẫn là rất cẩn thận trước đó là t í n h rác hệ h u y ễ n thuật lần này ngay cả ảo r á c đều có sao đây là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình tại xạ dìn găng trước mặt hắn thế mà lại còn bên trong n o rác hệ viễn thuật tại ư trí hạ xạ sủ kệ trong lòng đây là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình a quả nhiên là thời kỳ này xạ sủ kệ a ở giữa nhất hai thời、kỳ. thật r o n g t ấ y này cháy dạng xạ Linh Nhi Không ngờ cũng đánh thắng gì là Uchiha Triệu mới Roshimaz, ra, xảy sủ kẻ. mặt. bất tự l có đây vừa họ p môn hộ, cảm hộ, h mình vô địch thiên hạ, chuẩn ấ y vô đi bị là m Uchiha Ít, Chia, Sa, sủ, đi. ịt Thật chế xạ sủ kẻ là, ở giữa nhất hai thời kỳ áp bộ kiêm miệng tối một bộ vô địch thiên hạ bộ dáng ngược lại là có thể lý giải thì ra là thế các ngươi chính là cho ta thực hiện huyễn thuật giác r ử a nghị dạ sao bốn nữ nhân một cái lao đầu khó trách không dám cùng ta chính diện chiến đấu u trị hạ xạ xù kẹ tam câu ngọc xạ dìn gằn quét mắt triệu linh nhi đám người mặt mũi tràn đầy m ệ t thị cười nhạo nói chương năm chiều không gian và mẹo hệ thống màu đỏ báo động ba năm cầu đặt mua đều loại này trước mắt hắn thế mà còn dám chửi chúng ta đây cũng không phải là thiếu gân cấp bậc đây đã là đầu góc có h ố cấp bậc các xú m ì gạo c ả ủ tạ hạ bởi vì ủ tri hạ xạ số kẹ biểu lộ cứng đ ở phản trào nói a ha ha li ạ miễn cưỡng cười một tiếng cái này nhìn thật hung người mới có vẻ như rất xem thường nữ hải t ử d á n g vẻ a nữ nhân thì thế nào tạ xị ghi phất nộ lên tiếng nhanh lên đánh xong để hắn thành thật một chút đi triệu linh nhi che chán đều không đành lòng nhìn thẳng nói thật nàng ngược lại là không có s i n khí cái gì dù sao xa xù kẹ hiện tại nhảy nhót đến càng hoan chờ sau đó liền càng thảm hử ngươi liền tiếp tục c h à o phúng đi đợi chút nữa ngươi cái kia xấu xí buồn cười biểu lộ sẽ vĩnh cựu thành vì cái này c h ặ t gờ giúp cho cười sau đó ngươi sẽ mãi mãi trở thành bảy bên trong thằng hề vô bằng hầu tức hử lạnh nói ha ha u c h i hạ xa xù kẹ cười lạnh một tiếng hắn trực tiếp đập thủ trong lòng bàn tay xuất hiện mánh liệt màu lam dòng điện giống như ngàn con chim tại kêu to đồng dạng ngàn chim dệ thương trực tiếp bộc phát bắn về phía vô bằng hầu tức trái tim bất quá đòn công kích này còn không có đụng phải vô bằng hầu bằng liền bị trên tường rào phương vô hình bình c h ứ ớ n g chặn cái này để ưu trí hạ xạ s ủ kẹ con người co g ụ ú lại cái này h u y ễ n thuật không gian rất quỷ dị hắn cảm giác cùng thế giới hiện thực không có gì khác biệt thậm chí lực lượng cũng có thể sử dụng bất quá vừa rồi đó là vật gì ngăn trở công kích của hắn rồi cái này xạ s ủ kẹ thế mà đánh người xem thật là có đủ không chút kiên kỵ a bất quá thế giới quan c h ắ c giả đâu triệu linh nhi n i ế t miệng lập tức nghi hoặc nhìn r á c đấu trường cái này đều rất lâu thế giới quan trắc giả làm sao còn không ra trận lời này cũng là khiến người khác nghi hoặc đúng lúc này lại một thân ảnh dần dần hiện lên ra đạo thân ảnh này vừa xuất hiện chính là làm cho tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người bởi vì đây là bao phủ trong mê vụ thân ảnh mặc dù mơ hồ có thể nhìn ra một cái hình người nhưng bọn hắn hoàn toàn thấy không rõ dung nhan thậm chí mọi người thấy mê vụ thời điểm đều có loại tầm mắt bị bóp méo đại nào khá là nhói nhói cảm giác tại mọi người xứng sở thời điểm lục kiệt cũng là liếp xem trên khán đài đám người cùng giác đấu trường đối diện x ạ sù kẹ cái này c h ặ t g ờ giúp hệ thống cùng hắn ban sơ thu hoạch được thôi diễn hệ thống đồng dạo đương nhiên như thế áp chế mình sau đó xuất hiện cũng tốt vâng không đám người này là không có cách nào nhìn thấy thân ảnh của hắn ba triệu không cách nào nhìn thấy bốn triệu sinh mệnh chớ nói chi là hắn là một mươi một triệu cực lớn cấp vũ trụ đại đạo coi như những sinh mạng này thông qua năng lực đặc thù có thể may mắn nhìn thấy cái tiêu tạo thành kết quả cũng sẽ là lập tức chết bất đắc kỳ tử bởi vì lục kiệt tồn tại bản thân ẩn chứa lượng tin tức liền quá lớn ẩn chứa vô số vũ trụ quy tắc cùng chân lý phàm đại não của con người là không thể thừa nhận mọi người đều là không hiểu nhìn xem lục kiệt bọn hắn không hiểu rõ thế giới quan c h ắ c giả tại sao muốn dùng mê vụ bao phủ tự thân chẳng lẽ đại l a o đều là ưa thích chơi loại này thần bí s á o lộ sao chỉ là khi mọi người chằm chằm đến lâu một điểm con mắt nhói nhói đến khó mà chịu được thời điểm các nàng vội vàng rời mở rộng tấ <cười> ngươi chính là cái kia thế giới quan c h ắ c giả đi dùng mê vụ nhận thuật quấn quanh tự thân không dám lộ ra chân dùng cỡ nào khiếp nhược cùng tự ti ra hỏa là tại e ngại ta u c h i hạ xạ xủ kệ xạ dìn g ặ n g lực lượng sao u c h i hạ xạ xủ kệ cố nén con mắt đâm n h ó i cảm giác nhìn chằm chằm lục kiệt nhìn trong tay lôi điện lấp lánh tùy ý rêu cờ nói ồn ào quỳ xuống lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng cái này vừa dứt lời u c h i hạ xạ xủ kệ biểu lộ cứng đờ trực tiếp bịch một tiếng quỷ trên mặt đất u chỉ hạ xạ xủ kệ ngây ngẩn cả người không thể tin nhìn xem lục kiệt hắn cảm nhận được k h u t l ụ thật n nhất tộc thiên tài, hiện là trí tộc tài, hạ tại n n giới đệ h ấ nhân, hắn thật ế mà một mặt dám một mặt bởi cái vì vì một cái ngay cả lộ trên đất. t cả cũng không dám ra hòa một câu, ngay không ngoan ngoan ra hòa h quỷ trên mặt đất. Thật, thật đáng buồn à lúc đầu tưởng rằng cái mãn phu không nghĩ tới ngay cả động thủ dũng khí đều không có thân thể bản năng q u ỷ xuống ca xù mị gạo c ả ủ tạ hạ tùy ý c h à o phúng ác miệng thuộc tính bộc phát Ngậy! li hạ không biết nên nói xong nàng ngược lại là rất hy vọng ủ trí hạ xạ xủ kệ là thật q u ỷ xuống nói xin lỗi sau đó bảo trụ một cái mạng bất quá xem ra không phải như vậy đâu mà là câu nói mới vừa rồi kia nguyên nhân nôn linh loại lực lượng triệu linh nhi rất hứng thú nói thầm nói lên nôn linh loại lực lượng nàng nhớ tới ưu khắc lỵ ngũ đức hải nhị thi đầu tư bất quá đây chính là siêu thập giai cường giả nôn linh hẳn là so nhỏ ưu càng biến thái đi tự làm tự chịu tạ sĩ ghi yên lặng lắc đầu nôn linh loại lực lượng mặc dù bình bình đạm đạm nhưng cho ta cảm giác lại là so quyền năng càng khủng bố hơn vô bằng hầu tức con người co vào hắn thi thần giả bản năng đang cảnh cáo hắn cho dù là hắn bắt gặp cũng sẽ như là h tri hạ xạ số kẹ trực tiếp quỳ xuống cầu hoa tươi hỗn đản ưu trị hạ s ạ s ủ kẹ không cam lòng g ầ m thét hắn nhớ tới thân giết chết lục kiệt nhưng hoàn toàn làm không được ta thế nhưng là ưu trị hạ s ạ s ủ kẹ làm sao lại khuất phục tại phạm nhân g i á c rưởi viễn thuật sử dụng loại này bẩn thiệu thủ đoạn có lá gan liền cùng ta chính diện giao phong a ngươi cái này ngay cả mặt cũng không dám lộ phế vật ha ha nhất định là mặt của ngươi quá mức xấu xí duyên cơ đi cho nên mới không dám bạo lộ ra lập tức ưu trị hạ s ạ s ủ kẹ lại điên cùng c h à o phúng muốn dùng phép khích tướng để lục kiệt bạo ra bản thân dung nhan hắn tin tưởng chỉ cần có thể đối mặt hắn liền có thể thông qua xạ dịn gẳng đồng lực xông phá cái này viễn thuật phong đối phương một mực bao phủ mê vụ chính là e ngại hắn xạ gì g ặ n g nhất định là như vậy lại nhiều lần nhục mạ ta một tỷ năm ngươi là người thứ nhất để cho ta hơi hơi có chút tức giận phạm nhân lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng trước kia hắn là ôm xem náo nhiệt tư thái mặc dù ưu trí hạ xạ sủ kẹ miệng xấu một điểm nhưng hắn cũng không thèm để ý lấy hắn cấp độ thật không đáng ưu trí hạ xạ sủ kẹ cái này ngạo mạn vô c h i tiểu bằng hữu quá mức so đo trước kia chỉ tính toán hơi gó dưới để hắn thành thật một chút bất quá hiện ở đây hắn thay đổi chủ ý hắn tính tính tốt khinh thường tại cùng vô tri tiểu bằng hữu so đo nhưng không có nghĩa là hắn không còn cách nào khác bị chửi thành dạng này còn cái gì sự t ì n h đều không làm thật muốn không thèm để ý có hại hắn uy nghiêm về sau chatgờ giúp người liền ai cũng có thể cùng hắn mở ác liệt trò đùa mang hắn hắn cũng không phải tiểu thụ a còn chưa chờ vô bằng hầu tước đám người từ lục kiệt câu kia có chút rung động lòng người bên trong lấy lại tinh thần đống nhiên một đạo khí thế kinh khủng xuất hiện giả lập hiện thực giác đấu trận đều là trở nên bóp méo đây là chiều không gian khác biệt đồng thời xuất hiện còn có chatgờ giúp hệ thống phát ra kiện màu đỏ trói mắt tiếng cảnh báo Đại l ư ợ hôm nay canh ba dâng lên cầu tư trước cầu hết thảy gh hôm nay giữ gốc canh năm khả năng sáu chương o l i v i a cho người nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lù tiểu thuyết áp chương k h ô sáu cái gì gọi là cường đại ưu trị hạ xạ xù kẽ kết cục bốn năm cầu đặt mua ông trời của ta đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nha rõ ràng thế giới quan chắc giả cái gì cũng không làm giả lập giác đấu trường liền có xu thế sụp đổ lực lượng chiều không gian s ắ p siêu việt hiện hữu năng lực chịu đựng hạn mức cao nhất đây rốt cuộc là thực lực gì a chỉ là đơn giản buộc phát giới liền tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy đây chính là hệ thống a vạn giới chặt g giúp hệ thống a dù là vẫn chỉ là một cấp vạn giới chặt g giúp hệ thống cũng không phải dễ dàng như vậy xảy ra chuyện a cái này đây là siêu thập giai cứu cực đại lao sao kinh khủng quá kinh khủng a triệu linh nhi một m é p đều đang run r à y tê cả ra đầu thật là cả người đều bị doạng hậu đây là tình huống như thế nào chúng ta sẽ như thế nào a các xú m ì gạo c ả ủ tạ hạ cũng là sắc mặt tái nhợt bối rối tới cực điểm nhìn cái náo nhiệt cái gì đều sẽ xảy ra chuyện đều sẽ bị lan đến gần cái này tính là gì sự tình á song song ô ô ô bẫy lôi ta muốn về nhà ta muốn lên khóa ta không nên tới xem náo nhiệt lì hạ vẹ mặt cầu xin ôm đầu ngồi xùm phòng sợ hai hai mắt đấm lệ mông lung tạ xỉ gỉ h cũng là bị sợ choáng váng cũng không biết nên nói cái gì tốt thân thể cứng gắc đầu choáng váng bất quá chỉ có vụ bằng hầu tức cảm thụ là mạnh liệt nhất bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất là thí thần ma vương đôi khi thế loại hình mẫn cảm nhất tại trong cảm nhận của hắn dù là thế giới quan chắc giả hoàn toàn không có nhằm vào hắn ý tứ bên này thời không đồng dạng đang vật mẹo mà bản thân hắn cũng là như là trên đại dương bao la t h nhỏ lúc nào cũng có thể sẽ lật t u y ề n kết quả như vậy hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì cái này đây là siêu thập giai cường giả sao quá cường đại vô bằng hầu tước t h í thần giả bản năng mặc dù đều đang run r u dày e ngại nhưng hắn đuôi cường đại khát vọng vẫn như c ũ để hắn hưng phấn lên cùng nóng lên hắn là t h í thần ma vương tôi cổ mạnh nhất t h í thần ma vương nhưng thực lực của hắn đã thật lâu không có tiến bộ qua cho dù là dết rất nhiều thần minh tăng lên cũng bất quá là quyền năng số lượng chú lực phương diện tăng lên cũng không gặp bao lớn hắn muốn tiến bộ thậm chí cả vượt qua thi thần giả trên thực lực h ạ vạn giới chatg giúp xuất hiện để hắn thấy được hy vọng bất quá hắn đuôi cao tầm thứ cường giả vẫn như c ũ không có khái niệm gì hiện tại hắn hiểu được cái gì gọi là c ư ờ n g đại tiện tay hủy diệt một t ò a thành thị thậm chí cả hủy diệt một quốc gia là cường đại sao không như thế quá yếu cái gì gọi là c ư ờ n g đại có thể tiện tay bóp nát địa cầu là cường đại sao không vẫn như c ũ không phải h n tại thế giới quan chắc giả trên thân cảm nhận được không chỉ là lực lượng c ư ờ n g đại càng có rất nhiều vị cách trên lệnh trên lệnh vẹn vẹn tồn tại ở nơi đó hơi phóng xuất ra khí thế của mình liền có thể khiến người khác không cách nào nhìn thẳng khó có thể chịu đựng đại khủng bố đây mới thật sự là cường đại a tại thế giới của hắn p h à m nhân là không cách nào trông thấy không theo c h i thần p h à m nhân là không nhìn thấy không theo c h i thần tư cách vị cách bên trên t r á n h lệnh quyết định điểm này nhưng không theo c h i thần điểm này vị cách cùng thế giới quan c h ắ c giả sì mà nói cái gì cũng không bằng đ o n đóm cùng hạ o nguyện khách quan chỉ là sâu k i ế n thôi、Phúc. bởi vì c ù n g nhiệt nhìn chằm chằm tiết lộ một chút cao độ không gian khí tức lục kiệt nhìn mấy giây vụ bằng hầu tức trực tiếp toàn thân phun huyết trong miệng cũng là phun máu phẹ phẻ cái này khiến hắn từ cái kia cùng nhiệt tâm quá nặng thanh tị lại vội vàng tim đập nhanh rời mở rộng tầm mắt kinh khủng quá kinh khủng Hắn h i một i bên khác ưu trị hạ xạ xù kệ tại lục kiệt bởi vì thoáng sinh khí mà tiết lộ một chút vượt qua ba triệu trạng thái cùng khí tức thời điểm ưu trị hạ xạ xù kệ chính là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử ngay cả bị liên lụy thí thần giả vô bằng hầu tức đều như thế chớ nói chi là chỗ sâu bạo trong mưa gió ưu trị hạ xạ xù kệ trong né mắt liền là thật chết bất đắc kỳ tử thân thể của hắn tất h khiếu chảy máu hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tam câu nọc g xạ gì càng càng là triệt để nổ tung mà đầu góc của hắn cũng là sau đó bạo tạc bởi vì đầu góc của hắn tiếp nạp hắn hoàn toàn không cách nào dung nạp lượng tin tức trước khi chết trong n g á y mắt u trị hạ xạ sụ kẽ phản g phất tại lục kiệt trên thân thấy được vũ trụ quan huy kia là vô số cái vũ trụ hòa lẫn mênh ngông cảnh đẹp chỉ là hắn không thể nào hiểu được những thứ này c h ẳ n g cảnh đại biểu cho cái gì cũng không có cách nào hối hận cái gì liền đã chết đi lần này chết đi là triệt triệt để, để tử vong ngay cả linh hồn đều bị khổng lồ lượng tin tức ép vỡ lục kiệt tức giận tiêu tán lạnh hư một tiếng thu liễm khí t ứ c một lần nữa áp chế mình chịu không gian nếu như là hắn tính cách trước kia không chỉ có ưu c h í hạ xạ sủ kệ muốn chết thế giới nạ rủ tổ cũng phải t a o thương đạo u c h í hạ xạ sủ kệ gia nhập g giúp c h ặ t lấy hắn quyền năng thuận số liệu đem thế giới nạ rủ tổ tìm tới cũng là không có vấn đề bất quá trải qua một tỷ năm tu thân d ư ỡ n g tính lục kiệt cũng không muốn thai họa những người khác đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn không thể làm quá quá mức dù sao vạn giới chặt g g ú t phía sau bí mật hắn còn hoàn toàn đoán không ra đồng thời thế giới nạ rủ tổ ưu trị hạ xả sủ kệ đồng dạng trực tiếp cùng vạn giới c h ặ n gờ giúp ở trong giả lập giác đấu trường bên trong đồng dạng chết bất đắc kỳ tử cái này chết bất đắc kỳ tử thê thảm bộ dáng trực tiếp đem s ủ k gậy hổ dù kỳ dọa một bước hắn hoàn toàn không cách nào lý giải xảy ra chuyện gì chỉ cho là là lịch tập sắc mặt khó coi vô cùng tiến vào phòng bị trạng thái còn chưa chờ hắn phát hiện cái gì xoa xoạt h ế giới nạ rủ tổ p h í a khu vực này bầu trời như là cái gương vỡ nát vỡ vụn bầu trời vỡ vụn về sau màu đen không gian loạn lưu hiện hiện lộ ra âm trầm vô cùng ngay cả ánh sáng đều không thể xuyên qua cái này một một khu vực lớn sẽ mãi mãi lâm vào trong hạ cám không chỉ có như thế từ nơi này màu đen không gian loạn lưu bên trong còn xuất hiện suy yếu vô số khí tức xuất hiện、Phốc. thân ở phía dưới sủi ghế hổ dù kỳ khó có thể chịu đựng cái này dù cho trải qua vô tận hư không suy yếu nhưng như cũ khí tức kinh khủng trực tiếp miệm phun màu tươi ngã trên mặt đất mặt múi tràn đầy kinh hãi cái này khí tức kinh khủng là chuyện gì xảy ra ngũ đại nhất th dù nạ các loại ngũ hộ cạ đều là mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía phương xa một chút tinh một trăm sáu anh thượng nhẫn cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh c h i sắc trừ cái đó ra d u tàu cùng các nơi trên thế giới ly ra cấp cạ đều là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định đây là lực lượng của thần sao nạ gạ t ổ không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được phương xa chuyển đến cảm giác kỳ quái trái tim của hắn giống như bị đôi bàn tay nắm chặt lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp nát đồng dạng cái này khiến hắn khó thụ tới cực điểm sắc mặt khó coi xuất hiện trạng hướng dị thường sao lần này phiền mang theo mặt nạ ủ trí hạ ô bị tổ xa nhìn phương xa mặt nạ bên trong tam câu ngọc chuyển động hắn mặt sắc mặt n g ư n g trọng không biết cường giả bí ẩn xuất hiện đ ố i kế hoạch của hắn thế nhưng là bất lợi a tại thế giới nạ dù tổ cường giả bị lấy xả sụ kẹ làm mùi nhử xuyên t h ấ u qua vô tận hư không chuyển đến suy yếu đến điểm đóng băng khí tức tất cả đều dọa mộng thời điểm vạn giới c h á t g giúp giả lập giác đấu trường bên trong lại là từ từ bình tĩnh lại Đợt, canh thứ tư, canh cầu dâng lên, những cái kia trói mắt màu đỏ báo động dần dần biến mất giác đấu trường cũng là dần dần khôi phục bình thường bất quá tất cả mọi người là trực tiếp bị bắn đi ra đồng thời chặt gờ rút bên trong cũng là vang lên một cái trói mắt âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh ưu t r i hạ xạ xù kẹ bị trục xuất bẩy đồng thời bởi vì manh manh đ ắ t chủ nhóm chính là ta thất trách thế giới quan chắc giả trở thành mới chủ nhóm manh manh đ ắ t chủ nhóm chính là ta xuống chức vì nhân viên quản lý trông thấy đạo này tin tức vừa mới lấy lại tinh thần triệu linh nhi mộng muốn khóc mẹ a nàng tốt giống cái gì cũng không làm a cũng chính là nhìn có chút hạ h a một chút thế nào liền bị tước đoạt chủ nhóm c h i vị a chủ nhóm chức vị mỗi tháng thế nhưng là có miễn phí hai trăm điểm tích lũy có thể nhận lấy a manh manh đắt chủ nhóm chính là ta ô、oh, ô,、oh, oh. thế giới quan chắc giả đại lão ủ trị hạ xạ xủ kệ đắc tội ngài ta nhưng không có đắc tội ngài a ta chủ nhóm chức vị không có ma pháp thiếu nữ lì ạ linh nhi tỉ tỉ thật đáng thương lì ạ cũng là mồ hôi lạnh bởi vì ông đầu ngồi sổ phòng nàng không nhìn thấy tràng diện máu tên h kia bằng không đoán chừng phải bị hù dọa mà không phải chú ý chuyện này ta muốn trở thành đại văn hảo manh manh đắt chủ nhóm chính là ta linh nhi tang ta cảm thấy ngươi đến đổi bảy tên tỷ như manh manh đắt nhân viên quản lý hai mươi chín chính là ta cười manh manh đắt chủ nhóm chính là ta ta muốn trở thành đại văn hảo phúc ủ t ạ hạ ngươi cái này quá mức c cái này trước mắt còn xấu bụng ừ ta mới không thay đổi cái này bởi tên là ta làm trước chủ nhóm sau cùng của cường ta nghĩ thu thập tất cả danh a o các ngươi đều không chú ý hạ ủ trí hạ xạ s ủ kẻ sự tình sao tối cổ mạnh nhất thí thần giả ừ có quan hệ tốt gì cái kia tên tiểu quỷ khẳng định chết rồi thế giới hiện thực rất có thể cũng xảy ra chuyện bất quá cái này cũng tiện nghi hắn nếu có cơ hội lão phu cũng rất muốn giáo hấn một chút hắn manh manh đát chủ nhóm chính là ta ngạch đáng thương xạ sù kè đều thảm như vậy còn muốn bị tiên thi tối cổ mạnh nhất thí thần giả thế giới quan chắc giả tôn quý thế giới quan chắc giả xin cho ta vì lúc trước vô lễ cho ngài ở đây nói lời xin lỗi ta muốn trở thành đại văn hảo còn có ta còn có ta thế giới quan chắc giả đại lão thật xin lỗi ta tại ngài mới vừa vào bảy thời điểm thái độ quá kém ma pháp thiếu nữ lị ạ ngạch ta ta giống như không nói gì nói bất quá vẫn là nói lời xin lỗi đi thật xin lỗi ta nghĩ thu thập tất cả danh a o thế giới quan chắc giả đại lão thật xin lỗi manh manh đắt chủ nhóm chính là ta phúc các ngươi làm á y lặp lại sao khu k h u ta cũng xin lỗi một cái đi thật xin lỗi thế giới quan chắc giả thái độ của các ngươi kỳ thật cũng không t ệ lắm không cần xin lỗi lục kiệt ánh mắt của quái phát biểu xem ra vừa rồi đem đám người này dọa sợ a ta muốn trở thành đại văn hảo hồ có đại lao câu nói này ta liền an tâm bất quá nói trở lại linh nhi tăng là biết cái kia thân phận của xạ s ù kẻ như vậy có hay không tương quan a niềm a ta muốn nhìn thấy dạng gì hoàn cảnh mới có thể nuôi ra cái kia ác liệt tính cách ma pháp thiếu nữ lị a đại lao không ngại quá tốt rồi còn có ừ ta cũng tò mò ta nghĩ thu thập tất cả danh lao đại lao nói như vậy ta liền an tâm sau đó ta cảm thấy các ngươi chỉ là đơn thuần nghĩ bộ phiên đi manh manh đắt chủ nhóm chính là ta ta xị ghi、si、tương cái này vạch trần sẽ không tốt nha xa xu k á i a nỉm s á c thì có bất quá ta hiện tại không muốn phát triệu linh nhi âm thầm thầm thì có lẽ về sau có thế giới nạ rủ tổ cái khác người mới đến bảy bên trong đâu nàng hiện tại phát chẳng phải là thua thể lớn không thể nói nàng hẹp hỏi a mà là bởi vì nàng thật chỉ có thể nghĩ hết biện pháp mạnh lên b ằ n mệnh tối cổ mạnh nhất thí thân giả tôn u i thế giới quan c h ắ c giả đại nhân xin cho có chút ngạo mạn đưa ra một điều thỉnh cầu manh manh đ ắ t chủ nhóm chính là ta tối cổ mạnh nhất thí thần giả phức vụ bằng lao gia tử ngươi thế mà lại nói ra đại nhân cái này hai chữ ông trời của ta chẳng lẽ ta thấy được một cái giả vụ bằng lao gia tử ma pháp thiếu nữ lì ạ ta cũng cho là như vậy yếu ớt phát biểu ta nghĩ thu thập tất cả danh đao cái kia lòng tự trọng kỳ mạnh vô cùng hầu tức thế mà lại nói ra lời như vậy thật không thể tưởng tượng nổi các nàng thế nhưng là nhìn qua kèm tỉ hòn bộ này ạ nỉm ạ áo ban tính c á c gì các nàng thế nhưng là nhất thanh n h ị sở chính là bởi vì rõ ràng cho nên mới chấn kinh tối cổ mạnh nhất thí thần giả có cái gì không thể tưởng tượng nổi kẻ yếu phục tùng cường giả tôn q u ý thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cường đại để cho ta tha phục thêm cái đại nhân tỏ vẻ t ô n kính không có gì lớn trong thế giới hiện thực vụ bằng hầu tức ánh mắt lửa nóng hắn thấy được trở nên mạnh hơn hy vọng hắn cũng không muốn trong tương lai lại bị cái kia không có chút nào thí thần giả khí độ chỉ dựa vào co nhân vật chính quang hoàn đánh bại hắn cỡ xạ nạt hộ đường lần nữa đánh bại a hắn nghị trở nên mạnh hơn vượt qua thí thần giả hạn mức cao nhất manh manh đắt chủ nhóm chính là ta Vô xác thực quy liếm loại này cấp bậc đại lao không có gì tốt mất mặt có thể liếm bên trên ngược lại là lần có mặt mũi và chuyện may mắn nếu như nàng thật bị đại lao che lên thu thập danh đao ngộng tưởng cùng diện trừ tất cả tạ ác hại tặc ngộng tưởng sẽ nhanh hơn thực hiện đi thế giới quan c h ắ c giả cùng là bảy viên các ngươi vẫn là đường kêu đại nhân có chút khó chịu ân trực tiếp gọi thế giới quan c h ắ c giả là được rồi chúng nữ ta hiểu được thế giới quan c h ắ c giả đại lão mặc dù lục kiệt nói như vậy các nàng cũng không dám thật như vậy gọi a vẫn là gọi đại lao tương đối tốt thấy mọi người nói như vậy lục kiệt cũng lười nhiều đồn năn cái gì t ù y bọn hắn đi nói đi hắn hy vọng bảy bên trong bảo trì nhất định tôn k í n h nhưng lại không xa lạ xưng hô như vậy có lẽ mới là tốt nhất thế giới quan trắc giả vô bằng tiểu bằng hữu nói đi ngươi có thỉnh cầu gì tối cổ mạnh nhất thí thần giả tôn quy thế giới quan c h ắ c giả đại nhân bảy trăm mười ba ta muốn đuổi theo theo ngài vô bằng hầu tức thản nhiên phát biểu hắn vẫn như cũ kêu đại nhân ở trong mắt hắn đại nhân mới lộ ra đầy đủ tôn kính đáng người các nàng là thật kinh ngạc không nghĩ tới vô bằng hầu tức thế mà lại làm ra lựa chọn như vậy trong lúc nhất thời các nàng cũng tâm động cho dù là l ì ạ, cũng là mắt lộ h i cánh nếu như nếu như nàng cũng lựa chọn đi theo thế giới quan c h ắ c giả đại lão vậy sau này thu thập anh linh thẻ bài thời điểm có phải hay không liền sẽ không bị đánh thảm như vậy a nhưng mà không đợi đ ắ n người vọng suy nghĩ gì lục kiệt liền đánh nát các nàng vào tường thế giới quan c h ắ c giả ừng đi theo coi như xong đi ngươi quá yếu vị cách cũng quá thấp lục kiệt không chút do dự cự tuyệt ngay cả hứa tâm ảnh cùng ngô tùng hắn đều một mực cự tuyệt thẳng đến cuối cùng mới khiến cho đi theo tại phía sau mình một cái vụ bằng hầu tức tính là gì tối cổ mạnh nhất thí thần giả dạng này a thật có lỗi thế giới quan c h ắ c giả đại nhân quả nhiên là ta quá mức ngạo mạn ta ở đây hướng n g à i xin lỗi vụ bằng hầu tức mặt lộ vẽ bất đắc dĩ chân thành tha thiết xin lỗi nghĩ hắn tại thí thần giả thế giới một lời ra thiên hạ kinh động kết quả chủ động muốn đuổi theo theo h ắ n người còn bị vô tình tự t u y ệ t thật tâm tình phức tạp tha bất quá nghĩ đến thế giới quan chắc giả cấp độ hắn không có bất kỳ cái gì lời h o n g dặn ngược lại cảm thấy loại sự tình này rất bình thường Đơ đặt đêm đao đến đám chương S, cầu từ trước, cầu Canh còn có chương 06. Cho. Chương ngạc cầu tiểu thuyết tiểu thuyết tư hết thảy, phát loạt phát tăng thêm người người. Hôm khả Nhìn không hạ phát họa phạ nhỏ phát hồng bao, kinh bản nay ngây V.A.G. ban Olivia bao, dâng năng năm lên. năm mời lụ 06. 08, áp. sẽ không phải là triệu linh nhi gặp không khí có chút vi diệu nàng lập tức chuyển hướng chủ đề ma pháp thiếu nữ lì ạ a à, ta cũng nhớ lại thế giới quan c h ắ c giả đại lao nói một tỷ năm ưu trị hạ xạ s ủ kệ là cái thứ nhất để đại lao người tức giận nghĩ đến cái này lì ạ cũng là mở t ò con người sáng lời chẳng lẽ thế giới quan c h ắ c giả đại lão đã một tỷ tuổi trở lên nhớ tới cái số này lì ạ có chút trong đầu ta nghĩ thu thập tất cả danh bao thế giới quan c h ắ c giả đại lão một tỷ tuổi trở lên nhân loại thật có thể sống đến loại này số tuổi sao tạ xỉ g i mẫu bức dù là vô bằng hầu tức là thí thần ma vương trên bản chất đã siêu việt nhân loại nhưng cũng là mấy trăm tuổi già mua đến loại trình độ đó a ta muốn trở thành đại văn hảo ta nghĩ tất cả danh đao tạ xịt ghi ngươi thật quá ngay thẳng thế mà nói thẳng ra bất quá ta cũng có thể hiểu được thế giới quan c h ắ c giả đại lao vì cái gì gọi hầu tức cũng là tiểu bằng h ư u ca á xù mì gạo ca ủ ta hạ liếc mắt các nàng nữ nhân là đối t u ổ i tắc rất mất cảm có lẽ thế giới quan c h ắ c giả đại lao cũng là như thế này đâu ta nghĩ thu thập tất cả danh đao tối cổ mạnh nhất thí thân giả ha ha các ngươi sẽ không phải thật cho rằng thế giới quan trắc giả lớn người là người loại a tôn bi thế giới quan trắc giả đại nhân cấp độ thế nhưng là siêu việt thần tồn tại a sống một tỷ năm trở lên cũng không phải là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình thế giới quan chắc giả ừ m tuổi tác cái gì không cần để ý lục kiệt cười nhẹ hồi phục đến hắn cấp độ này có thể nói là vĩnh hằng tồn tại tuổi tác loại vật này không cần coi trọng ta nghĩ thu thập tất cả danh bao hô làm ta sợ muốn chết thế giới quan chắc giả đúng rồi ta mới vừa và o bầy lúc trước còn không c ẩ n thận đoạt chủ nhóm tiểu bằng hưu chủ nhóm vị trí làm chúc mừng ta liền phát cái bao lớn đi chủ nhóm tiểu bằng hưu liền thêm một cái tư bao đi ma pháp thiếu nữ lị ạ hồng bao đại lao hồng bao ta muốn trở thành đại văn hảo ta đã kìm nén không được mình tay đại lao quá hào phóng ta nghĩ thu thập tất cả danh đao c h ờ mong manh manh đắt chủ nhóm chính là ta và cứu cực đại lao hồng bao hhh ắ c ắ c ắ c nói thật buộc phát ta mười tám đời tích đức vận khí tốt tối cổ mạnh nhất thí thần giả c h ờ mong m ở bao đám người kích động đây chính là thế giới quan c h ắ c giả loại này cứu cực đại lao hồng bao a trong đó đồ vật nhất định là chân quý dọa người đi cho dù là vô bằng h ầ u tước cũng là kích động có lẽ hắn lập tức liền có thể đạt được so quyền năng còn có thể lực lượng kinh cùng đâu、Đinh. thế giới quan chắc giả phát một cái đại hồng bao người gặp có phần nha tại một cái đại hồng bao xuất hiện trong nháy mắt một đám người chính là trực tiếp mở đoạn đinh chúc mừng ma pháp thiếu nữ l ì hạ cấp được thuốc biến đổi gen một không cùng hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen ba không đinh chúc mừng manh manh đ á t chủ nhóm chính là ta cấp được thuốc biến đổi gen một không cùng hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen ba không đinh chúc mừng tối cổ mạnh nhất t h í thần giả cấp được c ự c phẩm linh đan đinh chúc mừng ta nghĩ thu thập tất cả danh đao cấp được ép cấp một kiếm laser cùng thuốc biến đổi gen một không đinh chúc mừng ta muốn trở thành đại văn hào cấp được thuốc biến đổi gen một không cùng hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen ba không tất hoàn g người. người. e mỹ mình cướp ư tiến h u ố c b đổi giai e n thống hệ bản g tiêm vào người có thể thu hoạch được cường đại nguyên tố loại siêu năng lực sẽ ở siêu nhân loại trên cơ sở gia tăng gấp trăm lần trở lên thể chất cường độ tuổi thọ tăng phúc đến năm năm thực lực tổng hợp đánh giá tiêm vào người sẽ trở thành vạn giới cấp thứ ba diện thành cấp chiến lược ấm áp n h ấ p nhở tiêm vào thuốc biến đổi gen không có bất luận cái gì tác dụng phụ sát xuất thành công trăm phần trăm cái này cái này đây cũng quá nghịch thiên đi triệu linh nhi cả người đều bị sợ choáng váng thuốc biến đổi gen một không tăng cường hai mươi lần thể chất tuổi thọ gia tăng trăm năm liền đã đủ do người thuốc biến đổi gen ba thế mà trực tiếp nhảy lớp trở thành diện thành cấp chiến l ư c càng quan trọng hơn là tuổi thọ năm năm a đây chính là siêu cấp khoa trương trị số phải biết một chút huyền huyễn thế giới tu luyện tới đỉnh tiêm cấp độ cũng bất quá cái này tuổi thọ thôi lúc này bảy bên trong không khí đã nổ tung ta muốn trở thành đại văn hảo cảm tạ thế giới quan c h ắ c giả đại lao h ồ n g bao thuốc biến đổi gen thật quá cường đại ta hoàn toàn bị hù dọa a quả nhiên liếm đại lao chính là tốt ma pháp thiếu nữ l ì à ta ta cũng bị hù dọa tiêm vào về sau thế mà trực tiếp trở thành diện thành cấp cường giả hơn nữa còn tuổi thọ tăng đến năm ngàn năm thế giới quan c h ắ c giả đại lao quá khẳng khái ta nghĩ thu thập tất cả danh lao mạch thuốc biến đổi gen ba không dược hiệu thế mà kinh người như vậy sao tạ xị g i mẫu bức nàng chỉ cướp được một cái thuốc biến đổi gen một không làm nàng nhìn thấy thuốc biến đổi gen một không cái kia kinh khủng công hiệu thời điểm đã cười đến không ngậm m i ệ n g được không nghĩ tới thuốc biến đổi gen ba không thế mà có thể khiến người ta trực tiếp trở thành tứ hoàng đại tướng cấp thực lực trong lúc nhất thời t ạ sĩ ghi có chút muốn khóc mặt của nàng cũng không hắc ga vì sao lại vận khí kém như vậy a còn có cái này kiếm laser là thứ đ ồ gì a lập tức t ạ sĩ ghi lại nhìn trong tay một cây gậy s ắ t con hoàn toàn không biết nên khóc hay nên cười tối cổ mạnh nhất thì thân giả các người thuốc biến đổi gen hiệu quả thế mà cường đại như vậy sao bất quá thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cho ta viên này c ự c phẩm linh đan cũng rất cường đại không chỉ có để thể chất của ta tăng cường rất nhiều mà lại ăn về sau ta chú lực thế mà cũng tăng vọt thậm chí ta cảm giác quyền năng lực lượng sử dụng đều mạnh hơn không nói nhiều thân thể ta thế mà xuất hiện kỳ quái vật chất màu đen đi tắm rửa vô bằng hầu tức đồng dạng hưng phấn thực lực của hắn so với lúc trước tới nói mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm hắn có lòng tin lại tìm la hảo nữ nhân kia chiến đấu sẽ đem nàng treo lên đánh đương nhiên thấy được cao cấp hơn cấp độ hắn khinh thường tại cùng nữ nhân kia chiến đấu thế giới quan trắc giả xem ra mọi người đối ta một chút tấm lòng rất hài lòng à dạng này không còn gì tốt hơn lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng nói thật hắn vừa rồi cũng đang suy nghĩ cho thứ gì đ ồ tốt hắn nhiều đến đến tiền là khoa huyễn vũ trụ huyền huyễn vũ trụ tu chân vũ trụ kỳ huyễn vũ trụ các loại vũ trụ bảo vật cái gì cần có đều có bất quá đối với những thứ này b ở i bạn hắn có thể cho đồ vật nhưng hắn cũng sẽ không cho những cái tiêm lịch t i ê n đồ vật mặc dù những cái tiêm lịch t i ê n đồ vật đối với hắn mà nói cũng không tính là gì nhưng vô duyên vô cớ hắn cũng sẽ không tặng cho người khác lớn như vậy cơ duyên cho dù là bệ bạn hắn thờ phụng cũng là đồng giá trao đổi mà không phải bố thí làm từ thiện vạn giới c h a t g giúp điểm tích lũy hiệu quả hắn cũng là phân tích đây là thần kỳ toàn năng chi lực đương nhiên hắn làm từ thiện còn có cái khả năng đó chính là phân tích ra có thể thông qua một ít phương pháp như thường mượn vạn giới c h a t g giúp cái hệ thống này thực hành khí vận c h i tử bồi dưỡng kế hoạch đánh cắp những thứ này đồng nhân vũ trụ trường không quyền các loại điểm tích lũy tồn tới trình độ nhất định rất có thể trợ giúp hắn từ cực lớn cấp vũ trụ đại đạo cấp tăng lên tới toàn năng vũ trụ cấp bậc sẽ viết không giống bình thường t i ê n tâm đi chưa chương 09, mời ngô tùng tiến bảy thượng truyền dòm bị nhạc viên thiên thạch h ả o kiếp một năm cầu đặt mua manh manh đ ắ t chủ nhóm chính là ta hài lòng hài lòng đương nhiên hài lòng đã hài lòng đến không thể lại hài lòng cảm tạ đại lao ân cứu mạng triệu linh nhi hưng phấn nhận lấy ra hai chi thuốc biến đổi gen cẩn thận nắm trong tay hoàn toàn không để ý hình tượng n i ệ p này thế giới của nàng rất nguy hiểm nhân loại chỉ có thể ở chết một góc trước đó nàng chỉ là cái cấp thấp nhất võ giả dù là nàng có vô bằng hầu tức cung cấp một chút chú lực cùng ma thuật cùng lì ạ cung cấp dù bị phát trượng cũng vẫn như cũ rất yêu a chỉ là miễn cưỡng đạt tới vạn giới đệ nhất giai cấp thôi tại cái này yêu vương ma vương quỷ vương tà dị hoành hành thời đại làm không tốt nàng đi ra ngoài liền bị giết chết cho nên nàng mới bất thiết muốn mạnh lên a mà thuốc biến đổi gen thật là giải nàng khẩn cấp đệ tam giai cấp diệt thành cấp chiến lược thông qua so sánh làm sao cũng có tông sư cùng yêu vương cấp trình độ đi như vậy nàng liền an toàn nhiều a ma pháp thiếu nữ lì ạ đây cũng không phải là hài lòng cấp bậc ta đều có chút chóng mặt ta muốn trở thành đại văn hảo ta vừa rồi lại thông qua hệ thống giám bảo năng lực nhìn một chút ta phát hiện thuốc biến đổi gen 3.0 thế mà giá trị mười vạn điểm tích lũy đại lao tấm lòng nhỏ thật kinh khủng như vậy a tuy tiện lấy ra chút cái gì đều chân quý như vậy ta nghĩ thu thập tất cả danh nào mười vạn điểm tích lũy ta muốn khóc bốn trăm hai mươi ba manh manh đắt chủ nhóm chính là ta ta nghĩ thu thập tất cả danh nào s ơ đ ầ u một cái tạ sĩ ghi tương đ ừ n g khóc ngươi có thể g i á m bảo hạ ngươi kiếm laser a thứ này nhưng lợi hại trông thấy triệu linh y tạ xỉ gây ra một lúc sau đó bản năng dám bảo một chút tiếp theo một cái t r ớ c mắt nàng chính là sợ ngây người ép cấp một kiếm laser làm tinh văn minh phát minh chế thức vũ khí uy lực có thể trong nháy mắt chặt đ ứ t kim cương căn cứ người sử dụng cần còn có thể tùy ý dài ra biến hóa hình dạng giá trị năm vạn điểm tích lũy lập tức tạ sĩ ghi yên lặng dựa theo sách hướng dẫn mở ra kiếm laser nhìn xem cái tia bạch kim kim có nhận nàng mặt lộ vẻ yêu thích lập tức nàng hung đao hiện ra một thanh phổ thông võ sĩ đao không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng cách trở võ sĩ đao trực tiếp bị một phân thành hai trông thấy một màn này tạ xị g h mặt mũi tràn đầy vui sướng uy lực này cái này sắc bén độ nàng đều cảm giác xem nhẹ dễ đem vô thượng đại khoái đao chặt đứt. Có lẽ, về sau hải tặc năng lực phòng ngự ở trước mặt nàng như là giấy đồng dạng a đây đối với thân là kiếm sĩ nàng tới nói tăng lên thật sự là quá lớn lập tức tạ sĩ ghi đem kiếm laser giới thiệu thông qua hình ảnh hình thức thượng truyền manh manh đ ắ t chủ nhóm chính là ta giá trị năm vạn điểm tích lũy kinh khủng như vậy ta liền biết đại lao đồ vật nhất định là chân quý vật phẩm a tạ sĩ ghi d a e S, người có thanh này kiếm laser hải tặc thế giới có lẽ ngoại trừ tứ hoàng đại tướng cấp cứng giả về sau ai cũng không dám đón đỡ ngươi công kích hhhh <cười> ta nghĩ thu thập tất cả danh n o manh manh đắt chủ nhóm chính là ta nói trở lại thế giới quan chắc giả đại lao đến cùng là đến từ cái gì thế giới á cầm ra có thuốc biến đổi gen cùng kiếm la s e r loại này k h o a huyễn sản phẩm còn có linh đan loại này huyền huyễn thế giới hoặc là tu chân thế giới mới có đồ vật ta muốn trở thành đại văn hảo ngạch nói như vậy có vẻ như thật đúng là dạng này thế giới quan chắc giả ta không phải tới từ đơn một thế giới cụ thể ta thượng truyền một chút video các ngươi liền biết lục kiệt nghĩ, nghĩ vẫn là nói như vậy lập uy một lần là đủ rồi bất quá vì phòng ngừa về sau còn có những cái k i ê n ngạo mạn tự đại mới bảy viên tìm đường chết đôi hắn cảm thấy vẫn là có cần phải thỉnh thoảng thượng truyền một chút quan sát người trang ép video đến c h ấ n nhiếp những người này một mực bảo trì đầy đủ tôn kính đám người thế giới quan chắc giả đại lao thượng truyền video c h ờ mong đinh thế giới quan chắc giả thượng truyền một bộ phim dòm bị nhạc viên thiên thạch hảo kiếp manh manh đát chủ nhóm chính là ta ta trước đi xem ta muốn trở thành đại văn hảo một ma pháp thiếu nữ lì ạ hai thấy các nàng tất cả đều đi xem phim dẫn đến bảy bên trong q u ã n cũ e tới lục kiệt cũng là lắc đầu ý thức tạm thời g i đi chat gờ rút Về vẻ tới trước tiểu tư tỉnh toán, giữa đi mênh mông nhóm không? Ấn, nhóm bằng như quên hư chủ hưu chờ bao A có sau đó tái phát cũng giống cũng vậy. Sau đó, lục kiệt xem xét vạn giới chặt g giúp hệ thống công có thể đứng dậy hiện tại hệ thống đẳng cấp vẫn còn một cấp chủ động tính công năng không nhiều lời g giúp chặt công năng hệ thống giám bảo công năng bầy hồng bao công năng văn kiện ảnh chụp trong video truyền công có thể điểm tích lũy cường hóa công năng nhiệm vụ công năng sân quyết đấu công năng tạm thời hư hao tu bổ bên trong không cẩn thận đem sân quyết đấu công năng làm hư thật sự là vi diệu a lục kiệt nhịn không được nhà danh một chút một cấp vạn giới c h ặ t g giúp hệ thống quá yếu đối điểm đương nhiên nghĩ chân chính đem nó hư hao đoán chừng là không thể nào điểm tích lũy thu hoạch là thông qua chấp hành bảy nhiệm vụ để hoàn thành a bất quá bảy nhiệm vụ là cái gì chẳng lẽ là cùng ta trước kia thấy g giúp chặt tiểu thuyết đã kích người xuyên v i ệ t luân hồi giả loại này hoặc là thế giới bản thân tồn tại dị thường thiên thai biên cố bất quá nếu là như vậy vậy ta đem xạ s ủ kẻ cái này h ỏ a ảnh nam chính rất chết vạn giới chắc g giúp hệ thống cũng không có nói thêm cái gì a ngược lại là đền bù ta vẫn là nói vạn giới c h ặ t g giúp hệ thống cũng là cường giả trí thượng chủ nghĩa cương giả có thể thu được càng nhiều đặc quyền một chút việc nhỏ có thể xem nhẹ lục kiệt tự hỏi hiện tại hệ thống cấp bậc l à cấp một nghĩ thăng cấp đến cấp hai đến đoàn người số g i a tăng đến m ộ ư ơ i người đến lúc đó sẽ có chức năng mới hả chủ nhóm có quyền hạn mười hai cái người tiến g ở r ú t chat lục kiệt thấy được cái nào đó công năng ánh mắt chấp lên lần này thú vị à? lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng nói thật hắn đối điểm tích lũy loại này toàn năng chi lực vẫn là rất m u ố n bởi vì cái này rất có thể là hắn tấn cấp đến toàn năng cấp vũ trụ đại đạo mấu chốt vì thế hắn nghĩ tận khả năng tại vạn giới chát g giúp bên trong thu hoạch điểm tích lũy phương pháp liền là đồng giá trao đổi đương nhiên cũng không tính là đồng giá trao đổi hắn vẫn là sẽ dành cho những thứ này tiểu bằng hữu chỗ tốt thì như vật phẩm giá trị vượt qua bọn hắn tốn hào điểm tích lũy bất quá nha loại sự tình này hắn không thể tự kiềm chế đi làm thân là đại lao bức cách không thể ném đến khiến người khác đi làm như vậy tương đối tốt lập tức lục kiệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút liên là xuất hiện ở cái nào đó trong vũ trụ chủ ngài có chuyện gì không nô tùng mắt mang ái mộ nhìn xem lục kiệt nửa quỳ trên mặt đất do hỏi lúc trước vũ trụ bị số liệu xóa đi về sau nàng cũng đã chết bất quá bởi vì vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả tha thứ nàng cùng hứa tâm ảnh cùng người nhà của các nàng đều thu được tân sinh nàng cùng hứa tâm ảnh càng là trở thành một cái vũ trụ ý chí có thể làm bạn tại vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả sau lưng thay thế giới quan c h ắ c giả làm lấy quan sát vũ trụ công việc quan sát những thứ này vũ trụ đặt vào b ả o hộ đây là nàng công tác ý nghĩa điểm này là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân nói đương nhiên lục kiệt cũng không tính là người ăn mọn những cái kia đơn thể vũ trụ theo một ý nghĩa nào đó mặc dù là trường không đặc quyền nhưng xác thực cũng là đặt vào bà hộ bởi vì bị đa nguyên cấp cùng cực lớn cấp từ nội bộ thủ đoạn ôn hòa ăn mòn đều không có gì những cái kia lẻ loi c h ơ trọi đơn thể vũ trụ sợ nhất chính là bị cái khác đơn thể vũ trụ cưỡng ép va chạm cùng chiếm đoạt hoặc là tao nộ hư không quái vật xâm lấn như thế mới thật sự là diệt vong ừ m muốn cho ngươi tiến một cái thần bí địa phương xem như t a một cái bằng hữu chế tạo ra đồ chơi đi lục kiến sắc mặt bình tĩnh thiện tay miệng hồ nói mặc dù không biết chặt gờ giúp lai lịch nhưng thế giới quan chắc giả bức cách tại ngô tùng cùng hứa tâm ảnh trước mặt không thể ném dù sao tại trong lòng hai người thế giới quan chắc giả chính là thần bí nhất nhất vĩnh ts c ầ u tư đặt trước c ầ u hết thảy g a g gửi cho bạn bè một quyển sách ta trong bụng cất dấu lục đạo luân hồi nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương mười đám người chân kinh thế giới quan chắc giả quan sát thế giới tồn tại hai năm cầu đặt mua dạng này a ta hiểu được nô tùng xứng sở lập tức chăm chú nhẹ gật đầu chủ b ă n g h ư u đó nhất định là ngang nhau cấp độ vĩ đại tồn tại đi bất quá tại mời cho đó trước tiến hành vũ trụ quyền hạn giao tiếp đi thế ba linh khí thế giới đã trưởng không hoàn tất đi lục kiệt nhẹ nói ngừng nô tùng ngỏ mặt cười nhẹ gật đầu lập tức nô tùng lại là gương mặt xinh đẹp h ư n g luận mắt mang chờ mong bởi vì vũ trụ quyền hạn giao tiếp theo một ý nghĩa nào đó có loại c ù n g chủ linh hồn giao hòa khoái cảm loại cảm giác này viễn siêu thế giới bất luận cái gì hết thệ thư sướng cảm giác để nàng rất mê luyến đây cũng là hứa tâm ảnh cùng nàng một mực cố gắng như vậy nguyên nhân chính là vì dạng này linh hồn giao hòa khoái cảm cùng hạnh phúc cảm giác gặp nô tùng bộ g á n g này lục kiệt lắc đầu trực tiếp bắt đầu hành động trong lúc nhất thời nơi này xuất hiện không thể miêu tả hình tượng cũng không lâu lắm lục kiệt chính là rời đi một mình lưu lại mặt mũi tràn đầy h ư n g thở hào hển ngô tùng trở về chỗ lúc trước cảm giác trong lòng của nàng từ đáy lòng cảm thấy một cỗ cảm giác hạnh phúc một cái khắc khối hư cùng thật thời không bên trong lục kiệt cũng là cùng tiểu thống ngồi giống nhau vũ trụ giao tiếp công việc chỉ là cùng ngô tùng khác biệt chính là cùng tiểu thống vị này hắn chân chính có thể tin cậy hoàn toàn không có giữ lại nữ hại hắn làm càng nhiều ngươi thật đúng là nghi ngờ a một mực lắc lư hai đứa bé tia tiến hành làm việc như vậy tiểu thống ngón tay ma sát lục kiệt mặt trêu chọc nói không có cách nào trừ phi chân chính đạt đến toàn năng cấp bậc bằng không đến một mực lắc lư xuống dưới a lục kiệt lắc đầu nói cũng đối bất quá ngươi bây giờ vẫn như cũng là cực lớn cấp vũ trụ đại đạo lại thêm thôi diễn quyền có thể tổng số theo quyền năng tính đặc thù theo một ý nghĩa nào đó xác thực đã đạt đến lúc trước khoác l á c quan sát vô cực thời không trình độ thế giới quan chắc giả cũng không phải là thổi lớn tiểu thống r ộ i lưng một cái mỹ hảo tư thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ nàng khẽ cười nói ừng lục kiệt nhẹ gật đầu xác thực hắn đạt đến trước kia khoác l á c thế giới quan chắc giả tiêu chuẩn bất quá như thế vẫn chưa đủ hư không quá rộng lớn cùng hắn một cái cấp bậc tồn tại có không b t hắn cũng không muốn dừng bước tại đây cũng nghĩ tại hai cô gái kia trong suy nghĩ vẫn như c ũ g i ữ lại dĩ vãng cái chủng loại kia hình tượng đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tự thân muốn trở thành toàn năng cấp vũ trụ đại đạo một lần nữa tiểu thống chớp mắt một cái con ngươi ngươi chừng nào thì mê luyến nhân loại loại hành vi này rồi lục kiệt nhữ mày nói ta thích không được sao n g ư ơ i đem ta xem như công cụ người một mực công việc mình lại khắp nơi lời biếng ta muốn chút bồi thường không được à. tiểu thống hư nhẹ nói xong lời cuối cùng có chút hữu hoán k h ú k h lục kiệt lúng túng xác thực cái này một tỷ năm bên trong mặc dù hắn ngự a khí rất tốt nhặt được một cái hình thức ban đầu ở vũ trụ thăng cấp làm đa nguyên vũ trụ nhưng tuyệt đại bộ phận vũ trụ vẫn là tiểu thống một người giải quyết hắn xác thực thường xuyên lười biếng tốt h ta ngươi phải bao lâu đều được có thể chứ lục kiệt nhà danh nói cái này còn tạm được ngươi nếu là dám cự tuyệt ta đều nghĩ trực tiếp nghỉ việc bãi công một tháng tiểu thống cười hì hì nói lần nữa nhào tới bốn tại lục kiệt cùng n ô tùng cùng tiểu thống tuần tự tiến hành vũ trụ giao tiếp công tác thời điểm chặt gợ rút bên trong náo nhiệt vô cùng lúc này l ắ n người đã đắt xem hết giòm Manh manh nhóm MMMM thảm hết nhạc viên thiên thạch hảo kiếp thiên. Manh manh đắt chủ nhóm chính là ta, thế kiếp ta, viên giới bị này là quá r ồ i Tinh quốc làm rõ a ràng v ta u sợ hai toàn nhân loại、Dù、là triệu này h thuốc biến đổi gen 1, Không, i biến n gen ta muốn điện h ảnh kết quả vẫn là xem hết hiện tại trong đầu của ta tất cả đều là dòm bi ta nghĩ thu thập tất cả danh lao thế giới như vậy quá tối đen thật sự là không cách nào tưởng tượng triệu lao đám người là đỉnh lấy cái gì áp lực đi tiến hành nghiên cứu ta đột nhiên cảm giác được trong tay thuốc biến đổi gen một thật đầy đủ chân quý a đây là chút xuống triệu lao tâm huyết sản phẩm manh manh đ ắ t chủ nhóm chính là ta ai đúng vậy a bất quá ta rất hiếu kỳ hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen ba là thế nào tới nhân loại phía sau đều diệt sạch cho dù là hiếu kỳ dòm bi vương cũng bị thiên thạch diệt ta muốn trở thành đại văn hảo cái này liền không cách nào biết được bất quá ta luôn cảm giác còn có đến tiếp sau tối cổ mạnh nhất thí thần giả nhân loại thật là nhỏ bé mà vĩ đại t r c n g tộc nhân loại tại trong tuyệt cảnh bộ phát ra t i ê m lực vượt quá tưởng tượng còn chưa trở thành thí thần giả trước đó nhân loại đều là như thế triệu lao cũng là như thế không cầu hoa tươi manh manh đát chủ nhóm chính là ta đồng cảm ta muốn trở thành đại v ă n hảo đồng cảm ma pháp thiếu nữ lì ạ đồng cảm manh manh đát chủ nhóm chính là ta phúc các ngươi là máy lặp lại sao nói trở lại bộ phim này có vẻ như không có v ạ c trần thế giới quan trắc giả đại lao thân phận a ma pháp thiếu nữ lì ạ nô、no. nói như vậy cũng đ ố i ai hoàn toàn không có vật trần ta muốn trở thành đại văn hảo không đã tiết lộ các người liên tưởng hạ thế giới quan c h ắ c giả đại lao danh tự lại liên tưởng hạ bộ phim này liền có thể nghĩ thông suốt nói thật bộ phim này cùng linh nhi tăng trước đó thượng truyền an nỉm cũng không giống nhau an nỉm là cố ý sáng tạo ra có lẽ đây cũng là thế giới khác hình chiếu đến nhân loại tác giả trong đầu nguyên nhân đi trong đó còn có một số vi d i ệ u không cân đối cùng chúng ta thế giới hiện thực không tương xứng địa phương nhưng bộ phim này quá chân thực không manh manh đát chủ nhóm chính là ta nói như vậy có vẻ như thật đúng là rằng này thế giới q u a như c ắ c giả. Quan s、si、vậy đối với nhân loại tới nói mới thật sự là hắc cám a manh manh đắt chủ nhóm chính là ta kiểu nói này những cái kia khoa huyễn thế giới sản phẩm còn có cùng loại với linh khí thế giới tu chân thế giới huyền h u y ễ n thế giới linh đan liền có thể đạt được giải thích thế giới quan c h ắ c giả đại lão là quan sát người quan sát thế giới tồn tại hơn nữa còn không chỉ là đơn nhất thế giới ngàn vạn phức tạp thế giới đều tại đại lão quan sát bên trong cho nên đại lão xuất ra những vật này là chuyện rất bình thường ma pháp thiếu nữ l ì a kiểu nói này thế giới quan c h ắ c giả đại lão là thật thần bí cùng cường đại a khó trách chatg ờ giúp hệ thống sẽ dành cho siêu thập giai đánh giá tối cổ mạnh nhất thí thần giả、ứng. hết thệ đều có thể giải thích thông được thế giới quan trắc giả đại nhân xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a đinh ta là chủ nhỏ tùng gia nhập vạn giới c h á t gờ rút đinh thủy hoàng đế gia nhập vạn giới c h á t gờ rút tại mọi người cho chuyện đang vui thời điểm hai đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để b ầ y bên trong an t ĩ n h một chút gs cầu tư đặt trước cầu hết thảy gak xuyên c h ư n g m ộ ư ơ i một đám người phúc lại một vị siêu thất giai đại lão hơn nữa còn là ai thuộc hạ ba năm cầu đặt mua ta muốn trở thành đại v ă n hảo hoan nghê người n mới gia nhập vạn giới trát gờ rút manh manh đát chủ nhóm chính là ta hoan n ê n h o a n n ê n ma pháp thiếu nữ lị ạ hoan n g ê n người mới ta nghĩ thu thập tất cả danh lao hoan nghênh o a n n g h ê n tối cổ mạnh nhất thí thần giả a lại có người mới thêm bầy sao hy vọng là cùng ta đồng cấp cường giả đi manh manh đát chủ nhóm chính là ta ha ha ha vụ b ằ n g hầu tức đây là sợ a tối cổ mạnh nhất thí thần giả đương nhiên có quý nhất thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cái này tiền lệ tại ta cũng sẽ không loạn khiêu chiến trước biết rõ ràng tình huống lại nói ta muốn trở thành đại văn hảo hầu tước cũng sẽ cẩn thận thật sự là quá tốt thùy hoàng đế các ngươi là ai vì cái gì có thể tại chấm trong đầu nói chuyện ta muốn trở thành đại văn hảo chấm ma pháp thiếu nữ lị ạ ngạch u tạ hạ tỷ sao rồi ta nghĩ bốn bảy số không trở thành đại văn hảo lì ạ tại hát quốc cùng phù tăng quốc một chút cổ thay mặt hoàng đế đô là tự xưng là chậm a lại thêm thủy hoàng đế cái này biệt danh ma pháp thiếu nữ lì ạ nói như vậy lần này gia nhập là một vị nào đó cổ thay mặt hoàng đế sao lì ạ kinh ngạc manh manh đ ắ t chủ nhóm chính là ta không không không, cũng không phải đơn giản hoàng đế đơn giản như vậy a đây chính là chúng ta hát quốc trong lịch sử hoành quy ẹt ngang trên trời dưới đất nhất thống thiên hạ tần thủy hoàng a triệu linh nhi cũng là hưng phấn lên kiểm tra một hồi thủy hoàng đế thông tin cá nhân đối với tần ca nàng thế nhưng là rất có hào cảm liên năng cá nhân mà nói là cảm thấy tần thủy hoàng là vĩ đại nhất hoàng đế cũng là nàng thích nhất hoàng đế chớ nói chi là vị này vẫn là tần thì minh nguyện bộ này ạ n i ề m bên trong chính ca ca tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả tần thủy hoàng doanh c h í n h a đúng là vị cổ tay kinh n g ư i danh truyền cổ kim hoàng đế thủy hoàng đế cổ thay m ặ t hoàng đế hát quốc lịch sử các ngươi đến cùng là ai doanh chính có mày chư tử bách gia dương nhiệt hẳn là là không thể nào tại cái này t r ù n g đ i ệ p thủ vệ hạ làm được loại này thần kỳ sự tình mà lại xem những người này luôn luận có loại đàm luận lịch sử cảm giác manh manh đắt chủ nhóm chính là ta mặc dù danh chính có chút không muốn tin tưởng nhưng loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình liễn phát sinh ở trong đầu của hắn hắn lại dao động manh manh đát chủ nhóm chính là ta thủy hoàng đế chính các ca nếu như vẫn là có nghi ngờ mời xem hạ ta thượng chuyển cái này kịch bản thế giới đi ý thức điểm là được rồi lập tức triệu linh nhi trực tiếp thông qua hệ thống công năng thượng chuyển tần thì minh n g u y ệ t bộ này an nỉm t h ủ y hoàng đế kịch bản thế giới vậy ta đi xem một chút đi danh o chính do dự một chút vẫn là lựa chọn nhìn hắn đao loạt tần thì minh n g u y ệ t đã đối mới có thể làm được loại này không thể tưởng tượng n ổ i sự tình như vậy muốn giết chết hắn không cần thiết phiền thoái như vậy ta muốn trở thành đại văn hảo có mới an nỉm nhìn không sai không sai đối với tần thủy hoàng kịch bản thế giới ta còn là cảm thấy rất hứng thú tối cổ mạnh nhất thí thần giả tần thủy hoàng cố sự a thú vị ma pháp thiếu nữ lý a nô、no, ta cũng nghĩ nhìn a bất quá ta còn đang còn học. đi mà a manh n manh nhóm chính h chủ đát l ta ma pháp thiếu nữ lì ạ ai Ma pháp h t ế u nữ lì ai hh ắ c ắ c đây không phải g i ả bị bảy bên trong nội dung hấp dẫn nha lặn xuống nước ta hảo hảo nghe giảng bài đi ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ta là chủ tiểu t ù n g lại nói các ngươi đều không chú ý một chút khác một người mới sao manh manh đắt chủ nhóm chính là ta mồ hôi quả thật có chút không để ý đến lại nói người mới còn không c o nổi lên là tại cảnh rất sao cái này khiến ta nhớ tới tạ xì g h tương lúc trước các loại hoài nghi tưởng rằng trái ác quỷ năng lực ta nghĩ thu thập tất cả danh a o linh n h i tiểu thư đừng ngạch khuyết điểm a mà lại so với ta lì hạ cùng n g ũ tạ hạ biểu hiện được so ta còn khó có thể các nàng cảm thấy bị ngoài hành tinh người bắt cóc lúc này ngô tùng không co nổi lên mà là tại quan sát tình huống thông qua tìm kiếm ban đầu tin tức một mực nhìn xem đến nàng xem như hoàn toàn giải tình huống đồng thời hiếm thấy sinh khí vô cùng bởi vì rõ ràng nàng chủ thế giới quan chắc giả khó được cái này bởi b ê n trong vẻ mặt ôn hòa không có bày g a u y nghiêm tự thái cái kêu gọi hụ trí hạ xạ sủ kệ g a hỏa thế mà dám can đảm lục mạ chủ đằng sau nhìn thấy ủ trì hạ xạ sủ kẻ chết rồi nô tùng khi mới biến mất một chút đương nhiên đây cũng là n ô tùng nếu như là hứa tâm ảnh nàng cũng sẽ không giống n ô tùng thiện lương như vậy lấy hứa tâm ảnh tính cách tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp tìm tới thế giới n ạ dù tổ đem thế giới kia đều tiêu diệt cùng ủ trì hạ xạ sủ kẻ có liên quan ra hỏa đều phải chết cuối cùng n ô tùng vẫn là không có nổi lên mặc dù ngoại trừ ủ trì hạ xủ kẻ bên ngoài người còn lại có vẻ như đều rất dễ thân cận nhưng nàng vẫn là có ý định lại quan sát một đoạn thời gian chủ để cho nàng đi vào nơi này ý vị nàng còn chưa hiểu vẫn là không cần loạn nổi lên tương đối tốt chờ đợi chủ chỉ lệnh lại nói ta muốn trở thành đại văn hảo xem ra người mới tương đối ngại ngùng xì a không nổi lên coi như xong đi ta nghĩ thu thập tất cả danh lao manh manh đắt chủ nhóm chính là ta ta muốn trở thành đại văn hảo ủ tạ hạ ta khuyên ngươi thiệt lương xấu bụng tính cách vẫn là thu liễm một chút đi người mới này đồng dạng là đại lao a là vượt qua đệ thất giai cấp tần tàng đại lao triệu linh nhi thông qua nhân viên quản lý quyền hạn nhìn xem n ô tùng tư liệu đồng dạng sợ ngây người bởi vì thứ này lại có thể là cùng thế giới quan chắc giả đại lao tình huống tương tự ngoại trừ biệt danh cùng giới tính là nữ bên ngoài còn lại một mực là ông trời của ta nhanh như vậy lại có vượt qua đệ thất giai cấp thoái tính cấp đại lao tiến bảy đại lao xuất hiện tần suất muốn hay không như thế tấp nập a ta muốn trở thành đại văn hảo phúc ca xù mì gạo ca ủ ta hàm ở bức a lại là ẩn tàng đại l a o nàng vừa rồi kém chút lại xảy ra chuyện rồi may mắn không có miệng này á c miệng một đợt bằng không thì lại phiền thoái ta nghĩ thu thập tất cả danh đao lại là vượt qua đệ thất giai cấp không biết cấp bậc đại lão cái này tối cổ mạnh nhất thí thần giả xem ra bảy bên trong lại tới cái cường giả a bất quá đáng tiếc không ba lại là mạnh hơn xa ta tồn tại ai không có cách nào tiến hành khiêu chiến a manh manh đ ắ t chủ nhóm chính là ta bất quá vị này người mới đại lão biệt danh là ta là chủ tiểu tùng mmmmm chẳng lẽ nàng chỉ là một vị nào đó càng cường đại hơn tồn tại thuộc hạ sao ta muốn trở thành đại văn hảo ma pháp thiếu nữ lì ạ nô、no. không thể nào loại này cấp bậc cường giả lại là tôi tớ cái gì linh nhi tỉ tỉ chúng ta vẫn là chớ nói lung tung tương đối tốt ta ố t t manh manh đ ắ t chủ nhóm chính là ta cũng đúng a nhà trọ trong phòng triệu linh nhi lấy lại tinh thần nàng thật sự có chút nhức đầu cái này ta là chủ t i ể u tùng thân phận là ai vậy nhân viên quản lý quyền hạn đều không thể thấy là đến từ cái nào cái thế giới dạng này nàng cũng vô pháp phán định thân phận ts c ầ u từ trước c ầ u hết t h ầ y g a g canh ba dâng lên nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lủ tiểu thuyết áp Trưng nữ nhân a, chính là phiên phức, 4 năm phức, A, mua. cầu là đặt không cách nào phán định thân phận mang ý nghĩa không có cách nào thượng truyền hạn nhìn dạng này liền không vớt được chỗ tốt rồi phiến phức c á triệu linh nhi có chút một mực manh manh đắt chủ nhóm chính là ta ma pháp thiếu nữ lý ạ lại nói lý ạ ngươi không phải hẳn là lên lớp đi sao lại đang lười biếng a ma pháp thiếu nữ lì a ma pháp thiếu nữ lì a á ha ha ha lặn xuống nước ta muốn trở thành đại văn hảo đúng rồi các ngươi thuốc biến đổi gen tiêm vào sao ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ta tiêm vào cảm giác thể chất mặc dù trên phạm vi lớn tăng cường nhưng không có gấp hai mươi lần d á n g vẻ đúng các ngươi nhớ ký tiêm vào sau tại sân quyết đấu bên trong luyện tập làm sao không chế sức mạnh nếu không thể chất cường độ đ ỗ n g nhiên tăng vọt sẽ xảy ra chuyện ta muốn trở thành đại văn hảo dạng này a ta hiểu được manh manh đắt chủ nhóm chính là ta cảm tạ tạ si ghi tướng nhắc nhở nha ta muốn trở thành đại văn hảo tạ sĩ h i tương thuốc biến đổi gen có vẻ như có tăng lên nhan trị hiệu quả đi hiệu quả thế nào ta nghĩ thu thập tất cả danh đao hiệu quả rất không tệ bộ dáng tạ sĩ h i thượng truyền một chương tự chụp hình trong tấm ảnh tạ sĩ h i rất ba mươi mốt xinh đẹp làn da trở nên so trước kia càng thêm bóng loáng tinh tế tỉ mỉ ngay cả ngũ quân đều tinh xảo hơn một chút mà tại bối cảnh của hình bên trong một đám hải quân binh sĩ ngưỡng mộ nhìn xem tạ sĩ vi m a n m a n đắt chủ nhóm chính là ta nhan trị phương diện tăng lên tốt rõ ràng ta muốn trở thành đại văn hảo đúng vậy a thuốc biến đổi gen thật là chúng ta nữ tính khát vọng nhất có được đồ vào ta không chỉ có thể đ ề cao n h a n trị còn có thể tăng thêm nhiều như vậy tuổi thọ manh manh đ ắ t chủ nhóm chính là ta ngay cả thuốc biến đổi gen một không đều có cái này khoa trương hiệu quả không biết thuốc biến đổi gen ba có hiệu quả gì trước thử vị kính ta muốn trở thành đại văn hảo linh nhi tiểu thư thử ba ta liền tạm thời không cần đi thế giới của ta là thường ngày thế giới không cần lo lắng nguy hiểm mà lại ta sợ ta một người bình thường không có cách nào trong thời gian ngắn khống chế tốt cái t i ê diện thành cấp lực lượng tối cổ mạnh nhất thí thân giả phán đoán như vậy rất chính xác lực lượng không phải dễ dàng như vậy trường khống không cách nào trường khống lực lượng sẽ chỉ hại người hại mình bốn tại đám người này trò chuyện chính này thời điểm lục kiệt cũng là cùng tiểu thống thoải mái xong có lẽ là một mực tại bồi dưỡng khí vận c h i tử dẫn đến tiểu thống đối phương diện kia sự tình cảm thấy rất hứng thú đi nàng đơn giản trở thành ép nước cơ ngươi nói không đáp ứng liền bãi công một tháng cái này đáp ứng vẫn là nghỉ việc một tháng a lục kiệt ôm ấp tiểu thống giờ khóc dở cười nói đây không phải cấp trên sao tiểu thống ngượng ngùng sờ sờ mặt a một tháng không có quản số ý ỉa mười ba vũ trụ kỳ huyên thế giới khí vận tri tử chết bất đắc kỳ tử tiểu thống kiểm tra một hồi giao phó cho ngành nhỏ thống công việc tình trạng mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn xem lục kiệt bởi vì ham hưởng thụ dẫn đến công việc sai lầm sau đó để lục kiệt sinh khí cái gì nàng rất không có ý tứ không có việc gì một cái vũ trụ khí vận chi tử thôi chết thì chết chớ nói chi là một tháng không thấy liền chết bất đắc kỳ tử quá phế đi điểm lục kiệt khoát tay nói cái kia kỳ thật đứa bé kia thiên phú rất không tệ chính là nàng có chút thiên n h i n nốc tiểu thống lắc đầu nói chủ ta lần sau đang chơi đi ta trước đi làm việc lập tức tiểu thống biến ra một thân hạp phục thân hình nói lên chính là biến mất không thấy c ư ơ n g đại nam nhân phía sau đều có một cái đáng tin nữ nhân ở a lục kiệt tâm thầm lẩm bẩm một chút không đúng không chỉ là một cái h ứ a tâm ảnh nô tùng su v i dạ các nàng đều rất tài giỏi hắn chỉ cần cá ướp m ố i khắp nơi sóng là được rồi bất quá theo một ý nghĩa nào đó tiểu thống trước đó chỉ là hệ thống trí năng không tính nữ nhân chỉ là nàng muốn trở thành nữ hải cho nên chính là nữ hải vô luận là tâm linh vẫn là nhục thể số y n g mười ba vũ trụ lạc lan đại lục chết đi khi vận chi từ á mỹ a lục kiệt lục xoát hạ tin tức chính là hướng bên kia mà đi nhìn ra được tiểu thống vẫn là đối cái này gọi a mỹ khí vận c h i t ử rất có hào cảm đã như vậy vậy liền hao chút k ì n h đi một chuyến đưa nàng phục sinh đi đang đổi hướng số y y hẻ mười ba vũ trụ trên đường lục kiệt cũng là lần nữa tiến vào nói chuyện phiếm thất đi lên trượt lên nhìn xuống nói chuyện phiếm ghi chép ân trước chủ nhóm tiểu bằng hưu tiêm vào s o n g thuốc biến đổi gen ba không về sau để cao nhan chị để tạ s ỉ gỉ hâm mộ vô cùng li hạ cùng các sủ mỹ gạo c ả ủ tạ hạ cũng n h ị n không được tiêm bảo sau đó các nàng tập thể bi kịch muốn hỏi vì cái gì cái t i ê chính là các nàng hoàn toàn không nghĩ tới sân quyết đấu thế mà tại tu bổ bên trong các nàng căn bản liền không có cách nào tại sân quyết đấu bên trong thích đứng cái này lực lượng cường đại các nàng không c ẩ n t h ậ n liền đem nhà mình phá hư đến loạn thất bát ao vì thế các nàng hiện tại động cũng không dám động như cùng một cái cá ướp mối đồng dạng đợi tại nguyên chỗ đều đi qua một giờ mà tạ xỉ gỉ thì là nhà danh các nàng vì tăng lên nhanh chị cái gì đều không suy tính trước đó còn nói phải chú ý cái gì ngay cả vụ bằng hầu tức đều tham dự thảo luận đương nhiên hắn nhiều nhất lời nói vẫn là xem thường đám người này lực không chế quá yếu đám người này thế giới khoảng cách ta rời đi nói chuyện phiếm thất mới thôi chỉ mới qua chừng một giờ hắn bên này rõ ràng đều đi qua mấy tháng á lục kiệt có chút chầm tư chính là minh bạch đây là chát g giúp hệ thống vì cân bằng làm ra thiết lập đi dù sao giống hắn loại này cấp bậc đại lão tuổi thọ cực kỳ dài dòng b ồ n chán thậm chí có thể nói là vĩnh hằng ngủ một giấc liền đi qua mấy ngàn năm số ngàn năm trôi qua những cái tiêu phổ thông thế giới bảy viên đã sớm chết già rồi thế giới của bọn hắn cũng đã biến dạng này không thể nghi ngờ không được vì thế vạn giới chát g giúp hệ thống là căn cứ cá nhân thực lực không đúng phải nói là căn cứ cá nhân thế giới khác biệt tuổi thọ dài ngắn tiến hành điều khiển tinh vi đi không một ba mà ý thức tiến vào nói chuyện phiếm thất ở trong thời điểm tốc độ thời gian trôi qua liền giống nhau dạng này mới có thể bình thường tiến hành nói chuyện phiếm thú vị lục kiệt khỏe miệng ngậm lấy tiếu dung chức năng này không thể nghi ngờ là rất c ư ờ n g đại bất quá cũng không đạt được để lục kiệt khiếp sợ trình độ bởi vì chỉ cần hắn muốn chính hắn đều có thể sáng tạo một cái chặt g ỡ giúp hệ thống ra tại hắn phạm vi thống trị bên trong vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua đồng dạng có thể làm được điều chỉnh như vậy như vậy những thứ này ãn nìm thế giới có phải hay không cũng tại vị kia thần bí tồn tại thống trị bên trong đâu thế giới quan chắc giả manh manh đắt chủ nhóm chính là ta hoa thế giới quan c h ắ c giả đại lao xuất hiện hoan nên bất quá đại lao lãnh đ ạ m như vậy ta thế nhưng là sẽ khóc nha tội nghiệp g và g ma pháp thiếu nữ l ì ô ô ô, thế giới quan c h ắ c giả đại lão cầu hỗ trợ a có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp a ta hiện tại không dám động đối mặt s ệ giả các nàng đề ra nghi vấn đều nhanh hỏng mất ta muốn trở thành đại văn hảo thế giới quan c h ắ c giả đại lão nhà ta sắp bị ta phá hủy rợ khóc rợ cười g và g ta nghĩ thu thập danh đao ta thua ta. ta hoàn toàn không có việc gì thế giới quan c h ắ c giả ta là chủ tiểu tùng được rồi tiểu tùng giúp bọn này tiểu bằng hữu một cái đi đám người ts canh thứ tư dâng lên câu tư đặt trước câu hết t h ả y gak t r ư ơ n g mười ba khiêm tốn ngô tùng so với chủ thượng ta rất yếu cũng tiện tay đánh nổ tinh hệ mà thôi năm năm cầu đặt mua manh manh đắt chủ nhóm chính là ta tiểu tùng triệu linh nhi lần nữa bị hù dọa nhìn xem thế giới quan c h ắ c giả đại lão câu nói này lại nghĩ lên ta là chủ tiểu tùng cái này biệt danh ông trời ơi sẽ không phải tiểu tùng cái này siêu thất giai đại lão thế mà thật là hầu gái đi hơn nữa còn là thế giới quan chắc giả đại lao hầu gái bằng không cũng sẽ không dùng chủ đến xưng hô chẳng lẽ nói tiểu tùng đại lao sở dĩ có thể đi vào bẫy là thế giới quan chắc giả đại lao mời mời tiền đến rất có thể a nàng nhớ ký chủ nhóm là có hai cái đặc biệt thư mời không hổ là siêu thập giai cứu cực đại lao ngay cả hầu gái đều là siêu thất giai ít nhất cũng là b á t giai cường giả khủng bố ma pháp thiếu nữ lì hạ thế giới quan chắc giả thế giới quan chắc giả đại lao tiểu tùng đại lao sẽ không phải là nhà ngươi hầu gái a kinh ngạc g và g ma y thế giới lì h mặt mũi tràn đầy trần kinh để dù b x â ra các nàng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hoàn toàn không hiểu rõ đứa nhỏ này vì cái gì gần nhất nhất kinh nhất sạn ta muốn trở thành đại văn hảo không hổ là cứu cực đại lão quá mạnh ta ta cảm giác tam quan lại sập ta nghĩ thu thập tất cả danh lao ta cũng thế tại ta thế giới này tứ hoàng đại tướng cấp cường giả đều có thể hô phong hoàng ngũ kết quả thế giới quan c h ắ c giả đại lao thu hầu gái đều chí ít bắt dai cường giả cái gì đơn giản tái tạo ta tam quan tối cổ mạnh nhất thí thần giả vô bằng hầu tức ra mặt co lại cái này chính là cường giả thế giới sao quá kinh khủng k ó trách thế giới quan trắc giả đại nhân không thu hắn dù sao một cái hầu gái đều là ít nhất bắt d a i cường giả hắn vừa giả lại đồ ăn bị ghét bỏ cũng là bình thường ta là chủ tiểu tùng chủ hướng ngài thình an thế giới quan chắc giả ừng tiếp xuống giao cho ngươi ta còn có việc ta là chủ tiểu tùng ta hiểu được vĩ đại chủ gặp đây lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng chính là lần nữa rời đi nói chuyện p h i m thất hướng phía mục tiêu vũ trụ tiến đến lúc này chắc gờ r ú t bên trong lần nữa lâm vào yên t ĩ n h ở trong manh manh đắt chủ nhóm chính là ta em mmmmm không nghĩ tới thế mà thật đúng là là quan hệ như vậy à chúng ta c h á n g ta muốn trở thành đại văn h à o ta là chủ tiểu tùng khu cụ tiểu tùng đại lão ta có thể cả gan hỏi một chút ngài cùng thế giới quan chắc giả đại lao quan hệ sao ma pháp thiếu nữ l ì ạ cái kia ta cũng muốn biết ta nghĩ thu thập tất cả danh lao một ta là chủ tiểu tùng ta là chủ thượng thị nữ bản danh n ô tùng các ngươi gọi ta n ô tùng là được rồi manh manh đắt chủ nhóm chính là ta ta là chủ tiểu tùng n ô tùng t ỷ t ỷ ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao khẩn trương di và g ờ ta là chủ tiểu tùng tùy n ô tùng trên mặt nụ cười trò chuyện mặc dù đám người này trước mắt cấp độ cùng nàng t r ê n l ệ n h rất xa nhưng đã chủ có để nàng cùng đám người này nhiều hơn giao lưu ý tứ nàng tự nhiên sẽ thân cận cùng giao lưu đương nhiên cái này cũng cùng nô tùng tính cách có quan hệ bình thường rất dễ thân cận nếu như là hứa t â m ảnh đoán chừng sẽ chỉ lạnh băng băng trả lời trong lòng nàng chỉ có hai loại người có thể đến giúp chủ thượng có giá trị lợi dụng người cũng không có có giá trị lợi dụng người manh manh đát chủ nhóm chính là ta khu khu ta m u ố n biết nô tùng tỉ tỉ thực lực của ngươi chỗ tại cái gì cấp bậc tối cổ mạnh nhất thì thân giả liên quan tới điểm này lão phu cũng rất tò mò ta muốn trở thành đại văn hảo một ma pháp thiếu nữ lì a hh ta cũng là ta nghĩ thu thập tất cả danh cao người cùng sở thích kỳ ta là chủ nô tùng cấp độ thực lực a so với ta chủ thực lực của ta không tính là cái gì rất nhỏ yếu đại khái có thể tiện tay hủy đi đường kính mười vạn năm ánh sáng tinh hệ đi nô tùng do dự một chút nàng cũng không phải là trương dương người vì thế quyết định khiêm tốn nói một chút nàng hiện tại đã tính cựu giai đình phong tồn tại một chút cỡ nhỏ đơn thể vũ trụ nếu như không muốn từ nội bộ ăn mòn tiện tay liền có thể đem hủy đi tối cổ mạnh nhất thì thần giả ta muốn trở thành đại văn hảo ta nghĩ thu thập tất cả danh bao ma pháp thiếu nữ l ì ạ manh manh đát chủ nhóm chính là ta đánh g â y học lại triệu linh nhi mặc dù đồng dạng bị d o ạ n mộng nhưng vẫn là bản năng đánh g â y máy lặp lại hình thức tối cổ mạnh nhất thí thần giả tiện tay hủy đi đường k í n h mười vạn năm ánh sáng tinh hệ n ô t ù n g đại nhân ngươi quản g cái này gọi rất nhỏ yếu ạ thí thần giả thế giới vô bằng hầu tức mặt m ũ i tràn đầy hoài nghi nhân sinh ngồi tại vương tọa thân trên thể cứng ngắc t i ệ tay hủy đi mấy cái tinh hệ đều tính nhỏ yếu lời nói vậy hắn tính là gì cặn bã bên trong cặn bã ta muốn trở thành đại văn hả Ta có chút có c ó h người mặt. n g qua đường nữ chủ thế giới khuê phòng một đoàn l o ạ n bị còn có đại lượng vết rách cà xù m ì gạo cà ủ tạ hạ đứng ở trong đó mặt mũi tràn đầy ngốc trệ ra mặt quất thẳng tới ma pháp thiếu nữ li ạ a ha ha ha tiện tay hủy đi đường kính mười vạn năm ánh sáng tinh hệ a ha ha ha ta ta có phải hay không xuất hiện ảo giác nhìn lầm rồi ma y thế giới li ạ đ ồ n g dạng ngốc trệ đần độn mà cười cười ta nghĩ thu thập tất cả danh lao cái kia đây là g ấ c h o a trương sự tình sao vì cái gì các ngươi phản ứng như thế l u n a tạ x g h thì là mặt mũi tràn đầy kinh nghị bộ dáng đương nhiên phản ứng của nàng không có phía trước mấy người bởi vì nàng mặc dù thông qua chatg giúp biết được một chút hiện đại tri thức biết được hành tinh tri thức nhưng đối với mặt trời thậm chí cả tinh hệ lớn nhỏ năm ánh sáng cái này đơn vị c h i ề u dài hoàn toàn không có khái niệm gì manh manh đát chủ nhóm chính là ta ta nghĩ thu thập tất cả danh đao the phúc bởi vì đây cũng không phải là khoa t r ư ờ n g cấp bậc a đây là siêu cấp biến thái cấp bậc tạ sĩ g h tương ta cho ngươi đổi tính một chút đi manh manh đát chủ nhóm chính là ta dùng không chính xác phép tính đầu tiên địa cầu đường kính là một nghìn hai trăm bảy mươi lăm sáu ngàn gạo địa cầu trung tâm đến mặt trời trung tâm khoảng cách là một đơn vị thiên văn cũng chính là tám mươi chín gạo là địa cầu một trăm m ư ơ i bảy hai mươi tám lần khoảng t r ư ờ n g tính lược số lẻ một năm ánh sáng tương đương với sáu mươi ba hai trăm bốn mươi một đơn vị thiên văn mà mười vạn năm ánh sáng hệ ngân hạ chính là sáu mươi ba hai trăm bốn mươi một ước đơn vị thiên văn chuyển đổi thành địa cầu đường tính bộ số chính là bảy mươi bốn một sáu chín trăm linh năm vạn ước lần manh manh đắt chủ nhóm chính là ta bảy mươi bốn một sáu chín trăm linh năm vạn ước lần đây là ta lười biếng sau phép tính trên thực tế chân thực bội số muốn so cái này còn mua lớn ta nghĩ thu thập tất cả danh đao hải tặc thế giới tạ sĩ ghi há to miệng mặt mũi tràn đầy ngốc trệ 74.16905 ộ t n l i n vạn ức lần địa cầu đường k í n h nhưng mà này còn là tính sót mặc dù thực lực phương diện đơn thuần dùng bội số tính cũng là cực kỳ không chính xác sự tình nhưng tạ sĩ ghi vẫn là không nhịn được hướng phương diện tiêm lớn đây là so thất giai toái tinh cấp cường giả cường đại 74.16905 ộ t n l i n vạn ức lần trở lên tồn tại trong lúc nhất thời tạ xị g h kém chút bị d o ã n ngất đi cái này xung kích thật sự là quá lớn nàng cũng hoàn toàn hiểu được linh nhi tiểu thư các nàng vì cái gì c h ấ n kinh thành như thế cái này đây quả thật là quá biến thái a chẳng bằng nói biến thái quá mức a ts canh năm dâng lên cầu tư đặt trước cầu hết thảy gak ban đêm khả năng có t r ư ơ n g sáu tăng thêm olivier cho kình nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lụ tiểu thuyết áp Trưng 14, thế giới quan chắc giả, quan sát vô cực vũ trụ, toàn trí toàn Một đặt Ta thu quan quan năng. năm nghĩ giới giả, chắc cầu mua. cực vô vũ đến cùng khủng bố đến mức nào hoảng sợ Jim và g ta muốn trở thành đại văn hảo không nói thế giới quan c h ắ c giả đại lão ta đều rất hoài nghi ngô tùng tỷ tỷ cũng là siêu thập giai đại lão ca xù mì gạo ca ụ tạ hạ cũng là nhịn không được nhà dánh một chút thất giai chính là toái tinh cấp cái tiêu tiện tay đánh nổ hệ ngân hạ tồn tại đâu cảm giác vượt qua thập giai rất có thể a manh manh đắt chủ nhóm chính là ta ta là chủ tiểu tùng k h u k h u ngô tùng tỷ tỷ có thể hay không nói cho chúng ta biết thế giới quan trắc giả đại lao rốt cuộc mạnh cỡ nào、à? tối cổ mạnh nhất thí thần giả lão phu cũng rất tò mò ta là chủ tiểu tùng chủ thượng là quan sát vô cực đa nguyên vũ trụ thủ h ộ vô cực vô cực vũ trụ toàn t r í toàn năng vĩ đại tồn tại chủ thượng cấp độ đã không thể dùng mạnh cỡ nào để hình dung các ngươi nhớ kỹ đối chủ thượng bảo trì cực hạn tôn kính cùng lòng k í n h sợ tuyệt đối đừng nói năng lỗ mãng bằng không các ngươi vũ trụ có thể sẽ gặp nguy hiểm nô tùng ước mơ bày tỏ thế giới quan c h ắ c giả vĩ đại cũng thiện ý nhắc nhở lấy bọn này tựa hồ không hiểu chuyện lắm thế giới quan yếu kém bảy viên môn tối cổ mạnh nhất thí thần giả ma pháp thiếu nữ lị ạ ta muốn trở thành đại văn hảo manh manh đắt chủ nhóm chính là ta quan sát vô cực vũ trụ thủ hộ vô cực vũ trụ bảy trăm mười bảy toàn trí toàn năng vĩ đại tồn tại ta nghĩ thu thập tất cả danh a o đám người tất cả đều bị hù dọa có đầy đủ hiện đại chi thức đám người tự nhiên có thể minh bạch điều này có ý vị gì đây rốt cuộc có cỡ nào biến thái mười vạn năm ánh sáng hệ ngân hà lớn đi tại mọi người chỗ khả quan đo đường kính chín trăm ba mươi ước năm ánh sáng vũ trụ trước mặt vẫn như cũng là nhỏ bé vô cùng mà thì là đơn nhất vũ trụ thôi đa nguyên vũ trụ là từ vô số vũ trụ và bình hành vũ trụ tạo thành mà vô cực đa nguyên vũ trụ liền càng thêm biến thái từ số nhiều đa nguyên vũ trụ tạo thành mà thế giới quan c h ắ c giả đại lão thế mà có thể quan sát vô cực đa nguyên vũ trụ thủ hộ vô cực đa nguyên vũ trụ lại toàn trí toàn năng cái này thật vượt qua tưởng tượng của bọn h ắ n a nghĩ tới những thứ này đại não của mọi người đều đang run dậy đương nhiên kỳ thật tạ si ghi là mất bức nàng không biết những thứ này khái niệm bất quá nhìn phản ứng của mọi người cũng minh bạch đây là viễn siêu ngô tùng tỷ tỷ cường đại ta nghĩ thu thập tất cả danh ao cái kia đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc độ mạnh a tạ si ghi yếu ớt đặt câu hỏi manh manh đát chủ nhóm chính là ta tạ si ghi tương như là ngô tùng tỷ tỷ lời nói cái này đã không thể dùng cường đại để hình dung người chỉ cần minh bạch nô tùng tỷ tỷ loại kia tiện tay bóp nát tinh hệ cấp bậc tại thế giới quan c h ắ c giả đại lao trước mặt như là bụi bặm cùng tinh hệ khách quan nhỏ bé vô cùng là được rồi đương nhiên trên thực tế chênh l ệ n h so cái này lớn hơn ta nghĩ thu thập tất cả danh bao cái thí dụ này tạ sĩ ghi vẫn có thể lý giải cho nên trầm mặc ngốc trệ vừa mới lý giải tinh hệ cái từ nữ này khổng lồ đ ỗ n g có người nói cho nàng tinh hệ vẫn như cũ như là bụi bắm miêu tả cái này sung kích thật sự là quá lớn ma pháp thiếu nữ lỵ ạ linh nhi tỷ nói đúng thật chính là khoa trương như vậy a lì ạ cũng là khó mà hoàn hồn mặt mũi tràn đầy mộng bức bộ dáng để x ệ dạ c ù n g du bị bọn người coi là lì ạ có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề tối cổ mạnh nhất thí thân giả nhớ tới ta trước đó nói muốn đuổi theo theo thế giới quan chắc giả đại nhân lời nói thật sự là buồn cười quá ta vốn cho rằng thấy rõ một chút cùng thế giới quan chắc giả đại nhân t r i n h l ệ n h kết quả lại là nhỏ hẹp tầm mắt quá nhỏ hẹp a ta muốn trở thành đại văn hảo không loại tình huống này người bình thường đều không thể nghĩ đến đi ai có thể nghĩ tới thế giới quan chắc giả đại lao c h â cấp độ thế mà cao như vậy chúng ta về sau nhất định phải bảo trì đầy đủ tôn kính cùng lòng kính sợ manh manh đát chủ nhóm chính là ta đúng vậy a dù sao thế giới quan c h ắ c giả đại lão nhìn khá tốt ở chúng nhưng chúng ta cũng không thể lại hướng lúc trước cái kia tùy ý đại lão ma pháp thiếu nữ lì ạ ừ m ừ m ta muốn trở thành đại văn hảo lại nói nô tùng t ỷ t ỷ người nói nói năng lỗ mãng có thể sẽ đạo đưa chúng ta chỗ vũ trụ xảy ra chuyện là tình huống như thế nào chẳng lẽ là thế giới quan c h ắ c giả đại lão hội đem vũ trụ của chúng ta diện sợ hãi g v g, -g đá người cái này vừa nói chúng người mới kịp phản ứng mặt mũi tràn đầy sợ hãi xác thực lấy thế giới quan c h ắ c giả đại lao chỗ cấp độ muốn tìm đến bọn hắn vũ trụ sau đó diệt đi là chuyện dễ như chở bàn tay đi ta là chủ tiểu tùng không chủ thượng là thủ hộ vô cực vũ trụ tồn tại sẽ không tùy ý làm ra loại này diệt vong vũ trụ sự tình bất quá cái này không có nghĩa là còn lại người sẽ không làm nếu để cho chúng nó biết được các ngươi đối chủ thượng nói năng lỗ mãng sự tình chúng nó sẽ vượt qua hư không đem các ngươi vũ trụ diệt vong nô tùng yên lặng nhắc nhở hứa t â m ảnh chính là như vậy tính cách trừ cái đó ra chủ thượng một chút cái khác của nhiệt tùy tùng cũng là như vậy tính cách bất luận cái gì đối chủ thượng nói năng lô mãng không tôn kính không kính sợ giã hỏa bọn hắn đều sẽ đem nó hủy diệt lấy thủ đoạn cứng rắn diệt tuyệt những người này sau đó thống trị những thứ này vũ trụ làm như vậy vũ trụ là có rất lớn xác suất sụp đổ nguy hiểm bất quá chúng nó không quan tâm manh manh đ ắ t chủ nhóm chính là ta á ha ha tùy tùng của hắn sao xem ra không giống như là cùng ngô tùng tỷ tỷ tốt như vậy trung đụng loại hình đâu ta muốn trở thành đại văn hảo manh manh đ ắ t chủ nhóm chính là ta xem bộ dáng là dạng này lại nói trước chủ nhóm ta cảm thấy ngươi có cần phải làm cái bầy giới thiệu vân tắc đem thế giới quan c h ắ c giả đại lao có liên quan sự tình viết lên không thể lại để cho h ữ t r ì hạ xạ s ủ kẹn h ư thế sự tình xuất hiện ma pháp thiếu nữ lì à, đúng đúng đúng thế giới quan c h ắ c giả đại lao tùy tùng quá kinh khủng run lời bầy g và gờ ta nghĩ thu thập tất cả danh lao còn có người mới n h ậ p bầy cũng nhất định phải dùng tay nhắc nhở để bọn hắn nên tôn kính a i tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả xác thực nên làm như thế manh manh đát chủ nhóm chính là ta ta muốn trở thành đại văn hảo ưu tạ ngươi gọi trước chủ nhóm cái gì ngươi lại xấu bụng a bất quá có thể thoái vị cho thế giới quan chắc giả đại lão ta hiện tại cũng không cảm thấy không cam lòng cùng phiền muộn có chỉ có tự hào tốt ta còn có các ngươi đề án toàn bộ thông qua từ hôm nay trở đi dạy bảo người mới tôn trọng cùng kính sợ thế giới quan chắc giả đại lão là thứ nhất hạng mục công việc ma pháp thiếu nữ lì ạ hô như vậy liền quá tốt rồi đâu lì ạ nhẹ nhàng thở ra nàng cũng không muốn gặp lại như thế bi kịch phát sinh mặc dù hữu c h ỉ hạ xạ s ủ kẹ rất ghê thởm nhưng tối thiểu cũng không thể tác động đến hắn chỗ vũ ai nhiều như vậy vô tội sinh mệnh ủa mạn quá đáng thương manh mạnh đắt chủ nhóm chính là ta tiểu nói này ta đột nhiên nhớ tới thế giới quan c h ắ c giả đại lao còn lại tùy tùng có thể tùy tiện uy hiếp được toàn bộ vũ trụ cái k i a thế giới quan c h ắ c giả đại lao đặc biệt mời mời tiến đến ngô tùng tỷ tỷ đâu ta muốn trở thành đại văn hảo ta nghĩ thu thập tất cả danh đao kiểu nói này ta luôn cảm thấy ngô tùng đại lao mới vừa nói quá khiêm đường thấy thế nào có thể bị thế giới quan c h ắ c giả đại lao đặc biệt đối đãi ngô tùng tỷ tỷ cũng là có thể hủy diệt cấp vũ trụ cấp bậc a Đó đổi trước mặt trương tiết đổi một chút chi tiết, chi cầu nguyện phiếu a gag chương mười lăm ca sú m ì gạo cạo ta hạ đại lao nhổ cọng lồng chân đều là kinh tế h bảo vật ta hai năm cầu đặt mua ta là chủ tiểu tùng thực lực của ta cấp độ cũng không cần thảo luận lại nói các ngươi không cần ta hỗ trợ sao ma pháp thiếu nữ lìa nô hoa ta lúc này mới nhớ tới ta còn không có cách nào khống chế sức mạnh a tùng tùng t ỷ giúp đỡ chúa toa ma y thế giới lìa mới phản ứng được chuyện này đều có chút muốn khóc nàng bị các loại rất có lực trùng kích tin tức chân choáng đều quên mình còn chỗ tại nguy nan trước mắt nhìn xem ẩn thân r ũ bị còn có xẻ ra bộ kia nhìn đồ đần ánh mắt cùng hỏi thăm ngữ khí lì ạ cảm giác hình tượng của mình sợ l à hủy khả năng lưu lại cái số tuổi nho nhỏ liền phạm vào lão niên si ngốc c ấn tượng kinh khủng quá kinh khủng a ta muốn trở thành đại văn hảo t i ể u nói này ta cũng là lại không h ả o h ả o khống chế sức mạnh chờ cha mẹ ta trở về liền xong rồi mà lại hàng xóm còn tưởng rằng động đất manh manh đắt chủ nhóm chính là ta các ngươi cũng còn tốt giống ta ta đủ cảm thấy có hai cố khí tức cường đại chạy tới không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nhân loại chúng ta bên này tồng sư cường giả chờ sau đó còn phải đối mặt đề ra nghi vấn ta quá khó khăn tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả ta là chủ tiểu tùng ừng ta phát cái hồng bao qua đi các ngươi nhớ kỹ tiếp thu đi đinh ta là chủ tiểu tùng phát cái đại hồng bao vẹn vẹn manh manh đắt chủ nhóm chính là ta ta muốn trở thành đại văn hảo ma pháp thiếu nữ lì h nhưng nhận lấy đinh ma pháp thiếu nữ lì hạ nhận lấy hồng bao thu được me lực lượng phụ trợ không chế lượng từ chị i lực lượng phụ trợ không chế lượng từ chim đây là cái gì nhà trọ trong phòng triệu linh nhi rất cảm thấy hiếu kỳ thông qua hệ thống giám bảo kiểm tra một hồi bàn tay tản ra xanh thảm quan mang chim lực lượng phụ trợ không chế lượng từ chim nô tùng lúc đầu chế tạo nhỏ khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể phụ trợ vừa mới tiêm vào song thuốc biến đổi gen chiến sĩ không chế tự thân lực lượng phòng ngừa tạo thành vô vị phá hư có thể thông qua g á n t ạ i trên chán tiến hành nhà chủ bởi vì thuộc về đặc thù lượng từ kỹ thuật phạm chủ có thể thiết chí vẹn vẹn mình có thể thấy được người khác không khả con đo giá trị mười vạn điểm tích lũy lại là mười vạn điểm tích lũy chân quý vật phẩm mà lại loại này chân quý vật phẩm thế mà chỉ là ngô tùng tỷ tỷ lúc đầu chế tạo nhỏ khoa học kỹ thuật sản phẩm không hổ là cấp vũ trụ đại lão quá kinh khủng triệu linh nhi khuôn mặt ngốc trệ khiếp sợ đến cực điểm lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng không hổ là đại lão a tuy tiện nổ sợi lông đều là kinh thiên bảo vật bất quá thứ này lại có thể là ngô tùng tỷ tỷ mình chế tạo cái gì không có gì bất ngờ xảy ra n ô tùng tỷ tỷ hẳn là nghiên cứu khoa học thiên tài đi lập tức triệu linh nhi trực tiếp sử dụng trong nháy mắt cảm giác toàn thân chậm nhẹ có cái vật vô hình liên tiếp thần kinh của、nàng. trợ g lúc này bảy bên trong rất náo nhiệt ta nghĩ thu thập tất cả danh đao vẹn vẹn ba người nhưng nhận lấy a thật hâm mộ mênh mênh đắt chủ nhóm chính là ta tối cổ mạnh nhất thí thần giả không hầu tước ngươi sai nô tùng tỷ tỷ phát đồ vật thật không đơn giản a chiến đấu phụ trợ không chế lượng từ chim để cho ta hoàn mỹ k h ô n g chế tăng vọt lực lượng hệ thống ước định giá trị mười vạn điểm tích lũy cảm tạng ngô tùng tỷ tỷ hậu tạo tối cổ mạnh nhất thí thần giả thí thần giả thế giới vô bằng hầu tức n g ộ n g bức một chút cái gì đồ chơi vừa rồi cái vật nhỏ kia giá trị mười vạn điểm tích lũy vô bằng hầu tức trầm mặc trực tiếp thật là thơm mười vạn điểm tích lũy a ta nghĩ thu thập tất cả danh nào hâm mộ ma pháp thiếu nữ lì a hô cảm tạng ô tùng tỷ tỷ hậu tạo có thứ này ta rốt c u c sống lại đem dù bị miễn cưỡng lắc lư đi qua sau vận dụng ma thuật sửa đổi hạ xệ dạ trí nhớ của các nàng lị ạ vui vẻ nằm ở trên giường bãi động trắng non bắp chân ta muốn trở thành đại văn hảo trước cảm kích một đợt ngô tùng tỉ tỉ hậu tạo sau đó hâm mộ một đợt lý ạ ma thuật ta thật sự là t h u ậ t tiện ta liền phiền thoái ta không biết nên làm sao cùng phụ mẫu giải thích ta muốn trở thành chủ tiểu tùng mọi người không sao ta c h ư a hết lặn đến đi làm việc ngô tùng lắc đầu chính là hạ tuyến cho chuyện trời mặc dù coi như thú vị nhưng nàng bản chức vẫn là đi ban g chủ đi lên trưởng khống vũ trụ như vậy nàng mới có thể lại một lần nữa hưởng thụ cùng chủ thượng linh hồn giao hòa khoái cảm cùng cảm giác hạnh phúc gác cầu hoa tươi manh manh đắt chủ nhóm chính là ta nô tùng tỷ tỷ đi thong thả ma pháp thiếu nữ lì ạ tùng tùng tỷ gặp lại ta muốn trở thành đại văn hảo gặp lại ta nghĩ thu thập tất cả danh n a o gặp lại tối cổ mạnh nhất thí thần giả lại nói các ngươi thu được tôn quý thế giới quan chắc giả đại nhân cùng ngô tùng đại nhân lễ vật nhớ kỹ đáp lễ cho dù đối với hai vị này tôi nói những vật này không tính là gì nhưng không có bất kỳ cái gì hồi báo tri tâm tiếp nhận những người còn lại lễ vật là cực kỳ tự tư cùng vô lễ hành vi trên miệm cảm kích cũng không tác dụng manh manh đát chủ nhóm chính là ta vô bằng hầu tức nói rất đúng trên miệng cảm kích cũng không tác dụng về sau đạt được thế giới quan c h ắ c giả đại lao cùng ngô tùng tỷ tỷ trợ giúp chúng ta vẫn là phải đem hết toàn lực đáp lễ tâm ý của chúng ta đối với hai vị mà nói tuy nhỏ nhưng chúng ta lại có thể a n tâm ba ma pháp thiếu nữ lý ạ ừm ân ta cũng nghĩ như vậy ta muốn trở thành đại văn hảo đúng vậy a dạng này rất đúng dạng này quan hệ mới có thể dài lâu một vị tác thủ rất tự tư cũng sẽ để ngô tùng tỷ tỷ mất đi hảo cảm đi ta nghĩ thu thập tất cả danh a o ta chuẩn bị đem ta còn sót lại hai mươi tích phân phát cho thế giới quan chắc giả đại lao mặc dù khách quan thế giới quan chắc giả đại lao đưa cho ta lễ mà nói hoàn toàn không tính là gì bất quá ta về sau sẽ từ từ hoàn lại manh manh đ ắ t chủ nhóm chính là ta chờ giá trao đổi nguyên ta c a rất có thể bất quá tạ xị kỳ tương ngươi vẫn là đạt được thanh đại lao chủ động phát hồng bao cùng chính chúng ta chủ động mời cầu hỗ trợ khác nhau đi đại lao chủ động phát hồng bao chúng ta lại phát điểm tích lũy qua đi đây không phải đắp lễ đây là vũ nhục hành vi tối cổ mạnh nhất thì thần giả ừ n chủ nhóm tiểu thư nói rất đúng vẫn có một ít khác biệt các n g ư ơ i thỉnh cầu tôn q u ý thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cùng nô tùng đại nhân hỗ trợ chính là cần đáp lễ tôn q u ý thế giới quan c h ắ c giả đại nhân chủ động phát hồng bao n g ư ơ i phát điểm tích lũy qua đi đáp lễ chính là vũ nhục hành vi ma pháp thiếu nữ lì ạ ai hhh cảm giác điểm này cũng thích hợp với cái khác bảy viên đ ầ u t ỷ như chủ nhóm t ỷ t ỷ phát chúng ta thế giới an nỉm h chúng ta cũng là đáp lễ manh manh đắt chủ nhóm chính là ta ma pháp thiếu nữ lì ạ ừ m sờ đầu một cái là như vậy nhà thùy hoàng đế chấm vừa rồi đem tần thì minh nguyện xem hết lúc này thật lâu không có nổi lên danh chính lần nữa nổi lên Đợt, cầu từ gh sáu nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lủ tiểu thuyết áp chương mười sáu tần thủy hoàng trân kinh bị tái tạo tam quan ba năm cầu đặt mua ma pháp thiếu nữ lì ạ nô thủy hoàng đế rốt cục nổi lên nữa nha bất quá chúng ta bởi vì chuyện vừa rồi đều không có xem ạ n i ề m không có ý tứ g và g ta muốn trở thành đại văn hảo lì ạ là học sinh tiểu học không rõ l ắ m hát quốc lịch sử ta ngược lại thật ra biết được tương đối rõ ràng cũng không biết bộ này ạ n i ề m là không là giống nhau lịch sử tiến trình bình thường trong lịch sử đại tần hủy diệt sáu nước nhất thống thiên hạ sáng lập một cái văn minh kéo dài mấy ngàn năm đế quốc văn minh thật rất cường đại người cho rằng nếu như không phải thủy hoàng đế ngài xe kia cùng quỹ sách đồng văn chính sách hát quốc trong lịch sử cũng sẽ không tách ra như vậy h à o quan g trói sáng manh manh đát chủ nhóm chính là ta không nghĩ tới ủ tạ hạ đối hát quốc lịch sử hiểu rõ như vậy a đúng vậy a tần hoàng h ắ n vũ thế nhưng là nghe tiếng cổ kim thủy hoàng đế vốn cho rằng ta đại tần có thể kéo dài ngàn vạn năm bất diệt kết quả hai thế mà chết nói những thứ này cũng không có ý nghĩa triệu cao lý tư cái này hai cái này hôn c h ư n g lại dám tại chấm sau khi chết hám hại chấm đỡ tô còn có chư tử đôi chín ba bách ra những cái kia dương nghiện còn dám tụ họp chuẩn bị phản tần sự tình chấm đợi chút nữa phái quân quét ngang mặt ra tần thì minh n g u y ệ t thế giới doanh chính mặt không biểu tình trong lòng sát ý giạt rào đương nhiên hắn tại bảy bên trong tự xưng thay đổi nhìn tần thì minh n g u y ệ t hắn đã tin tưởng vạn giới chặt gờ giúp cái kia không thể tưởng tượng nổi lai lịch đương nhiên sẽ không lấy chấm tự xưng tại bảy bên trong còn xưng hô chấm có thể sẽ có chuyện phiền t h i xuất hiện manh mạnh đắt chủ nhóm chính là ta thủy hoàng đế chính kaka đừng kích động ta cảm thấy chủ yếu nhất vẫn là sửa lại án triệu cao cùng lý tư kỳ thật năng lực vẫn phải có chỉ cần chính ca ca ngại không có chuyện bọn hắn không dám làm loạn t h ủ y hoàng đế manh manh đắt chủ nhóm chính là ta không ta khi nào nói muốn chạm triệu cao cùng lý tư như ngươi lời nói chỉ cần ta còn sống bọn hắn cũng không dám làm loạn chỉ có thể đàng hoàng làm việc cho ta vì đại tần sử dụng có cái này vạn giới chắc gờ rút ta tin tưởng ta tuyệt sẽ không giống trước kia trong lịch sử như thế bởi vì bệnh qua đời t h ủ y hoàng đế nếu như chư tử bách ra những cái kia dư nghiệt nguyện ý thần phục lời nói ta đồng dạng sẽ không giết bọn hắn ta muốn để đại tần tướng sĩ đặc biến toàn thế giới nam nhân dị sĩ tự nhiên có thể sử dụng thì dùng không thể dùng lại chém giết manh manh đắt chủ nhóm chính là ta không hổ là chính ca ca ba khí ta muốn trở thành đại văn hảo khu khụ ba khí c á t sù mì gạo ca ủ tạ hạ trong lòng vi rượu tần thủy hoàng ba khí là ba khí nhưng đã biến toàn thế giới a cái này cũng bao quát phủ tang bất quá được rồi dù sao thế giới khác phủ tăng cũng không phải ta chỗ thế giới quốc gia không cần để ý c á t sù mì gạo ca ủ tạ hạ dưới đáy lòng nhà r á n h một chút điểm này nhất định phải nghĩ mở bằng không thì dễ dàng đắc tội với người ma pháp thiếu nữ lì a thủy hoàng đế ba khí ta nghĩ thu thập tất cả danh đao bá khí mặc dù lì ạ cùng tạ s、si、ì g h i hoàn toàn không có hiểu rõ trước sau nhưng vẫn là đi theo thổi phồng ân dạng này mới náo nhiệt tối cổ mạnh nhất thí thân giả không hổ là tần thủy hoàng quả thật có cùng xứng đôi đế vương tri tâm mà lại ngươi tiếp nhận vạn giới chatgờ rút về sau liền nhìn thấu bản chất điểm này ánh mắt không tệ có vạn giới chatgờ rút trừ phi ngươi đặc biệt không may nếu không sinh lão bệnh tử là không thể nào sự tình tiến vào cái này chatgờ rút vô luận là tuổi thọ vẫn là lực lượng đều sẽ cái gì cần có đ ề u có vô bằng hầu tức cũng là tán thưởng một chút Hoàng đế cho manh manh đát chủ nhóm chính là ta phát một cái chuyên môn hồng bao hồng bao vừa xuất hiện triệu linh nhi chính là trực tiếp tiếp thu đương nhiên thu được cái gì những người khắc liền không cách nào biết được triệu linh nhi dù sao là cười đến không ngậm miệng được bởi vì vì một số võ công cùng dị thuật đều không có gì đối nàng thực lực tăng thêm không lớn m ẫ u chốt là những cái kia chân quý châu đ á o a thân là nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp đối với mấy cái này vô cùng chân quý châu đ á o thích nhất đ ỗ n g nhiên triệu linh nhi nhớ tới chính ca ca gọi mình biệt danh đ ỗ n g bừng tỉnh ông trời của ta chính ca ca kêu nàng chủ nhóm mẹ a hiện tại chính thức chủ nhóm thế nhưng là thế giới quan c h ắ c giả đại l a o l a o nhân đều biết điểm này người mới không biết ta dễ dàng như vậy đắc tội thế giới quan c h ắ c giả đại lao a mặc dù đại lao khả năng cũng không thèm để ý nhưng vẫn là sửa đổi một chút tương đối tốt a n h a n h đắc nhân viên quản lý chính là ta h ắ c h ắ c c h í n hồng ca ca h bào ta nhận được đồ vật ta rất thích vui vẻ di và g thủy hoàng đế chủ nhóm nhân viên quản lý ngươi thích là không còn gì tốt hơn manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta thủy hoàng đế chính ca ca vẫn là gọi ta linh nhi đi ta bản danh triệu linh nhi thủy hoàng đế ừ m ta đã biết ta muốn trở thành đại văn hảo à linh nhi tàng ngươi không phải nói không cải danh sau cùng quật cường sao làm sao đ ỗ n g nhiên đ ổ i tên cười manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta thừ ta thích không đ ư ợ ca đúng chính c a c a người tốt nhất lật một cái trước mặt nói chuyện phiếm ghi chép đối chân chính bảy chủ thế giới quan c h ắ c giả đại lao bảo trì tôn kính cùng lòng k í n h sợ nha bằng không sẽ xảy ra chuyện không không tán gâu nữa không tán gâu nữa ta thế giới hai đại tông sư trực tiếp tìm ta gặp lại thủy hoàng đế chân chính chủ nhóm thế giới quan c h ắ c giả đại lão doanh chính có chút những mày trong lòng có chút không thích mặc dù hắn công nhận vạn giới c h ặ t gờ giúp thần bí cùng cương đại nhưng đột nhiên để hắn tần thủy hoàng đối một người tôn kính cùng tính sợ đây không phải để hắn khó xử sao bất quá ôm lòng cảnh giác doanh chính vẫn là đi lật trước mặt nói chuyện p h i m ghi chép ta muốn trở thành đại văn hảo ai cái này nhân viên quản lý nha quá mất trước thế mà ngay cả giới thiệu vắn tắt đều không viết còn muốn thủy hoàng đế đi lật ghi chép quá hố ta cảm thấy hẳn là khởi nghĩa lật đổ loại này không chịu trách nhiệm nhân viên quản lý để cho ta thừa bị ma pháp thiếu nữ lý ạ u tạ h ạ tỷ tỷ người lời nói này cẩn thận đợi chút nữa linh nhi tỷ tỷ đối ngươi nha cấm luôn phần món ăn cái gì ta muốn trở thành đại văn hảo khu khụ ta không nói gì ta nghĩ thu thập tất cả danh bao xem ạ nìm đi vụ bằng hầu tức đều chẳng muốn tham dự cái đề tài này trực tiếp đi tới chợ tần thì minh nguyện nhìn lại sau đó l i hạ cùng c t sủ m ì gạo c ả ủ tạ hạ cũng là đi xem an nỉm mà danh o chính đầu tiên là triệt để tìm hiểu được chatgờ g ú t công năng cũng lật hết trước mặt nói chuyện phiếm ghi chép về sau hắn biết được ngô tùng cường đại cùng ngô tùng chủ nhân thế giới quan c h ắ c giả đại biểu ý nghĩa về sau hắn trầm mặc dù là hắn là tần thủy hoàng danh o chính tâm tính kinh người bụng dạ cực sâu nhưng nhìn thấy loại này không thể tưởng tượng nổi vĩ nạn tồn tại cũng chỉ có thám phục khó có thể tin tôn bi thế giới quan c h ắ c giả a một bốn tần thủy hoàng ánh mắt lấp lóe nhớ tới thế giới quan c h ắ c giả tại trong đám tiện tay phát những cái kia có thể tăng trưởng đến năm năm tuổi thọ lại đạt được lực lượng khổng lồ hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen ba trong lòng của hắn lựa nóng hắn đeo đổi vĩnh sinh mặc dù năm năm không tính là vĩnh sinh nhưng so với phạm nhân mà nói đã coi là vĩnh sinh hắn rất muốn đạt được thuốc biến đổi gen nhưng để hắn đi cùng những nữ hại t ử kia đồng dạng đi liếm đó là không có khả năng tự tôn của hắn không cho phép được rồi trước nghĩ biện pháp chậm rãi góp đủ điểm tích lũy nhìn có thể hay không mua sắm một con thuốc biến đổi gen một không sau đó chậm rãi chậm rãi chuẩn bị thuốc biến đổi gen ba doanh chính meo lại con người nếu như có thể lấy được thuốc biến đổi gen một không chế tạo phương pháp năng lượng sản xuất ra như vậy h á n đại tần tướng sĩ đủ để quét ngang thế gian hết thảy g s canh ba dâng lên cầu từ đặt trước t cầu hết thảy lag chương m ộ ư ơ i bảy lục kiệt giáng lâm kỳ h u y ễ n vũ trụ tín ngưỡng thành thần hệ thống ăn mòn nội bộ vũ trụ phương pháp bốn năm cờ không đúng không thể lạc quan như vậy không nói trước tài liệu cần thiết hắn chỗ thế giới có hay không bàn lại đây chính là tôn quy thế giới quan trắc giả nắm giữ vật phẩm hắn một cái nho nhỏ tần thủy hoảng lấy cái gì đi đổi có cách tư gì điểm đổi. Chỉ có h t thử、so、ộ tích c h ú ó t ể lũy vạn giới chatg giúp đồng tiền mạnh tại sao xem ra đến nghĩ một chút biện pháp thu hoạch đại lượng điểm tích lũy a doanh chính tự lẩm bẩm lục kiệt bên này lục kiệt đã đi tới y 1 3 vũ trụ lộ diện đại l ụ c l ô diện đại lục là cái này kỳ h u y ễ n vũ trụ khí vận hội tụ chi điện là cái s o địa cầu diện tích lớn mười mấy vạn lần địa phương cái vũ trụ này vũ trụ quan rất đặc thù khí vận hội tụ chi điện không phải tinh cầu mà là lấy đại lục hình thức tồn tại thuộc về ẩn tàng tại vũ không một trụ chỗ sâu độc lập vị diện đây là số y một m ư ơ kỳ h u y ễ n vũ trụ đại đạo phòng ngừa bị ăn mòn thủ đoạn đi mà đã trưởng thành là phát thần có được t o á i tinh cấp chiến lược ca mỹ sẽ chết là bởi vì bị thần giới h ắ cám chủ thần để mắt tới tại tiểu thống ép nước thư giãn áp chế này phương vũ trụ đại đạo thời điểm hắc ám chủ thần bị này phương vũ trụ đại đạo n h ờ vả biết được g o mỹ dị thường vì thế tự mình hạ giới đem a mỹ chém giết thì ra là thế như thế không thể trách tội cái này gọi a mỹ xỉ tiểu n h a đầu a lục kiện tự lẩm bẩm l ô d u y ê n đại lục phân tam giới nhân gian giới ma giới thần giới loại người loại cảnh giới tối cao chính là kiếm thần cùng pháp thần toái tinh cấp chiến lược mà thần giới đẳng cấp từ thấp đến cao là cấp thấp nhất hai d ư c thiên sứ đến thập nhị d ư c thiên sứ thiên sứ là phụ thuộc thần sau đó là cấp ba thần cấp hai thần một cấp thần chủ thần sau đó chính là kỳ h u y ễ n số y thì hẻm mười ba kỳ h u y ễ n vũ trụ đại đạo tại lộ t i ê n đại lục nó cũng có cái danh t ừ sáng thế thần m a ma giới ác ma cánh chim cùng thiên sứ cung cấp kế tiếp là ma tướng ma quân ma vương ma hoàng thần minh bởi vì nhân loại tín ngưỡng ma sinh ma giới là thần minh mặt trái đồng căn đồng nguyên nhưng lại khác biệt lục kiệt n g h i ề n ngẫm cười một tiếng cái này kỳ h u y ễ n vũ trụ đại đạo đi là tín ngưỡng lộ tuyến a ngưng tụ loại người loại trong suy nghĩ tín ngưỡng thu hoạch được lực lượng tín ngưỡng càng sâu càng thuần túy thần giới thần minh lấy được lực lượng thì càng nhiều đồng thời thần giới cùng ma giới trả lại sáng thế thần kỳ h u y ễ n vũ trụ đại đạo làm tín ngưỡng đạt tới trình độ nhất định tự nhiên sẽ tấn cấp đây là thật không tệ tiến giai phương pháp tín ngưỡng thành thần loại này hệ thống chơi tốt có thể tùy tiện tiến giai nhưng chơi không tốt cái t i ê u ngược lại sẽ t r ô n vùi tự thân thành cũng tin ngựa bại cũng tin ngựa loại sự tình này lục kiệt trước kia kỳ h u y ễ n vũ trụ cũng thấy qua đây là kỳ h u y ễ n vũ trụ một đầu thông dụng hệ thống tiếp xuống nên làm chút gì đâu lục kiệt meo lại con người từ nội bộ ăn m n vũ trụ phương pháp chính là đánh cắp khí vận làm đánh cắp khí vận đạt tới trình độ nhất định về sau chính là cấp đ o ạ t trường không quyền chiếm đoạt vũ trụ đại đạo thời điểm thì như đây là tín ngưỡng thành thần con đường như vậy làm cho nhân loại không còn tín ngưỡng thần minh ngược lại tín ngưỡng a mi dạng này tín ngưỡng cùng số mệnh hội tụ đến a mi trên thân như vậy liền có thể nhẹ nhõm mạnh lên thậm chí cả thành thần làm đạt tới trình độ nhất định về sau chính là chiếm đoạt vũ trụ đại đạo để mẹ a mi trở thành mới sáng thế thần cũng chính là vũ trụ đại đạo thời điểm có tiểu thống áp chế cái này kỳ n u y ễ n vũ trụ đại đạo ban đầu kỳ n u y ễ n vũ trụ đại đạo chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng không có biện pháp gì nhiều lắm là gửi hy vọng ở thần giới thần minh cùng ma giới đám ác ma mình phát giác được sau đó đem a mì khư d i ệ t bất quá bởi vì tiểu thống thích ghép hắn nước nguyên nhân dẫn đến thư giãn một điểm sau đó kỳ h u y ễ n vũ trụ đại đạo đem hết toàn lực đem một chút tình báo nói cho hát cám chủ thần sau đó hát cám chủ thần không để ý chủ thần hạ giới sẽ cho nhân gian giới tạo thành cực lớn ảnh hưởng cũng đem a mì khư trực tiếp d i ệ t ngay cả linh hồn đều tiêu diệt sạch sẽ chỉ là t o á i tinh cấp chiến lược a mì đối mặt siêu tinh vực cấp chiến lược chủ thần thật quá yếu lập tức lục kiệt thân hình l o i lên đi thẳng tới a mì bỏ mình địa phương trực tiếp đem nó sống l ạ a h u nhìn xem toàn thân c u ố n quanh lấy mê vụ thấy nàng đôi mắt đau nhức thân ảnh nghiêng đầu một chút nghi ngờ hỏi thăm đối mặt ta h u hỏi thăm lục kiệt không có trả lời chỉ là lạnh nhạt rời đi a h u nghi ngờ c h ư ớ c mắt một cái con n g ư ờ i có chút không hiểu a h u ngươi rất may mắn nha có thể bị chủ ta tự mình phục sinh đây là a h u trong đầu liền nghĩ tới nàng thanh âm quen thuộc nàng không khỏi kinh h ỉ lên tiếng tiểu thống tỷ tỷ a h u mừng rỡ tới cực điểm một mực không liên lạc được đến chết mới thôi đều không liên lạc được nàng còn tưởng rằng tiểu thống tỷ tỷ xảy ra chuyện nữa nha tiểu thống tỷ dạy bảo nàng mạnh lên cho nàng thần ký năng lực trợ giúp nàng xin nhờ đáng thương thân phận nô lệ để nàng miễn phải bị những cái kia bẩn thiệu quý tộc cưỡi ở trên người vận mệnh tại á mi trong lòng tiểu thống chính là nàng thân nhân duy nhất duy nhất dựa vào chỉ cần tiểu thống tỉ tỉ muốn làm sự t ì n h nàng đều sẽ đi hoàn thành dù là n g ỗ nghịch thần minh cũng có thể được rồi đừng kích động á mi trước đó xin lỗi ta vào xem lấy cùng chủ ta làm chính sự không để ý đến ngươi tiểu thống hơi nói lời xin lỗi mặc dù nàng cấp độ rất một trăm tám mươi ba cao nhưng nàng bởi vì bồi dưỡng các loại khí vận tri tử nhân tình vị thật nặng đối với nàng mà nói những thứ này khí vận c h i tử không là đơn thuần lợi dụng đối tượng thỉnh thoảng cũng tâm sự tình yêu phương diện tư mật sự t ì n h cũng coi là mọi m ộ i đồng dạng quan hệ đi cho nên tại tình cảm của nàng phía dưới rất nhiều khí vận c h i tử trở thành vũ trụ đại đạo về sau đối tiểu thống tỷ tỷ này trung chính không đổi đối tiểu thống chủ thượng l ụ kiện càng là sùng tính vô cùng dạng này a không có chuyện gì vừa rồi tồn tại là chủ thượng a ta đều không thể nhìn thấy chủ thượng chân chính bộ dán đâu a mỹ lập tức mặt mũi tràn đầy thất lạc cùng tiết mới tiên nào lấy ngươi bây giờ cấp độ là không có tư cách nhìn thẳng bằng không thì sẽ xảy ra chuyện cùng h h ủ t ư tự lúc đó y ngày mười ba kỷ nguyễn vũ trụ một cái khác thứ nguyên thần giới chỗ sâu nhất lục kiệt đến nơi này tại lục kiệt trước người một cái bao phủ tại trong bạch quang thân ảnh kịch liệt run run dày tựa hồ tại e ngại lục kiệt nó chính là cái này kỳ huyễn vũ trụ sáng thế thần đất canh thứ tư dâng lên cầu tư đặt trước cầu hết thảy gak nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương mười tám doanh chính phép thế giới phải chăng có anh linh hóa ta năm năm cầu đặt mua bạch quan đoàn sáng thế thần lộ dền mặc dù biết mình vũ trụ bị từ nội bộ ăn mòn cũng hiểu biết đối phương cấp độ cao hơn chính mình rất nhiều bằng không cũng không thể nào làm được tại mình vũ trụ đem hắn cái này sáng thế thần áp chế gắt gao ngay cả truyền lại tin tức đều làm không được nếu như không là đối phương đống nhiên không hiểu thấu thư giãn rất nhiều lời nói hắn là không thể nào chuyển ra để hắc cám chủ thần giết tạ mỹ cái này kẻ độc thần mệnh lệnh kết quả cái tiếng hạ mỹ lại xuống lại mà lại tới một cái càng thêm biến thái tồn tại loại cảm giác này chẳng lẽ đây là đa nguyên cấp vũ trụ đại đạo sao vẫn là nói là cực lớn cấp vũ trụ đại đạo xin hỏi ngài có chuyện gì không lộ ô rèn khó mà chịu được loại này tùy thời có thể lấy diệt vong cảm giác hạ thấp tư thái dò hỏi n ồ i ta đánh cờ lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng a lộ rèn ngộng bức nhìn trước mắt mê vụ thân ảnh vị này viễn siêu mình tồn tại tìm đến、mình. sau đó lục kiệt cùng lộ rền rơi xuống cờ tướng đây là đặc thù cờ tướng mỗi mất đi một quân cờ linh hồn đều sẽ gặp phải nghiệm họa đốt cháy đau đớn lục kiệt thân là khoa nguyễn vũ trụ đại lão há lại kỳ nguyễn vũ trụ đại đạo có thể sánh được vì thế vị này đáng thương sáng thế thần bị ngược đến xích sao lại chỉ có thể cắn răng chịu đ ự n c hắn hiểu được cái này một vị là đến thay nhà mình quân cờ đến ngược hắn bất quá hắn hết lần này tới lần khác không có biện pháp gì phản kháng chỉ có thể trầm mặc đánh cờ bởi vì đối phương nếu như không phải muốn chinh phục cái vũ trụ này hắn đ o á n chừng đã bị diện kiểu d a i đối với đa nguyên cấp như là con kiến hôi tồn tại chớ nói chi là cực lớn cấp vũ trụ đại đạo đương nhiên hắn cũng không hề từ bỏ dự định hắn gửi hy vọng ở kéo dài thời gian sau đó để tín ngưỡng độ đạt tới trình độ nhất định nếu như có thể đột phá đa nguyên cấp đối phương cũng không có cách nào tùy tiện nhào nạt hắn mặc dù nói ở tại thần giới ma giới còn có hắn không có cách nào tùy tiện xuất động tình huống phía dưới hy vọng rất xa vời nhưng hắn cũng không hề từ bỏ dự định lục kiệt bình tĩnh đánh cờ không có việc gì chấn áp xuống những thứ này sáng thế thần cái gì là hắn một tỷ năm qua vì số không nhiều niềm vui thú chớ nói chi là cái này một vị quái dày tiểu thống chuyện tốt tự nhiên đến ngược đến nặng một chút cùng lúc đó thần giới ma giới đều là bị một cỗ thật lớn khí tức kinh hãi tất cả thần ma đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì cho dù là chủ thần cùng ma hoàng như vậy tồn tại cương đại cũng cảm giác tử vong du tậu cùng đỉnh đầu của bọn hắn tựa hồ b ọ song song hư đương nhiên dù là không thể toàn bộ giết nhưng lục kiệt vẫn là đem hắc cám chủ thần cái này nữ thần giết nghiền ngay cả thần hồn đều không có còn lại nửa điểm cái này cũng là dọa đến còn lại chủ thần cùng hạ cấp thần minh tất cả đều e ngại tới cực điểm chủ thần cái nào sợ tử vong cũng sẽ tại tín ngưỡng bên trong chủ sinh nhưng là hắc ám chủ thần nhưng không có trùng sinh xu thế thậm chí còn lại song song vũ trụ hắc ám chủ thần cũng đã mất đi liên hệ cái này không thể nghi ngờ là chết hẳn đây là sáng thế thần lựa dẫn sao sáng thế thần quả thật có thể làm được điểm này nhưng hắn không cần thiết làm ra chuyện như vậy a mà lại cỗ này ẩn ẩn tiết ra k h í tức khủng bố muốn so sáng thế thần đều muốn kinh khủng hơn n h i ề u a hạ giới l ô d u y ê n đại lục tiểu thống tự nhiên cũng là đã nhận ra điều này nàng nhẹ nhàng cười một tiếng chính là mang theo ạ mỹ chuẩn bị làm một đợt chuyện lớn tại lục kiệt chấn áp sáng thế thần cùng tất cả thần ma thời điểm chặt gỡ g ú t bên trong náo nhiệt vô cùng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hồ cuối cùng là đem cái kia hai tôn tông sư l ắ c lư đi bất quá theo cũ có chút bất đắc dĩ bởi vì bọn hắn cảm thấy ta còn trẻ như vậy liền có được tông sư cấp chiến l ự c cảm thấy ta là kỳ tài ngũ trời t xin nhờ ta c h ấ n thủ một phương dẫn đầu nhân loại đi ra k h ố n cảnh Giờ khóc giờ cười Di và gờ ta nghĩ thu thập tất cả danh đao linh nhi tiểu thư tình huống bên kia s á c thực khá là phiền b á i nhân loại yếu thế bị yêu ma quỷ quái xem như đồ ăn một cái tuổi trẻ tông sư cấp cường giả xác thực đầy đủ chân quý mặc dù linh nhi tiểu thư là đi đường tắt mới trở thành tông sư cấp chiến l ư c che miệng cười gì và gờ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đúng vậy a ta chỉ có tông sư cấp lực lượng không cùng chi tướng xứng đôi kinh nghiệm chiến đấu à. đương nhiên ta thức tỉnh băng thuộc tính siêu năng lực vẫn là rất cường đại ta ta cảm giác so với bình thường tông sư phải mạnh hơn kinh nghiệm chiến đấu không đủ cũng có thể đánh bại yêu vương đi ma pháp thiếu nữ lý ạ linh n h i tỷ tỷ cuối cùng đã đồng ý sao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không có ta nói ta nghĩ ẩn thế để cho ta vụ trộm trấn thủ ta chỗ thành thị vẫn được để cho ta đứng tại ngoại sáng bên trên vẫn là thôi đi nhân loại yếu thế c á loại này chỉ có nó biểu tuổi trẻ tông sư dễ dàng bị những cái kia yêu ma quỷ quái để mắt tới sau đó xử lý cuối cùng bọn hắn cũng không có ép buộc ta vui vẻ rời đi ta muốn trở thành đại văn hảo kết quả như vậy cũng không tệ lắm a ta cha mẹ ta trở về còn tưởng rằng trong nhà bị t ạ t cuối cùng ta lựa chọn triển lộ lực lượng đem bọn hắn kinh hãi sau đó cha mẹ ta giống như não b ổ một cái kỳ quái siêu năng lực thế giới tồn tại cũng cho ta đừng dùng linh tinh siêu năng lực tối cổ mạnh nhất thí thần giả thừ nhàm chán có sức mạnh không thể dùng cũng không có, có sức mạnh khác nhau ở chỗ nào manh, manh đắt nhân viên quản lý chính là ta những ế giới i khác b ệ ngày này c hắn đem bảy viên môn thế giới tất cả đều bù lại một lần có gia tốc quan sát hệ thống công năng hắn bổ phiên tốc độ rất nhanh vì thế thế giới của hắn xem mở rộng rất nhiều rất nhiều hắn cảm thấy thu hoạch rất lớn hải tặc thế giới thần kỳ trái ác quỷ năng lực phi nhân loại lực lượng thí thần giả triệu triệu thế giới không theo c h i thần cùng thí thần ma vương còn có ma thuật các loại siêu phàm hệ thống cùng tồn tại kỳ diệu thế giới cùng phép loại này đồng dạng tồn tại ma thuật thậm chí cả anh linh loại này kỳ diệu tồn tại siêu phàm thế giới thậm chí nhìn thấy phép thế giới hắn đều đang nghĩ trong lịch sử công tích vĩ đại tên lưu sử sách người sẽ lấy anh linh hình thức xuất hiện cũng có sen lẫn b o cụ như vậy thế giới kia hẳn là tồn tại anh linh hóa một cái khác hắn đi vì thế doanh chính đều muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đi p h é thế giới một đợt về phần người qua đường nữ chính loại này nhàm chán yêu đương thế giới hắn nhìn một chút liền vớt sạch mà doanh chính coi trọng nhất vẫn là dòm bi nhạc viên thiên thạch hạo kiếp cái này điện ảnh phó bản cái này triệt để cáo chi hắn thuốc biến đổi gen một không lai lịch cũng minh l ư ờ m hắn xem trọng thuốc biến đổi gen một không phía sau ẩn tàng vĩ đại c ổ sự triệu lao quả thật nhân kiệt hán rs canh năm dâng lên cầu tư đặt trước cầu hết thảy gak chương m t mươi chín kinh ngạc đến n gây người đám người đây là đại lao thế giới sao sáng tạo vũ trụ tiện tay liền đến một năm cờ ở thủy hoàng đế ta là chủ tiểu tùng nỗ tùng đại nhân xin hỏi ngài có thể hay không bán ta một chi thuốc biến đổi gen một không mặc dù danh o chính thân là tiên h cổ nhất đế tự tôn cực cao nhưng ngô tùng lai lịch càng thêm khoa trương lại có việc cầu người danh o chính tự nhiên buông xuống đế vương giá đỡ có đế vương tôn nghiêm cùng uy nghiêm nhưng không có nghĩa là danh o chính đang tàn g â u trong đ á m đối với người nào cũng đều như vậy manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta chính ca ca nổi lên á chính ca ca tốt ta muốn trở thành đại v ă n hảo chính ca ca thế mà trực tiếp tìm ngô tùng tỷ tỷ mua thuốc biến đổi gen lợi hại ca x ú mỹ gạo ca h tạ hạ do dự vẫn là lựa chọn học triệu linh nhi đồng dạng đối khá là kính nể tần thủy hoàng gọi chính ca ca đương nhiên cái này cũng liền đang tán gẫu trong đám như thế thả bản thân trong hiện thực gặp mặt nàng không có khả năng gọi như vậy ta nghĩ thu thập tất cả danh đao đúng vậy a mặc dù ngô tùng t ỷ t ỷ rất dễ thân cận tính cách rất tốt nhưng chúng ta cũng thật không dám tùy ý ngô tùng t ỷ t ỷ đây chính là cấp vũ trụ đại lão tốt ở c h u n g về tốt ở c h u n g nhưng cũng không phải có thể tùy tiện cái giày đối c ư ờ n g giả muốn giữ lại lòng k í n h sợ có ủ chi hạ xạ xủ k ẹ tiền lệ ở nơi đó các nàng cũng không dám làm loạn ta là chủ tiểu tùng ngô tùng nhìn xem nói chuyện p h i m thất bên trong tin tức nàng do dự nàng cá nhân là không ngại bán thậm chí cả đưa loại này đồ chơi nhỏ đi ra nhưng nàng hết thể đều là chủ thượng không muốn làm loạn chín trăm chín mươi thủy hoàng đế thật có l ỗ i là ta đường đột q u y dày ngài gặp nô tùng phản ứng này doanh chính có chút bất đắc di cùng thất vọng thế giới quan c h ắ c giả ta là chủ tiểu tùng một chút việc nhỏ không cần cân nhắc ta ý nghĩ thỏa thích làm mình muốn làm sự t ì n h là được rồi manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta hoa thế giới quan c h ắ c giả đại lao xuất hiện thế giới quan c h ắ c giả đại lao triệu linh nhi hứng ngài tình h an ma pháp thiếu nữ lị ạ thế giới quan trắc giả đại lao lị ạ hứng ngài tình an ta muốn trở thành đại văn hảo ca xù mị gạo ca ủ tạ hướng ngài t h ỉ n h an tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả tôn q u ý thế giới quan c h ắ c giả đại nhân vụ bằng ở đây hướng ngài t h ỉ n h an ta nghĩ thu thập tất cả danh đao thế giới quan c h ắ c giả đại lão ngài tốt t h ủ y hoàng đế vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả tôn q u ý trí cao tồn tại danh trình hướng ngài t h ỉ n h an ta là chủ tiểu tùng chủ ta n ô tùng hướng ngài t h ỉ n h an chủ thượng lời nói tiểu tùng đã biết thế giới quan c h ắ c giả ừng lục kiệt lạnh nhạt tiếp nhận những người này ngôn ngữ hành lễ sau đó lục kiệt lần nữa lặn xuống nước chặt cờ giút loại này ngẫu nhiên dòm dòm bình phong đổi hạ nhảm trán thời gian vẫn là có thể để hắn cùng đám người này cùng một chỗ nước a bi bầy nói nhảm cắt điêu hóa hắn hiện tại làm không được làm nhiều ngôn ngữ có ngô tùng tại nói lung tung b ư ớ c cách đều muốn vỡ ra cho nên vẫn là giống như t r ư ớ c lắc lư l à m tinh người thân là đại lão cao lạnh liền xong việc có việc lại ngẫu nhiên bước lên ngầm một chút ta là chủ tiểu tùng thủy hoàng đế chủ thượng để chính ta phán đoán như vậy doanh chính làm cùng thời kỳ nhập b ầ y người mới ta đưa ngươi một chi thuốc biến đổi gen một không đi thủy hoàng đế n g tùng đại nhân vô cùng cảm kích ta là chủ tiểu tùng ừng đinh ta là chủ tiểu tùng hướng thủy hoàng đế phát một cái chuyên môn hồng bao đinh n g à i nhận lấy hồng bao thu được thuốc biến đổi gen một không tại ngô tùng phát hồng bao về sau doanh chính chính là nhận lấy hồng bao lại đem nó lấy ra ngoài trực tiếp đem nó tiêm vào thoáng chốc doanh chính cảm nhận được thân thể của mình biến hóa một chút bệnh vật toàn bộ biến mất khuôn mặt trẻ ra rất nhiều thân thể càng là hiện ra vô cùng cường đại lực lượng kinh người công hiệu thủy hoàng đế ta là chủ tiểu tùng nô tùng đại nhân lần nữa cảm ơn ngài ban thường lễ chờ chính ngày sau lại hồi báo năng lực về sau lại hướng ngài đáp lễ doanh chính phát biểu một chi thuốc biến đổi gen một không giá trị ba trăm điểm tích lũy trong tay hắn chỉ có hai mươi điểm tích lũy phát ra ngoài có chút không tưởng nổi mặc dù ngô tùng không muốn thương tổn hắn tự tôn lấy cùng thời kỳ gia nhập người mới vì lý do đưa hắn một chi thuốc biến đổi gen một không nhưng nên trở về lễ vẫn là đến về dù là không nói đáp lễ ba trăm điểm tích lũy một nửa vẫn là nên dạng này về sau có việc mới có thể tiếp tục thỉnh cầu a ta là chủ tiểu tùng cái này tùy ý đi manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta đầu tiên chúc mừng chính kk cũng đã trở thành siêu nhân loại manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta ta là chủ tiểu tùng sau đó ngô tùng tỉ tỉ kỳ thật ta có cái nghi vấn thế giới quan c h ắ c giả đại lao phát dòm bi nhạc viên thiên thạch hạo kiếp ở trong chỉ có thuốc biến đổi gen một không vì sao lại có hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen ba không tồn tại a ta luôn cảm giác bộ phim này còn có đến tiếp sau nhưng nhân loại đều diệt vong cảm giác có chút mâu thuẫn ta muốn trở thành đại văn hảo đúng đúng đúng ta cũng có cảm giác như vậy nhân loại đều diệt tuyệt ngay cả dòm bi đều chết xong vì cái gì còn sẽ có hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen ba không ta nghĩ thu thập tất cả danh a o nói đến đây đúng là cái nghi vấn ma pháp thiếu nữ lý ạ nô hoa các ngươi nói chuyện dòm bi trong đầu của ta lại tất cả đều là đáng sợ do mi gag manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ma pháp thiếu nữ lý ạ. sờ đầu một cái đ ừ n g khóc nha ta là chủ tiểu tùng sắp thực có hậu tụng bởi vì cái k i ê u bộ trong điện ảnh thế giới chỉ là chủ thượng sáng tạo ra thế giới song song cái này là cái thứ nhất được sáng tạo ra thế giới song song bên trên chuyện phát sinh đến tiếp sau còn có thật nhiều thế giới song song phát sinh cố sự nô tùng trầm mặc một chút vẫn là lựa chọn nói cho những người này một ít chuyện đáng người manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thế giới quan trắc giả đại lão sáng tạo thế giới song song kinh hãi g và g ta muốn trở thành đại văn hảo cảm giác có phải hay không quá là khuyết đại ma pháp thiếu nữ lý hạ ngạch tối cổ mạnh nhất thí thần giả ha ha cái này có cái gì tốt kinh ngạc đối với tôn quý thế giới quan chắc giả đại nhân mà nói sáng tạo một cái thế giới song song làm tinh tính là gì dù cho đại nhân sáng tạo ra cả một cái song song vũ trụ ta cũng sẽ không kinh ngạc cái gì ta là chủ tiểu tùng vô bằng hầu tức nói đúng chủ thượng đúng là sáng tạo ra rất nhiều song song vũ trụ dùng làm quan sát thí nghiệm mà lam tin h người đã từng rất may mắn bị chủ thượng chọn làm quan sát đối tượng ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ma pháp thiếu nữ lì ạ ta muốn trở thành đại văn hảo thủy hoàng đế manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta đánh gây học lại sau đó phúc không phải đâu vì một chút xíu quan sát sáng tạo ra rất nhiều song song vũ trụ muốn hay không xa xỉ như vậy tối cổ mạnh nhất thí thần giả vô bằng hầu tức ra mặt quất thẳng tới mặc dù hắn nói không kinh n g ạ cho n ư n này nói g c h cùng cũng chỉ là suy đoán kéo dài nào biết được lại là thật mà lại sự thật so với hắn nghĩ còn muốn khoa chương ta muốn trở thành đại văn hảo xa xỉ quá xa xỉ đây là đại lao chỗ thế giới a sáng tạo vũ trụ như chơi đ ù a t hiện tay liền có thể làm được c á t xù mì gạo cà ủ tạ hạ có chút chóng đầu trong khoảng thời gian này tiếp thu tin tức xung kích quá lớn đầu góc của nàng có chút không chống nổi thật đại não đang run dày rs cầu tư đặt trước cầu hết thảy g a g một ngày mới cầu nguyện phiếu a nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t phạ lủ tiểu thuyết áp chương hai mươi nô tùng thượng truyền mới điện ảnh đám người sợ hãi hai đại người mới nhập bày hai năm cầu đặt mua ta nghĩ thu thập tất cả danh a o đây là đại lao a kinh khủng như vậy ta là chủ tiểu tùng cái này có cái gì đáng giá kinh ngạc sao ta lúc trước cũng đã nói chủ là quan sát vô cực vũ trụ thủ hộ vô cực vũ trụ toàn trí toàn năng tồn tại sáng tạo song song vũ trụ chỉ là chủ một cái không có ý nghĩa năng lực thôi nô tùng bày tỏ sự thật đừng nói là chủ thượng cho dù là nàng bây giờ sáng tạo mình sở thuộc vũ trụ song song vũ trụ cũng không phải quá phí sức sự t ì n h manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không có ý nghĩa tốt ta có lẽ đây là đại lao đi thậm chí để cho người ta khó có thể tưởng tượng tối cổ mạnh nhất thí thân giả theo một ý nghĩa nào đó so với ngô tùng đại nhân kể rõ năng lực đây đúng là không có ý nghĩa năng lực chúng ta cùng tôn q u ý thế giới quan c h ắ c giả đại nhân chỗ cấp độ cách biệt quá xa cho nên mới khó mà liên tưởng không đúng lấy ra so sánh chính là cực kỳ ngạo mạn sự tình t h ủ y hoàng đế s á c thực như thế đợi tại cái này bảy bên trong cùng hai cái đại lao ở chung danh o chính cảm giác mình tam quan bị đổi mới một lần lại một lần ma pháp thiếu nữ lỵ ạ thế giới quan c h ắ c giả đại lão quá lợi hại bất quá ngô tùng tỷ tỷ nói thí nghiệm là chuyện gì xảy ra ta là chủ tiểu tùng nói đến khá là phiền thoái chính các ngươi đi xem đi đinh ta là chủ tiểu tùng thượng truyền một bộ phim sinh hóa tận thế tân nhân loại manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hoa lại một bộ sinh hóa tận thế hệ liệt mới đ i ệ ảnh ta trước lá gan chưa hết ta muốn trở thành đại văn hảo cùng đi ma pháp thiếu nữ lý ạ nô、no, ta về nhà lại nhìn đi lên lớp bên trong ta nghĩ thu thập tất cả danh đao có hải tặc tại lò ghẹ tạo làm loạn ta giải quyết xong lại nhìn đi vô bằng cùng danh chính không có nhiều lời trực tiếp đao loạn quan sát trong lúc nhất thời bảy bên trong trực tiếp vắng lệnh xuống tới nô tùng cũng là lần nữa lặn xuống nước làm chuyện chính mặc dù nhiệm vụ của nàng phạm vi s ở thuộc vũ trụ đều là bắt dai nhưng tương tự không thể quá thư giãn sau một lúc lâu triệu linh nhi đám người xem hết hai bộ phim đều là tâm thần phức tạp manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ai sinh hóa tận thế tân nhân loại ở trong nhân loại a tại thế giới quan trắc giả đại lao trợ giúp hạ vượt qua lần đầu tiên nguy cơ kết quả thế mà tự rét lẫn nhau đi lên còn đối triệu lao các loại vĩ nhân xuất thủ đám người kia chẳng lẽ liền không có lương chi sao ta muốn trở thành đại văn hảo tân nhân loại thiên hiện được lòng người quá tối đen tối cổ mạnh nhất thí thân giả ừ không phải hiện đến lòng người đen tối mà là đây là nhân loại bản chất từ xưa đến nay một khi an nhàn xuống tới không có đạo đức cùng luân lý trói buộc liền sẽ nội đấu bất quá những người này xác thực biểu hiện được quá không điểm mấu chốt t h ủ y hoàng đế ngay cả triệu lao các loại nhân viên nghiên cứu khoa học đều giết đám người này ánh mắt quá nhỏ bé ngắn doanh chính đối với những người này loại rất khinh thường giết ai không tốt giết những khả năng này để thuốc biến đổi gen tiến thêm một bước nhân viên nghiên cứu khoa học quá ngu xuẩn mặc dù dù là cuối cùng không có nội đấu kết cục cũng giống như nhau thiên thạch liền như cùng tử thần treo đỉnh đầu đến đúng giờ tới manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta lại nói tại bộ phim này bên trong thế giới quan c h ắ c giả đại lao r a sơn trợ giúp nhân loại có vẻ như rất dễ thân cận a i nhân loại công k í c h đại l a o đại lao đều không thèm để ý tối cổ mạnh nhất t h í thần giả manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta trừ phi làm quá mức lửa điên c ù n g đ ộ c thần thần là sẽ không không thèm để ý nhân loại hành vi ngu xuẩn cùng cái nhìn đồng lý điểm này đặt ở tôn quy thế giới quan c h ắ c giả lớn trên thân thể người cũng áp dụng thế giới quan c h ắ c giả đại nhân là so thần vị cách cao hơn vô số thứ nguyên tồn tại làm sao có thể cùng tiện cận nhân loại so đó cái gì thùy hoàng đế hầu tước nói rất đúng manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta tốt ta ta muốn trở thành đại văn hảo bất quá bộ phim này bên trong chỉ có thuốc biến đổi gen hai không a xem ra còn có đến tiếp sau a đông nhiên có loại trong hiện thực truy kịch cảm giác dợ khóc dợ cười gì và ờ manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ngạch đúng là dạng này bất quá có bộ phim này chúng ta cũng coi là tìm hiểu được thí nghiệm là có ý gì quan sát l à m tinh người tại tận thế bên trong sẽ làm ra dạng gì hành vi đây quả thực liền cùng nhân loại quan sát chuẩn bạch các loại thí nghiệm động vật đồng dạng a tối cổ mạnh nhất thí thân giả ha ha nhân loại tại vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả mà nói không phải liền là chuột bạch sao ngươi nhận vì nhân loại rất đặc thù sao có lẽ chư thiên vạn giới ở trong đều có nhân loại khí vận c h i tử cũng rất nhiều quả thật có chút đặc thù nhưng đối với tôn quý thế giới quan c h ắ c giả đại nhân mà nói nhân loại đáng là gì có thể bị nhìn thành đối tượng thí nghiệm đều là một loại vinh hạnh ta muốn trở thành đại văn hảo nói như vậy nô tùng tỷ tỷ cũng đã nói lam tinh người rất may mắn được tuyển chọn cái gì manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta lời này để đắm người không nói gì không cầu hoa tươi cái này lời mặc dù tràn ngập xương cảm giác nhưng rất chân thực trong lúc nhất thời đám người có chút tam quan nổ túng đều là bất phóng túng đi một chút tiểu tâm tư k í n h sợ sâu hơn trước kia các nàng còn cho rằng thế giới quan c h ắ c giả đại lão mặc dù cao lạnh nhưng vẫn là rất tốt trung đ ộ c a ma pháp thiếu nữ lì ạ cái kia các ngươi nói cái gì a cái gì chuột bạch m ở m bức g và g lì ạ vừa mới lời biếng tiến nói chuyện phim thất liền thấy như thế vấn đề nghiêm túc trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta k h u khụ không có gì chỉ là hiểu rõ càng nhiều quan tại thế giới quan trắc giả đại nhân sự tỉnh ma pháp thiếu nữ lì ạ đại nhân lị ạ có chút kinh nghi bất định trước kia không đều gọi là đại lão sao đinh ác chi tinh linh gia nhập vạn giới chatg ờ r ú t nam đinh bật s ù di mạ gia c h u y ề n nhân gia nhập vạn giới chatg ờ r ú t lúc này đ ô n g nhiên có hai cái âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để bày bên trong hơi an tính h ạ manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta hoan nghênh người mới người mới nhớ kỹ nhìn xem bầy giới thiệu vắn tắt tìm hiểu một chút vạn giới chatg ờ r ú t tình huống nhà còn có hàng vạn hàng nghìn phải nhớ phải đối thế giới quan chắc giả đại nhân thả tôn kính điểm nhà phát biểu lấy thời điểm triệu linh nhi cũng là suy đoán xuống hai cái người mới thân phận lần này đều không cần nhìn người hậu trường ác chi tinh linh rất có thể là đạt t a lai thế giới tổ kỳ xạ kỳ cụ du mị đi về phần bật sủ di mạ gia truyền nhân có vẻ như cũng rất rõ ràng rất có thể là hít cú nót theo ý ẩu làm bên trong bật sủ di mạ xạ ghê cổ nói lên bật sủ di mạ xạ ghê cổ triệu linh nhi ánh mắt liền là quá gì? đây cũng là cái dòm bị hoành hành thế giới a cùng lam tinh rất giống bất quá dòm bị không có lam tinh biến thái như vậy chỉ là phổ thông dòm bì thế giới ta muốn trở thành đại văn hảo hoan n g ê người mới trên lầu nhân viên quản lý nói đúng ma pháp thiếu nữ lì ạ hoan nên hoan n ê n tối cổ mạnh nhất thí thân giả lại tới hai cái người mới a hy vọng lần này đừng quá mạnh cũng đừng quá yếu đi t h ủ y hoàng đế hoan nghê người n mới bật xù di mạ ra truyền nhân các ngươi là ai vì cái gì có thể tại trong đầu của ta nói chuyện phiếm những thứ này cùng loại với một tái nạ nói chuyện phiếm giao diện lại là cái gì học viện phụ di mì kiếm đạo bộ vừa mới luyện q u a kiếm ngồi nghỉ ngơi bật xù di mạ xả hệ cổ khá là kinh nghi bất định Đơ đặt S, cầu trước, cầu tư hết thảy, G-A-G manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta bật xù gì mạ r a truyền nhân bật xù gì mạ xạ hệ cô n g ư ơ i trước đem ta nói bảy giới thiệu vắn tắt xem thật kỹ một lần đi nhớ kỹ ngươi chỗ tang o ộ toàn đều là thật cũng không phải là h ảo giác ngươi rất may mắn được tuyển chọn bật xù gì mạ xạ hệ cô n h ư mày đối phương nếu biết tên của nàng điểm này để nàng tâm tình vi diệu bất quá nàng vẫn là nhìn về phía một bên bảy giới thiệu vắn tắt rất nhanh nàng chính là biết được vạn giới chặn gờ rút kinh người lai lịch còn có tên là thế giới quan chắc giả đại nhân chủ nhóm cường đại nếu như đây hết thể đều là thật cái kia nàng không thể nghi ngờ là gặp xưa nay chưa từng có siêu hiện tượng tự nhiên nàng rất may mắn được tuyển chọn trở thành cái này vạn giới c h ặ t g giúp một viên có được vô hạn khả năng b ấ t dù gì mạ ra truyền nhân xem hết giới thiệu văn tắt nếu như đây hết thể đều là thật vậy ta đúng là cái rất người may mắn gặp kinh người siêu p h à m sáu lẻ loi sự kiện xin hỏi có quan hệ vạn giới c h ặ t g giúp bảy chủ thế giới quan chắc giả đại nhân giới thiệu đều là thật sao ta muốn trở thành đại văn hảo à lần này người mới ngược lại là rất nhẹ nhàng liền tiếp nhận vạn giới chát g g ú p t h không sai không sai ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho rằng đây là người ngoài hành tinh âm n lưu đâu yên tâm đi đây hết thể đều là thật quan tại thế giới quan chắc giả đại nhân sự việc cũng toàn đều là thật làm ơn tất trong lòng còn có tôn kính cùng k í n h sợ b â n g không thì khả năng thai họa ngươi chỗ địa cầu manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta u tạ hạ ngươi là tại bóc mình hát lịch sử a ta muốn trở thành đại văn hảo nói mỏ ta rõ ràng là tại v ạ c khuyết điểm lý hạ ma pháp thiếu nữ lý hạ u tạ hạ t ỷ t ỷ tốt xấu bật xù dĩ mạ g a truyền nhân dạng này a ta đã biết bất quá ta còn có cái nghi vấn cái này b ở y là thế giới quan chắc giả đại nhân khai sáng sao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta cái này à mặc dù vạn giới chatg g r ú t không phải thế giới quan chắc giả đại nhân khai sáng nhưng bảo trì tôn kính là được rồi tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả không linh n h i tiểu thư ta hiện tại cũng hoài nghi cái này vạn giới chatg g r ú t có phải hay không tôn q u ý thế giới quan chắc giả đại nhân làm ra chỉ bất quá hắn không muốn thân phận của mình lộ ra ánh sáng cho nên mới lấy bảy viên thân phận gia nhập ma pháp thiếu nữ lý à ta muốn trở thành đại văn hảo cái này có vẻ như thật là có khả năng a dù sao lấy chúng ta bây giờ biết thế giới quan c h ắ c giả đại nhân năng lực đúng là có năng lực sáng tạo vạn giới c h ặ t g g r ú t manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta có khả năng này nhưng cũng chỉ là khả năng bất quá mặc kệ cái này vạn giới c h ặ t g g r ú t có phải hay không thế giới quan c h ắ c giả đại nhân khai sáng nhưng thế giới quan c h ắ c giả đại nhân khẳng định cũng là cùng vạn giới c h ặ t g g r ú t lưng sau chủ nhân đồng dạng thần bí cùng tồn tại cương đại chúng ta bảo trì lòng k í n h sợ là được rồi t h ủ y hoàng đế xác thực như thế và xù gì mạ gia truyền nhân dạng này a ta hiểu được và xù gì mạ gia truyền nhân manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đúng rồi nhân viên quản lý tiểu thư xin hỏi ngươi là làm sao biết tên của ta manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta cái này ta thượng truyền một bộ hạ niềm phó bản ngươi sẽ biết đúng ta bản danh triệu linh nhi gọi ta linh nhi là được rồi đinh manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thượng truyền một cái hạ niềm phó bản h i t cú nóc theo、yêu. ta muốn trở thành đại văn hảo lại có mới à niềm đuổi rất không tệ nha Bật Bật biệt tạ xú xả xú gì ghệ gì ghệ mà mà xả danh, cổ, cổ lại ơn. sửa bởi vì thông qua bật sủ gì m à xạ hệ cổ hắn liền đã đoán được đây cũng là một cái n h ả m chán thường ngày thế giới nhân vật không có nhìn giá trị có thời gian này còn không bằng đổi tới đảo xa đi l ỉ ạ chờ đợi r ế t sạch không theo chi quân thần vi lạc tư kéo nạp cùng không theo chi thần vương mẹ cả thời cơ đến ma pháp thiếu nữ lị ạ lại nói không phải còn có một người mới a ta muốn trở thành đại văn hảo nói như vậy ta mới nhớ tới còn có cái người mới a ác chi tinh linh Linh, ký huyễn l ì tật nổ vèo bên trong thường gặp viễn tưởng chủng tộc a bất quá ác chi tinh linh cái gì cảm giác không giống như là hiền lành loại hình a Anh manh, manh đắc nhân viên quản lý chính là ta ta muốn trở thành đại văn hảo vẫn là đừng nhìn d a n h tự phán đoán đi mặc dù được xưng tụng ác nhưng cũng được xưng tụng là thiện đồng thời cũng không phải ngươi nghĩ loại kia h u y ễ n tưởng t r ủ n g tộc nàng tên là tổ k ỳ xạ k ỳ cụ du mi khi còn sống là nhân loại nàng thế giới kia tinh linh là hình người cùng k ỳ huyễn tiểu thuyết bên trong thai dài tinh linh khác biệt ma pháp thiếu nữ lỵ ạ ai dạng này a hiếu kỳ g và gờ ta muốn trở thành đại văn hảo dòng bình phong đến bây giờ còn không nổi lên a xem ra cái này gọi tổ kỵ xạ kỵ cụ du mi tinh linh rất cảnh giác、à? sự thật chứng minh tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ đúng là dòm bình phong đối với vạn giới chát gờ rút nàng cũng biết đại bộ phận đối với bảy viên môn đối thoại nàng cũng là nhìn ở trong mắt bất quá làm bị nhân loại trọng điểm đổi bắt tinh linh tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền tin tưởng đây hết thảy không dù sao nhân loại làm ra một chút cái gì kỳ quái khoa học kỹ thuật hoặc là cái nào thần bí tinh linh thiên sứ năng lực cái gì những tình huống này cũng có thể phát sinh tùy tiện tin tưởng đây hết thảy sẽ chỉ làm mình đi vào cả bẫy nàng vì thu tập được đầy đủ linh lực cùng thời gian để dạp kỳ ẹ n mười hai chi đ ạ n phát động trở lại ba mươi năm trước bắt đầu nguyên tinh linh xuất hiện cũng tự mình giải quyết nàng tại kế hoạch thành công trước đó nàng nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn còn sống mới được manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta n h a tam tam tình huống tương đối đặc t h ủ không nổi lên là tình có thể hiểu ta lên trước c h u y ể n á nỉm n i phó bản đi đợi nàng tin tưởng tự nhiên sẽ ra tới triệu linh nhi lắc đầu cũng là lý giải tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ tình huống đinh manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta thượng truyền một cái ạ nỉm phó bản đạt ta lai thứ nhất ý ta muốn trở thành đại văn hảo à lại là mới ạ nỉm a linh nhi tang ngươi bây giờ hào phóng như vậy sao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta h ử ta lúc nào không hào phóng ban đầu không phải tình huống đặc thù a mà pháp thiếu nữ lý ạ em mmmmm cái này tên ạ nỉm tốt đặc thù a đ ạ t a lai hiếu kỳ g và g nô、no, ta còn là trước nhìn cái này đi ta muốn trở thành đại văn hảo ta liền tuyển hít cù nóp theo eo đi t h ủ y hoàng đế chính vụ bận rộn về sau lại nhìn tại b ầ y bên trong lần nữa quãng cũ é -E、xuống tới thời điểm một trăm chín lục kiệt bên này các loại lục kiệt hạ song tổng thể đem đối diện sáng thế thần ngược đến thống khổ lan lộn quanh thân bạch quang đều mở đi rất nhiều thời điểm trong đầu hắn mới vang lên vạn giới chặt g giúp hệ thống thanh â m nhắc nhở đinh đoàn người số đạt tới mười người hệ thống thăng cấp thành công giải tỏa chức năng mới trực tiếp công năng vạn giới xuyên thẳng qua công năng thanh â m này để lục kiệt nhữ n g mày xem xét vạn giới chặt g giúp các loại công có thể đứng dậy sân quyết đấu tiếp nhận hạn mức cao nhất đạt đến hệ hàng t i n h cấp bậc miễn miễn cưỡng cưỡng đạt được ngược lại là trực tiếp công năng cùng vạn giới xuyên thẳng qua công năng có ý tứ c bốn năm g i cầu đặt mua được rồi không cần thiết nghĩ nhiều như vậy về sau sẽ biết lục kiệt lắc đầu vứt bỏ tạng niệm hiện tại nha lục kiệt liếc xem mắt sáng thế thần lộ rảnh đem nó dọa đến run dày không khỏi không thú vị lắc đầu tìm một cơ hội hơi thăm dò một cái đi lục kiệt meo lại con người lập tức lục kiệt tiến vào nói chuyện phiếm thất hắn nhìn xuống đặt ta lai đao loạt nhân viên tin tức không khỏi lắc đầu t ổ kỳ xạ kỳ cụ du mì quả nhiên tại dò m bình phong a thế giới quan chắc giả gờ giúp chắt hệ thống thăng cấp tăng thêm trực tiếp công năng cùng xuyên qua thời không công năng xuyên qua thời không có thể tìm triệu linh nhi xử lý ta là chủ tiểu tùng chủ ta hướng ngài thình an manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thế giới quan chắc giả đại nhân ngài tốt ác chi tinh linh tôn quy thế giới quan chắc giả đại nhân thổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ hướng ngài thịnh an ta nghĩ thu thập tất cả danh đao thế giới quan c h ắ c giả đại lão người tốt thế giới quan c h ắ c giả ừng ta nghĩ thu thập tất cả danh đao a bảy bên trong người mới tới sao còn có không hai linh nhi tiểu thư người làm sao biến xưng h ồ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta cái kia tạ xị kỳ tương về sau vẫn là gọi đại nhân đi ta nghĩ thu thập tất cả danh đao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ác chi tinh linh lại nói tam tam người rốt cục bỏ được đi ra a c ư i ác chi tinh linh cảm tạ nhân viên quản lý tiểu thư bên trên truyền cho chúng ta thế giới cố sự lúc trước có chút không lễ phép hành vi ta ở đây xin lỗi t ổ kỳ xạ kỳ cụ dù m i rất thực sự lúc trước đúng là cảnh giác quá mức đã phán đoán đây là thật vậy dĩ nhiên đến vì lúc trước hành vi m u a trường manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta không có việc gì không có việc gì ta không thèm để ý ác chi tinh linh thật có l ỗ i nhân viên quản lý tiểu thư ta lát nữa cho ngươi thêm phát cái tư bao làm tạ lễ đi hiện ở đây tôn bi thế giới quan chắc giả đại nhân xin hỏi có thể hay không xin ngài giúp ta vãn hồi ta chỗ ở thế giới bi kịch để thời gian quay lại đến ba mươi năm trước ngăn cản bắt đầu nguyên tinh linh tàn nhận hành vi vì thế ta nguyện ý nỗ lực ta hết thể làm làm đại giá tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mị mặt lộ vẻ quyết ý đặt ta lai、like、thứ nhất quý mặc dù kịch thấu không ít tin tức nhưng vẫn như c ũ không có cách nào cho nàng mang đến cái gì quá lớn trợ giúp thậm chí tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mị rất rõ ràng dù là nàng thu thập được đầy đủ linh lực cùng thời gian trở lại quá khứ cũng rất có thể không phải bắt đầu nguyên tinh linh đối thủ mà trước mắt có một đầu đường tắt có thể đi nàng nguyện ý hy sinh chính mình cứu van tất cả mọi người manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta ta nghĩ thu thập tất cả danh đao người mới thật to gan manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta tam, tam. ngươi chớ làm loạn a triệu linh nhi vội và n g khuyên mặc dù nàng biết tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mỹ chấp nghiệm rất sâu nhưng không nghĩ tới nàng thế mà như thế dũng biết rõ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thân phận còn dám trực tiếp thỉnh cầu thế giới quan c h ắ c giả ừ m có thể lục kiệt lạnh nhạt trả lời vừa vặn hắn cũng nghĩ nho nhỏ thăm dò một chút đã tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mỹ chủ động đưa tới cửa vậy hắn không ngại cầm đ ặ t ta lai、like、thế giới thí nghiệm một đợt khi lấy được vạn giới chat g g ú p bảy viên tán đồng dưới thống trị hoặc chinh phục bảy viên sở thuộc thế giới sẽ xảy ra chuyện gì vạn giới chatg ờ giúp hệ thống sẽ có hay không có chỗ bán được nếu như không có bán được thế thì dễ nói chuyện rồi chư thiên vạn giới đủ loại thế giới nếu như có thể thống trị đặt vào trường khống đối với hắn bước vào toàn n ă n g cấp là rất có lợi đi manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta triệu linh nhi ngốc trệ cái gì tam tam trực tiếp thỉnh cầu thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thế mà tùy tiện đáp ứng phúc không phải đâu vì sao lại dạng này chẳng lẽ là bởi vì tam tam là mỹ thiếu nữ không giống với vũ bằng lao đầu từ kia không đúng thế giới quan trắc giả đại nhân bình thường đối đ ạ i với chúng ta cũng không có gì đặc thù phản ứng á triệu linh nhi lâm vào bản thân hoài nghi bên trong nàng suy nghĩ nàng cà xù m ì gạo cạ h ta hạ tạ xị ghi cũng không thể so với tam tam nhan trị thấp hạ tiêm vào thuốc biến đổi gen nhan trị càng là tại tam tam phía trên đi còn có lì hạ cái này mềm manh lò l ì ở tất cả hẳn không phải là nữ tính nhan trị phương diện nhân tố k i a rốt cuộc là cái gì triệu linh nhi tiếp tục mộng b ư ớ c bên trong ta nghĩ thu thập tất cả danh nào ngạch tạ g h cũng là ngấp trệ tô kỳ xạ kỳ cụ du mi chủ nhân cảm ơn ngài ban ân Tô kỳ kỳ xạ cụ rủ vì những thứ này nỗ lực nàng cá nhân hết thảy đơn giản quá có lời chẳng bằng nói nàng hết thảy so với để thế giới quan c h ắ c giả vĩ đại như vậy tồn đang xuất thủ một lần đã không phải là có lời có thể tới hình dung hoàn toàn là đi đại vận tối cổ mạnh nhất thí thần giả vô bằng hầu tức nhàn d ỗ i n h ả m chán tiến vào nói chuyện p h í m thất trực tiếp thấy được những thứ này nói chuyện p h í m ghi chép trong lúc nhất thời hắn m ộ t bước ra mặt quất thẳng tới người mới này mạnh như vậy sao ngay cả thế giới quan c h ắ c giả đại nhân đều tiếp nhận thỉnh cầu của nàng ta muốn trở thành đại văn hảo ngạch. v ậ tốt. Bật xù lì ghệ ạ vừa mới xem hết đặt ta lai, lai nghĩ thảo luận một chút kết quả phát hiện tình huống không đúng không khỏi dừng lại manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ma pháp thiếu nữ lì ạ lì ạ mình đi lật ghi chép đi che mặt g và g ma pháp thiếu nữ lì ạ thế giới quan c h ắ c giả ta là chủ tiểu tùng tiểu tùng tổ k ỳ xạ k ỳ cụ dù mì chỗ ở thế giới giao cho ngươi con gái kia chuẩn bị tiếp nhận vũ trụ tạm thời thả thả đi ta là chủ tiểu tùng chủ ta tiểu tùng minh m ạ c h thế giới quan c h ắ c giả ứ n g manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta khụ khụ luôn cảm giác thế giới quan trắc giả đại nhân cùng nô tùng tỉ tỉ ngắn ngủi nói chuyện phiếm bên trong lượng tin tức tốt lớn ma pháp thiếu nữ lì ạ tiếp nhận vũ trụ nói hay lắm hời hợt cảm giác ngô tùng tỉ tỉ là thật nhiều vũ trụ chủ nhân ta muốn trở thành đại v ă n hảo vừa xem hết hít c o o n o c k the ì âu liền bị nói chuyện phiếm ghi chép hù dọa sau đó ta lúc trước còn hơi ác miệng một đợt người mới còn trực tiếp ôm bên trên thế giới quan chắc giả đại nhân ủi ta hiện đang nói xin lỗi còn kịp sao quân bách g và g rs chương không bốn dâng lên cầu tư đặt trước cầu hết thạy kr đặt mua rơi thật thê thảm là xương a chuyện có vấn đề mọi người có thể nói ra a kr chương hai mươi ba t r ứ n kinh lý nhân vật chính đoàn lại bị tạ cg bắt sống năm năm cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không cứu nổi chờ chết đi cười ta muốn trở thành đại văn hảo ác chi tinh linh ta là chủ tiểu tùng nô tùng đại nhân xin hỏi ngài lúc nào đến chúng ta thế giới ta là chủ tiểu tùng không n ổ i chờ ta đem chuyện bên này xử lý xong rồi nói sau nô tùng là biết được mình chủ thượng chân chính mệnh lệnh trợ giúp tổ k ỳ xạ k ỳ cụ dù m ì giải quyết vấn đề chỉ là nhân tiện chân chính mệnh lệnh là trưởng k h ô n g tổ k ỳ xạ k ỳ cụ dù m ì chỗ ở thế giới trưởng khống q u y n bất quá trưởng khống phương pháp nàng còn cần hảo hảo phân tích mới được mỗi cái vũ trụ cần có phương pháp đều là khác biệt giống tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ loại này có chút giống nhân loại tưởng tượng ra được thế giới loại hình nàng không tiếp xúc qua ác chi tinh linh tốt ta ta đã biết vậy ta lặng chờ tin tức của ngài đi ma pháp thiếu nữ lì ạ mmmmmmm vì cái gì bỗng nhiên biến thành dạng này à tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ tại á nim bên trong giết thật nhiều người vì sao lại nói ra lời như vậy làm ra lựa chọn như vậy lì ạ rất nghi hoặc nhưng không thể phủ nhận chính là lì ạ đối tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ hảo cảm tăng lên xem á nim thời điểm nàng chỉ cảm thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ là sắp nhân cuồng thật rất nguy hiểm được xưng là ác chi tinh linh là tình có thể hiểu tu cạ là cao lạnh đến ngốc m anh mà giống như là d ộ xì nổ mới thật sự là hiền lành mềm m a n h tinh linh ít xù cạ cổ tỏ gì đều có chút bạo t ẩ u mục đích manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta khô khụ nhưng thật ra là ta không có phát toàn bộ an nỉm i không có cách ta chỉ nhìn qua thứ nhất quý bất quá từ một chút yêu thích kịch thấu nhân khẩu bên trong ta vẫn là biết một chút kịch bản tỉ như tam tam sở dĩ sẽ trở thành tinh linh là nhận lấy bắt đầu nguyên tinh linh tạ cả mị dạ mị lừa bịp bắt đầu nguyên tinh linh tạ cả mị dạ mị lắc lư tam, tam trở thành chính nghĩa sứ giả để nàng tiêu diệt q á i vật trên thực tế những quái vật kia đều là bị tạ cả mỹ i ả mỹ nhét vào không thuần túy linh kết tinh dẫn đến bạo tẩu biến thành quái vật tinh linh tạ cả mỹ i ả mỹ sở dĩ đem linh kết tinh nhét vào tinh trong linh thể là muốn thông qua thiếu nữ thân thể cùng tâm linh tinh luyện linh kết tinh loại bỏ tạp chất tam tam m ộ t mực bị l ừ a bịp thẳng đến giết chết tiền nhiệm viêm tinh linh cũng là tam tam hảo hữu n ữ hải sau mới biết được t r ậ n tướng cho nên tam tam mới như thế hận bắt đầu nguyên tinh linh nghi cứu v ã n những thứ này bi kịch vì thế không tiếc bất cứ giá nào thu thập linh lực cùng thời gian muốn thông qua mười hai chi bắn trở lại ba mươi năm trước bắt đầu nguyên tinh linh vừa đến địa cầu thời điểm đưa nàng giết、chết. cứu v ă n hết thảy khảm ma pháp thiếu nữ lì ạ lì ạ ngây ngẩn cả người đ ỗ n g nhiên khỏe mắt có chua sót nàng thật không nghĩ tới tổ kỹ xạ kỹ cụ rủ mỹ được xưng là ác chi tinh linh phía sau không nghĩ tới có dạng này qua đi thật lòng chua sót đáng thương ta muốn trở thành đại văn hảo khó trách tổ kỹ xạ kỹ cụ rủ mỹ sẽ như vậy cảnh giác ta đều hiểu được không nghĩ tới có dạng này ưu ám quá khứ tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả có được điều khiển thời gian lực lượng tinh linh sao còn có cường đại hơn bắt đầu nguyên tinh linh thú vị không biết có thể hay không cùng lão phu chiến lực so sánh bất bất chấn kinh tại tổ đắc đồng cụ dĩ. dạng dù Nàng kinh xà kỳ kỳ mỉ quá k hiện ứ cùng thần kỳ lực cũng thần lượng. Nhưng nàng cũng nghĩ n kỳ ó nói, nói thế giới của mình tình giới i thế Bất h của A. sự quá, hiện tại hoàn toàn chen miệng vào không lọt ta ta nghĩ thu thập tất cả danh cao không hổ là vụ bằng hầu tước quá máu lạnh hiện tại cũng nghĩ đến chiến đấu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hầu tước không chính là như vậy tính cách a bất quá hầu tước ngươi xác định ngươi muốn cùng tam tam đánh phải biết tam tam hiện tại thế nhưng là thế giới quan trắc giả đại nhân bảo vệ người a cười tối cổ mạnh nhất thí thân giả vô bằng hầu tức ra mặt co lại không lời nào để nói cái này còn đánh đánh cái cái dám a mặc dù đối tổ kỳ xạ kỳ cụ dù m ỉ thời gian lực lượng cảm thấy rất hứng thú nhưng hắn hoàn toàn không có khiêu chiến ý nghĩ tối cổ mạnh nhất t h í thần giả lão phu chỉ là đối bắt đầu nguyên tinh linh lực lượng cảm giác hứng thú thôi ta muốn trở thành đại văn hảo thần kỳ hầu tước cũng biết kiếm c ớ tối cổ mạnh nhất t h í thần giả ta muốn trở thành đại văn hảo ca sù m ỉ gạ ca ủ ta hạ ngươi là muốn cùng lão phu đi sân quyết đấu luyện một chút sao vừa vặn ngươi tiêm vào thuốc biến đổi gen ba trở thành diện thành cấp chiến lực lão phu không ngại tìm ngươi luyện tay một chú ta muốn trở thành đại văn hảo ca sù mỹ gạo ca ủ t a hạ ra mặt hơi rút tìm h ta cái này học sinh luyện tập ngài cũng không cảm thấy ngại a ta nghĩ thu thập tất cả danh đao cái kia ta hiện tại gặp một cái tình huống không biết nên xử lý như thế nào Xoan sao? đao, Manh manh ta, Ta danh ta Manh manh ta, nhân viên quản lý chính là ta, tạ sĩ kỳ tương, ngươi vấn nghĩ dên nhân viên quản lý chính Ngươi nhân suýt. sĩ thu lý đắt tạ thập tất một bắt. đắt Zeeberger. gặp gì đem mỏ đám đem phải phỉ phốc. đề cả là lý là kỳ kỳ ta nghĩ thu thập tất cả danh đao đúng vậy a bởi vì có thuốc biến đổi gen một không cường hóa lực lượng lại thêm kiếm laser ta trực tiếp đem mỏ kỳ dê phì một đám cho bắt sống do nó s ô d ồ v ớ i đắc thủ lương khoái đao rủ bà xì、sì、g ì đều bị ta không cẩn thận chặt đứt lòng đang dì máu d i và gờ đối với tạ xì ghi mà nói mặc dù đại bộ phận danh đao cũng không sánh bằng trong tay nàng thanh này kiếm laser nhưng thu thập danh đao là giấc ngộng của nàng a mình dưới tình thế cấp bách phá hủy danh đao cái gì đơn giản để nàng có ngất đi xúc động lập tức tạ xì ghi lại nhìn một chút bị mình cột mặt mũi tràn đầy buồn bực cũng vẫn như cũ không tim không phổi mỏ kỳ gen phi cùng sợ hai hốt hoảng nước mắt thẳng báo tô ở s ổ p cùng nam y còn có mặt mũi tràn đầy s ắ c mị mị sẵn ứng gì n à n g có chút đau đầu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thuốc biến đổi gen mạnh vô địch bất quá tạ xỉ gỉ thế mà bắt sống nhân vật chính đoàn cái gì ta là thật tâm không nghĩ tới ta đều có thể tưởng tượng sổ dô bị ngươi cái này cùng cụ ị nạ giống nhau diện mạo nữ hài đánh bại sau cái kia mặt mũi tràn đầy buồn bực bộ dáng ta nghĩ thu thập tất cả danh nào ừng do nó sổ dô đúng là mặt mũi tràn đầy buồn bực bộ dáng Đồ. t ạ sĩ ghi đập tấm bản đồ phát tại bảy bên trong ta muốn trở thành đại văn hảo một mực anh tuấn sổ d ộ triệu cái bộ dáng này ta nhìn một chút nhịn không được liền cười tại hạ nghỉ bên trong t ạ sĩ ghi tương giống như mỗi lần gặp phải sổ d ộ đều bị ngược gác còn có sàn di bộ kia sắc mị mị bộ dáng đơn giản cùng con d ẹ p đồng dạng v ừ n cười ma pháp thiếu nữ lì ạ nô u tạ hạ tỷ tỷ xấu bụng c u n g ác miệng thuộc tính lại phát nổ thật sự là sẽ không hấp thủ giáo hơn a nhà danh g và g manh đắt nhân viên quản lý chính là ta u tạ hạ biểu thị lần này không phải bảy thành viên không sợ hai chứ sao lại nói ta sĩ g h tương n g ư ơ i định xử lý như thế nào là h ì nhân vật chính đoàn sẽ không phải trực tiếp giết đi ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ta cũng đang tự hỏi vấn đề này bất quá giết là không thể nào trực tiếp giết vua hải tặc ta thấy được hơn ba trăm tập ta cũng rõ ràng bọn hắn cũng không phải là người xấu cũng không là đúng nghĩa hải tặc nhiều lắm là chỉ tính nhà mạo hiểm đi hơn nữa còn là cứu vớt không ít thành chấn cùng quốc gia là mạo hiểm ra hệ nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương hai mươi bốn mà vũ cái gọi là cách mạng quân cách mạng cao tầng dẫn đầu làm ác một năm cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta phúc tạ xị ghi tương ngươi chỉ có thấy được hơn ba trăm tập ngươi sẽ không phải không có sử dụng tiến nhanh quan sát công năng đi ta nghĩ thu thập tất cả danh đao đúng vậy a sao rồi ta muốn trở thành đại văn hảo ngạch trên thực tế ta cũng là nhìn tiên dùng tiến nhanh công năng lãng phí rất nhiều xem chút cảm giác ma pháp thiếu nữ lì ạ ai hh t ta t cũng thế vua hải tặc ta còn là rất ưa thích cho nên một mực không có tiến nhanh lại thêm là tập số nhiều như vậy bận xù dị mạ xa hệ c manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta các ngươi a thật là được rồi ta để giải thích xuống đi đừng nhìn vua hải tặc giai đoạn trước trình bày chính là chính nghĩa h ư u n g h ĩ cái gì rất chính năng lượng ngũ dân một đám cũng coi là đặc biệt khác hải tặc nhà mạo hiểm nhưng ở phía sau kịch bản thay đổi hải tặc trung quy là hải tặc ca vì đại náo giam giữ lấy toàn thế giới nguy hiểm tội phạm đáy biển ngục r a m ìm kéo đao đến liền đ ạ sơ thả chạy đại lượng hung ác tội phạm dẫn đến thế giới đ ạ i loạn vì có đôi khi xác thực được cho chính nghĩa nhưng hắn chỉ chứng cứu mình để mắt người có lúc cũng coi như tạ ác bởi vì dù là đối phương là giết người vô số hải tặc cũng sẽ cười hì hì hợp tác với bọn họ nói thật toàn bộ thế giới văn tỷ hệ sở nhân loại tam quan rất có vấn đề ta nghĩ thu thập tất cả danh a o 730 t ạ xì ghi ngây ngẩn cả người nàng chỉ thấy phía trước quay chung quanh đều là chính năng lượng mũ dơ một đám dưới đường đi đến cứu vớt thành chấn cùng quốc gia thật sự có rất nhiều nàng không nghĩ tới đằng sau thế mà lại phát sinh như thế không hợp t ố i thường sự tình đại não ỉ m h ẹ o đ a o thả ra đại lượng hung ác hải tặc cái này là không thể tha thứ sự tình dù là hải quân bên trong sát thực có không thể tha thứ sự tình dù là nghĩ giữ gìn chính nghĩa hải tặc quả lại chính là hải tặc tạ sĩ ghi khuôn mặt chầm xuống tay cầm tiểu dạ s ị tù ánh mắt lạnh dần phát giác được tạ sĩ ghi tâm thái biến hóa số rồ ánh mắt cũng là ngưng tụ s á c ý. nữ nhân này trước trước hoàn toàn không có s á c ý, trở nên sát ý giặt rào phiền thoái lúc này b ậ y bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh lập tức lần nữa thảo luận ma pháp thiếu nữ l ì ạ không nghĩ tới đằng sau sẽ xảy ra chuyện như vậy ta muốn trở thành đại văn hảo t i ể u nói này s á c thực không tính là nhà mạo hiểm chỉ có thể nói là vừa chính vừa tà hải tặc nói đến vừa hải tặc tam quan xác thực rất có vấn đề lấy ra biển làm linh quân cách mạng nói thật trong mắt ta tổ chức này rất kỳ hoa đánh lấy lật đổ chính sách tàn bạo đánh bại chính phủ thế giới cờ xí kết quả bọn hán cao tầng cũng không tính chính nghĩa quân cách mạng cán bộ lớn ỉ vạn cổ đồng rạng cùng phì đồng rạng thả chạy hung ác tội phạm một cái khác cán bộ lớn tiền phục tại chính phủ thế giới ở trong thất vũ hải gấu cũng là thả đi đường bay một đám dông càng là dung túng con trai mình ta muốn trở thành đại văn hảo đây là náo cách mạng sao đây là muốn cười chết ta sao ta nghĩ thu thập tất cả danh a o tạ x ì ghi trở mặc trước kia nàng còn đối mũ d ơ n một đám cùng nhà cách mạng có một ít hảo cảm nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều có lẽ nhà cách mạng dự tính ban đầu là tốt nhưng ngay cả mình cao tầng đều có chút không sạch sẽ còn muốn lật đổ chính phủ thế giới quả thực là nằm mơ tối cổ mạnh nhất t h í thần dạ ừ chính nghĩa ta ác nhàm chán bên thắng mới là chính nghĩa manh manh đắp nhân viên quản lý chính là ta khô k ụ lúc này hầu tước ngươi cũng đừng lắm mồm đi còn có ngươi cái này có chút đạo văn đỏ sợ làm mỹ ngộ lời kịch ra sẽ không phải lão hầu tước ngươi mới thật sự là vụ n trộm xem hết người đi tối cổ mạnh nhất thí thần giả lão phu s á t thực xem hết tại lao phu trong mắt vua hải tập đại đa số người phần lớn ngay cả lập trường của mình đều không kiên định ha ha được cho cái gì c n giả cho dù là gạp cuối cùng cũng giao động lập trường của mình bỏ mặc cháu mình đánh bay mình kém chút đem hải quân bố trí t ỉ m ỉ kế hoạch toàn bộ sụp đổ dâu trắng tiểu tử tính một cái lao phu để mắt người bất quá lão phu thích nhất vẫn là xích huyền đủ hung ác manh manh đ á t nhân viên quản lý chính là ta không hổ là lao hầu tước có thể c ù n g xích h u y ể n đối đầu sóng điện bất quá theo một ý nghĩa nào đó lao hầu tước nói đến vẫn rất có đạo lý manh manh đ á t a cả, nhân viên quản lý lại nói tạ sĩ g h tương ngươi dự định xử trí như thế nào mũ rơm một đám ta cảm thấy ngươi vẫn là không thể g i ế t bởi vì mỏ kỳ dê dở dạ g ồ g khả năng đã tại lọ g ợ i t ạ o ngươi giết phi chính ngươi liền nguy hiểm vì nhân vật chính quang hoàn m ạ n h lớn sau đó chính là hậu trường cứng rắn ta nghĩ thu thập tất cả danh a o tạ xị g h sắc mặt biến đổi không chừng đây đúng là cái vấn đề nếu như nàng tư tự sát mỏ kỳ dê phi dợ dạ gồng nổi giận khả năng cái này thành chấn liền nguy hiểm tối cổ mạnh nhất thí thần giả ha ha liều hậu trường thân là vạn giới c h ặ t gờ r ú t bảy viên chỉ là một cái khí vận c h i tử hậu trường tính là cái gì tạ sĩ t y nếu như ngươi sợ vậy liền để lão phu đi thế giới của ngươi đi chiếu cố mỏ kỳ dê dợ dạ gồng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì a kéo a rồi đối với tiến về thế giới khác kỳ thật ta cũng có một chút hứng thú nha manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta tam tam tạm dừng không nói hầu tước ngươi đơn thuần là muốn cùng đại tướng cấp chiến lược chiến đấu đi c ô nạn phát hiện t r ậ n tướng gì và gờ ta nghĩ thu thập tất cả danh nào hầu tước tâm ý tạ sĩ ghi tâm lĩnh bất quá ta còn là tự mình giải quyết đi tạ sĩ ghi bất đắc di lắc đầu để vô bằng hầu t ư ớ c chạy đến thế giới của mình đến cùng mỏ kỳ dê dở dạ gồng chiến đấu đó là không có khả năng sự t ì n h áp vô bằng hầu t ư ớ c cũng sẽ không quản dân chúng chết sống chẳng b ă n g nói hắn là loại kia vì cùng không theo chi thần chép giết có thể tùy ý phá hủy thành thị loại hình vô bằng hầu tức vừa đến lọ g ẹ t tất nhiên chìm vào biển cả không thể chê tối cổ mạnh nhất thí thần giả nhắc như chuột không thú vị ta là chủ tiểu tùng ta nghĩ thu thập tất cả danh nào ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi ma pháp thiếu nữ lì ạ, nô tùng tì tì xuất hiện đổi u ôm chặt lấy gà ờ gờ, ta là chủ tiểu tùng ma pháp thiếu nữ lì ạ, ôm lấy sờ đầu một cái đối với lì ạ loại này đáng yêu học sinh tiểu học nô tùng vẫn là rất ưa thích ma pháp thiếu nữ lì ạ, nô nô tùng tì tì sờ đầu ta vui vẻ z v ờ g ờ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta và nô tùng tì tì m ở miệng việc này ổn và xù gì mà sa e cô và xù gì mà sa e cô cũng là kinh ngạc một chút mặc dù nàng vừa mới tiến bày nhưng bày giới thiệu vắn tắt cũng đồng dạng có ngô tùng giới thiệu cái này đồng dạng là một tôn cứu cực đại lao a ta n g h ị thu thập tất cả danh lao ngô tùng tỷ tỷ ngài thật nguyện ý giúp ta khẩn trương Di và g ta là chủ tiểu tùng ừng chuyện này rất dễ giải quyết ta vừa rồi lấy tốc độ nhanh nhất đem v u a hải tặc b ộ xong nói cho cùng mò kỳ dê thì sở dĩ sẽ trở thành hải tặc là bởi vì sạt tóc đ ỏ mang đã như vậy một lần nữa cho hắn tẩy não là được rồi ta có thể cho ngươi mượn một đài tẩy não máy móc cho bọn hắn tẩy não manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta tốc độ nhanh nhất ta nhớ được tối cao tiến nhanh tốc độ là gấp một vạn lần đi không hổ là ngô tùng tỷ tỷ não vực năng lực chịu đựng vượt quá tưởng tượng lại nói ngô tùng tỷ tỷ ngươi thế mà còn có tẩy não máy móc loại này thần kỳ lại nguy hiểm đồ v à o t a ta là chủ tiểu tùng ừ m trước kia chế tạo một cái đồ chơi nhỏ chương hai mươi lăm thứ đây vua hải tặc biến thành hải quân vương hai năm cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta tốt ta không hổ là ngô tùng tỷ tỷ lại là tiện tay chế tạo đồ chơi nhỏ có đôi khi ta đều đang nghĩ nô tùng tỷ tỷ có phải hay không giống đỏ dạ ẹ、e、mần đồng dạng có cái túi thần kỳ không đúng không đúng nô tùng tỷ tỷ là mình chế tạo so đỏ dạ ẹ、e、mần lợi hại ta là chủ tiểu tùng mặc dù n ô tùng không biết đỏ dạ ẹ、e、mần là ai nhưng đ ố i nàng cái này mười một triệu tồn tại tới nói túi thần kỳ cái gì có vẻ như cũng không tính là gì đương nhiên nô tùng cũng không thích trang bức cho nên nàng không có giải thích cái gì đinh ta là chủ tiểu tùng cho ta nghĩ thu thập tất cả danh đao phát một cái hồng bao h ồ n bao xuất hiện những người khác trơ mắt nhìn tạ xị ghi thì là trực tiếp tiếp thu đinh ngươi nhận lấy ta là chủ tiểu tùng h ồ n bao thu được tẩy não đèn tin tẩy não đèn tin nô tùng lúc đầu chế tạo nhanh gọn thức cỡ nhỏ tẩy nào trang bị thông qua cuối cùng khẩu thuật tẩy não nội dung hoặc là tinh thần kết nối đưa vào sau đó mở ra chốt mở chiếu xạ mục tiêu lớn não liền có thể tiến hành tẩy não giá trị 1.000 vạn điểm tích lũy、Phúc. tạ sĩ ghi nhìn thấy sau cùng số lượng cả người đều bị hù dọa thứ này thế mà giá trị 1.000 vạn điểm tích lũy có lầm hay không là điểm tích lũy bị giảm giá trị đến quá nhanh vẫn là vật nhỏ này quá đắt đỏ sao sau đó tạ xì g h sau khi tinh h ư n lại trực tiếp cầm tẩy não đèn tin tiến hành thao tác rất nhanh mũ dơm một đám chính là bị tẩy náo trở thành lấy hải quân đại tướng làm mục tiêu lòng mang chính nghĩa trừ gian diện tác tính cách thậm chí mỏ kỳ gen vì còn muốn đem mũ dơm đốt hận s á t tóc đỏ trước kia lừa gạt mình cái này hiệu quả t h u ố c không hợp t h ó i thường đ ồ n g nhiên tạ sĩ ghi lại nghe thấy một cái âm thanh nhắc nhở của hệ thống để nàng kinh ngạc trong đám manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta tạ sĩ ghi tương người bên kia thế nào nô tùng tỷ tỷ đạo cụ hiệu quả thế nào ta muốn trở thành đại văn hảo nô tùng tỷ tỷ đạo cụ khẳng định là không có vấn đề gì ta hiện tại rất hiếu kỳ tình huống hiện tại ta nghĩ thu thập tất cả dan cảm tạ ngô tùng tỷ tỷ trợ giúp hiệu quả thật quá kinh người hiện tại mũ dơm một đám đã bị ta tẩy nào thành trí tại hải quân đại tướng trừ gian d i ệ t tác chính nghĩa chi sĩ mũ dơm phì hiện tại rất chán ghét sạt tóc đỏ hận không thể lập tức đem mũ dơm nó đi manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta p hiệu ú c h quả mạnh như vậy ta muốn trở thành đại văn hảo m m m m m lấy hải quân đại tướng làm mục tiêu mũ dơm một đám a tại sao ta cảm giác vua hải tật muốn biến thành hải quân vương cười trộm g g ma pháp thiếu nữ lị a hải quân vương cảm giác rất không tệ đâu ta nghĩ thu thập tất cả danh đao nô tùng tỷ tỷ cảm ơn ngài trợ giúp ta đem đồ vật trả lại ngươi đi dứt lời tạ sĩ ghi đem tẩy não đèn tin lấy hồng bao hình thức phát trở về cái này giá trị ngàn vạn điểm tích lũy đồ vật nàng không thể nghi ngờ là rất động tâm nhưng nô tùng tỷ tỷ nói là mượn nàng tự nhiên phải trả đương nhiên dù là không nói cũng phải trả nàng sẽ không tham tiện nghi ta là chủ tiểu tùng ừng vấn đề giải quyết liên tốt nô tùng thu hồi đạo cụ cũng phát hiện tạ sĩ g h thế mà cho nàng phát tới bốn vạn điểm tích lũy không khỏi nho nhỏ kinh ngạc một chút lập tức trả lời loại vật này đối với những thứ này cấp thấp thế giới mà nói quá nguy hiểm bán cũng không thể bán nhiều lắm là mượn một lần sử dụng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta tạ sĩ kỳ tương kỳ thật ta rất y ế u kỳ cái này đạo cụ giá trị có thể hay không nói cho ta một chút ta nghĩ thu thập tất cả danh đao giá trị a số này hình ảnh gì vờ vờ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ta muốn trở thành đại văn hảo phúc một ngàn vạn điểm tích lũy tối cổ mạnh nhất thí thần giả không hổ là ngô tùng đại nhân xuất thủ thật sự là xa xỉ thùy hoàng đế vật xù gì mạ xa e cô cái kia xin hỏi điểm tích lũy có làm được cái gì a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta bật xù gì mạ xạ hệ cổ điểm tích lũy là toàn năng trí lực có thể cường hóa thể chất vật phẩm huyết mạch năng lực loại hình mỗi cái mới bảy viên nhập bảy đều có hai mươi điểm tích lũy hai mươi điểm tích lũy hẳn là đầy đủ một người bình thường thể chất cường hóa t r ư ờ n g gấp hai bật xù gì mạ xạ hệ cổ hai mươi điểm tích lũy liền có như thế hiệu quả kinh người cái t i ê một ngàn vạn điểm tích lũy đâu bật xù di mạ xạ hệ cổ có chút trong đầu khó trách những người này đều như thế chấn kinh a xuất thủ chính là giá trị một ngàn vạn điểm tích lũy đồ vật ném ra bên ngoài còn xưng là trước kia chế tạo đồ chơi nhỏ không hổ là cấp vũ trụ cường giả ta nghĩ thu thập tất cả danh lao kỳ thật còn có một chuyện khác đó chính là ta đem mũ dơm một đám tẩy não về sau vợ giúp chắc hệ thống nhắc nhở ta trên phạm vi lớn cải biến vốn có thế giới tuyến sau đó ta thu được năm vạn điểm tích lũy ban thưởng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta năm vạn điểm tích lũy ta muốn trở thành đại văn hảo không nghĩ tới điểm tích lũy còn có dạng này thu hoạch phương pháp nói như vậy ta đem cờ xa nạn hộ đường cái này nhân vật chính tiểu quý dết vậy cũng có thể thu được khổng lồ điểm tích lũy a ác chi tinh linh a kéo a rồi thú vị nói như vậy ta cũng có thể thu được đại lượng điểm tích lũy nữa nha manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không hổ là lao hầu tức cùng tam tam mậu miệng chính là loại nguy hiểm này ác chi tinh linh nói đ ù a nha ta hiện tại đã, đã tìm được hoàn mỹ phương pháp giải quyết làm sao có thể lại tùy ý sát hại người khác nhiều lắm là nếu như có thể thu được điểm tích lũy ta sẽ hiến cho chủ nhân của ta ma pháp thiếu nữ lì a nô、no, cải biến thế giới tuyến a c h í n h ta cũng là nhân vật chính a có vẻ như không có gì trên phạm vi lớn cải biến kịch bản tuyến thủy hoàng đế ha ha cải biến kịch bản a thú vị manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta khu khụ chính ca ca giọng điệu này ta cảm giác một ít người muốn t h ẳ n thủy hoàng đế không có gì diện đi một số người chinh phục một số người kế hoạch không thay đổi chỉ là có thể tiện thể thu hoạch được điểm tích lũy thôi ta muốn trở thành đại văn hảo ừ ử vân nói đến hời h ậ n mới là kinh khủng nhất ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ta là chủ tiểu tùng nô tùng tỉ tỉ người đối trái ác quỷ cảm thấy hứng thú không ta là chủ tiểu tùng có chút hứng thú trái ác quỷ bên trong mang theo thần kỳ lực lượng cùng tồn tại á c m a nô tùng vẫn còn có chút hào hứng có một ít giá trị nghiên cứu ta nghĩ thu thập tất cả danh đao dạng này a ta đã biết tạ s、si、ỉ ghi ánh mắt lấp lóe mặc dù nàng đáp lễ bốn vạn điểm tích lũy nhưng như thế vẫn chưa đủ quả nhiên vẫn là dùng vật phẩm vừa đi vừa về lễ mới là tốt nhất trái ác、quỷ. là lựa chọn tốt nhất đ ồ n g nhiên tạ sĩ ghi biến sắc bởi vì nàng phát hiện lọ q u ẹ t xuất hiện một cỗ cực kỳ mất tự nhiên gió sau đó một thân ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng hải quân nữ hải có thể hay không làm phiền ngươi đem những người này thả đây một đạo hơi có vẻ từ tính thành thục nam tiến vang lên để tạ sĩ ghi thân thể cứng đ ở xoay người sang chỗ khác nàng nhìn thấy một cái toàn thân bao phủ tại lục bào bên trong chỉ có thể mơ hồ trông thấy trên mặt có màu đỏ hình xăm nam nhân mò kỳ dê dợ dạ gồng đợt, cầu nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ l ũ tiểu thuyết áp đơn chương nói rằng hiện tại chỗ có biến chưa ít miễn phí tất nhìn sĩ hiện tại là mỗi ngày canh năm buổi sáng hai canh buổi chiều hai canh ban đêm canh một sau đó phong cách vấn đề phong cách phương diện nói thật ta cũng rất nhức đầu phát hiện vấn đề nghiêm trọng bất quá nếu là viết nhị thứ nguyên bức cách mặc dù phải có nhưng vẫn là cách viết lệnh nhị thứ nguyên một điểm đi vâng không nhân vật chính phần diễn có thể nói kém chút không có thật có lỗi tất cả đều có tác dụng thực lực yếu kém không có cách nào cân đối bất quá hy vọng mọi người thông cảm dưới G-A-Q-L, chương í n h mười bảy chương mười tám nhân vật chính đi k ỳ h u y ê n vũ trụ vấn đề sửa lại đ ổ i thành đi dương đình chơi cũng có thể nói là thu thập mặt trời chủ quyền nếm tử h trưởng k h ô n g đa nguyên cấp bậc dương đình thế giới c h ạ t g giúp cách viết sáng tạo cái mới phương diện sẽ tăng thêm một chút thôi diễn phong cách hệ thống sức mạnh vấn đề chính văn hệ thống sức mạnh cùng chặt g giúp hệ thống hệ thống sức mạnh là khác biệt vì để tránh cho mơ hồ về sau c h ặ t g giúp cấp bậc dùng tinh cấp để hình dung đi thì như thất tinh thái tinh cấp nha cứ như vậy đi hy vọng mọi người tiếp tục c ù n g hộ a cảm thấy có vấn đề nghị khí thư hữu duyên gặp lại đi gq chương hai mươi sáu m ọ kỳ dê dở dạ gồng xấu hổ vô cùng tạ sĩ ghi m ộ u tưởng ba năm cầu đặt mua tạ sĩ ghi không có lên tiếng chỉ là ý thức tiến vào nói chuyện phiếm thất ở trong m ỏ kỳ dê dở dạ gồng thế nhưng là t ứ hoàng đại tướng cấp tồn tại loại này cơn giả muốn miểu sát nàng cái này con tôm nhỏ lại thế nào cảnh giác đều vô dụng còn không bằng tìm bảy viên cứu trợ ta nghĩ thu thập tất cả danh a o Mỏ kỳ dê gồng x u ấ tại n lao i n u hầu tức trước t c t mặt mỏ kỳ dê dở dạ gồng còn không phải vài phút bị đánh nhừ i từ a tối cổ mạnh nhất thí thần giả thái độ của các ngươi biến hóa đến thật nhanh ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ta đã biết bất quá ta hiện tại vẫn là trước cùng hắn tâm sự đi dứt lời tạ xì ghi xoay người lại nhìn thẳng mò k ì dê dở dạ gồng mò k ì dê dở dạ gồng thế giới ác nhất tội phạm tạ xì ghi chìm không ba vừa nói nói a không nghĩ tới ngươi thế mà có thể nhận ra tạ à hải quân nữ hải mò k ì dê dở dạ gồng kinh ngạc nhìn tạ xì ghi không có nghĩ đến cái này mới lên sĩ tiểu cô nương thế mà có thể đánh bại con trai mình mà lại nhận ra mình đương nhiên nhận biết ngươi cảm thấy ngươi sợ t á sợ vi là đúng sao xứng đáng mình cái gọi là quân cách mạng thủ lĩnh thân phận sao tạ sĩ ghi trầm giọng nói m ọ kỳ dê giờ ra gồng sửng sốt một chút hắn hoàn toàn không nghĩ tới tạ sĩ ghi cái này hải quân nữ hải thế mà lại cùng hắn đ à m cách mạng phương hướng sự tình mà lại trực tiếp đ ố i mình một đợt cách mạng vì lật đổ chính sách tàn bạo giải cứu chịu đủ chèn ép người bình thường có gì không đúng m ọ kỳ dê giờ ra gồng c a o mày nói cái này liên quan đến lấy của hắn tín ngưỡng hắn không ngại cùng tạ sĩ ghi tiểu nữ hải này tranh luận một chút ha ha xác thực người ý nghĩ là tốt nhưng là ngươi lại dung túng con của mình trở thành hải tặc tại con của mình bị bắt thời điểm cũng không để ý mình quân cách mạng thủ lĩnh thân phận ra tay cứu viện ngươi cảm thấy ngươi làm được rất đúng không tạ sĩ ghi l ạ n h giọng chất vấn m ò kỳ dê dở dạ gồng nói không ra lời loại hành vi này xác thực không đúng nhưng để hắn nhìn xem con của mình cứ như vậy bị bắt vậy cũng là không thể nào ha ha nói cho cùng các ngươi cách mạng lý niệm căn bản thì không được quen cái gọi là cách mạng chẳng qua là tại làm cho người bật cười thôi tạ sĩ ghi tức giận nói tại triệu linh nhi giải thích xuống biết vua hải tặc đại thể k ị c bản nàng hiện tại đối mỏ kỳ dê dở dạ gồng loại người này nhất là phẫn nộ thời đại đang biến hóa có đôi khi cần một chút đặc thù hải tặc trợ lực một chút là đổ chính phủ thế giới thống trị mỏ kỳ dê dở dạ gồng lắc đầu nói ra lời này về sau trực tiếp đập thủ tấn manh phong bạo xuất hiện đem tạ xì ghi thổi bay ra ngoài cũng đem mũ rơm một đám thổi bay ra ngoài dây thừng cũng là đã nứt ra giải quyết những thứ này về sau mỏ kỳ dê dở dạ gồng trực tiếp chạy nói thật hắn bị tạ xì ghi nói đến có chút không đất dung thân nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác tạ xì ghi thật vất vả ổn định thân hình nhìn xem trống giông đường đi trầm mặc không nói nguyên bản nàng còn tưởng rằng mỏ kỳ dê dở dạ gồng sẽ từ bỏ cứu viện không nghĩ tới đối phương vẫn là độc thủ thật để nàng thất vọng cực độ bất quá m ũ dân một đám đã bị t ẩ y não hắn xuất thủ cũng vô dụng lúc này nói chuyện t h ế m thất bên trong thông qua trực tiếp chứng kiến một màn này tất cả mọi người là bó tay rồi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta tốt ta m ỏ kỳ dê dở dạ gồng cái này quân cách mạng thủ lĩnh xem ra thật là chuyện tiếu h lâm ta muốn trở thành đại văn hảo ngay cả quân cách mạng thủ lĩnh đều bộ dáng này cái kia nhà cách mạng cao tầng ỵ vạn cổ cùng m ọ kỳ dê phỉ cùng một chỗ đại não ìm kẹo đao cũng là tình có thể hiểu lão đại đều bộ dáng này còn trông cậy vào cán bộ có cái gì tốt biểu hiện sao t h ủ y hoàng đế ha ha thế giới này thật là đem cách mạng xem như trò đ ù a A. ta nghĩ thu thập tất cả danh lao chúng ta thế giới quả nhiên không thể trông cậy vào cái gọi là quân cách mạng ta phải cố gắng mạnh lên sau đó trở thành hải quân nguyên soái chậm rãi cải biến hải quân nội bộ sau đó phản kích chính phủ thế giới cải biến thế giới cách cục vì biển cả mang đến hòa bình thế giới quan chắc giả t r í hướng không tệ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thế giới quan chắc giả đại nhân ngài tốt và tạ xị ghi tương thế mà bị thế giới quan chắc giả đại nhân tán dương hâm mộ g g ta là chủ tiểu tùng chủ thượng hướng n g à i thình an ta nghĩ thu thập tất cả danh ngao t a ơn thế giới quan c h ắ c giả đại nhân tán thưởng ta sẽ h ả o h ả o cố gắng tạ xị ghi cũng là vô cùng kích động đám người thế giới quan c h ắ c giả người ngài tốt lục kiệt vừa xuất hiện chính là tạo thành cực lớn manh động một đống người nao n h a o thình an thế giới quan c h ắ c giả ừng các ngươi tốt ta là chủ tiểu tùng chủ thượng ngài xem ra tâm tình không tệ đâu thế giới quan c h ắ c giả còn tốt lục kiệt liếc xem đối diện cái kêu bởi vì lâm vào tiệc cảnh làm sao cũng nghĩ không ra bức kế tiếp làm như thế nào đi mặt mũi tràn đầy buồn bực ha lô lên nữ vương hắn không khỏi cười cười manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta em mmmmm vẫn là chỉ có ngô tùng t ỷ t ỷ mới có thể cùng thế giới quan trắc giả đại nhân bình thường nói chuyện phiếm a chúng ta đều không chen lời vào xấu hổ gg ta là chủ tiểu tùng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta chỉ muốn các ngươi bảo trì ngôn ngữ không vật tuyến bình thường tâm sự cái gì chủ thượng không có ý kiến ngô tùng nhịn không được nhắc nhở thông qua ban sơ chủ thượng gia nhập c h a t g r giúp c ù n g đám người này bình thường nói chuyện phiếm còn phát hồng bao liền hai trăm mười ba có thể biết chủ thượng đối cái này chatgờ g i p thường ngày nói chuyện p h i ế vẫn có một ít hứng thú bất nàng gia nhập về sau bởi vì quá mức bại lộ chủ thượng tin tức có vẻ như đem đám người này hù dọa dẫn đến chủ thượng mỗi lần xuất hiện không khí đều có chút vi d i ệ u cùng câu thúc chủ thượng ra số lần cũng thiếu cái này khiến ngô tùng có chút hối hận nàng cảm thấy mình có vẻ như làm sai ta muốn trở thành đại văn hảo ngậy, có vẻ như là như vậy các xú mỹ gạ o cạ ủ tạ hạ nhớ tới sinh hóa tận thế tân nhân loại thiên bên trong triệu lao hộ vệ công kích thế giới quan chắc giả đại nhân thế giới quan chắc giả lớn người đều không tại ý còn lấy lấy tương đối bình hòa ngự khi cùng triệu lao nói chuyện sau đó đang thảo luận xưng hô phương diện thời điểm thế giới quan trắc giả đại nhân cũng nói chính là tùy ý hoàn toàn là chính các nàng dọa chính mình ma pháp thiếu nữ lì ạ nô、no. đúng là chúng ta khẩn trương thái quá nữa nha không có ý tứ g và g manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta khu khụ nô tùng t ỷ t ỷ ngược lại là nhắc nhở chúng ta a n h a về sau chỉ cần một mực bảo trì đối thế giới quan trắc giả đại nhân tôn kính c h i tâm bình thường nói chuyện phiếm cái gì bung ra điểm đi triệu linh nhi thăm dò t ì n h nói thế giới quan trắc giả、ừ. gặp thế giới quan trắc giả đại nhân đều như thế lên tiếng vậy viên môn đều là nhẹ nhàng thở ra có thể cùng thế giới quan chắc giả đại nhân bình thường nói chuyện phiếm đối với mọi người tới nói là một kiện rất chuyện vinh hạnh đợt, canh ba dâng lên, cầu nàng hoàn toàn thì tương đương với cái nhỏ trong suốt hoàn toàn bị không để ý đến đôi này từ xuất sinh đến bây giờ thời gian rất lâu đều thân ở ánh mắt tụ tiêu điểm bật sù di mạ xạ hệ cổ tới nói khá là tâm tình vi diệu mấu chốt nhất là thế giới của nàng có vẻ như rất nguy hiểm a không nhanh chút tìm tới phương pháp giải quyết ai biết tận thế lúc nào liền bạo phát ta muốn trở thành đại văn hảo nói đến bật sù di mạ xạ hệ cổ thế giới các ngươi tốt nhất chú ý một chút cùng thế giới quan chắc giả đại nhân chỗ quan sát lam tinh đều là bạo phát sinh hóa tận thế bất quá so với lam tinh thế giới này dọn bị tương đối bình thường là được rồi nhìn bật xù dì mạ xạ ghệ cổ có chút đáng thương ca sù mì gạo ca ủ tạ hạ vẫn là đem chủ đề kéo đến bật xù dì mạ xạ ghệ cổ trên thân ma pháp thiếu nữ li à lại là dòm bì a vậy ta về sau tuyệt đối không nhìn bộ này à nhìm li à biểu thị mình rất hoảng lại là dòm bì chuyện này đối với nàng kích thích thật sự là quá lớn điểm bật xù dì mạ xạ ghệ cổ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nói đến xạ ghệ cổ thế giới xác thực sẽ buộc phát sinh hóa tận thế tới bất quá theo một ý nghĩa nào đó bộ này phiên quá bán thị đ i ể cho nên ta lại chỉ là nhìn một chút xíu liền bỏ b t su di mạ sa g h ệ c ổ thì ra là thế khó trách chỉ có ngắn ngủi một chút kịch bản nghe được lấy mình vì nhân vật nữ chính ạ nhìm lại là bán thịt ạ nhìm cái gì cho dù là b t su di mạ sa g h ệ c ổ cũng là khuôn mặt hơi cứng một chút manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta b t su di mạ sa g h ệ c ổ sinh hóa tận thế a ngươi có thể lựa chọn tại ngô tùng t ỷ t ỷ trong tay mua sắm một phần vi rút huyết thanh cái gì ta cảm thấy mister vi rút huyết thanh hẳn là sẽ hữu dụng đi thực sự không được ngươi có thể lựa chọn mua sắm một chi thuốc biến đổi gen một không ta tin tưởng tiêm vào về sau rất đại khái xuất sẽ không bị lây nhiễm bà su di mạ sa h e c o ta là chủ tiểu tùng bất xù di mạ xa ghe cổ sinh hóa tận thế thế giới a ngươi nếu làm u ố n mua ta có thể b á n ngươi một chi thuốc biến đổi gen hai trăm điểm tích lũy b á n ngươi ngươi về sau có điểm tích lũy có thể đưa ta t ở e n ô tùng trực tiếp mở miệng đối với hiền lành n ô tùng mà nói đã bảy viên có khó khăn nàng khả năng giúp đỡ tự nhiên sẽ rút đương nhiên nàng cũng không tính miễn phí rút bởi vì lam tin người chính là giáo hấn quá mức an nhàn thu hoạch sẽ chỉ làm người trở nên an tại tác thủ sau đó mình hủy diện đồng giá trao đổi nguyên tắc là cần thiết coi như làm không được đồng giá vậy cũng phải nỗ lực một vài thứ nàng mới có thể cho nếu như tình huống khẩn cấp ký sổ cũng là có thể b ấ t xù gì m à xạ ghe cô cảm tạng n ô tùng tỷ tỷ trợ giúp mời cho ta ký sổ đi ta là chủ tiểu tùng ừng không cần cảm ơn đồng giá trao đổi thôi ta muốn trở thành đại văn hảo trở giá trao đổi a n ô tùng tỷ tỷ đây cũng không phải là đồng giá a một chi thuốc biến đổi gen một không giá trị ba trăm điểm tích lũy chỉ bán hai trăm h o à n toàn chính là thâm hụt tiền mua bán mặc dù nói những vật này đối với n ô tùng mà nói không tính là gì manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ta muốn trở thành đại văn hảo nô tủng tỷ tỷ thật quá thiệt lương chúng ta về sau làm chúng ta nên làm cứu đi ma pháp thiếu nữ lì ạ tử vân bật xù dị mạ xạ hệ cổ kỳ thật ta càng muốn biết chính là chúng ta thế giới vì sao lại buộc phát sinh hóa tận thế có thể hay không từ căn cơ bên trên ngăn chặn rơi bật xù dị mạ xạ hệ cổ lâm vào trầm tư mặc dù nàng đối với loại này sinh hóa tận thế thế giới không h i ể u thấu vẫn còn có chút hưng phấn bởi vì tại thế giới như vậy nàng liền có thể tùy ý chém giết d ò n bi thưởng thụ võ sĩ、si、đao chém vào trên thịt khoái cảm bất quá nàng lý tính nói cho nàng thế giới như thế này sẽ dẫn đến nàng thân bằng hảo hữu lâm vào hiểm cảnh vì thế nàng áp chế mình q u ỷ sát nhân bản năng ta là chủ tiểu tùng cho ta một phần vi rút hàng mẫu ta liền có thể triệt để giúp ngươi giải quyết vấn đề nếu như ngươi nguyện ý đưa ngươi chỗ thế giới giao cho ta đến bảo hộ ta có thể từ nguồn cội ngăn chặn rơi nguy hiểm ác chi tinh linh không hổ là ngô tùng đại nhân thật sự là quá đáng giá tín nhiệm đâu ở đây không ai sẽ hoài nghi ngô tùng thực lực cùng nghiên cứu khoa học năng lực dù sao ngô tùng cái kia tiện tay lấy ra khoa học kỹ thuật sản phẩm giá trị liền cao dọa người thông qua vi rút hàng mẫu chế tạo một chút huyết thanh cái、gì? khẳng định dễ dàng đi đến với thế giới giao ra lời nói vậy liền càng không cần phải nói một cái cấp vũ trụ đại lão bảo hộ ai thấy thế nào đều là cứu cực an toàn chớ nói chi là n ô tùng phía trên còn có thế giới quan c h ắ c giả đại nhân vị này chân chính cứu cực đại lão tại bật xù di mạ xa ghê c ô đem thế giới giao cho ngài đến bảo hộ bật xù di mạ xa ghê c ô ngây n g ẩ n cả người nói thật có chút t â m động ta là chủ tiểu tùng ừng bất quá cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn thuần để ta tới bảo hộ ý tứ mà là ngươi vị trí thế giới sẽ trở thành lãnh địa của ta dạng này ta mới có nghĩa vụ bảo hộ n ô tùng cũng không muốn l ừ a bịp những người này cho nên trực tiếp nói rõ chàng bằng nói về sau theo bảy viên gia tăng sớm muộn cũng sẽ lộ ra ánh sáng chàng bằng nói thẳng rõ ràng như vậy về sau cũng tốt trợ giúp chủ thượng hợp nhất một chút thế giới bật xù dì mạ sa ghê cô bật xù dì mạ sa ghê cô cái này ta còn là lại suy nghĩ một chút đi ta có thể trước mua sắm hai chi thuốc biến đổi gen một không sao ta muốn cho bằng hữu của ta mạ g ì quả xỉ dù cả cũng tiêm vào một chút bật xù dì mạ sa h ê cô do dự một chút vẫn là không có đáp ứng không phải nàng không tin n ô tùng mà là bởi vì nàng nhập bảy thế giới quán g ắ n còn có rất nhiều chuyện không có biết rõ ràng tuy tiện liên đáp ứng kia là đối mình chỗ thế giới không chịu trách nhiệm ta là chủ tiểu tùng ừng chính ngươi nhìn xem xử lý đi thuốc biến đổi gen ta ra tay trước ngươi đi bật xù dị mạ xạ ghệ c ô tạ ơn tiếp nhận hồn bao đem hai chi thuốc biến đổi gen n ắ m trong tay nhìn xem kinh người công hiệu bật xù dị mạ xạ ghệ c ô ngây n g ẩ n cả người nàng trước kia bởi vì thuốc biến đổi gen chính là cùng loại với chuyên khoa virus sinh hóa vaccine đồ vật không nghĩ tới thế mà có thể để cho thể chất tăng cường gấp hai mươi lần hơn nữa còn có thể để cho tuổi thọ tăng đến hai khoảng trăm năm bất xù gì mà xả h ệ cổ triệt để minh bạch nô tùng vị này vạn giới chặt gờ giúp đại lao đến cùng hào phong đến mức nào cùng t i ề n lương m a n h m a n h đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta chúc mừng xả h ệ cổ an toàn cũng có bảo hộ bất quá ta rất y ế u kỳ tam tam biết chân t ư ớ n g sau tốt sẽ có ý nghĩ gì ác chi tinh linh có thể có ý kiến gì đâu vẹn vẹn chỉ là đem thế giới giao ra trở thành nô tùng đại nhân lãnh địa thôi không có gì lớn chỉ cần có thể vãn hồi bi kịch ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào điểm này ta là nói quá nha ma pháp thiếu nữ lị ạ mmmmm cụ dù mỹ tỉ tỉ chấp nghiệm thật sâu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không hổ là tam tam ta là chủ tiểu tùng thế giới quan trắc giả cái kia chủ thượng tổ kỹ xạ kỳ cụ dù mỹ chỗ thế giới tin tức qua không hoàn toàn mặt có thể hay không mời chủ thượng thôi diễn một chút tổ kỹ xạ kỳ cụ dù mỹ sở thuộc thế giới tin tức xấu hổ gvg thế giới quan trắc giả có thể lục k i ệ t ánh mắt vi diệu một chút có vẻ như cái này triệu linh nhi có chút hố á ấu các loại á niềm tin tức đều là không hoàn toàn ân quả nhiên nữ hải xem á niềm chính là bắt bẻ đặc biệt là hậu c u n g an nỉm đoán chừng đem so với ý đi chương hai mươi tám lục kiệt thôi diễn hẹn hò thế giới v ư ờ n bực ha lô lên nữ vương năm năm cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta phấp thế giới quan chắc giả đại nhân cũng nhìn qua đạt tá lai、like、sao triệu linh nhi trấn kinh phải biết nàng thế nhưng là biết ca x ú m ì gạo c ả ủ tạ hạ chỗ thế giới lẽ ra có đạt tá lai、like、an nỉm bởi vì ạ nỉm bắt đầu nàng tại cái tiêu cặn bã nam chính trên giá sách t h ấ y qua kết quả ca xù mỹ gạo ca ủ tạ hạ cũng không biết đạt tá lai、like. điều này nói rõ thế giới nhưng có thể làm ra qua cái gì điều chỉnh nhưng mà thế giới quan trắc giả đại nhân thế mà biết cái này không đơn giản a chẳng lẽ thế giới quan trắc giả đại nhân cũng là người xuyên việt triệu linh nhi nhịn không được suy nghĩ nhiều ta muốn trở thành đại văn hảo linh nhi tang ngươi làm sao kích động làm gì nô tùng tỷ tỷ nói là thôi diễn cũng không phải là thượng truyền á n n h ì m ta là chủ tiểu tùng ừng thôi diễn cùng thượng truyền á n n h ì m là khác biệt thôi diễn là chủ thượng thông qua tự thân quyền năng thôi diễn hẹn hò thế giới dòng sông thời gian phát sinh mọi chuyện chủ thượng chọn tính đem trọng yếu tin tức á p xúc thành điện ảnh dạng này cố sự manh manh bắt nhân viên quản lý chính là ta nguyên lai、like、là dạng này a thật sự là khoa trương quyền năng a thế giới quan chắc giả đại nhân quá lợi hại nói như vậy những cái kia sinh hóa tận thế hệ liệt điện ảnh lai lịch cũng là như vậy a thế giới quan chắc giả đại nhân sáng tạo ra thế giới song song thôi diễn dòng sông thời gian nói như vậy thế giới song song nhân loại không có diện v o n g a thế giới quan chắc giả năm trăm mười ba không mặc dù là sáng tạo thế giới song song nhưng đó là ta tận mắt chứng kiến chân thực sự kiện cũng không phải là đơn thuần thôi diễn ra cố sự t h ủ y hoàng đế bất kể như thế nào thế giới quan chắc giả đại nhân quyền năng thật vượt quá tưởng tượng a tối cổ mạnh nhất thí thần giả ha cái kia không là chuyện đương nhiên sao tôn q u ý thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thế nhưng là toàn t r í toàn năng trí cao tồn tại a ác chi tinh linh cảm tạ chủ thượng khẳng khái xuất thủ thế giới quan c h ắ c giả ừng dứt lời lục kiệt trực tiếp vận dụng thôi diễn công năng n g ợ n nhờ trong đầu liên quan tới đạt a lai -like、tin tức đem đạt a lai -like、thế giới tuyến toàn bộ thôi diễn ra đinh thế giới quan c h ắ c giả thượng truyền một cái ký ức phó bản đạt a lai -like、thế giới tuyến manh manh đ ắ t nhân viên quản lý trước lá gan vì kính ta muốn trở thành đại văn hảo cùng lá gan cùng lá gan ác chi tinh linh ta chỗ thế giới hoàn chỉnh cố sự a thật khiến cho người ta hiếu kỳ đâu cái này ký ức phó bản vừa xuất hiện người ở chỗ này chính là lập tức l ắ o loạt trong lúc nhất thời bảy bên trong trực tiếp vắng l ạ n h xuống tới đối với cái này lục kiệt cũng không thèm để ý dương đ ỉ n h lục kiệt hóa thân bên này h a t l o viên nữ vương hào không ngoài suy đoán thua mất ban ân trò chơi htmười bảy chương mười tám sửa lại nhân vật chính hóa thân tới chơi sở dĩ là hai chữ số cũng giải thích loạt mất có thể đi nhìn xem n h a thật sự là bị ngươi đem một quân a h a t l o viên nữ vương mặt mũi tràn đầy phi muộn lại có chút tức giận chừng mắt lục kiệt nàng hà lô v n nữ vương thân là hoàng kim cùng cảnh giới tinh linh h a lô o lên thần c á c h hóa là toàn năng trong lĩnh vực đặc biệt thực lực có thể sánh vai toàn quyền lĩnh vực tồn tại cũng là s ự tiệc thân bầy trung tâm làm thần thoại s ự tiệc bên trong quản lý mặt trời vận hành mạnh nhất loại mà tồn tại sự tình sinh cùng từ cảnh giới bên trong từ mặt trời bên trong đàn sinh tinh linh nàng khi nào nhận qua hủy khuất như vậy bởi vì t o mò thăm dò lục kiệt một chút kết quả là bị nói thẳng muốn tiến hành lấy thái dương chủ quyền làm tiền đặt cược ban ân trò chơi bởi vì không tin lục kiệt có thể lấy cáo chi thân phận bí mật làm tiền đặt cược địch nổi nàng mặt trời chủ quyền sau đó liền tiếp nhận trò chơi kết quả liền bị hành hạ tại hạ nhìn xem lục kiệt đang đánh cờ trong lúc đó cái kia thành thạo điêu luyện g á n g vẽ h a lô huyên nữ liền biết lục kiệt khẳng định vẫn là có lưu dư lực có chơi có chịu từ giờ trở đi cái này cho bạch dương mặt trời chủ quyền linh cách chính là của ta lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng bàn tay một đám bắt đầu từ h a lô huyên nữ vương thể nội hút ra mặt trời chủ quyền ban ân trò chơi khế ước là tuyệt đối cho dù là ba chữ số toàn năng lĩnh vực cũng vô pháp chống lại chớ nói chi là là l ụ c kiệt loại tầng thứ này phát động ban ân trò chơi cho dù là hai chữ số cũng không có cách nào trái với khế ước hừ chẳng qua là bị ngươi khích tướng một chút sau đó bước vào bẫy d ậ p của ngươi bắt đầu chơi ngươi am hiểu nhất trò chơi thôi h a t l o huyền nữ vương không phục nói đã ngươi như thế không phục cái tiêu muốn hay không lại tới một cái ban ân trò chơi lần này nội dung trò chơi ngươi định t i ê n đặt cược vẫn là mặt trời chủ q cần như thế nào lục kiệt vừa cười vừa nói h a t l o huyền nữ vương nhữ mày nhìn chòng chọc vào lục kiệt lời này nói đến nàng quả thật có chút tâm động nàng đến chế định ban ân trò chơi tuyệt đối là nàng có lợi nhưng nàng ẩ n ẩ n cảm thấy thật đồng ý sẽ bị hố rất thảm đây là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình bởi vì nàng thế nhưng là hà lô u y ề n nữ vương đ mặt h trời chủ quyền tại r ò c h cái này dương đình thế giới vẫn là rất chân quý ai cho dù là nàng bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ có năm cái mặt trời chủ quyền thôi lúc trước còn thua một cái xem ra ngươi không dám a quên đi đi lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng ha <cười> ha đừng tưởng rằng đơn giản phép khích tướng có thể đối ta hữu dụng lần sau gặp mặt ta sẽ cầm lại thứ thuộc về ta h a l l o viên nữ vương lạnh hừ một tiếng cảnh giới ba động xuất hiện sau đó h a l l o viên nữ vương chính là rời khỏi nơi này thân là dương đình ba lớn vấn đề nhi đồng một trong h a l l o viên nữ vương tính cách là hị n ộ vô thường nhưng này phân người nếu như là ba chữ số chủ thần nàng trực tiếp đôi đi lên nhưng lục kiệt là hai chữ số toàn quyền lĩnh vực mà lại cho cảm giác của nàng quá kỳ quái vẫn là trước tìm kiếm đến đầy đủ tình báo rồi nói sau nàng có dự cảm nàng chẳng mấy chốc sẽ lần nữa cùng lục kiệt đối đầu Ai, cái liền chạy.、Ta、còn ván này tưởng rằng nàng đến lại Ta một sẽ bất a n â r chơi quá nha l l o n nữ vương bây trốn mất giờ cách mặt trời chiến tranh khởi động còn rất dài thời gian cho nên lục kiệt không có vội vã như vậy du sơn là vạn thủy là được rồi gặp phải không tệ nguyễn thu cùng sinh linh có thể nếm thử cho chúng nó một điểm tạo hóa thu hậu. làm người、hầu. ân cũng là làm tạm thời công cụ người tại lục kiệt hành tàu ở dương đình thế giới thời điểm hắn cũng là lần nữa phân ra một chút ý thức tiến vào vạn giới c h ặ t g giúp nói chuyện phiếm thất ở trong lúc này nói chuyện phiếm thất bên trong náo nhiệt vô cùng manh manh đắt nhân viên quản lý thế giới quan c h ắ c giả đại nhân quá lợi hại trước kia ta còn tưởng rằng sẽ là án nìm cái chủng loại kia hình thức đâu kết quả thật chính là thế giới tuyến đơn giản chính là đang trần thuật lịch sử thế giới tuyến từ xa đến gần từ thượng đế thị giác quan sát hết thạy đều vô cùng rõ ràng đợt, canh năm dâng lên, cầu nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t phả lủ tiểu thuyết áp chương hai mươi chín lần thứ nhất chát gờ giúp tuyên bố nhiệm vụ mọi người hưng phấn một năm cầu đặt mua ta muốn trở thành đại v ă n hảo đúng vậy à không nghĩ tới là ba mươi năm trước từ ỉ sặc dây h ẻ m cốt eo lì h o t bản bị nuột mờ ả n eo lần mị ra mặt đờ ba vị ma thuật sư bởi vì thôn bị nhân loại hủy đi tộc nhân bị giết tuyệt mới quyết ý hướng nhân loại báo thù vì truy cầu lực lượng ba người tại âu á đại lục vùng đất trung ương sử dụng tinh linh t h o á c thức tự dị giới sáng tạo ra nguyên thủy tinh linh bởi vậy đã dẫn phát tử thương hẹn một năm 000 000 000 không không không không không không ta nghĩ thu thập tất cả danh đao nhân loại cùng ma thuật sư ma thuật sư cùng nguyên thủy tinh linh tạ cả mỹ g i ả mỹ tạ cả mỹ g i ả mỹ cùng tạ cả mỹ g i ả xỉn gì là quan hệ yêu đương tạ cả mỹ g i ả xỉn gì bị ma thuật sư giết chết tạ cả mỹ g i ả mỹ đem tạ cả mỹ g i ả xỉn gì ăn sinh hạ tù cả cùng s i đồ muốn thông qua tinh linh kế hoạch vãn hồi xỉn gì vì thế đã dẫn phát một loạt bi kịch quan hệ này thật phức tạp manh manh đắt nhân viên quản lý mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm cái kia cụ dù mỹ tỷ tỷ ngươi có cái gì muốn nói sao cuối cùng ngươi cũng yêu ỷ sù ca si đủ đâu mà lại cũng tiêu diệt nguyên thủy tinh linh ác chi tinh linh ha ha thì tính sao đây chẳng qua là ban đầu thế giới tuyến thôi đã ta là chủ thượng dâng lên ta hết thảy vậy ta liền sẽ không có bất kỳ dao động chớ nói chi là ta hiện tại mục đích không chỉ là tiêu diệt nguyên thủy tinh linh càng muốn cứu vớt bằng hữu của ta manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta dạng này cũng đúng dù sao giết chết bằng hữu sự kiện kia đều thành tam tam tâm bệnh ta là chủ tiểu tùng tô kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ phục sinh bằng hữu của ngươi xóa đi tất cả bi kịch rất đơn giản không cần lo lắng quá mức ác chi tinh linh ừng ta tự nhiên tin tưởng chủ thượng cùng n ô tùng đại nhân năng lực ta là chủ tiểu tùng thế giới quan trắc giả cảm tạ chủ thượng thôi diễn tiểu tùng đã minh bạch nên làm như thế nào n ô tùng ngòn ngọt cười đối với chủ thượng nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng nàng nàng tự nhiên thật cao hứng trọng yếu nhất chính là chủ thượng có vẻ như không có bởi vì nàng lúc trước tại bầy thảo luận những lời kia mà tức giận thế giới quan trắc g ừng vậy là tốt rồi tối cổ mạnh nhất thí thần giả manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta nhân viên quản lý tiểu thư nếu như tại ta không có can thiệp tình huống phía dưới chúng ta thế giới này khí vận c h i tử sẽ xuất hiện không h i ể u thấu tử vong tình huống sao t h ủ y hoàng đế ừ m hầu tước có ý tứ là các ngươi thế giới khí vận c h i tử tử vong tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả ừ m hắn vừa tới đảo xạ đi lỵ ạ liền bị giết chết xử lý hắn ra hỏa là không theo chi quân thần t h ẹ m tợ k ỳ ẩn một loạt ta muốn trở thành đại văn hảo manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta a nguyên bản sẽ bị cờ xạ nạt hộ đường cái thứ nhất giết không theo chi quân thần thẹp tợ kỷ ẩn một loạt thế mà trực tiếp trở tay đem cờ xạ nạt hộ đường xử lý cái này tối cổ ừm cho nên lão phu cảm thấy rất kỳ quái lão phu mặc dù đối cái này không có nửa điểm ma vương khí khái không có nửa điểm ưu điểm tiểu quỷ rất không cảm giác nhưng ta cũng không có xử lý ý nghĩ của hắn giết hắn ô huế tay của lão phu chỉ cần để hắn tiếp tục làm người bình thường chính là lớn nhất kịch bản cải biến như thế cũng có thể thu được rất nhiều điểm tích lũy đi bất quá lão phu không nghĩ tới hắn lại bị không theo chi quân thần theo tợ k ỳ ẩn một loạt xử lý manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta chẳng lẽ là hiệu ứng hộ điệp bởi vì hầu tức đi vào đảo xạ đi nĩ ạ cho nên theo tợ kỷ ẩn một loạt vì bảo thủ lý do trực tiếp xử lý cỡ xạ nạt hộ đường. trong nguyên tắc dù là theo em tở kỷ ẩn một loạt bị cỡ xa nạt hộ đường dùng phiến đá cướp đi bạch mạ hóa thân hắn chẳng những không có sinh khí ngược lại rất chờ mong chính là chứng minh ma pháp thiếu nữ lý ạ em mmmm nói rất đúng đâu nhưng cái này ngoài ý liệu phát triển là chuyện gì xảy ra à tối cổ mạnh nhất thí thần giả kỳ quái hơn chuyện phát sinh đạo xa đi nỉ ạ bên trên người bình thường tại ự trực trực a đang hồ đều hứng chịu tới cái gì ảnh hưởng, thành thời hầu Thoáng chốc, hình hiện kinh. đều đến đây điểm, để đám nguyện xấu quái xuất gấu tức dần dần biến Nói nói bằng cũng vận dụng trực tiếp công năng. tượng tán bên trong, để đám người trấn gì cái cái tới vật. tiếp tiếp một bầy dụ là xí vụ thành trấn bên trong đại lượng người bình thường đều là che đầu kêu thảm bên ngoài thân c à n g là xuất hiện vẩy dày đặc thậm chí đã có người không có cách nào duy trì hình người biến thành tựa hồ từ các loại động vật tổ chức h ôn tạp mà thành quái vật manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta đây là tình h u ố n như thế nào ta muốn trở thành tất cả danh a o thật buồn ôn ta nghĩ thu thập tất cả danh a o lão hầu tức không có cái gì biện pháp giải quyết sao tại mọi người đều bị hù dọa thời điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở đ ố n g nhiên vang lên đinh vạn giới chatgờ giúp kiểm chắc đến đặc thù biến dị tình huống phát sinh đinh vạn giới chatgờ giúp kiểm chắc đến thí thần giả thế giới bị tà dị xâm lấn đinh tà dị tin tức đã điều tra rõ tên kẻ ký sinh ký sinh đối tượng không theo chi quân thần theo thợ kỷ ỳ ở một loạt nguy hại bỏ mặc không quan tâm thí thần giả thế giới c h â có sinh mệnh đều có thể nhận tà dị ảnh hưởng dị hóa thành q u á c vật đinh nhiệm vụ tuyên bố c h a t g giúp nhiệm vụ đánh giết tà dị kẻ ký sinh nhiệm vụ bán thường 50 vạn điểm tích lũy theo cống hiến phân cho nhiệm vụ người tham dự ấm áp n h ấ p nhở trong khi làm nhiệm vụ tham dự nhiệm vụ người có thể không cần bỏ ra phí bất luận cái gì điểm tích lũy liền có thể tiến về thế giới nhiệm vụ không hệ thống nhiệm vụ vừa ra tới vạn giới chắc g giúp bên trong đầu tiên là yên tĩnh một chút lập tức náo nhiệt tới cực điểm manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta lại là nhiệm vụ ta muốn trở thành đại văn hảo nhiệm vụ thứ nhất liền có 50 vạn điểm tích lũy ta đốt đi lên ma pháp thiếu nữ lý a n ă vạn điểm tích lũy nhiệm vụ a ta muốn tham gia nhiệm vụ g a g ta nghĩ thu thập tất cả danh n o Cái kia, ta cũng chắc có nhắc các quá, kia, gia.、Thế、giới quan giả, tham gia nhiệm phải người. ta tham quan tham ta Thế thể. Bất muốn nhở vụ đáng â y là lực toàn tà có Thực có cấp bậc, sẽ chỉ căng thể thí thần thế trở. ảnh hưởng không giả đến đến giới đ sao bộ dị. sẽ người cái này vừa nói mọi người mới từ cái kia tâm tình hưng phấn bên trong lấy lại tinh thần đúng a hệ thống đánh giá thế nhưng là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thí thần giả thế giới năm mươi vạn điểm tích lũy thường lớn chính là bằng chứng ta là chủ tiểu tùng ta cũng tham gia đi có thể bảo hộ các ngươi ma pháp thiếu nữ lì ạ nô va nô tùng tỷ tỷ quá tốt rồi như vậy ta liền có thể an tâm kak ta nghĩ thu thập tất cả danh nào có ngô tùng tỷ t ỷ tại ta liền an tâm bất quá ta vẫn là không tham gia đi thực lực quá yếu qua đi cũng chỉ là cọ điểm tích lũy thủy hoàng đế cái kia chính cũng từ bỏ tham gia đi ta muốn trở thành đại văn hảo ta có thể đi tiêm vào thuốc biến đổi gen ba trăm không ta còn là có tam tinh cấp thực lực manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta cùng đi cùng đi G.S. G.A.G. chứng cầu trước, cầu tư đặt trước, cầu hết thảy, G -A -G. Bên trên, Bên vậy lần này tham gia nhiệm vụ tiến về thí thần giả thế giới người chính là ta nô tùng tỷ tỷ ca sú m ì gạo c à hủ tạ hạ lì hạ khu k h u không có a ác chi tinh linh cá nhân ta vẫn có một ít hứng thú đ â y này tối cổ mạnh nhất thí thần giả không lão phu một người như vậy đủ rồi không cần các ngươi những thứ này cản trở tham gia nhiệm vụ lão phu chính mình thế giới vấn đề lão phu chính mình giải quyết vô bằng hầu tức lạnh hư một tiếng kinh khủng chú lực mãnh liệt mà ra do t á p sóng giữ quyền năng ngang nhiên phát động gió bao gạo thét trực tiếp đem thành trấn hủy diệt đại lượng tạ dị hóa nhân loại trực tiếp chết bất đắc kỳ tử manh manh đ á t nhân viên quản lý chính là ta triệu linh nhi khuôn mặt quất thẳng tới vô bằng hầu tước là nên nói hắn lòng tham đâu hay là nên nói nàng quá mức cao n g ạ o đâu thế mà trực tiếp muốn độc chiếm nhiệm vụ cái gì quá phận một chút mà lại lại còn nói các nàng là cản trở cái này hoàn toàn là nhìn không cựu ngũ bày lên thực lực của các nàng a ta muốn trở thành đại văn hảo lao hầu tước ngươi dạng này không tốt lắm đâu chắc gờ giúp nhiệm vụ tất cả mọi người có quyền tham gia a tối cổ mạnh nhất thí thân giả đó là các ngươi cho rằng t h i lao phu thế giới vấn đề lao phu chính mình có thể giải quyết không cần các ngươi hỗ trợ đương nhiên n ô tùng đại nhân nghĩ đến lời nói ta nhiệt liệt hoang lên ta nghĩ thu thập tất cả danh bao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta vụ bằng hầu tước đây cũng quá chân thật điểm thực n ê n cho chính là nghĩ độc hưởng năm mươi vạn điểm tích lũy bất quá vụ bằng hầu tước nói các nàng không lời nào để nói bởi vì đây là vụ bằng hầu tước thế giới của mình sự tình các nàng nghĩ tham dự theo một ý nghĩa nào đó xác thực đến trải qua vụ bằng hầu tước đồng ý mới được ta là chủ tiểu tùng được rồi ta liền không tham gia đi ma pháp thiếu nữ lì ạ đã ngô tùng tỉ tỉ đều không đi vậy ta cũng không đi đi lì ạ có chút bất đắc dĩ nàng trước kia còn muốn cùng ngô tùng t ỷ t ỷ gặp mặt một lần đâu lục kiệt trông thấy một màn này nghiền ngâm cười một tiếng vô bằng hầu tức mặc dù có tham điểm tích lũy ý nghĩ nhưng càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ hắn tự ngạo tính cách đi hắn thấy đã một mình hắn liền có thể giải quyết tại sao muốn cần thực lực không bằng hắn còn không có gì kinh nghiệm thực chiến tiểu nha đầu nhóm nhung tay vậy liền để ta rửa mắt mà đợi đi vô bằng hầu tức có thể hay không mình đem mình h ố chết lục kiệt lặng im quan sát trực tiếp h ắ n cũng không có sử dụng thôi diễn năng lực ý tứ loại năng lực này thời điểm then chốt sử dụng là được rồi một một sinh hoạt sẽ trở nên mười phần không thú vị ai trong đám không khí có chút quỷ dị trực tiếp giao diện ngược lại là hào hào mở ra tất cả mọi người là nhìn xem vụ bằng hầu tức cùng tà dị t h e o tợ kỳ ẩn một loạt chiến đấu không thể không nói vụ bằng hầu tức từng nuốt lục kiệt đưa cho hắn cực phẩm linh đan về sau thực lực xác thực mạnh hơn rất nhiều ẩn ẩn có bước vào lục tinh đại lục cấp khuyên hướng bất quá tà dị t h e o tợ kỳ ẩn một loạt lại càng kinh khủng đem vụ bằng hầu tức đẻ lên đánh bởi vì cả hai chiến đấu dư ba ảnh hưởng đảo sa đi ni hạ trực tiếp bị đắm chìm đáy biển trên biển kích thích thảo thiên cự lãng thù Cường đ ạ ác nào? Doanh chi í n h mặt tinh linh xác thực rất cường đại tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỹ cũng công nhận vụ bằng hầu tức thực lực thực lực như vậy xác thực muốn so với các nàng tinh linh phải cường đại nhiều có lẽ cũng chỉ có nguyên thủy tinh linh có thể đánh thắng vụ bằng hầu tức đi đương nhiên thực lực như vậy tại thế giới quan trắc giả đại nhân c ũ n g ngô tùng trước mặt đại nhân vẫn như cũ như là bụi bặm nhỏ bé a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta cường đại về cường đại k h ô n g cảnh chiến đấu kinh người cũng không sai bất quá hầu tức quá tự đại điểm đây không phải hoàn toàn thế yêu sao ma pháp thiếu nữ lì ạ, cái kia loại này cấp bậc chiến đấu ta cảm giác chúng ta đi qua cũng là cản trở a không có cách nào tham gia đi vào ta muốn trở thành đại văn hảo nếu như là thanh lý tiểu binh chúng ta ngược lại là có thể có lẽ cũng có thể kiềm chế hạ tà dị theo k ỳ ẩn một loạt triệu hoán đi ra lợn rừng hóa thân bất quá thanh trấn trực tiếp bị vụ bằng hầu tức thổi bay tiểu binh chết hết sạch ta nghĩ thu thập tất cả danh nào tạ xị ghi không nói gì nàng cũng không tán đồng vụ bằng hầu tức cách làm này hoàn toàn không có đem người bình thường tính mệnh coi ra gì rõ ràng còn có nhiều như vậy người vô tội còn sống nhưng là hắn trực tiếp đem nó tính cả tà dị nhân loại cùng một chỗ toàn bộ giết chết ta là chủ tiểu tùng vụ bằng hầu t ứ c sẽ bại trận manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ngay cả ngô tùng tỷ tỷ đều nói như vậy à cái kia chuẩn không sai triệu linh nhi có chút cười trên n ỗ i đau của người khác muốn ăn một mình à, đây không phải đem mình trò chống đến sao trên thực tế ngô tùng dự đoán rất đúng theo thời gian trôi qua vụ bằng hầu tức xu hướng suy tàn càng lúc càng lớn Trực、tiếp r ự c t bị bạch mã n u ố tục xuống không. m i như, như, như vậy thì i h thần giả thế giới sẽ xảy ra vấn đề lớn g a g manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta trên thực tế hiện tại nhiệm vụ tham gia nhận tuyển còn không có triệt để xác định hơi lưu lại một tay để phòng ngoài ý muốn hhh mặc dù v ô bằng hầu tức nói nói như vậy nhưng trên thực tế nhiệm vụ xác nhận nhân tuyển vẫn không có xác định được chỉ có thật sự xác định nhân tuyển về sau từ chủ nhóm hoặc nhân viên quản lý xác nhận nhiệm vụ về sau hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được điểm tích lũy ban thưởng ta muốn trở thành đại văn hảo không hổ là nhân viên quản lý nắm quyền lớn chính là tốt hạ sắc mặt cổ quái. thế giới quan trắc giả đại nhân không q u ả sự thân là nhân viên quản lý triệu linh nhi chủ trưởng đại quyền vũ bằng hầu tức giám đội triệu linh nhi vừa ăn một mình thật là tìm đường chết đ may mắn triệu linh nhi tâm tư không có như vậy nhỏ hẹp bằng không vụ bằng hầu tức thật muốn thảm ta là chủ tiểu tùng ừng cái kêu ta đi một chút đi gặp ngô tùng hồi phục triệu linh nhi cũng là nhẹ nhàng thở ra trực tiếp xác định ngô tùng cái này một người tuyển sau đó trực tiếp xác nhận nhiệm vụ Thí thần giả thế giới, ta dị theo tờ kỳ một loạt quan sát trên mặt biển Hát Long, chờ lấy vụ hầu tức tức tri chờ hầu phục sinh. Hắn muốn đem vụ hầu ẩn quan biển Long, bằng muốn bằng giả giới, dị đem kỳ lấy vụ vụ một cái toàn thân bao phủ tại màu trắng trong xương m g thân ảnh xuất hiện bầy bên trong nhìn lấy trực tiếp đám người thấy cảnh này cũng là ngây ngẩn cả người ma pháp thiếu nữ lỵ ạ nô nô tùng tỷ tỷ thế mà cùng thế giới quan c h ắ c giả đại nhân bao phủ trong mê vụ ai manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nhà dù sao nô tùng tỷ tỷ thế nhưng là cấp vũ trụ đại lão có lẽ cấp độ so với thế giới quan c h ắ c giả đại nhân còn kém thật xa nhưng vẫn như cũng không phải thí thần giả thế giới như thế này có thể tiếp nhận a cho nên mô tùng t ỷ t ỷ và thế giới quan c h ắ c giả đại nhân áp chế thực lực của mình cùng tồn tại cảm nhìn không hạ phát h ỏ a bản tiểu thuyết mời đao loạn phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba mươi mốt một cái chỉ có toái tinh cấp máy móc chó đám người ba năm cầu đặt mua ta muốn trở thành đại văn hảo cần áp chế thực lực của mình che đợi mình tồn tại mới có thể tiến nhập thí thần giả thế giới cái gì thật quá kinh khủng thùy hoàng đế ừ n trong thần thoại tiên thần cũng không gì hơn cái này đi manh manh đắp nhân viên quản lý chính là ta thủy hoàng đế không không không ta cảm thấy n ô tùng t ỷ t ỷ so trong thần thoại tiên thần lợi hại hơn nhiều nói đến đây nói thời điểm triệu linh nhi âm thầm lẩm bẩm một chút đương nhiên phổ thông thần thoại tự nhiên không được nhưng nếu như là hồng hoàng a đỉnh tiêm huyền huyền thế giới loại này vậy liền coi là chuyện khác t h ủ y hoàng đế xác thực như thế ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ta dị theo em tợ kỳ ẩn m ộ n loạt bị chấn nhiếp rồi a i bất quá n ô tùng tỉ tỉ vì cái gì không động thủ a trực tiếp hình tượng bên trong n ô tùng lạnh nhạt mà đứng không có chút nào xuất thủ khuyên hướng mà cái kia lấy trêu đ ù a tâm thái liền đem vô bằng hầu tức ngược sát thực lực kinh khủng tà dị theo em tợ kỳ ẩn một loạt cũng là cứng đờ không động tựa hồ đang sợ hãi thế giới quan chắc giả lấy tiểu tùng cấp độ tùy ý xuất thủ sẽ đối với t h í thần giả thế giới tạo thành cực lớn ảnh hưởng cho nên nàng không thể động thủ thậm chí không thể tiết lộ khí tức của mình ma pháp thiếu nữ lì hạ lì hạ sợ n g â y người thế mà ngay cả khí tức cũng không thể lộ dạng này làm sao tiêu diệt tà dị không bốn a manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta ngạnh không thể động thủ lời nói vậy phải làm thế nào triệu linh nhi cũng l à mộng bức một chút thế giới quan c h ắ c giả nhìn xem là được rồi lục kiệt cười nhạt một tiếng ai nói nhất định phải tự mình động thủ mới được lục kiệt để tất cả mọi người là ôm lòng hiếu kỳ tập trung tinh thần nhìn lại t h í thần giả thế giới nô tùng sau khi suy nghĩ một chút trực tiếp lấy ra một cái không gian chứa đựng trang bị sau đó một cái người máy xuất hiện đây là một cái có được tái tinh cấp sức chiến đấu é hai cấp máy móc chó sau đó máy móc chó đ ộ n g thủ lấy gấp hai mươi lần vận tốc â m thanh tới gần tà thép tợ kỳ ẩn loạt đem nó một bàn tay đánh vào trong biển rộng chính diện trống được é hai máy móc chó mức ích tà dị t h e o tợ k ỳ ẩn một loạt toàn thân gãy xương máu tươi bao táp sau đó e hai cấp người máy trực tiếp một phát pháo laser đem tà dị t h e o tợ k ỳ ẩn một loạt nước sống kinh khủng bạo tạc bộc phát trực tiếp đem biển cả nổ ra một cái cự đại lỗ thủng như là địa ngục lối vào giải quyết những thứ này về sau l ô tùng cảm nhận được tà dị khí tức đã biến mất không khỏi bình tĩnh thu hồi e hai máy móc chó sau đó dựa theo ý nguyện của mình lựa chọn quay trở về thế giới của mình lúc này chắc g rút bên trong yến tính một mạnh hệ thống âm thanh nhắc nhở của hệ thống ngược lại là vang lên đinh lần nay nhiệm vụ hoàn thành trải qua kết toán nô tùng thu hoạch được bốn mươi lăm vạn điểm tích lũy vụ bằng hầu tức thu hoạch được năm vạn điểm tích lũy manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta phúc ông trời của ta vừa rồi đó là cái gì à? máy móc chó trực tiếp xử lý tà dị theo m tợ kỳ ẩn một loạt triệu linh nhi sợ ngây người mẹ a chiến đấu mới vừa rồi phát sinh quá nhanh nàng đều hoàn toàn không có kịp phản ứng nô tùng tỉ tỉ trước người nhiều hơn một cái để liệu tần rơi lệ đạp không máy móc chó sau đó chiến đấu liền kết thúc bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ máy móc chó là thế nào đặc thù chỉ có thấy được cuối cùng máy móc chó một phát kinh khủng pháo la de o a n kích biện cả tràng cảnh ma pháp thiếu nữ lì ạ m m m m ngô tùng tỷ tỷ máy móc chó có phải hay không lợi hại quá mức à ta là chủ tiểu tùng vẫn tốt chứ đây là đã sớm đào thải loại hình e hai cấp máy móc chó chỉ có toái tinh cấp chiến l ự c manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ta muốn trở thành đại v ă n hảo t h ủ y hoàng đế ác chi tinh linh không hổ là ngô tùng đại nhân t h u ậ n miệng liền có thể xuất ra toái tinh cấp máy móc chó hơn nữa còn biểu thị chỉ có toái tinh cấp chiến l ự c ma pháp thiếu nữ lì ạ không hổ là ngô tùng tỷ tỷ quá kinh khủng ta là chủ tiểu tùng ngô tùng có chút không nói gì những thứ này bảy viên cấp độ quá thấp một cái e hai cấp máy móc chó liền t r ấ n kinh thành dạng này nói thật nô tùng trước đó cũng đang lo lắng muốn hay không mang cao cấp một điểm người máy qua đi cuối cùng vẫn là từ bỏ sợ đem địa cầu làm hỏng e hai cấp liền kinh ngạc về sau cái kia còn đến các loại t r ấ n kinh a dù sao trước không nói những cái kia cái khác vũ trụ đồ tốt chỉ là nàng mẫu vũ trụ không nói cao cấp nhất vũ trụ bom liền đàm cấp thấp đạo cụ phản vật chất bom lỗ đen bom nhị hướng bạc loại hình cũng đủ để cho người trấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ đi bất quá ai cũng là một bước lại một bước đi tới a đ ồ n g nhiên nô tùng nhớ tới nhân loại ban đầu kinh lịch sự tỉnh cùng song song vũ trụ đối mặt mình n h ị hướng bạc tuyệt vọng cảm xúc nàng không khỏi cười khổ một cái bày ngay ngắn tâm tính manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta h ừ chờ hầu tức sống lại ta nhất định phải hào hào cờ trách hắn mới được mình ăn một mình ăn xảy ra vấn đề tới nếu như không phải ta lưu lại một tay lại thêm nô tùng tỷ tỷ xuất thủ liền nguy rồi tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả ta muốn trở thành đại văn hảo à vụ bằng hầu tức sống lại a ta liền muốn hỏi một chút hầu tức hiện tại là tâm tình gì tối cổ mạnh nhất thí thân giả ha, ha bại trận chính là bại trận về sau hấp thủ giáo huấn liền có thể bất quá lại cho lão phu một cơ hội lão phu đồng dạng sẽ không để cho các ngươi bọn này không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu tiểu nha đầu nhóm tới thêm phiền dù là có ngô tùng đại nhân tại các ngươi cũng chỉ là cản trở thôi có tới hay không đều như thế ma pháp thiếu nữ lì a á ha ha không hổ là v ụ bằng lão ra từ đâu vẫn như cũng là như thế miệng thẳng tâm nhanh manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ta nói ngươi người này à triệu linh nhi bị tức đến nếu như thực sự nói thật nhưng nếu như không phải nàng Vô bằng hầu t ứ cho lần này c ế thế t tục、đối. Tối cổ mạnh nhất thí thân bất ta thể sót, tạng tùng tiểu thư. chắc cá cứu cái còn cổ có còn nhưng nhân mạnh nhân nhân h nàng ân mạng muốn liên lần này sống vẫn nộ cùng viên quản là là gì giả, lý quá, đại ai, đa đối. vì bị nên nhiệm vụ lần này ban thưởng lấy được năm vạn điểm tích lũy ta sẽ xuất ra một nửa lấy hồng bao hình thức thả ra Thủy một tích tích thể hoàng chính không không cho dù là doanh chính, cũng kích động. 2 .000 .000 điểm tích lũy, lũy là là nửa vạn nói, cũng động. vạn đế, điểm đó điểm A dù manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta khô khụ không hổ là h ầ u tước ngay thẳng như vậy ta liền tha thứ ngươi đối mặt điểm tích lũy dụ hoặc triệu linh nhi trực tiếp thật là thơm ma pháp thiếu nữ lì ạ nova vô bằng lao gia tử quá hào phóng ta muốn trở thành đại văn hảo đ ỗ n g nhiên đối hầu tức đổi cái nhìn ta nghĩ thu thập tất cả danh bao và su di mạ x a ghệ c ổ lập trường của các ngươi biến hóa thật tốt n h a n h a đinh tối cổ mạnh nhất t h í thần giả phát một cái hồng bao người gặp có phần nhà tại hồng bao xuất hiện trong n á y mắt tất cả mọi người chính là một đ o t mà giống mà lục kiệt cũng là nhận lấy hồng bao đinh chúc mừng thế giới quan trắc giả nhận lấy hương bao thu được một vạn điểm tích lũy cái này để lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng hắn có vẻ như rất âu hoàng a ts cầu tư đặt trước cầu hết thảy gak ờ thật có lỗi xế chiều hôm nay đổi mới trễ một chút xử lý thuế đi ban đêm còn có hai canh không đội a chương ba mươi hai thượng truyền sinh hóa tận thế số k h ô người n g siêu việt ba cái người mới nhập ấy bốn năm cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đắc ý ta cấp được năm điểm tích lũy ta là chủ tiểu tùng ta cung cấp được năm điểm tích lũy ta muốn trở thành đại văn hảo ta năm trăm điểm tích lũy mặt ta thế mà đen như vậy khóc t h ủ y hoàng đế ta một nghìn điểm tích lũy tạm được ma pháp thiếu nữ lỵ ạ k ì hì cấp được hai nghìn điểm tích lũy vui vẻ ta nghĩ thu thập tất cả danh nào ta năm trăm bậc su di mạ xa hệ cổ ta tám trăm ác chi tinh linh phiền muộn ta thế mà chỉ cấp được hai trăm điểm tích lũy manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta t h ù hừ sự thật chứng minh ta cùng ngô tùng t ỷ t ỷ mới thật sự là ô hoàng thế giới quan chắc giả ừ n ta cấp được một vạn điểm tích lũy manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ta muốn trở thành đại vân hảo thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cũng đoạt hồng bao à, hơn nữa còn là vận khí vương thế giới quan c h ắ c giả đoạt hồng bao là niềm vui thú ma pháp thiếu nữ li ạ ừm ân đoạt hồng bao xác thực vui vẻ đâu li ạ vẻ mặt tươi cười không chỉ là có thể thu được điểm tích lũy vấn đề đối với hồng bao cho dù là một điểm không có ý nghĩa đồ vật bầy bạn nhóm cùng một chỗ đ o ạ n cũng có thể vui vẻ hòa thuận cùng một chỗ vui vẻ v t dù gì m à xả hệ cổ ta là chủ tiểu tùng cái kia nô tùng tỷ tỷ ta hiện tại đem điểm tích lũy trả lại ngươi đi ta là chủ tiểu t ù n g gặp nô tùng đáp lại Bất xù mà xa hệ h cổ c í Ng h tích phát là lũy Mà trực tiếp đem 400 điểm tích lũy phát tới. điểm đem n ô Tùng cũng n g là hết ĩ nghĩ, nghĩ, trực t i p đem ấ t cả c điểm t í h l ũ y cho Lục kiệt, chỉ Kiệt, đều ể lại làm một chút làm dự bị. Nàng hết thể Nàng dự bị. đ là chủ nhân. Mặc dù chủ nhân có vẻ như cũng không thèm để ý những thứ này điểm tích lũy giá vẻ nhưng nàng làm trung thành nhất tôi tớ tự nhiên đến đem nó bảy đồ cúng. Nha đầu này gặp ngô tùng trực tiếp chuyển cho mình bốn mươi lăm vạn điểm tích lũy lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn trước kia còn đang suy nghĩ làm sao tại điểm tích lũy đủ nhiều về sau dù tự nhiên nhất phương pháp muốn điểm tích lũy tới không nghĩ tới ngô tùng trực tiếp chuyển cho mình ân xem ra ta phải tìm cơ hội cho nàng một chút nho nhỏ bàn thưởng mới được g a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta khu khu cái kia thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ta đối quan sát lam tinh điện ảnh rất có hứng thú có thể hay không tái phát một bộ r a a ta muốn trở thành đại v ă n hảo kỳ thật ta d ã rất có hứng thú đ â y này ma pháp thiếu nữ lì a ô ô â lại là dòm bị a mặc dù có chút sợ hãi nhưng ta không hiểu thấu vẫn là muốn nhìn a bật xù dị m à xà ghê cổ các ngươi lại nói cái gì ta nghĩ thu thập tất cả danh đ à o bật xù dị mạ xà h ê cổ xà ghê cổ tiểu thư không có nhìn hai bộ sinh hóa tận thế hệ liệt điện ảnh sao Bớt gì ghệ mà cô, k dạng có này h a rồi? ta n g đã biết vậy ta đi xem một chút đi manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta cái kia thế giới quan trắc giả đại nhân ngài nhìn triệu linh nhi khá là thấp thỏm nói thật nàng đây cũng là tìm đường chết hành vi a trực tiếp tìm thế giới quan chắc giả đại nhân muốn điện ảnh cái gì quá lớn mật bất quá không có cách nàng rất hiếu kỳ đến tiếp sau phát triển mấu chốt chính là nàng tiêm vào thuốc biến đổi gen ba lúc trước hai bộ phim bên trong vẫn không có xuất hiện ai nhất định là tại sau này trong phim ảnh nếu như nàng không chủ động nói lời rất có thể về sau không thấy được mà nàng lần này chủ động cầu nhìn thế giới quan chắc giả đại nhân không có sinh khí đã nói lên hắn cũng không thèm để ý về sau đều có thể cái đoạn thời gian này chủ động cầu nhìn đương nhiên cầu n ô tùng tỉ tỉ cũng là có thể bất quá nàng nhìn ra được ngô tùng tỷ tỷ là lấy thế giới quan c h ắ c giả đại nhân vì tuyệt đối trung tâm nàng không muốn làm khó ngô tùng tỷ tỷ thế giới quan c h ắ c giả ừng có thể lục kiệt ngược lại là đối với mấy cái này không có ý kiến gì nói thật thượng truyền các loại điện ảnh cái gì theo một ý nghĩa nào đó cũng là làm sâu sắc đám người này đối hắn giải đi hy vọng đám người này xem đến phần sau đừng bị hù dọa đi lục kiệt ánh mắt vi d i ệ u nhẹ nhàng cười một tiếng bất quá không có gì bất ngờ xảy ra theo điện ảnh một bộ lại một bộ truyền lên đám người này khẳng định sẽ bị dọa mập b c ân vui vẻ thời gian cũng không thể duy nhất một lần liền tiêu hao hết đến từ từ sẽ đến manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hoa、wow, quá tốt rồi thế giới quan trắc giả đại nhân quá hào phóng cảm động Jim và g ta muốn trở thành đại văn hảo vui vẻ lại có mới điện ảnh b ổ có thể lần nữa nhìn gặp nhân loại tại tận thế bên trong sẽ làm ra lựa chọn như thế nào ta nghĩ thu thập tất cả danh bao hy vọng đừng tại nội đấu đi ma pháp thiếu nữ lì ạ nô hừng ta lại cũng không muốn nhìn thấy triệu lao đám người dạng này chết mất thùy hoàng đế t i ệ u nhân chuyện xấu từ xưa như thế tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả thử các ngươi tựa hồ quên đi viên k i a lớn thiên thạch mới thật sự là uy hiếp viên k i a đường k í n h dài đến bốn mươi cây số thiên thạch là đủ để hủy diệt đi toàn bộ địa cầu vòng sinh thái a i trừ phi là đạt đến ta loại này cấp bậc chiến lược nếu không nhân loại rất khó đem nó đánh nát liền xem như đánh nát mạnh vỡ thiên thạch cũng sẽ đối với địa cầu tạo thành cực lớn xung kích manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta cái này ta là chủ t i ể u tùng không đây là k h o ả đặc thù thiên thạch độ cứng cùng chất lượng so với các ngươi nghĩ cao hơn rất nhiều không có vỡ tinh cấp lực lượng là không có cách nào đánh nát nô tùng mắt lộ ra hoài niệm tri sắc lúc trước làm tinh người yếu c ỡ nào nhỏ vẹn vẹn đối mặt một viên thiên thạch l i ê n tuyệt vọng một lần lại một lần a ma p h á p thiếu nữ lý a manh manh đắt nhân viên quản lý mmmmm dạng này à, a A c chi tinh linh a kéo kéo dạng này a ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú đâu bật xù di mạ sa ghê c ô cùng tam tiểu thư nhìn sao A c chi tinh linh đương nhiên dù sao đây chính là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thượng truyền ta vụng trộm xem hết bật xù di mạ sa g h e c ô ngây ngần cả người một chút tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ là cùng nàng cùng thời kỳ nhập bẫy tới nàng nhưng không có chú ý tới điểm này thất sách đinh thế giới quan trắc giả thượng truyền một bộ phim sinh hóa tận thế số không người siêu việt đ ỗ n g nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đ ỗ n g nhiên vang lên để tất cả mọi người là tâm thần chấn động nao nao đao loa xem nhìn lại cho dù là ngô tùng cũng là lựa chọn đao loa quan sát dư vị một chút trong lúc nhất thời bảy bên trong lại lần nữa quặng c u h lên không ai nổi lên đinh ta không có có danh tự gia nhập vạn giới chatgờ rút đinh minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu gia nhập vạn giới chatgờ rút đinh toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ gia nhập vạn giới chatgờ rút Đồng đạo để nhiên, liên tục đạo thanh văng lên, để lục tục ba âm không i t o toàn á cái cái á n kinh ngạc một chút. Duy nhất một lần tới cái người mới, cái này còn là lần đầu tiên bất quá, toàn điểm phòng ngự g kệ k tới mới, điểm chút. hồ h lực. một một bất Duy đầu quá, là ba đổ có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là bởi vì quá sợ đau nhức liền toàn điểm phòng ngự lực bộ này ạ nỉm bên trong nhân vật ngự chính kệ hồ đồ đi fgo cuối cùng tiên vận mệnh quan vị chỉ định tuyệt đối ma thu chiến tuyến bảy bị lộn nhị ạ ở trong vị kia sụ mẹ trong thần thoại minh giới c h i thần ị dẹt kỳ cạn ân nếu như là nàng lấy cái này biệt danh ngược lại là tình có thể hiểu sau cùng ta không có có danh tự ngược lại là hoàn toàn không có cách nào phán đoán lập tức lục kiệt vận dụng chủ nhóm quyền hạn h ì n xuống cái này ba cái người mới tin tức kệ hô đồ đoán đúng ý giờ đoán đúng ta không có có danh tự tử la lan vĩnh hằng vườn hoa bên trong nhân vật nữ chính vi nguyên lị đặc biệt hệ vợ thêm trèo lên lục kiệt nhữ mày tử la lan vĩnh hằng vườn hoa a đây là bị ca tụng là thánh tinh sĩ an n ê m nhân vật nữ chính nhân sinh cũng là cực kỳ long đong so với người bình thường mà nói từ nhỏ đã sức chiến đấu phá trần là vô tình giết người đạo cụ chỉ bất quá về sau bị cảm hóa từ đạo cụ biến trở về người người cũng như tên người thú vị đều không có ý định nổi lên sao ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể nghẹn bao lâu lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng cái này ba cái người mới thêm bảy thời gian q u á xào rượu bởi vì hiện tại bảy bên trong quá quận cũ b tất cả mọi người đi xem phim cho nên không ai có thể cùng các nàng giải đáp tình huống lục kiệt tự nhiên cũng là không hứng thú chủ động xuất hiện giải 770 t h ả đương nhiên vi nguyên l i ệ đặc biệt có thể là không có kịp phản ứng kịp phản ứng cũng lại bởi vì tính cách hỏa kinh lịch cùng kiến thức trừng vấn đề trầm mặc không nói kệ h ồ đồ đơn thuần g a m e thủ đoán chừng cũng sẽ cho là mình đem giả lập hiện thực trò chơi cùng thế giới hiện thực lại mơ hồ đoán chừng còn muốn bảy bên trong lần nữa náo n h ì t lên có người giải thích mới có thể chân chính rõ ràng đi về phân ý giờ phản ứng ngược lại để lục kiệt rất mong đợi nửa giờ trôi qua chắc gờ g ú p ở trong vẫn như cũ quản cu v một mảnh min giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu cái gì đó ai vận dụng loại này kỳ quái bảo cụ đem ý thức của ta kéo vào loại này kỳ quái địa phương nhưng lại hoàn toàn không ra giải thích một chút ta lại nói cái này giới thiệu v ắ n t ắ t rốt cuộc là ý gì tại l ừ a gạt ta sao minh giới ý giờ mặt mũi tràn đầy buồn b ự c đang tán gẫu thất bên trong phát biểu nói thật nàng đối dạng này tựa hồ là nói chuyện phiếm loại hình kỳ quái bảo cụ kỳ thật còn rất có hứng thú bởi vì nàng một người tại minh giới l ẻ loi trơ trọi trải qua quá nhàm chán quá tịch mịch có thể có người cùng nàng nói chuyện trời đất lời nói rất tốt bất quá gia nhập cái này kỳ quái vạn giới chát gờ giút lửa này lại không có bất kỳ người nào nổi lên cái này khiến nàng rất phiền muộn cùng nghi hoặc toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ai ta rõ ràng đang đi học vì cái gì trong đầu ta sẽ xuất hiện canh thế giới đồng dạng thanh â m a t h u ậ n nữ thế giới lên lớp bên trong kệ hồ đồ mặt m ũ i tràn đầy mộng bức m ở miệng ân nàng không chỉ có trực tiếp đang tán gâu thất bên trong lên tiếng mà lại tại thế giới hiện thực cũng m ở miệng kệ hồ đồ cái này để lao sư trên bục giảng khuôn mặt hơi cương trứng mắt nàng a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. thật xin lỗi ta lại mơ hồ kệ hồ đồ xấu hổ cười một tiếng vội vàng nói xin lỗi kệ hồ đồ tốt cơ hữu bạch phong lý cắt che mặt có chút không đành lòng nhìn thẳng cũng đã lâu thế mà còn xuất hiện thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực lẫn lộn tình huống a mà lại k a n h thế giới cái gì đứa nhỏ này lại ngẩn người a lúc này chặt gờ giúp bên trong minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu a rốt cục có người xuất hiện đâu kệ hồ đồ ta có thể gọi như vậy ngươi sao minh giới ý giờ cuối cùng là lộ ra tiểu dung trong đầu hướng kệ hồ đồ đ á p lời toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ này, có thể a xin hỏi ngươi là ai vì cái gì ta tại thế giới hiện thực lên lớp còn có thể kết nối giả lập thế giới trò chơi canh a minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ta gọi ý giờ kệ hồ đồ n g ư ơ i nói game giả lập kênh thế giới là cái gì ý giờ hiếu kỳ hỏi đến toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ai ngươi chẳng lẽ không biết giả lập hiện thực trò chơi sao minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu không biết toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ không biết ngươi làm sao liên tiếp đến kênh thế giới à, thật là kỳ quái không đúng không đúng c h í n h ta có thể kết nối cũng rất kỳ quái đâu chẳng lẽ ta là chơi đùa chơi nhiều lắm xuất hiện ảo giác nô、no, tiếp tục như vậy lại muốn bị lý cắp nhà ránh minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu a h é p phi ý giờ mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc người này tự mình đang nói cái gì a mỗi một chữ nàng đều biết vì cái gì nối liền nàng liền hoàn toàn nghe không hiểu a toàn điệm phòng ngự kệ hô đồ không được không được ta phải tập trung trên tinh thần khóa mới được không thể lại tiến vào kỳ quái vọng tưởng ta tưởng tượng ra được ý giờ tiểu thư xin lỗi rồi gặp lại minh dối có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu uy uy chớ đi a ý giờ mặt mũi tràn đầy phiền muộn thật vất vả có đứa bé có thể nói chuyện h i ế m làm sao lại nói chút không giải thích được đâu hơn nữa còn cho rằng nàng là bị tưởng tượng ra được đây là cái gì kỳ quái bảo cụ a nhìn đến đây lục tiệ cười Kệ h ồ đồ phản ứng còn thật thú vị a hoàn toàn cho là mình xuất hiện ảo giác mặc dù bởi vì bên kia có giả lập hiện thực trò chơi nguyên nhân tình có thể hiểu nhưng cứ như vậy nhìn nàng chẳng phải là muốn thời gian rất lâu không tiến bẩy về phần vi ngơi ư lỵ đặc biệt hoàn toàn cùng hắn nghĩ hoàn toàn không nổi lên chỉ để lại ý giờ mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c bất quá lục kiệt vẫn không có nhắc nhở ý tứ hắn trực tiếp lặn xuống nước tiếp tục tại dương đỉnh du sơn n g o a n thủy thời gian lại qua chừng hai giờ không thể không nói ý giờ khá là kiên nhẫn cách một đoạn thời gian ngay tại bảy bên trong hỏi một đợt có người hay không thật rất có nghị lực có nghị lực đến làm cho đau lòng người minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ai vì cái gì không có người a cái này bảo cụ phát động người chủ nhân ngươi liền không thể đi ra giải thích cho ta một chút tình huống sao ý giờ buồn bực tại minh giới d ậ m chân lần nữa phát biểu lúc này triệu linh nhi cái thứ nhất xem hết sinh hóa tận thế số không người siêu việt tiên đang lúc nàng tâm thần chập chần nghĩ đang tán gâu trong đám cùng bảy bạn nhóm thỏa thích thảo luận thời điểm nàng cũng là thấy được ý giờ phát biểu không khỏi ngây ra một lúc bảo cụ minh giới sẽ không phải là thế giới tệ môn người đi lập tức triệu linh nhi thông qua nhân viên quản lý quyền hạn nhìn xuống minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu thân phận cũng là biết được nàng là ý d ẹ ký gạn không khỏi kinh ngạc một chút manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ý g ngươi tốt nhà minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu a rốt cục có người xuất hiện đâu nhân viên quản lý a ngươi thế mà biết thân phận của ta đó phải là cái này bảo cụ người đề xuất đi coi như không phải đó cũng là cùng bảo cụ người đề xuất quan hệ rất mật thiết đi ừ không thông qua đồng ý của ta tùy ý đem ta cái này minh giới nữ thần kéo vào được các người lá gan thật to lớn a gặp rốt cục có người phản ứng mình ý giờ mặt lộ vẻ ý cười nhưng nhớ tới lúc trước bị không để ý tới lâu như vậy sự t ì n h nàng lại sinh khí nâng lên q u a i hàm manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta cái kia ý giờ cái này vạn giới chặt g giúp cũng không phải bảo cụ nha cùng bầy giới thiệu vắn tắt đồng dạng nơi này là tính cả chư thiên vạn giới địa phương mỗi một cái bảy viên cơ bản đều đến từ thế giới khác nhau triệu linh nhi cảm thấy mình hào hào giải thích một đợt Bằng không luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện Đờ đặt S, canh 5, cầu tư ta mới sẽ không bởi vì bị coi nhẹ liến khóc đâu một năm cầu đặt mua minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ngạch ngươi nói đều là thật không có gà ta t ý giờ mặt mũi tràn đầy kinh nghi mặc dù nàng nhìn giới thiệu v ă n tắt nhưng trước đó căn bản cũng không tin bất quá cái này nhân viên quản lý kiểu nói này lại liên tưởng đến trước đó cái kia kệ hồ đồ hải tử dị thường lời nói nàng giao động cuối cùng nàng lần nữa n ê m thử vẫn không có phát hiện bất luận cái gì bảo cụ khí tức về sau nàng đã có chút tin tưởng dù sao nàng thế nhưng là minh giới n ư thần tại minh giới bên trong ai có thể như thế l ạ nhiên không tiếng động đối nàng phát động bà cụ không thể nào tốt ta manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ừng đều là thật ta còn biết ngươi thế giới này phát sinh cố sự nha thì như tam nữ thần minh hẹn cái gì minh r ồ i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu tam nữ thần minh hẹn ngươi đang nói cái gì manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta n g ạ c ngươi không biết tam nữ thần minh hẹn sao xem ra thời gian tuyến còn chưa tới nơi đó a bất quá không có việc gì ta lát nữa đem h n ỉ m phó bản thượng truyền lên dưới ngươi xem một chút liền biết minh r ồ i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu h n i m phó bản manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ừ n tương đương với n g ư ơ i thế giới kia chuyện sẽ xảy ra áp s ú c thành chuyện xưa hình thức chuyển phát ra đi đúng ý giờ ngươi nhất định phải nhớ kỹ cái này b ầ y nhất định nhất định phải đối thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thả tôn kính điểm bày giới thiệu vắn tắt phía trên giới thiệu cùng cảnh cáo toàn đều là thật nha minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ý giờ trầm mặc không nói cái kia b ầ y giới thiệu vắn tắt nội dung phía trên nếu như là thật vậy thế giới này quan sát người chẳng phải là thật chính là loại kia đem toàn trí toàn năng có thể tùy tiện nhào nặn vũ trụ trí cao tồn tại dù là nàng là minh giới n ư thần loại này cấp bậc tồn tại cũng vượt quá tưởng tượng của nàng tại loại tồn tại này trước mặt thân bất quá là chuyện thiếu lâm thôi đương nhiên ý giờ cũng không có tin hoàn toàn vẫn như c ũ bảo chỉ thái độ hoài nghi nàng cũng không đ ầ n người khác nói cái gì nàng liền tin cái gì ta muốn trở thành đại văn hảo hô rốt cục đem mới điện ảnh xem hết ta hiện tại thật là nỗi lòng khó bình a ma pháp thiếu nữ lý ạ ta cố nén xem hết tâm tình cũng là khó mà bình tĩnh bất quá ồ ồ ồ quả nhiên dòm bị thật đáng sợ càng ngày càng đáng sợ lý ạ biểu thị mình lần này bị, bị hù đủ thảm dòm bị công thành cái gì tràng cảnh quá nổ tung ta nghĩ thu thập tất cả danh a o Tạ trầm sĩ ghi mặc. lần này thế giới quan trắc giả đại nhân lại ra sân nhưng theo một ý nghĩa nào đó lại là tạo thành nhân loại bi kịch nơi phát ra hồi tưởng lại vô bằng hầu tức câu nói kia tạ xị ghi không khỏi c ư ờ i khổ làm tinh người xác thực không có bị thế giới quan trắc giả đại nhân để vào mắt bất quá các nàng đâu ác chi tinh linh nhân loại bi ka t h ủ y hoàng đế lòng người a tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả h ừ sau cùng cái kia người siêu việt đồng dạng là tầm nhìn hạn hẹp hạng người và su di mạ xa eco xác thực như thế mặc dù ta không có trải nghiệm qua loại kia cảm giác tuyệt vọng nhưng cái khác người siêu việt có thể lý giải cuối cùng cái kia sát hại triệu lao đám người ra hỏa hoàn toàn chính là ác độc tàn nhẫn đắc nhân ta là chủ tiểu tùng nhân tính khó g i minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu đ ỗ n g nhiên náo n h ì t lên bất quá các ngươi đang nói cái gì a y dơ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên có chút không hiểu rõ hiện tại là tình huống như thế nào ác chi tinh linh a k é o kéo có vẻ như tại chúng ta vừa rồi xem phim thời điểm người mới tới đâu hoan n ê n người mới nhờ bẫy ma pháp thiếu nữ lì ạ hoan nghênh hoan n ê n lần này gia nhập lại là thần minh sao ta muốn trở thành đại văn hảo ừm hự hiện tại cái này bởi bên trong đặc sắc càng ngày càng nhiều đâu thế giới quan trắc giả đại nhân đại khoa học gia ngô tùng tỷ tỷ tinh linh thí thần giả nhân loại ma pháp thiếu nữ ma pháp thiếu nữ lì ạ o vì ma pháp gì thiếu nữ muốn đơn độc phân loại a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đó là bởi vì lì ạ đáng yêu rồi ma pháp thiếu nữ lì ạ ai ta là chủ tiểu tùng ừ m lì ạ xác thực thật đáng yêu nhìn viết kịch bản nô tùng đối với lì ạ cái này kích manh tiểu lò lì rất có hào cảm ma pháp thiếu nữ lì ạ nô nô tùng tỉ tỉ cũng k h e n ta tốt thẹp thùng không có ý tứ g và g tối cổ mạnh nhất thí thần giả lão phu là thí thần ma vương tắc hạ đức dương sở ta người vô bằng người mới lại là minh giới nữ thần sao nếu như thực lực không có vượt qua lục tinh đến cùng ta tiến sân quyết đấu đánh một trận đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không hổ là vô bằng hầu tước lại bắt đầu khiêu chiến người mới bất quá tính cách so với trước đó tôi nói muốn thật tốt hơn nhiều cũng coi như trưởng thành đi không cầu hoa tươi tôi cổ mạnh nhất thí thần giả minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu thí thần ma vương ị dở sắc mặt vi d i ệ u cái này bày bên trong cái gì người kỳ quái đều có sao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ừ n vô bằng hầu tức đúng là thí thần ma vương cho nên tuyệt đối đừng tiếp nhận khiêu chiến của h ắ n a sẽ bị khi phụ đến rất thảm lao giả hòn g hẹm này cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không đáng yêu nữ h à i tử sẽ đánh cho đến chết muốn hiểu hắn cụ thể tính cách có thể đi nhìn xem bảy trong video kèm thì hòn tối cổ mạnh nhất thí thân giả nhân viên quản lý tiểu thư ngươi nói ai là lao giả hòn g hẹm manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta khụ khụ ta không nói gì bật su gì m à x ả hệ c ô lại nói đề tài của các ngươi có phải hay không quá lợi điểm ác chi tinh linh a k é o kéo quả thật có t r ư ớ đâu vốn là vừa xem chiếu bóng xong nghĩ thảo luận một chút bởi vì người mới chán xuất hiện bị đánh gãy ma pháp thiếu nữ lị ạ không nên là hoan n g h ê n người mới ưu tiên sao b â n g không cảm giác ý giờ tỉ tỉ sẽ thương tâm đây này minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ta mới sẽ không khóc đâu ác chi tinh linh xem đi bản thân đều nói sẽ không khóc chớ nói chi là đều hoan n g h ê n qua minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ta nghĩ thu thập tất cả danh bao lại nói xạ hệ cổ tiểu thư không phải không nhìn sinh hóa tận thế thiên thạch hạo kiếp cùng sinh hóa tận thế tân nhân loại thiên sao b ấ t dù gì m à xạ hệ cổ ta nghĩ có thể cùng một chỗ thảo luận cho nên liền trực tiếp nhìn sinh hóa tận thế số không người siêu việt ta nghĩ thu thập tất cả danh đao dạng này a cảm giác dạng này cũng có thể bởi vì lần này điện ảnh rất đặc thù bắt đầu từ số không bộc phát chỉ là cải biến rất nhiều thứ ta đề nghị vẫn là đem mặt khác hai bộ nhìn một chút tương đối tốt và su di mạ sa eco ừng ta biết manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nói lên bộ này mới điện ảnh ta thật cảm xúc rất sâu a thế giới quan chắc giả đại nhân đối huyền quốc khá là tình hữu độc trung đâu tại sinh hóa tận thế vừa bộc phát thời điểm liền xuất hiện ở huyền quốc trực tiếp đem tinh quốc tình huống bên kia nói cho huyền trường lão hơn nữa còn cho thuốc biến đổi gen một không cùng m r virus hàng mẫu đ sau tiên, làm lần này tình lần làm hình bệnh dịch cùng diệt núi lửa hiến ra sinh ra hùng đ anh hùng lên đó ư ờ n bình an. g Sau đ câu tư đặt trước câu hết thảy gag đồ vì giờ về sau thượng truyền một chút nhân vật tranh minh họa lấy thay cho giải đi Thi, nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết ta hiện tại phát hiện thế giới quan chắc giả đại nhân đối với mình lựa chọn quan sát đối tượng thật rất khoan dung đây này có thể tự mình xuất hiện c ò n nữ khí bình hòa cùng huyền trưởng lão nói chuyện cũng không thèm để ý huyền trưởng lão cùng với hộ vệ hành vi cùng tư tưởng ma pháp thiếu nữ lý à đúng là như vậy chứ vô luận là trong phim ảnh vẫn là chat gờ giúp bên trong thế giới quan chắc giả đại nhân kỳ thật dễ nói gạt ác chi tinh linh a k é o kéo chủ thượng cấp độ cao như vậy làm sao lại bởi vì nhân loại loại này nhỏ yếu sinh mệnh ý nghĩ liền tức giận tối cổ mạnh nhất thí thân giả ừ cái t i ế không là chuyện đương nhiên sao liền như cùng nhân loại sẽ không để ý con kiến ý nghĩ đồng d ạ n g cùng thế giới quan chắc giả đại nhân mà nói nhân loại cũng bất quá là quan sát dùng con kiến thôi ta là chủ tiểu tùng nô tùng nhìn xem đám người thảo luận sáu l i bảy lắc đầu cái này so sánh cỡ nào quen thuộc ca lúc trước làm tinh người cũng là dần dần xem thấu điểm này bất quá trên thực tế làm tinh người cái gì đều nhìn thấu bao quát nàng cũng vậy ai cho dù là nhân loại làm ra như thế đại nịch bất đạo hành vi chủ thượng vẫn không có diệt đi nhân loại chủ cũng không thèm để ý ngược lại là phụ thuộc vũ trụ ý chí phẫn nộ xuất thủ t h ủ y hoàng đế nói thì nói như thế bất quá huyền trưởng lao thân là người đường quyền lại thêm thế giới quan hạn chế có như thế ngờ vực vô căn cứ ý nghĩ rất bình thường đằng sau huyền trưởng lao cách làm rất chính xác trực tiếp phong tỏa quốc cảnh ngăn cản sạch virus có bất kỳ xâm nhập khả năng ta nghĩ thu thập tất cả danh lao nói thì nói như thế bất quá ngay cả buồn u ố c máy bay cùng thuyền đều vứt bỏ dẫn đến một chút quốc dân chết thảm cái gì có phải hay không quá phận tối cổ mạnh nhất thí thân giả ha ha tạ xịt ghi ngươi quá nhỏ hẹp tại dạng này nguy hiểm cho tất cả mọi người tình huống phía dưới bỏ qua một phần nhỏ người cứu vất phần lớn người mới là người đương quyền chính xác nhất ý nghĩ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta lần này ta tán thành hầu tức thuyết pháp trong phim ảnh cũng đã chứng minh chỉ có huyền quốc bảo toàn mình tranh thủ nhất nhiều thời giờ những cái kia không có triệt để phong bế quốc gia tất cả đều sớm l u ô n hãm minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu các ngươi lại nói cái gì à vì cái gì ta nghe không hiểu à ý giờ mặt mũi tràn đầy một bức nàng rất muốn cắm vào chủ đề a nhưng ngộng bức phát hiện hoàn toàn không có cách nào tham gia ma pháp thiếu nữ l minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ý giờ t h t h ngươi có thể đi bày trong video đem sinh hóa tận thế ba bộ khúc xem hết nhà xem hết liền biết cảm thấy chậm có thể lựa chọn thích hợp gia tốc quan sát công năng minh r ồ i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu tốt ta vậy ta đi xem một chút thủy hoàng đế làm người đ ư ơ n g quyền huyền trưởng lão cách làm rất chính xác nếu như là chính chính cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy từ bỏ một phần nhỏ người tranh thủ nhất nhiều thời gian quốc gia khác l u ô n hãm sau đó thông qua vi rút huyết thanh đem người nước ngoài mới tất cả đều hợp nhất trở thành lam tinh duy nhất quốc gia huyền trưởng lão mỗi một bước đều đi được không tệ là chân chính nhân vật kiêu hùng ta muốn trở thành đại văn hảo m m m m m không hổ là tần thủy hoàng quả nhiên cũng là cường thế như vậy đâu ta nghĩ thu thập tất cả danh ngao mặc dù các ngươi nói rất đúng nhưng ta vẫn như c ũ không đồng ý loại này vô tình hành vi có lẽ ta không có cách nào thành vì một cái hợp cách người cầm q u y ề n đi tối cổ mạnh nhất thí thần giả hải quân tiểu n h a đầu nếu như ngươi ôm lấy loại này nghĩ cứu vớt tất cả mọi người ngây thơ ý tưởng ngươi không có có trở thành hải quân nguyên x o á i tư cách vì biển cả mang đến hòa bình đừng có n ằ m g động manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta vì, vì, vì. hầu tước ngươi nói như vậy tạ xỉ gỉ quá mức điểm ta là chủ tiểu tùng không cũng không quá phận một số thời khắc nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ mới được bằng không chỉ lại bởi vì tham lam mất đi hết thảy manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ngậy. làm sao cảm giác nô tùng t ỷ t ỷ cảm xúc rất sâu dáng vẻ ta nghĩ thu thập tất cả danh bao tạ xì ghi trầm mặc ngay cả một mực thiện lương vô cùng nô tùng t ỷ t ỷ đều nói như vậy nàng không khỏi dao động dưới cái nhìn của nàng rõ ràng một chút đã bay hướng huyền quốc lẽ ra không có vấn đề máy bay cùng thuyền hoàn toàn có thể để vào cảnh nội a chi tinh linh a kéo kéo nói cho cùng tạ xì ghi là đứng tại thượng đế thị giác để phán đoán a chúng ta từ thượng đế thị giác có thể nhìn thấy vì rút chân chính bộc u phát nguyên nhân huyền trưởng lão mặc dù có chủ thượng cáo chi nhưng làm người đơn ư g quyền hắn không có khả năng toàn bộ tin vào lựa chọn như vậy mới là lựa chọn tốt nhất ta nghĩ thu thập tất cả danh ao tạ sĩ ghi ngây ngẩn cả người lập tức n ở nụ cười khổ nói đến đúng là dạng này a nàng có thượng đế thị giác huyền trưởng lão nhưng không có a không thể cơ đua cả nắm ta nghĩ thu thập tất cả danh ao thật xin lỗi đúng là ta quá ngây thơ rồi ta nhất định phải hảo hảo điều chỉnh tâm cảnh mới được hiện tại ta xác thực không có tư cách lấy hải quân nguyên xoáy làm mục tiêu manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta không hổ là tam tam trực chỉ bản tâm hội tâm nhất k ị ta b ậ t dù gì mạ xạ hệ cô bất quá các ngươi cảm thấy thế giới quan chắc giả đại nhân tham gia mục đích là cái gì đây ác chi tinh linh xạ hệ cô tiểu thư không nhìn chủ thượng trực tiếp nói ra lời như vậy để cũng không là một m chuyện tốt nha b ậ t dù gì mạ xạ hệ cô thế giới quan chắc giả không cần lo lắng ta không thèm để ý các ngươi bình thường thảo luận liền có thể lục kiệt bình tĩnh nổi lên v ớ t xuống câu nói này tiếp tục nhàn nhã dòm bình phong nhìn xem đám người này thảo luận coi như thú vị hắn đương nhiên sẽ không ngăn lại manh manh ắ t nhân viên quản lý chính là ta khâu khụ mục đích không phải rất rõ ràng sao quan sát lam tinh người tại tận thế bên trong lựa chọn sau đó chính là bức bách nhân loại dựa vào tự thân tiến hành nhân thể tiến hóa cái gì gặp thế giới quan c h ắ c giả đại nhân đều nói như vậy triệu linh nhi cũng là bông ra lá gan tiến hành thảo luận t h ủ y hoàng đế xác thực nhân loại an ổn sống qua ngày m ộ ư ơ i năm có nhiều người như vậy mới cùng tài nguyên cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu thuốc biến đổi gen một không tiến độ thế mà còn so ra kém triệu lão một người cho nên thế giới quan c h ắ c giả đại nhân tài lấy nhất ôn hòa phương thức đã tham dự đi ma pháp thiếu nữ lì ạ ôn hòa a lì ạ tại trên lớp học che mặt kia là ôn hòa a thúc đẩy sinh trưởng bạo quân siêu cấp z o m bi e sau đó còn làm ra kinh khủng thi triều đây là ôn hòa a lì a đã có chút không cách nào nhìn thẳng ôn hòa cái từ này manh manh không không đắc nhân viên quản lý chính là ta xác thực đã đủ ôn hòa dù sao thế giới quan chắc giả đại nhân chỗ cấp độ quá cao cho dù là đem hết toàn lực áp chế thực lực của mình cùng tồn tại cảm cũng sẽ không cẩn thận làm ra quá lớn động tác tỷ như hủy diệt lam tinh cái gì vẹn vẹn thúc đẩy sinh trưởng z o m bi e cho nhân loại áp lực xác thực đã đủ ôn hòa ta muốn trở thành đại văn hảo khúc ụ ôn hòa xác thực đủ ôn hòa mặc dù dù cho rằng này quân đội nhân loại cũng bại lui cuối cùng còn xuất hiện khoa trương tới cực điểm thi triều nhân loại bị ép sử dụng đạn hạt nhân dẫn đến vi rút lần nữa biến dị dòm bị lớn diện tích biển biến dị dòm bị lanh chúa dòm bị vương liên tiếp xuất hiện làm cho nhân loại tử thương thảm trọng a Đ.S. Đầu điếu, đường đó, đặt Đồ sinh Sau Sì lần cầu cầu tiên, tình diệt tất tư trước, hết Tạ Trưng núi hiến ai Đi. lên này hình bệnh dịch cùng diệt núi lửa hiến ra sinh mệnh tất cả anh hùng ai điếu, anh hùng lên đường bình an. Nốc Manh làm lửa L.A.G. hảy, Vì dịch cả ra K xác thực vi rút phiền thoái nhất một điểm chính là dễ dàng bởi vì bức xạ hạt nhân biến dị một khi biến dị nhân loại nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh lên nghiên cứu ra mới vi rút huyết thanh cho toàn dân tiêm và o mới được bằng không nhân loại căn cứ sẽ trực tiếp l u ô n hãm manh manh đáp nhân viên quản lý chính là ta đúng vậy à đây là mister vi rút phiền thoái nhất một điểm cực hạn không khí truyền bá thế mà còn có thể đem trong không khí vi khuẩn cũng thay đổi dị đồng hóa từ đó đạt tới kinh khủng không khí truyền bá hiệu ứng bất quá nhân loại lúc ấy loại tình huống kia cũng chỉ có thể sử dụng đạn hạt nhân a có trí tuệ siêu cấp g i ò m bị tụ tập hai mươi lăm bức dòm bị vây thành không cần đạn hạt nhân thật thủ không được ác chi tinh linh không cần sẽ l u ô n hãm dùng còn có hy vọng nhân loại ngay từ đầu liền không có lựa chọn khác chỉ có thể đỉnh lấy áp lực đột phá bản thân thùy hoàng đế ừ m lam tinh người cũng xác thực làm được điểm này cuối cùng cũng nghiên cứu ra thuốc biến đổi gen ba năm loại này tiêm vào sau địch nổi g i ò m bị vương chiến lược thuốc biến đổi gen để cho người ta lực căn cứ có thể lần nữa cố thủ chỉ là thành cũng ba năm bại cũng ba năm a nhân loại nội đoạn cũng q u n không ra cái này Tối cổ m ạ nhưng nhất thí thần n thí thử, h bất giả, kể như thế à o Nô n t ù Đại đánh đi đều đắt đồng đồng thạch dạng dạng. nói. Viên tiêu thiên thạch không có vỡ tinh viên Nhân không không nào đánh nát. Dây thế nào đi nữa, kết quả đều như thế không năm. Manh manh nhân quản chính Nhưng thực cách thế thế Dây có vỡ về kết ta, quả cấp lực, kết là lý là rùa quả ở trước đó lam tinh người dãy rủa qua a chớ nói c h i là lam tinh người cũng không biết cái này muốn mạng một điểm ma pháp thiếu nữ lì ạ thế giới kia thật quá tối đen tràn ngập kinh ngạc kinh khủng tuyệt vọng cùng bi thương ta muốn trở thành đại văn hảo nói đến ta có cái nghi vấn thuốc biến đổi gen ba năm trên lý luận hẳn là tại thuốc biến đổi gen 3.0 phía trên đi vì cái gì chỉ có một phần ngàn tỷ lệ sống sót t a mà lại coi như còn sống sót tuổi thọ cũng sẽ hạ thấp loại trình độ kia cái này cũng là loài người nội loạn nguyên nhân căn bản a người siêu việt ai muốn chết t a còn có những cái kia bị h u y ề n trưởng lão cưỡng ép muốn cầu tiêm vào nhân loại cũng vậy ta nghĩ thu thập tất cả danh lao nói đến xác thực rất kỳ quái thế giới quan trắc giả đại nhân phát hồng bao thuốc biến đổi gen 3.0 dược hiệu xa so với trong điện ảnh muốn khoa chưng đâu ma pháp thiếu nữ lì a cái kia khác biệt đi thế giới quan trắc giả đại nhân phát là hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen ba Manh manh trong nhân viên quản lý chính là ta. chẳng lẽ, thế giới quan nhân thế chắc vụ. giới giả đại đi lý đặc địa cho chúng ta bỏ đi tác dụng vụ? Cảm động. Gì là ta, ta Ta địa dụng động. lẽ, bỏ Cảm muốn ở thành h văn đại ả ạ c có Sareco, các h như như vẻ vậy người là gì mà đó a n n g i có á i gì、à? hoàn mỹ gì bản thuốc biến đổi gen ba p h á dữ liệu là tuổi thọ tăng đến năm năm thể chất tăng cường hai lần còn có cường đại siêu năng lực trong lúc nhất thời bật sù dì mạ xạ hệ cổ có chút đáng tiếc nàng nhập bày quá trễ bỏ qua cái cơ hội tốt này a đương nhiên đáng tiếc thì đáng tiếc nhưng bật sù dì mạ xạ hệ cổ cũng không có quá hâm mộ gia nhập cái này vạn giới chát gờ rút liên mang ý nghĩa đã vượt ra vốn có thế giới vận mệnh có được vô hạn khả năng chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ về sau cũng có thể nếm thử tìm thế giới quan chắc giả đại nhân mua một chi d ự tề ta là chủ tiểu tùng hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen ba a mặc dù chủ thượng toàn trí toàn năng nhưng loại vật nhỏ này cũng không phải là chủ thượng đặc địa cải tiến đây là lam tinh người đằng sau nghiên cứu ra được nô tùng nổi lên giải thích một chút nàng ban đầu nghĩ nói mình nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đổi giọng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ác chi tinh linh a k é o kéo xem ra còn có đến tiếp sau điện ảnh đâu thật làm cho người chờ mong ta muốn trở thành đại vân hảo đây coi như là truy kỳ đ à cách một đoạn thời gian đổi mới một lần ma pháp thiếu nữ l ì a xác thực có cảm giác như vậy đâu g ờ g ờ toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ lại nói chuyện này rốt cuộc lại như thế nào à? ta hiện tại xuất hiện ảo giác tần suất càng ngày càng nhiều đâu mà lại người kỳ quái cũng càng ngày càng nhiều ô chẳng lẽ tiếp tục như vậy ta muốn đi nhìn khoa tâm thần bác sĩ sao bất quá nói như vậy ta về sau liền chơi không được trò chơi à? toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ảo giác lùi tán ảo giác lùi tán ảo giác lùi tán manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta ta muốn trở thành đại văn hảo Ma pháp thiếu nữ lì ạ o、oh. bật su di mạ sa ghe c ổ ác chi tinh linh a k é o kéo đây là cái thứ hai người mới sao hoàn toàn đã bỏ sót đâu ta nghĩ thu thập tất cả danh đao hình như là dạng này bất quá người mới vì cái gì hiện tại mới nổi lên tối cổ mạnh nhất thí thân giả thử xem bộ dáng là phổ thông thế giới người thật không thú vị ma pháp thiếu nữ lì ạ bất quá nó nói trò chơi a i toàn điểm phòng ngự kệ hô đồ ô、oh、ô、oh oh, những thứ này hảo giác là chuyện gì xảy ra a vì cái gì không có cách nào biến mất à, chẳng lẽ đầu ó c của ta xảy ra vấn đề sao ác chi tinh linh a kéo kéo người mới thật thú vị đâu manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta toàn điểm phòng ngự kệ hồ đ ồ a còn có trò chơi ảo giác triệu linh nhi sắc mặt c ổ quái cái này biệt danh lại thêm những thứ này đặc tính ân thực nghệ cho đều không cần nhìn bầy hậu trường đều có thể biết thân phận của nàng cứu c ự câu c hoàng hồ dâu kệ khẳng định là nàng không sai ta muốn trở thành đại văn hảo à n h ì n tám trăm bảy mươi linh nhi cái này phản hẳn hẳn là là biết thân phận của nàng đi đoán chừng cũng là nhìn qua ả niềm nhân vật đi ma pháp thiếu nữ lì ạ xem bộ dáng là như vậy chứ tóm lại hoan lên hoan manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nha s ắ c thực biết tên của nàng cùng biệt danh kệ hô đồ gần nhất hẳn là đang chơi giả lập hiện thực trò chơi thường xuyên đem thế giới hiện thực cùng thế giới giả tưởng làm hỗn cho nên đối với chatg giúp tồn tại mới có thể xuất hiện dạng này kỳ quái phản ứng đi toàn điểm phòng ngự kệ hô đồ ai vì cái gì ngươi biết tên của ta a cái này h ả o giác có phải hay không quá nghiêm trọng điểm à? gakl manh manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta toàn đ i ể m phương vũ kệ hô đồ không kệ hô đồ cũng có thể nói hô dô kệ đó cũng không phải h ả o giác trong đầu của ngươi xuất hiện đồ vật là vạn giới c h á t g u r ú t tính cả vạn giới thần kỳ phương mà chúng ta đều là đến từ khác biệt thế giới người không đúng là đến từ khác biệt thế giới sinh mệnh toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ tính cả vạn giới khác biệt thế giới ngươi đang nói cái gì ta muốn trở thành đại văn hảo đứa nhỏ này làm sao có chút đần độn cảm giác ma pháp thiếu nữ lì ạ a ưu tạ hạ tỷ tỷ lại ác miệng a rõ ràng đây là ngốc manh thuộc ủ tính. h cầu tính nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao l o ạ t phạ l ũ tiểu thuyết áp chương ba mươi bảy ý giờ vì cái gì thụ thương luôn là ta a bốn năm cầu đặt mua ta muốn trở thành đại văn hảo t ê không cẩn thận lại nói sai luôn cảm giác ta tiếp tục như vậy về sau sẽ bị mới nhập bảy đại lao đánh một trận a manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ưu tác hạ ngươi cũng biết có thể như vậy a manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta toàn điểm phòng ngự kệ hô đồ tiểu phong ngươi hảo hảo đem bảy giới thiệu vắn tắc nhìn một lần đi phía trên giải thích toàn là chân thật nhớ kỹ quan tại thế giới quan trắc giả đại nhân nội dung nhất định phải nhìn nhiều mấy lần toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ chán ân trong thế giới hiện thực vừa mới tan học kệ hồ đồ bản năng đáp lại ảo giác đem bảy giới thiệu vắn tắc nhìn một lần sau đó nàng ngập ức vạn giới c h ặ t gờ giúp tin tức cặp kẽ còn có thế giới quan c h ắ c giả đại nhân a loại hình nàng thấy thì thấy xong nhưng luôn cảm giác càng ngày càng hoang đường a p h ò n g người hôm nay có phải hay không quá mơ hồ điểm ski rẽ mỹ l ẹ di x a đi tới vỗ vô, vô đầu của nàng quan tâm mà hỏi À, di x a ta là có cái tính cả vạn giới kỳ quái c h ặ t gờ giúp xuất hiện tại trong đầu của ta sau đó một đống thế giới khác người tại trong đầu của ta nói chuyện t i ế m ngươi sẽ tin sao kệ h ồ đồ nháy mắt nói a loại chuyện đó làm sao có thể a ngươi sẽ không phải là chơi đùa chơi đến quá mơ hồ đi ta cảm thấy ngươi hôm nay vẫn là nghỉ ngơi một ngày đ ừ n g chơi đùa tương đối tốt ski dẹ mỹ nẹ dị x ả mặt mũi tràn đầy quan tâm nói a ha ha cũng đúng đây kệ h ồ đồ lúng túng sờ lên cái h ó c nói lời như vậy xác thực không ai tin đâu bất quá nếu như cái này vạn giới chát gờ r ú t không phải h ảo giác đều là thật cái tia nàng chẳng phải là gặp siêu chuyện thú vị kệ hổ đồ con mắt lóe sáng lập l ò đối với chuyện đùa vật nàng thế nhưng là rất hiếu kỳ chớ nói chi là loại này thần kỳ siêu tự nhiên sự kiện đi thôi cùng nhau về nhà đi lập tức ski dễ bị nhẹ dị xạ lôi kéo kệ hồ đ ổ cánh tay nói ừ v ừ n g kệ hồ đ ổ nhẹ gật đầu trong đám ta muốn trở thành đại văn hảo a kệ hồ đ ổ đâu sẽ không phải bị h ù dọa đi ma pháp thiếu nữ lý ạ cảm giác rất có thể a bình thường người s á t thực khó mà tiếp nhận vạn giới chặt g g r ú t tồn tại chớ nói chi là nó còn có chút ngốc manh tính cách manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta toàn điểm phòng n g kệ hồ đồ bị kỹ nổ cá hồ d ồ kệ mau ra đây cái gì ta bên trên chuyển cho các ngươi thế giới ả ạ nỉm ngươi liền sẽ tin tưởng ta đây không phải ảo giác nha toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ai còn có len ken cảm giác c a lại nói chúng ta thế giới ả ạ nỉm là cái gì a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta chính là lấy ngươi làm nhân vật chính ả ạ nỉm cố sự toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ nói như vậy luôn có loại ta là ả ạ nỉm nhân vật cảm giác thật kỳ quái bật xù gì m à x ả hệ cô ừ m theo một ý nghĩa nào đó chúng ta đúng là hạ nỉm người sự tình đi tác phẩm phong cách cũng sẽ căn cứ tác giả bản thân h ó thay đổi ác chi tinh、linh. xem ra xạ ghệ cô tiểu thư vẫn là rất để ý mình là bán thịt phiên nhân vật nữ chính chuyện này đâu ta nghĩ thu thập tất cả danh bao tô kỳ x a kỳ cụ dù mi n g ư ơ i thật đúng là có thể gọn gàng dứt khoát vẻ khuyết điểm a b ấ t sự gì mạ xạ ghệ cô ừ m ta chính là nghĩ như vậy bằng không thực sự không thể nào tiếp thu được manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nha đây cũng là tình có thể hiểu nha thân là nữ h à i tử ai nghĩ mình trở thành bán thịt phiên ở trong nhân vật nữ chính a ngẫm lại đều cảm thấy rất đáng sợ a toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ dạng này a ta lại khá hiểu cái kia mời lên truyền cùng ta có liên quan a nhìn đi ta rất hiếu kỳ đâu che miệng cười g và g bật xù gì m à xa ghê cô xem ra người mới là tiếp nhận vạn giới chát g giúp a ma pháp thiếu nữ lì ạ lại nói vô bằng lao ra từ cùng chính ca ca đâu ta muốn trở thành đại văn hảo lì ạ ngươi cảm thấy lây tính cách của bọn hắn sẽ đối với kẻ hồ đồ loại ngày này thường thế giới nhân vật cảm thấy hứng thú không ma pháp thiếu nữ lì ạ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta quá chân thực một chút đinh manh manh đắt nhân viên quản lý thượng truyền một bộ a nỉm sợ đau ta đem lực phòng ngự điểm đầy là được rồi ta muốn trở thành đại văn hảo lại có mới phi ngủ chiếc lá gan vì tính ma pháp thiếu nữ lì ạ ta cũng đi xem ở sủ gì m à xạ hệ cổ tạ xịt ghi kệ hồ đ ồ mấy người cũng là yên lặng đi tới chợ trong lúc nhất thời bảy bên trong lần nữa vắng lạnh không ít ác chi tinh linh ta là chủ tiểu tùng nô tùng đại nhân ngài phân tích ra trưởng khống ta sợ thuộc thế giới phương pháp sao ta là chủ tiểu tùng ừ m may mắn mà có chủ thượng tôi diễn ta đã phân tích ra được chỉ là phương pháp khả năng có chút thô bạo bất quá cuối cùng hết thệ đều sẽ khôi phục hoàn toàn hy vọng ngươi bỏ qua cho ác chi tinh linh nô tùng đại nhân cứ việc đi làm đi ta là sẽ không ngại chủ thượng còn có ngô tùng đại nhân ý chí của ngài ta không có mảy may cãi lại ý nghĩ ta là chủ tiểu tùng vậy là tốt rồi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta m ngô tùng tỉ tỉ phương pháp ngươi nói là phương pháp gì à? ta là chủ tiểu tùng cụ thể giải thích tương đối phức tạp tóm lại cùng các tinh linh cùng một nhịp thở khả năng ngay từ đầu sẽ đạo đưa các nàng mất đi sinh mệnh manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ác chi tinh linh mất đi sinh mệnh à? bất quá ngô tùng đại nhân cũng đã nói hết thầy đều sẽ khôi phục hoàn toàn nhân viên quản lý tiểu thư đừng quá bối rối nha tô k ỳ xạ k ỳ cụ rủ mỹ thiện ý nhắc nhở một chút nàng nhìn ra được triệu linh nhi cái này nhân viên quản lý đối nàng còn có các tinh linh vẫn là có rất lớn h ả o cảm mặc dù nói cái này h ả o cảm hơn chỉ là xây dựng ở đọc các nàng trôi chuyện xưa tiền để lên đi manh manh đắp nhân viên quản lý chính là ta dạng này a vậy là tốt rồi ác chi tinh linh nô tùng đại nhân ta đã khai thông ngài tới quyền hạn g à i phải tới tùy thời đều có thể nha ta là chủ tiểu tùng ừ m ta muốn đi qua thời điểm sẽ thông báo cho ngươi chờ ta chế tạo một cái tinh linh trang bị lại nói ác chi tinh linh dạng này a ta đã biết vậy ta trước hết lặn xuống nước nữa nha thật cái kia tên kia lại tìm đến ta phiền thoái manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta khu khụ vậy ta cũng lặn xuống nước đi trở về chú ý hạ t h u á n đ ư ơ n g trong lúc nhất thời chặt gờ rút bên trong lần nữa vắng lạnh minh r i i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ta rốt cục xem hết lý sao tốt sinh hóa tận thế hệ liệt điện ảnh à, các ngươi sau đó không lâu một tin tức xuất hiện lần nữa chính là bổ s o n g điện ảnh ý giờ nàng có rất nhiều rất nhiều nội dung muốn cùng m ấ y bạn nhóm thảo luận sau đó ý g i còn có thể nói xong nàng ngộng bức phát hiện bảy bên trong lại quãng cũ xuống dưới vì sao lại dạng này ai chẳng lẽ ta liền chú định cô độc tịch mình sao sao có thể dạng này ý giờ khóc không ra nước mắt bù mặt rất phiền muộn lập tức bất đắc dĩ ý giờ chỉ có thể yên lặng đi lật nói chuyện phiếm ghi chép đi nàng nhìn thấy liên quan tới điện ảnh thảo luận cũng nhìn thấy k â hồ đổ đứa nhỏ này cũng nổi lên duy chỉ có nàng bỏ qua cái này khiến nàng càng thêm phiền m u ộ n nhiễu bất quá ý giờ vẫn là v ô v ô mình gương mặt xinh đẹp tỉnh lại lần này nàng lựa chọn đi xem sợ đau ta đem lực phòng ngự điểm đầy là được rồi bộ này ạn nhìm để phòng lần sau lại cắm không vào chủ đề Đợt, canh thứ tư. cầu tư đ ặ trước t cầu hết thảy g a g đồ vì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mi chương ba mươi tám nô tùng tiến về hẹn pháo thế giới mặt vũ hồ dô kệ âu ăn mâu năm năm cầu đ ặ t mua tại ý giờ đi xem ạ nỉm sau đó không lâu nô tùng lần nữa nổi lên ta là chủ t i ể u tùng ác chi tinh linh tinh linh thu thập trang bị đã chế tạo hoàn tất khai thông xuyên thẳng qua quyền hạn đi ác chi tinh linh ác chi tinh linh nô tùng đại nhân ta đã khai thông quyền hạn g à i tùy thời có thể lấy tới xuyên thẳng qua thế giới sử dụng điểm tích lũy ta đến thanh toán đi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mi mặt mũi tràn đầy vui vẻ có ngô tùng đại nhân chính thức xuất thủ vậy các nàng thế giới này tất cả bị kịch không thể nghi ngờ là tuyệt đối có thể người chuyển nàng tin chắc điểm này ta là chủ tiểu tùng không có việc gì năm trăm điểm tích lũy mà thôi c h í n h ta thanh toán là được rồi ác chi tinh linh thật có l ỗ i ta không có chú ý tới điểm này tô kỳ xạ kỳ cụ rủ m ì lấy lại tinh thần nghĩ lên điểm của mình mới hai trăm hai mươi nàng không khỏi bất đắc di cười một tiếng bất quá ngô tùng đại nhân chính là ngô tùng đại nhân a một mực thiện lương như vậy thật trọng ngô tùng lớn người biết nàng không có, có nhiều như vậy điểm tích lũy cho nên mới nói như vậy đi ta là chủ tiểu tùng thế giới quan c h ắ c giả chủ thượng danh hiệu đặt ta lai thế giới như muốn t r ư ờ n g khống cần tập hợp tô bị chỉ họ dì lê m ì h ồ dịu nghĩa ku dù m ì j ô x h i n o insu ca cô tog dì h ồ x i mi ra mù k u z ô nasu mi ra mặt cụ dạ ra m ả i r ù r ù d ì d h ra m ì cụ dạ tổ ghệ m ì toca t ạ c a mi dạ m ì linh tinh đúng không thế giới quan c h ắ c giả ừ m các nàng đại biểu cho cặp bạ n là sinh mệnh c h i thụ mười một chất cũng là danh hiệu hẹn hò bốn trăm bảy mươi bảy đại tác chiến thế giới khí vận tiết điểm cũng có thể nói là thế giới tiết điểm thông qua ngươi chế tạo tinh linh trang bị để các nàng ở vào đặc địa địa điểm liền có thể để các nàng tiếp ứng thế giới ý chí ngươi ý nghĩ là đúng bất quá đến lại thêm ỷ sủ ca xì đủ ta là chủ tiểu tùng có chủ thượng khẳng định cùng nhắc nhở tiểu tùng liền buông lỏng cảm tạ chủ thượng trả lời thế giới quan chắc giả ừng ác chi tinh linh nhìn xem thế giới quan chắc giả đại nhân cái này chủ thượng cùng ngô tùng đại nhân trò chuyện tổ k ỳ xạ k ỳ cụ rủ mỹ mới hoàn toàn phản ứng lại vì cái gì ngô tùng đại nhân sẽ nói ra có thể sẽ hai họa các,、like, các nàng chính là khớp nối điểm bất quá đ ạ ta lai cố sự đúng là vây quanh các nàng những thứ này khi vận c h i tử tiến hành chỉ là nàng không có biết cái gì cặp bạ l à sinh mệnh c h i thụ cùng mười một chất loại hình đồ vật manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta m vừa mới lần nữa bổ s o n g hà nịm liền thấy như thế kình bạo tin tức đâu doa đến ta hạt dưa đều rơi trên mặt đất qaq ta muốn trở thành đại văn hảo ta cũng là vừa mới chuẩn bị trắng trợn nhà danh một đợt kết quả là bắt gặp nghiêm túc như vậy chủ đề ma pháp thiếu nữ lý à a phét à cái này thật sẽ không xảy ra chuyển sao bật xù gì mạ xạ hệ cô đã thế giới quan chắc giả đại nhân đều nói như vậy vậy liền chắc chắn sẽ không có việc gì lì hạ người đa tâm t h ủ y hoàng đế ừm thế giới quan chắc giả đại nhân liền là chân lý ta nghĩ thu thập tất cả danh đao t h ủ y hoàng đế xuất hiện đâu chẳng lẽ là chúng ta đồng dạng đi bộ phiên rồi t h ủ y hoàng đế không chính chỉ là đơn thuần đem thế giới quan chắc giả đại nhân thiết trí thành đặc biệt chú ý chỉ cần thế giới quan chắc giả đại nhân xuất hiện liền sẽ nhắc nhở chính ta nghĩ thu thập tất cả danh đao có chức năng này sao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không phải đâu ta xì ngươi nhập bẫy lâu như vậy thế mà không biết có cái này bẫy công năng kinh ngạc ta nghĩ thu thập tất cả danh a o tối cổ mạnh nhất thí thần giả hừ không thành thục tiểu n h a đầu ngay cả cái này đều không chú ý thế giới quan c h ắ c giả đại nhân tự nhiên đến thiết t r í vì đặc biệt chú ý mới được tạ s ị ghi ra mặt hơi rút lại bị vô bằng hầu tức đôi hết lần này tới lần khác hắn còn có chút không lời nào để nói còn có vô bằng hầu tước rõ ràng không phải hẳn là đối loại này bởi công năng cái gì chơi không chuyển sao vì cái gì so với nàng còn thuần thục hơn a minh r i i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu nô、no. ta lần này cuối cùng không có bỏ lỡ nữa bất quá các ngươi đang nói chuyện gì chủ đề a ý giờ nhìn xem một đống người đang tán gẫu vui vẻ hỏi manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu thế giới quan c h ắ c giả đại nhân xuất hiện ý giờ còn là lần đầu tiên gặp được thế giới quan c h ắ c giả đại nhân tại thời điểm đi nhớ kỹ hướng đại nhân v ẫ n ă n nha minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu thế giới quan c h ắ c giả đại nhân nói thật đối với ý giờ mà nói để nàng gọi lớn người hay là rất vi diệu nàng dù nói thế nào cũng là minh giới nữ thần nha bất quá nghĩ tới bầy giới thiệu vắn tắt bên trên quan tại thế giới quan trắc giả cái tia kinh khủng giới thiệu cùng nàng tại trong phim ảnh cũng nhìn không t ấ u q u dĩ mê vụ nàng giao động xem ra thế giới quan chắc giả cũng không phải khó như vậy ở trung nhà toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ thế giới quan chắc giả thế giới quan chắc giả đại nhân ngài tốt trò chơi tên là hồ rổ kệ thế giới quan chắc giả ừ m hồ rổ kệ người tốt manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta a ihh ắ thế giới quan chắc giả đại nhân tính cách thật quá tốt rồi đâu có thể cùng đại nhân cùng bầy là vinh hạnh của chúng ta ta muốn trở thành đại văn hảo cái này giơ hai tay tán thành ma pháp thiếu nữ l ì ạ đúng vậy đâu gag trong lúc nhất thời bầy bên trong một đống người đều là hướng về phía lục kiệt một đống nói khoác bất quá tại các nàng các loại khoác lát thời điểm nô tùng lại là lặng lẽ đi đến đặt g a lai thế giới bắt đầu thực hành tương quan kế hoạch mà triệu linh nhi đám người một trận thổi phồng về sau ân manh manh so với kệ hô đồ ta quả nhiên vẫn là càng n ưa thích gọi hổ rổ kệ cái trò chơi này tên ta nghĩ thu thập tất cả danh đao cảm giác của ta chính là giả lập hiện thực trò chơi a thật để cho người ta hướng tới a và su di mạ xạ hệ cổ cảm giác a cảm giác đầu tiên chính là cái này giả lập hiện thực trò chơi thật rất thú vị chơi rất vui còn hắn cảm giác thật khó nói lên lời a ma pháp thiếu nữ l ì a a ha ha s ắ c thực a kệ hồ đồ không đúng hồ d ồ kệ tỉ tỉ thật là tại chơi bừa đâu không chỉ có là mình m chơi đ ù a còn mang đến những người khác cùng một chỗ vui vẻ chơi đ ù a thật sự có loại thần kỳ mị lực ta muốn trở thành đại văn hảo không không không đây đều là tiếp theo đi các ngươi không phải hẳn là nhà d a n h hồ d ồ kệ cái k i a kinh khủng vật k h í sao khắp nơi loạn đi dạo liền có thể thu được một đống bảo vật cùng kinh khủng kỹ năng ta thật liền không nhìn thấy qua như thế â hoàng người đều để ta nghĩ hô lên đâu ăn mâu loại hình lời nói、Đợt. canh năm cầu tư đ ặ trước t cầu hết thảy gag đồ vì bật sù di mạ sa gheco nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loát phạ lủ tiểu thuyết áp chương ba mươi chín hô d â kệ biểu thị mình chỉ là bình thường chơi đ ù a trở thành thế giới ý chí cụ dù mì một năm cầu đặt mua bật sù di mạ sa gheco hô d â kệ vận khí a thật là một lời khó nói hết a tuy tiện dạo chơi liền có thể phát động thần cấp nhiệm vụ sau đó thu hoạch được một đống thần cấp kỹ năng đơn giản phá hư trò chơi cân bằng ta muốn trở thành đại văn hảo ừ n cho người ta đối phương cảm giác chính là bày g a thân nữ nhi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không không không cái này cùng b ả y gia thân nữ nhi không có quan hệ gì đơn thuần h ồ dồ kệ vận khí quá tốt thôi không nhìn thấy b ả y gia nhóm đến đằng sau đều không còn gì để nói sao làm sao gọt h ồ dồ kệ đều vô dụng cuối cùng đều không muốn nào ma pháp thiếu nữ lì à, á ha ha giống như là như thế này đâu h ồ dồ kệ tỉ tỉ vận khí thật quá tốt rồi minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu đây cũng không phải là tốt cấp bậc à. cho dù là vận khí à, cũng không gì hơn cái này đi toàn điểm phòng n g kệ hồ đồ ai không có các ngươi nói khoa trương như vậy à ta chỉ là bình thường chơi a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đáng sợ đây là âu hoàng bình thường chơi sao do ta ta muốn trở thành đại văn hảo xem ra người trong cuộc không có gì tự giác a người bình thường vận khí có thể tốt như vậy a người bình thường sẽ đi toàn đ i ể m phòng ngự a người bình thường sẽ ăn quái thu a minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ăn quái vật a dù sao ta là không thể đi xuống miệng ma pháp thiếu nữ lì a nói lên ăn quái vật hồ d ồ kệ tỷ cái kia ăn bọ rùa ăn độc lòng ăn ác ma chẳng cảnh thật rõ mồn một trước mắt ta che mặt g và gờ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ừ n cái này có lẽ chính là hổ rộ kệ bình thường cách chơi đi ta toàn điểm p h o n g ngự đánh không thắng liền toàn bộ nhờ ăn toàn điểm p h o n g ngự thản độ vô địch Zip D.G. ta không chỉ có thản độ vô địch ta hoàn thủ cầm máy móc thần đơn thể chuyển vận a ho e chuyển vận ta t o à n có ta một người chính là một c h i quân đội i và g máy móc thần sử dụng hết ta còn có thể biến thành quái vật không làm người ngay cả người chơi đều có thể ăn hết ta muốn trở thành đại văn hảo nói lên cái này ta thật có chút n h ả danh không thể a biến thành quái vật thì cũng thôi đi đồng đội trả lại cái phân thân cùng ma pháp phụ trợ biến thành mấy cái quái vật quả thực là quần ma lã vũ ta bỗng nhiên có chút linh mẫn những cái kia là gan đến người chơi lại là gan cũng không sánh bằng âu hoàng a bật su di mạ xa e c ô ừng hô j o k ệ rất nhiều lần đều là dùng đáng yêu nhất n g ữ khí nói kinh khủng nhất nói a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ta hô j o k ệ chỉ là bình thường chơi đ ù a dù là ta không là người ta cũng chỉ là bình thường tại chơi đ ù a dù là ta âu hoàng quang hoàn để công hội nhóm đồng bạn cũng bắt đầu b ậ t hắc ta vẫn tại bình thường chơi đ ù a di và g ta hô joke chỉ là cái bình thường chơi bùa người chơi bình thường tuyệt đối không có bậc hắc di và g, -g. ma pháp thiếu nữ lì ạ v o n g v o n g linh nhi tỉ tỉ cái này nhà ránh chân hình tượng đâu ta muốn trở thành đại văn hảo xác thực rất hình tượng toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ nào có mọi người nói khoa trương như vậy nha ta muốn trở thành đại văn hảo ừ m người trong cuộc quả nhiên không có gì tự giác ta muốn trở thành đại văn hảo manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta đúng rồi ta chợt nhớ tới một vấn đề ngươi nói để hồ d ồ kệ đem cái k i a giả lập hiện thực trò chơi thượng truyền đến vạn giới chặt gờ giúp bên trong chúng ta có phải hay không liền có thể chơi đây manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta ma pháp thiếu nữ lì ạ đáng gián đếm thử h a i ly h kích động giả lập hiện thực trò chơi a nàng thật rất hướng tới chớ nói chi là hồ d ồ kệ cái kia trò chơi trò chơi không khí cùng hoàn cảnh là thật tốt manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta cái này s ắ c thực có thể thử một chút triệu linh nhi cũng là tâm động nếu quả như thật có thể làm được chuyện như vậy vậy các nàng chẳng lẽ có thể ở trong game cùng một chỗ mở đen nói như vậy về sau chat gờ rút liền có càng nhiều thú vị tính a làm không tốt các nàng còn có thể cùng thế giới quan trắc giả đại nhân cùng n ô tùng tỉ tỉ cùng nhau chơi đùa trò chơi gia tăng hữu nghị càng quan trọng hơn là cho tới bây giờ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cùng ngô tùng tỷ tỷ dung nhan các nàng còn không nhìn thấy q u á a các nàng thế nhưng là cực kỳ tốt kỳ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hồ dâu kệ người sau khi về nhà có thể nếm thử hạ tướng trò chơi tin tức thượng chuyển đến c h a t g rút chúng ta thử một chút có thể hay không thông qua c h a t g g i ú t đổ bộ n g ư ờ i cái kia trò chơi toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ai mọi người muốn tới chơi sao ừ ta sau khi về nhà liền đi nếm thử minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ý giờ kích động mặt mũi tràn đầy chờ mong nàng làm i n h giới n ư thần là không có cách nào tùy ý rời đi minh giới nàng có thể làm liền là thông qua phụ thân triệu hoán nhân loại của nàng ngắn ngủi đi xem một chút ngoại giới thôi nhưng là nếu như có thể chơi cái trò chơi này thật là là chuyện hạnh phúc dường nào a trong trò chơi hoa hoa thảo thảo cái kia duy mị cảnh sắc đều có thể tận mắt đi chứng kiến đi thưởng thức còn có thể cùng nhiều bằng hữu như vậy cùng nhau chơi đồn áo như thế tương lai quá hạnh phúc nhất định phải thành công a không cầu hoa tươi ý giờ khẩn trương mười ngón dao nhau ô m quyền cầu nguyện minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu hồ d ầ kệ cố lên nhất định phải đem trò chơi thượng truyền thành công a toàn điểm phòng ngự kệ hồ ư vân ta đã biết bất quá trở a vừa ta. Ta, thành người siêu việt về sau lực lượng cường đại tinh thần lực cũng mạnh phân ra một chút tinh lực nói chuyện phiếm vẫn là dễ dàng liền có thể làm được minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta lại nói nhân viên quản lý tiểu thư cùng ta tương quan hạn nhìm có sao không manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ý giờ về sau ngươi vẫn là gọi ta triệu linh nhi hoặc là linh nhi đi cùng ngươi tương quan hạ nỉm a ta hiện tại liền lên truyền đi đinh manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thượng truyền một bộ hạ nỉm của bảy b ì l ò n tuyệt đối ma thu chiến tuyến ta muốn trở thành đại văn hảo lại tới một bộ hạ nỉm đây là muốn lá gan chết tiết đấu sao ma pháp thiếu nữ lì a ý giờ t h tỉ thế giới cố sự a ta thật tò mò chờ sau đó liền nhìn bật su di ma sa e cô ý giờ là minh giới nữ thần thần minh chỗ thế giới a ta cũng rất tò mò tại mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận thời điểm một cái âm thanh nhắc nhở của hệ thống đống nhiên vang lên để mọi người đều là s ứ c sở đinh danh hiệu đạt ta lai thế giới tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ thành công tính cả thế giới ý chí vị cách thăng cấp vì thế giới ý chí đinh danh hiệu đạt ta lai thế giới thế giới ý chí tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ hướng ngô tùng túi đầu xương thần chính thức trở thành ngô tùng phụ thuộc thế giới đinh bởi vì kịch bản cải biến biên độ to lớn tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ thành công thu hoạch được một t ư ớ c điểm tích lũy đáng người tất cả mọi người sợ ngây người manh m a n đắp nhân viên quản lý chính là ta p h ú tam trở thành thế giới ý chí rồi hơn nữa còn thu được một ước điểm tích lũy triệu linh nhi lần này sợ ngây người doa trong tay hạt dưa đều rơi trên mặt đất mặc dù biết ngô tùng tì tì và tam tam đang làm cái sự kiện lớn nhưng không nghĩ tới thế mà kinh người như vậy ta muốn trở thành đại văn hảo m một trăm triệu điểm tích lũy tớ s cầu từ trước cầu hết thảy g a g đ ô vì s ạ bờ lì ạ tốt đẹp du lịch lâu chương bốn mươi ngô tùng thân tâm của ta ta hết thảy đều là chủ thượng càng không nói đến điểm tích lũy hai năm cầu đã mua thủy hoàng đế một t r i ệ u điểm tích lũy a thật sự là khoa t r ứ n mức tối cổ mạnh nhất thí thân giả ừ hoàn toàn chính xác rất khoa trương bất quá cân nhắc đến tổ kỳ xạ kỳ cụ r ù mỹ thế giới tất cả kịch bản trực tiếp bị đẩy ngã mà lại tổ kỳ xạ kỳ cụ r ù mỹ bản thân cũng đã trở thành thế giới ý chí có một trăm triệu điểm tích lũy cũng là chuyện rất bình thường manh manh đ ắ p nhân viên quản lý chính là ta vừa có loại đại sự này chính ca ca cùng hầu tức liền xuất hiện quả nhiên bọn hắn chỉ đối với mấy cái này sự t ì n h cảm thấy h ứ n g t h ú à, b ấ t sự gì m à xạ ghệ cô xem bộ dáng là dạng này ta muốn trở thành đại văn hảo ta rất h ế u kỳ trở thành thế giới ý chí về sau sẽ phát sinh dạng gì sự tỉnh chẳng lẽ sẽ cùng lô tùng tỷ trở thành cấp vũ trụ đại lao sao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không không không thấy thế nào đều không thực tế đi dù sao đạt ta lai、like、thế giới thế giới đẳng cấp cũng không tính cao tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả thực lực khẳng định là có tăng lên cũng không biết có thể bốn năm số không tăng lên tới cái gì cấp bậc. mà pháp thiếu nữ lì ạ luôn cảm giác vỗ bằng lao ra từ lòng n ứ ớ ngay muốn cùng khụ r ù mỹ tỷ tỷ chiến đấu nhưng ngại tại thế giới quan chắc giả đại nhân cùng ngô tùng tỷ tỷ không có cách nào nói ra miệng đâu tối cổ mạnh nhất thí thân giả thủy hoàng đế xem ra bị nói chúng a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không hổ là h ậ tước chân h t ự c chi ế n đấu tinh n linh dưới kéo kéo, manh manh thể, tam tam, thể h loại may t mắn mà có ngô tùng đại nhân chúng ta bên này bị kịch triệt để bị thay đổi đâu không có bất kỳ cái gì bị kịch phát sinh hòa bình thế giới vô cùng bằng hưu của ta cùng những cái kia bị hại chết nữ hải cũng tất cả đều sống lại không thể nói là phục sinh đi là thế giới tuyến hoàn toàn thay đổi các nàng cuộc sống bình thường yêu đương kết hôn sinh con b ấ t su di m à xạ hệ c ô dạng này a xác thực đạt được hoàn mỹ giải quyết ta rất hiếu kỳ ngươi cùng những cái kia tinh linh là tình huống như thế nào ác chi tinh linh các nàng ân các nàng vẫn như c ũ là tinh linh c h ỉ bất quá trở thành thế giới trụ cột tiến vào trạng thái ngủ say khi tỉnh lại ở giữa không biết mà ta mặc dù trở thành thế giới ý chí tại thế giới này tương đối vô địch nhưng tiến về thế giới khác liền sẽ không thu hoạch được thế giới giá trị mặc dù vẫn như cũ so với ban đầu cường đại rất nhiều nhưng vẫn như cũ rất yếu đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta dạng này a bất quá ta luôn cảm giác tam tam ngươi tại khiêm tốn a triệu linh nhi sắc mặt c ổ q u á i trộm nhìn lén hạ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ thông tin cá nhân sau đó nàng trầm mặc biệt danh ác chi tinh linh t í n h danh tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ giới tính nữ thực lực thất tinh cấp ẻm quả nhiên đám người này à đều quá khiêm đường à n ô tùng tỉ tỉ có thể bạo vũ trụ nói thành bạo tinh hệ tổ kỳ xạ kỳ cụ r ở mỹ trở thành t h i tinh cấp lại biểu thị mình rất yếu thật là đại lão đều thích chứa manh mới sao triệu linh nhi lật ra cái kiểu tiếu bạch nhãn manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ừng thực nện cho tam tam chính là tại khiêm tốn rõ ràng trở thành thoái tinh cấp tồn tại lại biểu thị mình rất yếu bạch nhãn g và g ác chi tinh linh ta nhưng không có nói láo nha so với chủ thượng hoặc là ngô tùng đại nhân ta chút thực lực ấy thật không lấy ra được tối cổ mạnh nhất thí thân giả vụ bằng hầu tức sắc mặt hơi rút trước kia tại cái này b ở y bên trong không có gì ngoài thế giới quan trắc giả đại nhân cùng ngô tùng đại nhân bên ngoài thực lực của hắn là mạnh nhất kết quả tô k ỳ xạ k ỳ cụ r ù mỹ lập tức liền mạnh hơn hắn nhiều như vậy thật là tâm phức tạp tha ô m đ u ổ i chính là tốt trực tiếp trở thành thế giới ý chí tại thế giới này nội tướng đối vô địch đi thế giới khác cũng có toái tinh cấp chiến lược ma pháp thiếu nữ lì ạ em cụ r ù mỹ tỷ tỷ nói lời xác thực thật có đạo lý manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta á c chi tinh linh lại nói tam tam, ngươi cũng kiếm lời một trăm triệu điểm tích lũy không nhỏ phát một điểm h ồ n g bao chúc mừng một chút không n ư ờ i xấu xa g và g ma pháp thiếu nữ lì ạ hưng bao ta muốn trở thành đại văn hảo đến sóng hồng bao chợ chợ hứng thôi bởi xủ gì m à xạ hệ cổ chờ mong ác chi tinh linh hồng bao ta nhưng không có bởi vì đoạt được hết thảy đều quy công cho ngô tùng đại nhân vì thế ta đem điểm tích lũy toàn bộ cho ngô tùng đại nhân manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta minh r ồ i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu một trăm triệu điểm tích lũy nói cho liền cho quá hào phóng bất quá so với ngô tùng tỷ trợ t giúp những thứ này điểm tích lũy dùng cho đắp lễ xác thực rất tốt ý giờ cũng là hiểu rõ chát gờ giúp tất cả công năng nàng cũng biết điểm tích lũy ý vị như thế nào chỉ là đ、so so、manh manh a khu khu, nếu g k như ờ i i ể là ngô tùng tỷ tỷ nàng là thật tâm không có ý tứ mở miệng muốn hôm bao ta là chủ tiểu tùng ta hết thảy đều là thuộc về chủ thượng thể xác tinh thần như thế điểm tích lũy cũng là như thế cho nên điểm tích lũy ta liền không phát manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ma pháp thiếu nữ lì ạ và xù di mạ xạ hệ c ô thể s á c tinh thần ta muốn trở thành đại văn hảo khu khụ thể s á c tinh thần nói đến nô tùng tỉ tỉ là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân hầu g á i tới minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu trong lúc nhất thời những nữ hải tử này sắc mặt toàn đều đỏ bởi vì nô tùng lợi này nói quá lớn mật quá trực bạch để các nàng bản năng não bổ rất nhiều không thể miêu tả hình tượng thế giới quan trắc giả được rồi lần này ta đến phát hồng bao trợ trợ hứng đi lục kiệt cũng không có giải thích t h tứ càng g sáu pháp cùng tâm tư manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hoa thế giới quan chắc giả đại nhân hồng bao ma pháp thiếu nữ lì ạ chớ mong bật su di mạ sa ghê cô thủy hoàng đế lần này tuyệt đối không thể bỏ qua a tối cổ mạnh nhất thí thân giả vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân phát hồng bao tự nhiên không thể bỏ lỡ có thể cướp được hồng bao kia là lớn lao kỳ ngộ a minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu hồng bao a ta rất hiếu kỳ ác chi tinh linh chủ thượng hồng bao a thật chờ mong đâu ta muốn trở thành đại văn hảo tay của ta lại bắt đầu nữa lần này tất thành âu h o à n g trong lúc nhất thời bảy bên trong người tất cả đều hưng phấn lên đặc biệt là triệu linh nhi lì hạ cà x ú mỹ gạo c ả h u ta hạ vô bằng hầu tức những thứ này đã từng đoạt lấy hồng bao càng là hưng phấn vô cùng đồ vị c ắ sủ mỹ gạo ca ủ ta hạ nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương bốn mươi mốt trong truyền thuyết âu hoàng cường giả cùng người mới lặn xuống nước n g o i ba năm cầu đặt mua trông thấy đám người này hưng phấn lên lục kiệt cũng không có lề mề cái gì trực tiếp phát một cái bọc lớn đinh thế giới quan chắc giả phát một cái bọc lớn người gặp có phần nha làm hệ thống thanh âm nhắc nhở một lúc vang lên đám người chính là đoạn trong lúc nhất thời các nàng đều là vui vẻ tới cực điểm thùy hoàng đế chính c ư p được năm điểm tích lũy cũng không tệ lắm ngay tại vào chiều sớm danh chính vẻ mặt tươi cười cái này long nhan cực kỳ vui mừng bộ dáng để d ư ớ i đ â y các thần tử đều là có chút cao hứng trong khoảng thời gian này bậy hạ các loại đại động tác thế nhưng là đem bọn hắn sợ vỡ mà ta t đặc biệt là triệu cao cùng lý tư đều là lau một cái trên c h á n mồ hôi lạnh tối cổ mạnh nhất tí h thần giả lão phu ba nghìn điểm tích lũy vô bằng hầu tức có chút thất vọng kỳ thật hắn càng hy vọng thế giới quan c h ắ c giả đại nhân phát lần trước linh đan loại hình bảo vật điểm tích lũy a điểm ấy mức mặc dù có thể cường hóa một chút quyền năng nhưng không có đột phá tính tác dụng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hhhh ta lại là năm nghìn điểm tích lũy đ ắ ý ma pháp thiếu nữ ta không bảy là ba n g h n điểm tích lũy ai g a g bất xù di mạ x a hệ -E、cổ lần này vận khí không tệ hai nghìn năm trăm điểm tích lũy cảm kích thế giới quan trắc giả đại nhân ta muốn trở thành đại văn hảo ta hai nghìn năm trăm điểm tích lũy xem bộ dáng là cuối cùng du lịch ta dợ khóc giờ cười g và g ta là chủ tiểu tùng ta một bốn vạn điểm tích lũy ác chi tinh linh ta lần này vận khí cuối cùng là tốt một chút nữa nha một vạn điểm tích lũy minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ta sáu nghìn điểm tích lũy vui vẻ manh manh các nhân viên quản lý chính là ta xem ra lần này mọi người vận khí cũng không tệ a lại nói tạ xị gỉ cùng hồ rộ kệ không có nổi lên có vẻ như bỏ qua lần này đại hồng bao a ta cảm thấy các nàng sẽ hối hận mất đi toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ai ta đoạt chín bảy vạn điểm tích lũy ai lại nói điểm tích lũy có cái gì dùng a n g h i hoặc g và g ma pháp thiếu nữ lì a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta bật su di mạ x a ghệ cổ thủy hoàng đế người mới trực tiếp đoạt chín bảy vạn điểm tích lũy cho dù là doanh chính cũng là sợ ngây người lập tức hắn cũng l à phản ứng lại đó là cái siêu cấp đại hồng bao a bất quá bởi vì doanh chính vì để tránh cho mình thất thố mà lựa chọn mà không thay đổi bộ dáng để phía dưới thần tử lại run l ờ i bẫy tối cổ mạnh nhất thí thần giả đến cùng ai mới là thí thần giả vô bằng hầu tức bó tay rồi không nói thí thần giả đều vận khí rất tốt sao làm sao đến chát g giúp bên trong liền mất hiệu lực mất đi hiệu lực thì cũng tôi h đi vì cái gì người mới này vận khí có thể tốt như vậy ác chi tinh linh a k é o kéo người mới vận khí thật sự là không tầm thường a ta muốn trở thành đại văn hảo không hổ là hộ d ấ kệ chân chính âu hoàng cường giả hâm mộ gì và g manh, manh đắc nhân viên quản lý chính là ta không hổ là hồ d ồ kệ ta cảm thấy về sau lại cùng ngươi cùng một chỗ đoạt hương bao ta sẽ tự bế ma pháp thiếu nữ lý a hồ d ồ kệ tỉ tỉ vận khí này thật quá kinh người minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ta thu hồi lời mở đầu đây cũng không phải là a cấp bậc vật khí ý giờ ánh mắt cổ quái thế giới quan chắc giả a các ngươi đều chỉ đoạt ngần ấy điểm tích lũy sao hai trăm vạn điểm tích lũy đại h ồ n g bao ta đoạt một trăm tám mươi lăm vạn điểm tích lũy lục kiến sắc mặt cổ quái lên tiếng đáng người đáng người biểu tình của tất cả mọi người đều là cứng đờ cái gì lần này h ư n g bao lại là hai trăm vạn điểm tích lũy cứu cực đại hồng bao mà hắn nàng nhóm một đám người ngoại trừ h ồ d ồ kệ vận khí phá trần bên ngoài đều chỉ đoạt chỉ là mấy ngàn bất quá so với thế giới quan c h ắ c giả đại nhân h ồ d ồ kệ cất được cũng không coi vào đâu manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta thế giới quan c h ắ c giả đại nhân vận khí của ngài quá phạm quý á rợ khóc rợ cười g và g ác chi tinh linh không hổ là chủ thượng đâu tiểu nữ càng ngày càng mê l ư y ế n g à i ta muốn trở thành đại văn hảo thế giới quan trắc giả đại nhân hảo phóng phát cái bao lớn sau đó trở lại miệm túi của mình không lời nào để nói đây là phạm nhân cùng đại lao chi ở giữa t r ê n l ệ n h ga không chỉ là thực lực cùng vị cách bên trên còn có vận khí bên trên che mặt g và g minh dối có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu đại văn hảo nói rất đúng ma pháp thiếu nữ lì ạ đã từng có một cái f o r m a t bánh mì bảy ở trước mặt ta ta lại chỉ lấy đi một chút vụ n bánh mì g a g bật sù gì m à xa hệ cộ mặc dù là dạng này nhưng ta cũng cảm thấy 2.500 điểm tích lũy rất thỏa mãn đối với ta như vậy cấp độ người mà nói đã là một khoản tiền lớn đâu thủy hoàng đế cũng đúng năm n điểm tích lũy tại chính mà nói cũng có tác dụng rất lớn tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả vô bằng hầu tức sắc mặt quất thẳng tới hai trăm vạn điểm tích lũy a cái này kinh khủng số lượng đủ để cho hắn tiến lên một bước dài đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta linh vô bằng hầu tức hùng hùng hổ hổ rời đi nói chuyện p h i ế p thất cũng biểu thị ai lại cho lão phu nói thí thần giả vận khí tốt lão phu không song với hắn tối cổ mạnh nhất thí thần giả tối cổ mạnh nhất thí thần giả nhân viên quản lý tiểu thư ngươi làm muốn cùng lão phu đi sân quyết đấu luyện một chút sao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ừng có thể nha chỉ cần ngươi không muốn khi dễ ta về sau bị cấm nói một tháng lời nói vậy liền đến chứ sao tối cổ mạnh nhất thí thần giả ta muốn trở thành đại văn hảo phúc vụ bằng hầu tước đối mặt linh n h i quyền hạn chi uy cũng chỉ có thể trầm mặc cái này bày bên trong ngoại trừ mấy vị đại lão cũng chỉ có linh n h i dám như thế cùng hầu tước nói chuyện đi ma pháp thiếu nữ lý à cái kia ta chợt nhớ tới thế giới quan chắc giả đại nhân nói là phát hai trăm vạn điểm tích lũy ai nhưng là ta tính toán một cái chỉ có một trăm chín mươi chín vạn điểm tích lũy còn kém một vạn điểm tích lũy manh manh a sau đó im lặng phát đại tài cười trộm g và g ờ ta nghĩ thu thập tất cả danh đao các người đang nói cái gì a các loại hồng bao tạ sĩ ghi m ộ n g bước xuống lập tức phản ứng lại l ậ t ra nói chuyện phiếm ghi chép nàng ra mặt quất thẳng tới trở mặc muốn khóc ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ta muốn khóc bởi vì đang tiếp t h ụ gặp tiên sinh bá khí đặc hấn ta thế mà bỏ qua như thế một cái đại hồng bao o、oh, o、oh. ma pháp thiếu nữ lì ạ n không phải tạ xì ghi tỷ lĩnh không đúng vậy làm sao thiếu một vật đi sẽ không phải là ai ít báo mức đi lì ạ nghi ngờ hồng bao số lượng chứ phi thiết lập nhận lấy nhân số ngầm thừa nhận hồng bao số lượng đều là căn cứ tuyến thượng nhân đến thiết c h i a thế giới quan chắc giả ừng liên quan tới vấn đề này ta đề nghị các ngươi đi xem một chút bảy viên liệt biểu đám người xưng sở lập tức nhìn bảy viên liệt biểu sau đó hắn nàng ngậm bức phát hiện bảy thành viên nhân số mười ba các loại mười ba cái đám người manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta xem ra không phải mọi người báo cáo sai mà là c h ắ t g giúp một mực có một người mới lặn xuống nước q u á i dợ khóc dợ cười Thuận tiện đề chương ử ạ s phụ đẹp sách h ta viết mắt ta có một tòa t siêu quỷ có bốn mươi hai bạo lực lò lì lì ạ hai đại người mới nhập bảy bốn năm cầu đặt mua ma pháp thiếu nữ lì ạ Ấn. chúng ta bây giờ mới phát hiện đâu thế giới quan c h ấ c giả nói đến người mới này tựa như là cùng ý giờ cùng kệ hồ đồ cùng thời kỳ nhập bảy minh dối có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ngạch cùng ta cùng thời kỳ thế nhưng là ta hoàn toàn không nhìn thấy nàng nổi lên a toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ tướng ta có thể chứng minh ta muốn trở thành đại văn hảo ta không có có danh tự bí kỹ nổ cá người mới nhanh nổi lên vụ trộm đoạt hồng bao lại không nổi lên sao được lúc này triệu linh nhi nhìn xuống ta không có có danh tự thông tin cá nhân cũng là biết nàng là vi n g ư ờ i lì đặc biệt để vở thêm trèo lên thông qua ta không có có danh tự cái này biệt danh triệu linh nhi cũng là đoán được vi n g ư ờ i lì đặc biệt tình huống hiện tại đoán chừng nàng còn không có gặp phải dịu b ậ n v ả i làm lấy lý dạ thiếu tá đi đại khái xuất ở vào lẻ loi chơi trọi trạng thái là vô tình cô máy giết người bất quá từ nàng một mực chú ý chắc gờ rút thậm chí còn đoạt hồng bao đến xem nàng là tiếp nhận vạn giới chắc gờ rút Không đương ú n g nhiên vi ngươi lỵ đặc biệt năng lực học tập là rất khủng bố có khả năng dần dần tiếp nhận vạn giới chat gorus từ nói chuyện phiếm bên trong học tập mình nổi lên manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta người mới a tình huống của nàng đoán trường rất đặc thù so kệ h ồ đồ còn muốn đặc thù một điểm nhất thời bán hội đoán chừng là không biện pháp nổi lên a b à su gì m à xa hệ cổ dạng này a ta nghĩ thu thập tất cả danh nào cho nên ta hoàn mỹ bị không để ý đến a không có h n g bao còn bị xem nhẹ ta tốt không may manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ngạch tạ xịt y ngươi nói cùng gặp khổ tu bá khí là chuyện gì xảy ra ta nghĩ thu thập tất cả danh nào tại tẩy não mũ dơm một đám về sau ta liền thông qua sở mổ kẻ thượng tá quan hệ liên hệ đến gặp tiên sinh sau đó thỉnh cầu hắn mang theo ta cùng mũ dơm một đám cùng một chỗ tu hành gần nhất tại khắc khổ tu luyện bá khí bên trong mặc dù ta có điểm tích lũy nhưng muốn cường hóa ba khí vẫn là trước tiên cần phải học được mới được k g h e ta muốn trở thành đại văn hảo thì ra là thế nói trở lại vua hải tặc thế giới hệ thống tu luyện rất thích hợp mới bảy viên a manh manh nhân viên quản lý chính là ta đúng là như thế thể thuật kiếm thuật ba khí hệ thống trái ác quỷ hệ thống cái gì cần có đều có x g hệ cô có thể suy tính một chút các loại tạ sĩ ghi học xong ba khí về sau tìm tạ sĩ ghi học một chút ba khí đi vua hải tặc kiếm đạo con đường vua hải tặc thế giới hệ thống tu luyện á chờ ta đi trước xem hết suy nghĩ thêm xuống đi ma pháp thiếu nữ lỵ ạ lại nói tạ xị ghi tỉ tỉ và gặp tiên sinh khổ tu cảm giác là thế nào ta nghĩ thu thập tất cả danh đao muốn chết mệt muốn chết nếu như không phải tiêm vào thuốc biến đổi gen một không ta đánh giá xì nhịn không được đi càng mấu chốt chính là mọi kỳ jên phi khắc khổ tu luyện về sau thiên phú của hắn thật dọa ta, học tập rổ c ờ sĩ kỳ tốc độ nhanh q u a t r ư ờ n g ta cảm giác hắn tốc độ phát triển lại so với hải tặc thời kỳ càng nhanh tối cổ mạnh nhất thí thân giả hử mọi kỳ jên phi thiên phú xác thực rất mạnh bất quá đừng quên hán thiên phú mạnh hơn thực lực tiến triển cũng không có khả năng nhanh hơn ngươi ngươi nhưng là có chặn gờ giúp làm dựa vào a điểm tích lũy có thể tùy tiện cường hóa thực lực của mình manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đây là thiên phú mạnh hơn bù không được bật lạ cười ta nghĩ thu thập tất cả danh bao ừ m điểm này ta còn là rất tin tưởng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta lại nói ủ t ạ hạ ngươi bên kia thế nào sẽ không phải vẫn là cùng ăn nghệ luân cũng cái này cặn bã nam chỗ tốt quan hệ đi ta muốn trở thành đại văn hảo làm sao có thể loại kia nam nhân nói thật nhìn à nỉ về sau ta mới biết được ta là mắt bị mù mới có thể coi trọng như thế cặn bã nam nhân mình nhất thời hưng khởi nghĩ sáng tác trò chơi không chút nào không đi cố gắng học tập một mực đánh ra tình cảm bài dựa vào các nữ sinh dựa vào thì cũng thôi đi sáng tác trò chơi thời điểm đ ỗ n g nhiên ở giữa ta có cái tư tưởng mới liền đ em trước đó cố gắng thành công toàn bộ từ bỏ không để ý chút nào vì hắn mà công tác các cô gái đến cùng có bao nhiêu mệt mỏi một lần thì cũng thôi đi nhiều lần đều như vậy thật tức chết ta rồi ta muốn trở thành đại văn hảo vì trợ giúp hắn làm cái này trò chơi nhàm chán thiết kế ạ nghĩ bên trong ta gạt ra đại lượng mình sáng tác thời gian anh lê lê cũng vậy ta anh lê lê ca tù huệ nàng nếu như không là nhân vật chính quang hoàn kinh khủng hiệu ứng đoán chừng căn bản liền sẽ không coi trọng hắn đi g i a hòa này đơn giản chính là cái không có chút nào tự biết rõ heo không so heo còn buồn nôn ma pháp thiếu nữ lì ạ a ha ha đế tử ủ tạ hạ tỷ tỷ đại thổ danh a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ngạch nói thì nói như thế trong nguyên tắc chủ yếu là ủ tạ h ạ người tại bất lực nhất cùng thời điểm mê mang bị hắn khoa trường cùng khích lệ mới sẽ thích được hắn đi dù sao loại này thời kỳ nữ hải tử là yếu đất nhất tương đương với cặn bã luân thừa lúc vắng mà vào đi ta muốn trở thành đại văn hảo theo hắn đi dù sao hắn trước đó không lâu cũng là tham gia ta ký tên buổi trình diễn thời trang bất quá ta chỉ coi thành phố thông phan hâm mộ ký cái tên liền để hắn rời đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ừ m loại này xử lý phương pháp cũng không t ệ lắm lại nói lì ạ người bên kia thế nào ma pháp thiếu nữ lì ạ anh linh rất nhẹ nhàng bất quá không cẩn thận dùng sức quá mạnh đem đẹp du lịch các nàng hù dọa ta muốn trở thành đại văn hảo dùng sức quá mạnh ta đã có thể liên tưởng đến mặc lấy ma pháp thiếu nữ trang phục lì ạ một quyền đánh ra trực tiếp m i ễ sát người đi theo khoa trương tràng cảnh ta là chủ tiểu tùng bạo lực lọ l y che miệng cười g và g ờ ma pháp thiếu nữ lì ạ ai ngay cả ngô tùng tỉ tỉ đều nói như vậy ta à? ồ、oh, ồ、oh. ta là chủ tiểu tùng ma pháp thiếu nữ lì ạ tốt lì ạ bất kể như thế nào đều rất đáng yêu à sờ đầu một cái ma pháp thiếu nữ lì ạ ai hh ắ ngô tùng tỉ tỉ lại khen ta vui vẻ toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ cái kia mọi người còn không có về ta điểm tích lũy có gì hữu dụng đâu kệ hồ đồ lên tiếng biểu thị mình bị không nhìn thật lâu rồi tốt ma pháp thiếu nữ lì ạ hồ dô kệ tỉ, tỉ. điểm tích lũy là vạn năng chi lực cái gì đều có thể cường hóa tỉ như ngươi nếm thử cường hóa thân thể của mình liền có thể mạnh lên n h a bất quá nhất định nhất định phải chú ý lần thứ nhất cường hóa tốt nhất chỉ dùng mười cái điểm tích lũy tốn h hao quá nhiều lực lượng là rất khó khống chế toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ai điểm tích lũy cường hóa thân thể a cảm giác cùng chơi đùa đồng dạng đâu bật su di m à xạ hệ cổ nói lên chơi đùa ta liền có dự cảm không tốt lại thêm hồ rồ kệ điểm tích lũy nhiều như vậy ta cảm thấy nàng dùng tại kỳ quái địa phương ta cũng không ngoài ý mớn manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta là như thế cái đạo lý che mặt. G và G. Bông nhiên, tại mọi người trò chuyện hạ tỷ thời điểm hai cái âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để chặt g rút i ê n tính một chút ra. Đinh, Đinh, đồ đặt đao giới chi giới tiểu mời tiểu nhưng là dâu trắng, gia nhập vạn mẩn nhập vạn canh nhìn không bản Trưng phu thế chặt hù hệ chủ, chặt thứ hết thảy, hạ phát hỏa thuyết phạ thuyết áp. Chương 43, kém chút láo là loạt lụ áp. dâu trắng. Khải sân quyết đấu. Năm cầu cầu rút. rút. tư, tư trước, tử gờ gờ G, G, G, ra ra A, cố kém S, nói như vậy ta cũng là tiền bối hoan n ê n h o a n n ê n nhà b ậ t sù di mạ xạ hệ cổ hoan n ê n người mới ma pháp thiếu nữ lì ạ hoan n ê n h o a n n ê n chờ một chút cái này biệt danh ta muốn trở thành đại văn hảo em dâu trắng không nghĩ tới c h ặ t gờ rút thế mà lại còn thêm cùng một cái thế giới những người khác tiến đến đâu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ta nghĩ thu thập tất cả danh lao như thế không tưởng được lúc này liền nên nổ cá tạ xì đi mau ra đây triệu linh nhi sắc mặt cổ quái dâu trắng nàng là biết đến một vị khác hủ hệ cổ mà n độ tri chủ edgen đại bốt cái này rất thú vị a s dẹn đại bột thế mà cũng tiến bảy cái này khiến nhân vật chính đoàn chơi như thế nào lúc này trải qua triệu linh nhi nổ cá tạ sĩ ghi cũng là nổi lên ta nghĩ thu thập tất cả danh bao dâu trắng vừa mới huấn luyện xong chính đang nghỉ ngơi tạ sĩ ghi trông thấy lấy quen thuộc danh tử nàng ra mặt hơi rút hải t ắ c tiến bảy hơn nữa còn là hải quân hạng nhất đại địch tứ hoàng dâu trắng đây cũng quá h ố đi lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là à thật thú vị trái ác quỷ năng lực thế mà có thể trực tiếp hình chiều đến lao phu trong đầu cũng đúng trái ác quỷ năng lực phong phú xuất hiện loại này để lao phu không thể lý giải trái ác quỷ năng lực cũng là tình có thể hiểu manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta lao phu thế nhưng là dâu trắng k h dâu trắng ba trăm mười bảy cái này cũng không phải cái gì trái ác quỷ năng lực ta khuyên ngươi vẫn là xem thật k ỹ hạ bầy giới thiệu văn tắt đi ân đừng quá kinh ngạc đây hết thể đều là thật nếu như không tin ngươi có thể đi bầy trong video tìm tới vua hải t ậ c nhìn xem lao phu thế nhưng là dâu trắng bầy giới thiệu văn tắt thú vị vạn giới chat gờ rút liên tiếp chư thiên vạn giới thần kỳ phương còn có thế giới quan chắc giả quan sát vô cực vũ trụ quả nhiên người mới phản ứng đầu tiên đều là không tin a cái kia dâu trắng ta khuyên ngươi vẫn là đi tin tưởng những tin tức này tương đối tốt bằng không chọc dẫn tới thế giới quan trắc giả đại nhân ngươi sẽ chết tối cổ mạnh nhất thí thân giả ừ, thú vị ngay cả dâu trắng tiểu tử đều thêm vào sao dâu trắng đừng bởi vì ngươi nhỏ hẹp kiến thức liền lặp đi lặp lại nhiều lần hoài nghi hết thệ trước mắt bằng không lao phu thế nhưng là sẽ xem nhẹ n g ư ơ i à lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a xem nhẹ lao phu à đã có bao nhiêu năm không ai đối lao phu nói lời như vậy tối cổ mạnh nhất t h í t h ầ n giả t h ử xem nhẹ ngươi lại như thế nào nếu như ngươi không muốn tin tưởng vậy thì cùng lao phu tiến sân quyết đấu đi lao phu không đề nghị dùng nắm đấm để ngươi biết đây hết t h ể đều là thật tiếp nhận quyết đấu mời đi dâu trắng tiểu tử manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ừng tới vụ bằng hầu tức thường ngày vật lộn ta nghĩ thu thập tất cả danh a o tạ xị ghi im lặng ngưng n h ẹ nàng nhìn vua hải tặc phía sau kịch bản về sau đối dâu trắng vẫn còn có chút hảo cảm nhưng nàng là hải quân dâu trắng là hải tặc như vậy hai người liền nhất định là địch nhân nàng cá nhân là ước gì dâu trắng bị giáo hấn một lần thế giới quan chắc giả ừng thật sự là quen thuộc một màn a bất quá dâu trắng tiểu bằng hữu so với ủ ữ u trí hạ xạ s ủ kẹ tiểu bằng hữu tính cách muốn tốt một chút lao phu thế nhưng là dâu trắng dâu trắng tiểu bằng hữu mộ bị giờ y cơ cờ dâu trắng cao mày sinh lòng tức dở mặc dù bây giờ bỗng phát sinh siêu hiện tượng tự nhiên để hắn rất khó lý giải hắn ẩn ẩn cũng tin tưởng đám người này nói lời nhưng không có nghĩa là hắn liền có thể chịu được bị người một câu một cái dâu trắng tiểu tử một câu một cái dâu trắng tiểu bằng hữu hắn là ai quân lâm biển cả dâu trắng e đua n u g ạ t mặc dù đã cao tuổi nhưng vẫn như cũng là trên đại dương bao la công khai mạnh nhất nam nhân bị người s ư n g hô như vậy hắn đã lâu sinh ra tức giận đây là từ t h ậ t bị dâu đen giết chết về sau xuất hiện lần nữa tức giận chỉ là làm dâu trắng vừa định về đội thời điểm trái tim của hắn ngừng một cái trước mắt để hắn sắc mặt tái nhật một cỗ tử vong uy hiếp sông lên đầu hắn kiến văn sắc hạ kỳ giờ khác này đúng là đang điên cùng dự cảnh phản phất tại nói cho hắn biết hắn thật muốn cãi lại nhiều kể một ít không tốt hắn liền sẽ chết hắn cả đời bởi vì các loại từ đấu trải qua sinh tử một cái c h ư ớ c mắt c h à n g cảnh rất nhiều nhưng cảm giác như vậy là hắn xuất sinh đến nay lần thứ nhất Dạ, à ạ đạ cha ngươi lại phát bệnh rồi mắt cô chú ý tới dâu trắng dị thường hắn vội vàng quan tâm hỏi thăm cô lạp là ạ a không có việc gì ta nghỉ ngơi một chút liền tốt dâu trắng tim đập nhanh nhắm mắt lại k h o á t tay áo không muốn mắt cô nhìn ra dị thường lúc này trong đám bởi vì lục kiệt xuất hiện bởi bên trong náo nhiệt vô cùng một đ ố n người đều hướng lục kiệt trao hỏi ma pháp thiếu nữ lì ạ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ngài tốt ta muốn trở thành đại văn hảo thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ngài tốt dâu trắng ta khuyên ngươi tốt nhất thái độ tốt đi một chút bằng không thật sẽ chết ta lao phu thế nhưng là dâu trắng dâu trắng t r ở m ặ c hắn tin tưởng hơn phân nửa lập tức dâu trắng vừa nhìn về phía cái kia quyết đấu cửa sổ nhỏ lựa chọn tiếp nhận đã khó có thể lý giải được vậy trước tiên dùng cái gọi là quyết đấu đến triệt để thấy rõ đây hết thể có phải là thật hay không thật đi đinh tối cổ mạnh nhất thí thần giả cùng lao phu thế nhưng là dâu trắng tiến vào sân quyết đấu tối cổ mạnh nhất thí thân giả mở ra trực tiếp trực tiếp công năng hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên để rất nhiều người đều là lần cảm thấy hứng thú nhìn về phía trực tiếp manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta k h u c khụ dâu trắng thế mà thật đáp ứng quyết đấu yêu cầu a cái này việc v u i lớn ta nghĩ thu thập tất cả danh đao dâu trắng hẳn không phải là hầu tức đối thủ ta muốn trở thành đại văn hảo đây không phải là đương nhiên sao dù sao hầu tức bản thân thực lực thì càng mạnh hơn một chút lại thêm lần trước khắc linh đan còn có điểm tích lũy trở nên mạnh hơn ta đang nghĩ tới là dâu trắng có thể kiên trì mấy giây minh dối có thể loại hoa tốt biết bao、nhiêu. ý giờ các cái khác sau nhập bầy người cơ bản không chút nhìn vua hải tặc chỉ có thể an tĩnh nhìn xem trực tiếp ở giữa dâu trắng thân cao để hắn nàng nhóm thật kinh ngạc lúc này sân quyết đấu ở trong dâu trắng tay cầm tùng vẫn cắt khi mắt nhìn trước mắt như là giác đấu trường địa phương ảo giác không loại này chân thực cảm giác ngay cả kiến văn sắc hạ kỳ đều không có phát giác được bất kỳ khác thường gì địa phương tuyệt đối không phải đơn thuần ảo giác đơn giản như vậy cô lạp l ạ p a xem ra lão phu đúng là gặp vượt quá tưởng tượng sự tình a dâu trắng nở nụ cười người quyết đâu a lão phu nên ngươi xưng hô như thế nào lập tức dâu trắng vừa nhìn về phía đối diện năm mét chỗ vỗ bằng hầu tước mở miệng yếu đất nói dâu trắng kiến văn sắc hạ kỳ chính đang cho hắn điên cùng dự cảnh hắn tử vô bằng hầu tước trên thân cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt liền như là hắn tại hài đồng thời kỳ bị thương nhắm ngay đầu tùy thời có nguy hiểm tính mạng không tình huống trước mắt so loại kia thời kỳ có lẽ muốn càng thêm hiểm ác loại cảm giác này cho dù là dô dơ cũng chưa từng cho hắn qua á láo giả đối diện là cái chân chính k h á i vt a rs canh năm cầu tư trước câu hết thảy gak chương bốn mươi b ố triệu linh nhi thượng chuyển xạ xủ kẻ tìm đường chết video dâu trắng k i n h sợ một năm cầu đặt mua lão phu tên là tát hạ đức dương sở ta n g ư ờ i vô bằng chính là thí thần ma vương dâu trắng tiểu tử liền để lão phu đến xem ngươi đến cùng có thể tại lão phu trong tay vượt qua mấy chiêu đi vô bằng hầu tức tự ngạo lên tiếng toàn thân hắn hiện ra kinh khủng c h ú lực sau đó vô bằng hầu tức thân hình phát sinh biến hóa thân thể của hắn trở nên to lớn vô cùng như là cự nhân tộc một thật lớn đồng thời toàn thân còn xuất hiện nồng đậm lông tóc biến thành cự hình người sói ô xem ra vô bằng hầu tức tại tiểu tùng giải quyết hết tà dị thép tợ kỳ ẩn một loạt về sau hắn đem không theo chi mệ cả tỉnh lại sau đem nó xử lý tước đoạt quyền năng a to lớn hóa quyền năng lại phối hợp tham lam chi đàn sói song trọng quyền năng gia trì thú vị lục kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng lục kiệt hơi nhắc lên một điểm hào hứng thời điểm cái khác bảy viên thì là kinh ngạc hiểu rõ vụ bằng hầu tước biết được vụ bằng hầu tước lại có mới quyền năng không biết liền chỉ có sợ hái than sân quyết đ ấ u bên trong dâu trắng mặt sắc mặt hứng trọng trực tiếp đậu thủ nắm đấm của hắn bao phủ tại màu trắng khối không khí trực tiếp đấm ra một quyền nệ bạo không khí lit nha lit nhít không khí khe hở xuất hiện nhìn thanh thế to lớn bất quá Vô bằng h chấn động, chấn động cuộc t chiến cùng trực t p n đấu này kinh thiên động địa giác đấu trường không có phá hủy đến không còn hình dáng bầu trời đại điệu tất cả đều đang chấn động cho dù là đang nhìn trực tiếp triệu linh nhi mấy người cũng đều là rất sợ hai thang phục nhìn mê mẩn kệ hô đô bởi vì là trò chơi chơi nhiều rồi chẳng qua là cảm thấy chàng cảnh hữu vĩ rất thú vị m à ý giờ thì là không thể không tán thưởng vô bằng hầu tức cùng dâu trắng mỗi một lần h uy quyền đều so rất nhiều anh linh thả bảo cụ uy lực đều muốn biến thai a cuối cùng vẫn là vô bằng hầu tức tùy tiện lấy được thắng lợi đừng nói là giả mua dâu trắng tuổi trẻ dâu trắng cũng không thể là đối thủ của hắn bất quá hắn nhận đồng dâu trắng lao phu thế nhưng là dâu trắng hầu tước thực lực rất cường đại lao phu cam bái hạ phong cái này chân thực chiến đấu cảm giác xem ra lúc trước nhân viên quản lý đại nhân nói đều là thật ta thật có l ỗ i lao phu lúc trước ngôn ngữ quá kích một chút ta muốn trở thành đại văn hảo đây là kia cái gì bị đánh một trận mới có thể tiếp nhận đây h a y thảy lao phu thế nhưng là dâu trắng tối cổ mạnh nhất thí thần giả thử dâu trắng tiểu tử thực lực cũng không tệ lắm bất quá tại cái này chát gờ rút cũng không thể coi là cái gì nhớ kỹ nhất định phải đối thế giới quan chắc giả đại nhân cùng n ô tùng đại nhân tôn kính vô cùng bằng không mà nói ngươi chết cũng không biết chết như thế nào manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hầu tước nói đúng ta cũng không muốn đủ trị hạ xạ sủ kệ sự kiện lần nữa tái diễn a lao phu thế nhưng là dâu trắng ưu trị hạ xạ sủ kệ sự kiện đó là cái gì ma pháp thiếu nữ lì ạ á ha ha ưu trị hạ xạ sủ kệ a là ban đầu cùng thế giới quan chắc giả đại nhân đồng thời thêm bảy người mới chỉ bất quá hắn đ ụ c mạ thế giới quan chắc giả đại nhân bị xóa bỏ lao phu thế nhưng là dâu trắng minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ừ n ta thượng truyền một đoạn ký ức video đi nhìn các ngươi liền biết đinh manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thượng truyền một đoạn video thùy ạ i triệu i l n Nhi thượng t r n ký ức video hoàng này tất cả lạc đều l ạ n nhanh, Rất tất cả mọi người xem hết, trong lúc nhất thời, sau dọa. cả mọi xem người thời, người chi tinh linh, kéo kéo, lúc đều bầy bị chủ t Cái đế n người Minh g giới địa ta hoa vĩ lực, cho có quá làm cho người ta mê mội. Có thể loại mội. mê tốt thế n i u đây là t h giới quan c h ắ c giả đại nhân mới thật sự là trí cao tồn tại á thần vật vũ đại nhân trong mắt cũng bất quá sâu k i ế n ngươi và s ù gì m à sa ghe cô ta đã không biết nên nói cái gì để diễn tả tâm tình trong lòng chỉ là ta triệt để minh bạch vì cái gì linh nhi tiểu thư các nàng lặp đi lặp lại nhiều lần cảnh cáo chúng ta lão phu thế nhưng là dâu trắng sinh khí thế giới quan c h ắ c giả đại nhân vẹn vẹn nhìn xem liền để ta có loại tùy thời cảm giác tử vong quá cường đại mộ bị giờ y cờ cờ bên trên dâu trắng mặt sắc mặt ngưng trọng trong lòng ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ vừa rồi hắn luôn thật đối loại tồn tại này bất kính đoán chừng thật sẽ chết đã như là cái k i ê n ngạo mạ đủ trí hạ xạ số kẹ bị vượt qua thế giới giết ch không đúng thế giới quan chắc giả đại nhân cũng không có giết tiểu tử kia mà là chính hắn vẹn vẹn nhìn chăm chú lên thì không chịu nổi lập tức dâu trắng có nhận lỗi ý nghĩ không cầu hoa tươi vì thế hồng bao công năng các loại công năng bắn ra ngoài để hắn ngây ra một lúc lập tức phản ứng lại lao phu thế nhưng là dâu trắng lần nữa cảm tạ nhân viên quản lý đại nhân nhắc nhở làm xin lỗi cũng là nói lời cảm tạ dứt lời dâu trắng liền là hướng về phía triệu linh nhi phát cái tư bao trong đó có hắn tam sắc ba khí sau đó dâu trắng lại lên truyền tự mình tu luyện tam sắc ba khí trước kia lấy được một chút thể thuật kinh nghiệm tiến hành thượng truyền dạng này ai đều có thể sửa đi mặc dù thượng truyền những vật này là có thể thiết t r í thu lệ phí nhưng dâu trắng không có làm như thế dạng này mới càng thêm thành khẩn a sau đó dâu trắng lại đem mình chân quý nhất quả chấn động tư phát cho lục kiệt thế giới quan chắc giả dâu trắng tiểu bằng hữu có lòng lục kiệt tiếp thu được quả chấn động về sau sắc mặt cổ quái một chút lập tức trở về hạ sau đó hắn liền đem quả chấn động ném cho ngô tùng trái ác quỷ cấp bậc đối với hắn mà nói quá thấp cho tiểu tùng xem như đồ chơi đến nghiên cứu cũng coi như có chút chỗ dùng lão phu thế nhưng là dâu trắng một chút tấm lòng thế giới quan c h ắ c giả lớn người vừa ý liền tốt ân nếu như dâu trắng biết hắn quả chấn động bị xem như đồ chơi đến đánh giá đoán chừng h i ể u ý thái hơi băng đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hhh dâu trắng hào phóng tam sát ba khí toàn s ẻ còn có tam tam lúc chi thiên sứ năng lực lại dùng điểm tích lũy cường hòa giới ta ta cảm giác hiện tại đã là vô địch tông sư cấp bậc cảm giác đều có thể đi đánh yêu hoàng hiện tại mới tính được là bên trên chân chính an toàn đắc ý và xù dị mạ xạ hệ cô tam sát ba khí kinh nghiệm tu luyện còn có một số thể thuật phương pháp tu luyện á cảm giác rất hưu dụng đâu trước tu luyện vì k í n h bất quá nếu là thượng truyền vậy có phải hay không mang ý nghĩa có thể trực tiếp dùng điểm tích lũy phụ trợ tu luyện hoặc là cường hóa ta nghĩ thu thập tất cả danh bao tạ sĩ ghi ngây ngẩn cả người có vẻ như thật đúng là có thể dạng này a đây có phải hay không là mang ý nghĩa nàng có thể hợp lý vận dụng điểm tích lũy bật đặc rồi có vẻ như dâu trắng nhập bầy giúp nàng một chuyện ma pháp thiếu nữ lị a a có vẻ như thật đúng là có thể dạng này cảm giác thân là b i ể n quân tướng sĩ tạ xì ghi t ỷ t ỷ trong lòng rất phức tạp đi rõ ràng là đối địch phương lại nhận lấy dâu trắng trong lúc vô tình trợ giúp lao phu thế nhưng là dâu trắng b i ể n quân tướng sĩ chẳng lẽ cái này bảy bên trong còn có cùng lao phu cùng người của một thế giới sao ts c ầ u tư đặt trước c ầ u hết thảy gak người nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương bốn mươi lăm thượng truyền sinh hóa tận thế nhất người siêu việt bị hù dọa hai nữ thần hai năm cầu đặt mua ta nghĩ thu thập tất cả danh đao tứ hoàng dâu trắng ta là hải quân bản bộ thượng sĩ gặp đệ tử tạ sĩ ghi mặc dù bây giờ người ta đều là c h ặ t gờ r ú t bảy viên nhưng ta nhưng không có cùng n g ư ơ i hào hào trung đụng dự định lao phu thế nhưng là dâu trắng gặp đệ tử a cô lạp là a ngươi thật đúng là ngay thẳng a người trẻ tuổi có đôi khi nhưng chớ đem lại nói quá vẹn toàn a ta nghĩ thu thập tất cả danh đao không cần ngươi để giáo hơn ta linh nhi ta lặn xuống nước khổ tu đi không có chuyện trọng yếu đ ư ờ n g ta đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta mạch ân ma pháp thiếu nữ lì ạ a cảm giác tạ sĩ ghi tỉ tỉ gấp đâu ta muốn trở thành đại văn hảo cái kia không là chuyện đương nhiên sao lúc đầu m ư ợ n bảy viên thân phận còn có vua hải tặc cạn nỉm có thể tại trên đỉnh chiến tranh để hải quân thắng được rất nhẹ nhàng hiện ở đây treo mà lại bảy viên là không có cách nào tại trong thế giới hiện thực lẫn nhau tổn thương lao phu thế nhưng là dâu trắng biển hai lẻ loi tạp vườn trên đỉnh chiến tranh bật su di mạ x a ghê cô kia là cùng ngươi có liên quan thế giới cố sự lao phu thế nhưng là dâu trắng thì ra là thế vậy lao phu phải hào hào nhìn một lần a manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta toàn điểm phòng ngự kệ hô đồ lại nói hộ d â kệ trò chơi của ngươi có thể lên truyền sao toàn điểm phòng ngự kệ hô đồ có thể là có thể nô、no, thế nhưng là thật phiên thái còn muốn một đoạn thời gian ai manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta dạng n à y a vậy ngươi cố lên nha ta thế giới hiện thực cũng có việc gặp lại nhưng mà đang lúc đám người này chuẩn bị tuần tự lặn xuống nước thời điểm lục kiệt thượng truyền một bộ mới điện ảnh đinh thế giới quan c h ắ c giả thượng truyền một bộ phim sinh hóa tận thế nhất người siêu việt manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta phúc thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ngài thế mà như thế yên lặng thượng truyền mới điện ảnh cái này khiến ta làm sao đi làm việc ga dợ khóc dợ cười g và gờ ma pháp thiếu nữ lị a N. ta cũng đang chuẩn bị đi học đâu gak bật sù g i mạ x a hệ -E、cô ta cũng là minh r ồ i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu h ừ h ừ h ừ ta là rảnh rỗi nhất cái thứ nhất đi xem lạc cười ác chi tinh linh ta hiện tại cũng rất nhà đâu trước lá gan vì kính manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ta cảm thấy đến chế định một cái bể quy tại thế giới quan chắc giả thượng truyền song mới điện ảnh về sau qua một đoạn thời gian lại thảo luận tốt nhất là làm cái phải trăng nhìn bỏ phiếu bằng không luôn cảm giác sẽ bị k í tấu bị k í tấu là rất muốn m ạ n sự tỉnh ta muốn trở thành đại văn hảo cái chủ ý này không tệ tán thành t h ủ y hoàng đế ừm chính cũng tán thành đối với doanh chính mà nói cái này b ở y quy quả thật không tệ bởi vì hắn chính vụ bận rộn không có nhiều thời gian như vậy ngâm mình ở bẩy bên trong nhưng duy chỉ có thế giới quan chắc giả đại nhân thượng truyền điện ảnh là không thể bỏ lỡ thảo luận phương diện cũng là như thế tối cổ mạnh nhất thí thân giả ừ lão phu cũng không có ý kiến gì manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta xem ra tất cả mọi người không có ý kiến gì đâu cái kia cứ làm như thế có yêu vương làm loạn trước đi làm việc về trò chuyện nói xong triệu linh nhi chính là lặn xuống những người khác cũng là nhao nhao lặn xuống lục kiệt cũng rất ngoài ý muốn lựa chọn của bọn hắn đương nhiên lục kiệt cũng không có quá để ý cũng là lặn xuống nước dương đình thế giới thiên nhãn thể cộng đồng tổng bộ toàn thân bao phủ tại mê vụ lục kiệt xuất hiện ở nơi này hắn mục đích tới nơi này rất đơn giản tìm hai nữ thần muốn người thôi bởi vì lục kiệt không hề cố kỵ phóng thích ra khí tức của mình vì thế tại lục kiệt đến về sau thiên nhãn tổng bộ thần vương thuần huyết long trùng tinh linh những thứ này cán bộ lớn đều là mặt lộ vẻ sợ hai vợn ra đem lục kiệt bao vây lại bọn hắn không nghĩ tới mới đản sinh hai chữ số toàn quyền lĩnh vực tồn tại thế mà lại k lúc này s k i r o dạ s ạ cũng là lần cảm thấy hứng thú bay ra quét mắt lục kiệt toàn thân ngươi chính là mới đ ạ n sinh hai chữ số toàn quyền lĩnh vực tồn ở đây sao thật là kỳ quái đâu ta thế mà không có cách nào cảm giác được ngươi đến cùng thuộc tại chủng tộc gì s k i r o dạ s ạ cầm quả sếp hiếu kỳ nói s k i r o dạ s ạ thân v ị nhân loại cuối cùng t h í luyện bị hai nữ thần chém rách rể họ s ẻ n chịu địch thể cộng đồng bên trong ngươi cũng xa đoạn sao lục kiệt bỗng nhiên lên tiếng lời này để shido dạ xạ con ngươi ngưng tụ khiếp con ngươi nhìn xem lục kiệt đây không thể nghi ngờ là trong nội tâm nàng một cây gai lục kiệt nói thẳng ra để nàng rất khó chịu mặc dù nàng bản thân cũng khinh thường tại đợi ở chỗ này nghị văn hồi đã từng ma vương nguy nghiêm nhưng đó là không có khả năng sự tỉnh dễ họ sẻn chịp mô đen linh cách bị thích g i ả mani mô p h ỏ n g sáng tạo tinh đồ ba ngàn thế giới chấn áp là không thể nào lại cầm về skido dạ xạ tâm tình khó chịu mà thiên nhãn cái khác cán bộ lớn nhóm thì là kinh nghi bất định skido dạ xạ đến ta bên này đi ta sẽ để cho ngươi một lần nữa trở thành mẹ dễ họ sẻn c h ị mô đen quân lâm dương đỉnh đem cái này dương đỉnh quấy long trời lở đất lục kiệt cười nhẹ đưa tay ra lời này để thiên nhãn cán bộ lớn nhóm sắc mặt cứng đờ kinh sợ nhìn xem luật kiện phóng xuất ra mình cường đại linh cách tùy thời chuẩn bị động thủ không một chút cán bộ lớn cũng là ngăn tại sự hí rỗ dạ s ạ trước người ha ha thật thú vị để ăn a sự hí rỗ dạ s ạ ý vị thâm trường cười một tiếng không có đáp ứng cũng không có b á c bỏ mới đ ạ n sinh toàn quyền lĩnh vực a n g ư y i mục đích là cái gì đ ồ n g nhiên bầu trời tối xuống một đạo cường hoành k h í tức xuất hiện đồng dạng bao phủ tại màu đen trong sương ngụ thân ảnh xuất hiện đây cũng là thiên nhãn thủ lĩnh hai n ư thần bất quá lúc này hai nữ thần nhưng không có đã từng chém rách rể họ x è n chịu mô đen linh cách ba khí ngựa khí ngưng trọng tới cực điểm bởi vì nàng trực giác nói cho nàng trước mắt tồn tại là cái chân chính quay vật tựa hồ chỉ cần đối phương vừa đọc thủ liền có thể tùy tiện xóa đi nàng chính là loại này không thể tưởng tượng nổi cảm giác hai chữ số toàn quyền lĩnh vực đã có thể nói là đứng ở dương đ ỉ n h đỉnh điểm cùng là hai chữ số lại khả năng bị trong nháy mắt xóa bỏ cái gì đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình nàng tự nhiên phát hiện hai nữ thần dị thường đối với lục kiệt loại này không thể tưởng tượng nổi tồn tại cho dù là s h i r o ra x a cũng là rất khó lý giải cho nên đối với lục kiệt nàng mới không có sinh khí cái gì bằng không người bình thường dám nói với nàng loại lời này nàng sớm đã đem xử lý hai nữ thần không có trả lời bạch hai bốn giả vương mà là nhìn chăm chú lục kiệt lục kiệt quá nguy hiểm nếu như hắn mục đích là mang đi s h i r o ra x a làm không tốt nàng thật đúng là ngăn không được mục đích của ta lúc trước đã nói đến rất rõ ràng bất quá nhìn ngơi bộ dáng này là không thể nào chủ động giao ra như vậy ta cũng chỉ có thể dùng một chút hơi bạo lực điểm thủ đoạn lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng hai chữ số toàn quyền lĩnh vực cường đại sao rất mạnh cấp độ này đủ để đánh nổ vũ trụ nhưng này dạng lại như thế nào đánh nổ vũ trụ tôi h trong mắt hắn chẳng phải là cái gì dù là hắn cái này hóa thân nhận được dương trong đ ỉ n h trụ cột hạn chế chỉ có hai chữ số linh cách nhưng cũng đủ để bằng được đổi phế chi phong loại kia hạn chế ngụy một chữ số nghĩ muốn giết chết hai nữ thần cái gì rất đơn giản chương bốn mươi sáu s k i d dạ xa thần phục triệu linh nhi đối huyền trưởng lão nhà ránh ba năm cầu đặt mua nghe lục kiệt hai nữ thần trực tiếp giải phóng mình linh cách hai chữ số toàn quyền lực lượng lĩnh vực đều bạo phát toàn bộ dương đình cũng vì đó rung động mà cố khí tức này cũng là để dương đình ba chữ số cùng hai chữ số các cường giả đều là lộ ra kinh nghi bất định thân sắc cái này linh cách bọn hắn quá quen thuộc hai nữ thần khí tức đây là hai nữ thần toàn lực động thủ lúc mới có cường độ trong lúc nhất thời bọn hắn rất nghi hoặc thiên nhãn toàn bộ hai nữ thần bên kia đến cùng gặp cái gì hai nữ thần tài sẽ b ộ c phát toàn lực hai nữ thần ngươi nhất định phải động thủ sao lục kiệt lạnh nhạt lên tiếng nói đến đây nói thời điểm lục kiệt cũng là tùy thời chuẩn bị thôi động số liệu linh cách đem hết thẻ trước mắt đều số liệu hóa sau đó xóa bỏ rơi được rồi ngươi mang đi xì r ỗ dạ xa đi cuối cùng cảm thụ được cái kia nồng đậm cảm giác nguy hiểm trong x ư ơ n g mù hai nữ thần đắng c h á t cười một tiếng không phải nàng không muốn đánh a mấu chốt là trực giác của nàng nói cho nàng thật muốn khai chiến thiên nhãn tất cả cao tầng đều phải chết trong đó cũng bao cóp nàng thả đi xì dỗ dạ xa có lẽ không bậy sẽ để cho dương đình đại loạn nhưng không thả vậy liền không chỉ là loạn đơn giản như vậy trước mắt thần bí tồn tại mức độ nguy hiểm viễn siêu nhân loại cuối cùng thí luyện dễ họ s è n chịt mô đen mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi nhưng sự thật chính là như thế ai nha hai nữ thần ngươi thế mà liền trực tiếp như vậy nhận v u a thật là làm cho ta xem thường rồi Ski d ô dạ xa ngoạn vị nhìn xem hai nữ thần chào phúng muốn đi cũng nhanh đi đừng nói nhảm cái gì hai nữ thần coi thường Ski d ô dạ xa trực tiếp đem nó đá ra thiên nhãn sau đó đem quyền hạn chuyển giao cho lục kiệt từ hôm nay trở đi ngươi hết thệ đều là thuộc về ta lục kiệt kết quả khế ước lạnh nhạt mờ miệng xí dỗ dạ xa biểu lộ cứng nờ nhìn chăm chú lục kiệt nhưng cuối cùng lời gì cũng không nói có khế ước tại nàng đúng là thuộc về lục kiệt bất quá nàng muốn phản kháng cũng là có thể đi thôi lục kiệt quay người bước ra một bước vượt qua vạn dặm khoảng cách nhàn nhã tản bộ rời đi đối với cái này skido dạ xạ theo sát phía sau suy tư lục kiệt mục đích cầm lại dễ họ xẻn chịu mô đen linh cách có lẽ còn có thể phản kháng lục kiệt một chút hiện ở đây coi như xong đi nàng mặc dù có thân là ma vương cao ngạo nhưng lại không phải người ngu tại thực lực sai biệt to lớn tình huống phía dưới còn tìm đường chết việc này thủ lĩnh c hai nữ thần mở miệng yêu đất nói loại này đ ặ tính chẳng phải là cùng nhân loại cuối cùng thí luyện đồng dạng làm sao có thể một cái thần vương mặt mũi tràn đầy kinh nghi nó cũng không phải nhân loại cuối cùng thí luyện nhưng hắn tồn tại bản thân so với nhân loại cuối cùng thí luyện muốn nguy hiểm nhiều lắm cho dù là ta cũng rất có thể bị miêu sát hai nữ thần lắc đầu vớt xuống câu nói này về sau chính là rời đi lưu lại cán bộ lớn nhóm mặt lộ vẻ kinh hãi khó có thể tin nam ta nói ngươi có thể nói cho ta thân phận của ngươi sao dạng này đều không tốt giao lưu a s、sì、k i r o d dạ xạ cùng sau lưng lục kiệt đi tới lục kiệt tận cư rừng rậm nàng nhữ mày nói ngươi có thể xưng hô ta là chủ thượng hoặc là thế giới quan chắc giả lục kiệt lạnh nhạt mở miệng s、sì、k i r o d dạ xạ nhữ mày dám để cho để nàng gọi chủ thượng người dị vãng nhưng không tồn tại a bất quá thế giới quan chắc giả đây là cái gì xưng hô quan sát ta skidod、sì、dạ xạ rơi vào trầm tư v ề phần ta đi thiên nhãn tìm ngươi mục đích chỉ là đơn thuần nghị thu thập mặt trời chủ quyền thôi trước đó nói để ngươi một lần nữa trở thành dễ họ sẻn chịt mô đen chỉ là nhân tiện có muốn hay không lần nữa trở thành dễ họ sẻn chịt mô đen tùy ngươi lục kiệt lần nữa mở miệng nói lục kiệt để xí rô dạ xạ im miệng không nói gì để nàng một lần nữa trở thành dễ họ sẻn chịt mô đen chỉ là nhân tiện lời này nếu là cái khác thần phật hoặc ma vương nói ra nàng có thể tùy ý trào phúng một đợt nhưng lục kiệt cũng rất có tự tin hết thảy đều bắt nguồn từ cái kia để cho người ta khó có thể lý giải được không hiệu cường đại như vậy chủ thượng ngươi thu thập mặt trời chủ quyền là muốn làm cái gì xí、sì、dỗ dạ xạ suy nghĩ về sau vẫn là lựa chọn gọi chủ thượng không khác lục kiệt cường đại lại thêm hai người hiện tại quan hệ đáng giá nàng gọi như vậy đương nhiên cũng có nàng hiếu kỳ lục kiệt mục đích nhân tố không n g ạ i tìm cách thân mật thu thập tất cả mặt trời chủ quyền trường không dương đình để dương đình cũng trở thành ta quan sát thế giới một trong chỉ thế thôi lục kiệt l ệ n h nhạt mở miệng lục kiệt để xí、sì、dỗ dạ xạ con ngươi kịch liệt có rút lại một chút để dương đình trở thành quan sát thế giới một trong dương đình thế nhưng là vô hạn đa nguyên vũ trụ hội tụ trung tâm trí đ i ể trường không dương đình theo một ý nghĩa nào đó chẳng khác nào trường khống vô hạn đa nguyên vũ trụ vô hạn đa nguyên vũ trụ cũng vẹn vẹn quan sát thế giới một trong đông nhiên ski dỗ dạ xa có chút lý giải cái này tự xưng thế giới quan trắc giả thần bí tồn tại cường đại đến dị thường nguyên nhân các b ạ n nó cũng không phải tới từ thế giới này mà là thế giới bên ngoài kinh khủng tồn tại trước mắt thân ả n h này có lẽ cũng vẹn vẹn hóa thân đi mà đạo này hóa thân có lẽ cũng có dương trong đ ỉ n h trụ cột hạn chế mới có thể hiện ra hai chữ số tư thái thì ra là thế khó trách ngài sẽ tìm đến ta ski dỗ dạ xa nhẹ thở vào một cái vung lòng xuống đã biết được lục kiệt lai lịch cùng cường đại skido dạ xạ cũng là triệt để tiếp nhận mình thân là hạ nhân thân phận không có gì tốt cảm thấy xì n h ụ trước mắt tồn tại là viễn siêu mình tồn tại trở thành nó tôi tớ hai trăm mười ba tuy thuộc bất đắc dĩ nhưng cũng có thể tiếp nhận cái này cũng không mất mặt như vậy chủ thượng chúng ta bây giờ nên đi tìm cái khác mặt trời chủ quyền người nắm giữ sao thì như halloween nữ vương skido dạ xạ cười nhẹ dò hỏi không đ ổ i thu thập mặt trời chủ quyền rất dễ dàng ta muốn làm bây giờ chỉ là đơn thuần du sơn ngoạn thủy thôi lục kiệt lắc đầu dạng này a Ta biết.、Sì、gật Xì xà rổ dạ nhẹ h đầu, k ô lúc này h hỏi thăm i cái ề u chỉ gì, l chắc tiếp n n giữ gờ i chủ q u y rút bên trong náo n h i ệ tới cực điểm bởi vì mới điện ảnh đám người nên nhìn hầu như đều xem hết cho dù là dâu trắng người mới này cũng là nhìn vua hải tặc không có bộ xong liền lựa chọn đem rẽ xì đẹp đệ với hệ liệt bộ xong căn cứ bỏ phiếu giám định hoàn tất về sau vậy viên môn cũng là bắt đầu trắng trận thảo luận manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta em lần này mới điện ảnh thật là một lời khó nói hết a thế giới quan c h ắ c giả đại nhân can thiệp thời gian càng sớm hơn biến dị mv r rút xuất hiện sớm hơn làm cho nhân loại đau đầu ký so a huyền trưởng lão cũng nghi kỵ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân là phía sau màn b ố t mặc dù theo một ý nghĩa nào đó là đúng nhưng lại mười phần sai a i nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đau loạt phạ lủ tiểu thuyết áp chương bốn mươi bảy điện ảnh thảo luận n ô tùng nhắc nhở bị kéo cao chờ mong cảm giác bốn năm cầu đặt mua lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp làm a đúng là như thế huyền trưởng lao suy đoán mister vi rút là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân làm già trên thực tế cũng không phải là t h ủ y hoàng đế bất quá thế giới quan c h ắ c giả đại nhân ở trong đó rõ ràng như vậy can thiệp cũng là không thể phủ nhận huyền trưởng lao sẽ nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên và su di mạ xạ ghê đúng vậy a bất quá huyền trưởng lao d á m hạ khiến oanh tạc thế giới quan c h ắ c giả đại nhân a thật căn lớn tên lửa xuyên lục địa không được trực tiếp vận dụng đạn hạt nhân hơn nữa còn là mười cái tối cổ mạnh nhất thí thân giả ừ cho nên nói nhân loại ánh mắt thật sự là nhỏ hẹp thế giới quan chắc giả đại nhân loại này tồn tại rõ ràng liền không phải nhân loại có thể phản kháng bọn hắn thế mà còn dám mưu toan nổ chết thế giới quan chắc giả đại nhân cỡ nào n g u m g ộ i nếu như không phải vĩ đại thế giới quan chắc giả đại nhân lòng dạ rộng lớn nhân loại sớm đã di vong ta muốn trở thành đại văn hảo ta cũng nghĩ nói cái này bất quá tên lửa xuyên lục địa nổ chết thế giới quan chắc giả đại nhân thúc đẩy sinh trưởng bạo q u â n lanh chúa nhưng cũng xóa đi thế giới quan chắc giả đại nhân chế tạo h u y t ư ợ n g vậy cũng là đạt đến thế giới quan chắc giả đại nhân mục đích đi khiến nhân loại gõ vang cảnh báo để bọn hắn tùy thời ôm lấy ma pháp thiếu nữ lỵ ạ ạ ta không có cân nhắc nhiều như vậy ò、oh. ò、oh. ta chỉ biết là trong đầu của ta lại toàn bộ đều là z o m bi e ban đêm lại muốn thấy ác ngộng g ờ g ờ ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ừng thí nghiệm tiến độ s á t thực nhanh hơn bất quá thuốc biến đổi gen bốn không vẫn như cũ xa xa khó vậy a còn có chính là cuối cùng nhân loại thế mà cùng z o m b i e hợp tác ta là không nghĩ tới manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hợp tác cũng vô dụng thôi viên tia thiên thạch đơn giản không hợp t h o i thưởng đạn hạt nhân còn có nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay thế mà nửa điểm sự tỉnh đều không có chỉ là cọ phá một chút ra thấy thế nào đều không phải là phổ thông thiên thạch a ta muốn trở thành đại văn hảo cái kia liên quan tới đ i ể m này nô tùng tỷ tỷ không phải đã nói rồi ai chỉ có toái tinh cấp lực lượng mới có thể đánh nát thiên thạch sao có thể đều không đơn giản a minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu nô tùng tỷ tỷ trước kia nói qua dạng này a lại nói toái tinh cấp lực lượng a chúng ta cái này bày giống như ngoại trừ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cùng nô tùng tỷ tỷ cũng chỉ có trở thành thế giới ý chí cụ dù mỹ tiểu thư có thể làm được đi trước có mít tơ virus sau có to lớn thiên thạch nhân loại muốn sinh tồn được quá khó khăn đặc biệt là bản này bởi vì thế giới quan chắc giả đại nhân sớm can thiệp bởi vì thuốc biến đổi gen một không không có nghiên cứu ra đến phổ cập toàn dân sức chống cự không quá q u a n người trực tiếp cho lây nhiễm nếu như không phải nhân loại chuẩn bị thỏa đáng đ o á n chừng phải toàn diện ta là chủ tiểu tùng làm tinh người muốn sinh tồn xác thực khó khăn nhưng bọn hắn lại rất may mắn có thể trở thành chủ thự quan sát đối tượng mặc dù cuối cùng bọn hắn lãng phí phần này may mắn m a n m a n đắt nhân viên quản lý chính là ta n g ô tùng tỉ tỉ cảm khái rất nhiều đâu ta muốn trở thành đại văn hảo đúng vậy à cho người ta một loại tự mình trải qua cảm giác kỳ quái bất quá nô tùng tỷ tỷ là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân hầu gái cùng một chỗ quan sát qua có vẻ như cũng bình thường đâu ma pháp thiếu nữ lì à, nô tùng tỷ tỷ thiện lương như vậy nhìn xem nhân loại thảm như vậy nhất định rất sầu nao đi tối cổ mạnh nhất thí thần giả lão phu quan tâm hơn chính là nô tùng đại nhân nói tới nhân loại lãng phí phần này may mắn là chuyện gì xảy ra thùy hoàng đế điểm này chính cũng thật tò mò ta là chủ tiểu tùng cái này nếu như các ngươi vẫn khí tốt về sau sẽ biết manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta Ngày, xem ra đáp án tại sau này trong phim ảnh à, thật muốn nhanh lên nhìn thấy à, g ờ a cờ lao phu thế nhưng là dâu trắng lao phu cũng nghĩ nhanh lên biết được nguyên nhân lại nói những thứ này điện ảnh bên trong để lao phu sợ hãi than ngoại trừ những cái k i a thuốc biến đổi gen cường đại công hiệu bên ngoài còn có nhân loại những cái k i a hiện đại hóa cường đại vũ khí hay vi lực của đạn thật sự là kinh người không nói những cái k i a phóng xạ chỉ là trung tâm vi lực đoán chừng cho dù là lao phu cũng gánh không được đi mặc dù d mạ xa hệ cô nhân loại bình thường đều gánh không được đi dù sao trung tâm nhiệt độ và ư ớ c độ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta n h a dù sao cũng là người chiến lược tính vũ khí a đương nhiên cường đại chẳng qua nếu như có thể biết đạn hạt nhân nội tình tứ hoàng cấp bậc cường giả đều có thể ở trên không thời điểm liền đem nó sớm dẫn bạo đi trung tâm vụ nổ cũng liền như vậy điểm khoảng cách có lẽ còn là có thể chống đỡ được chủ yếu là phóng xạ vấn đề ta là chủ tiểu t ù n g đạn hạt nhân chỉ là cấp thấp vũ khí thôi mà to lớn vẫn phía sau cũng có ẩn tính khác nhân loại khốn cảnh so với các ngươi trong tưởng tượng luôn khó hơn nhiều đáng người manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta gạch không hổ là n ô tùng tỷ tỷ có thể tùy tiện nói ra đạn hạt nhân là cấp thấp vũ khí loại lời này bất quá to lớn thiên thạch phía sau có ẩn tính khác ta ngửi thấy không giống bình thường hương vị c ô nản đẩy k í n h mắt g g ma pháp thiếu nữ lì a n ô tùng tỷ tỷ đến cùng là cái gì ẩn tính a g -a g ta rất hiếu kỳ g g ta là chủ tiểu tùng các ngươi về sau liền biết c ư ờ i xấu xa g g ma pháp thiếu nữ lì a ác chi tinh linh đúng vậy à người ta lòng hiếu kỳ đều bị chọn đi lên lại chỉ có thể làm trở lấy thật khó thụ m ì n h g i i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu t â m như mèo bắt bất quá so với bị kích tấu quả nhiên vẫn là mình nhìn tương đối tốt b v t su di m à x a ghê cô đúng là như thế ta hiện tại rất hiếu kỳ phía sau ẩn t ì n h còn có thuốc biến đổi gen bốn không đến cùng có cái gì cường đại công hiệu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta bất quá đều nghiên cứu thuốc biến đổi gen bốn không đi vẫn không có hoàn mỹ bản thuốc biến đổi gen ba cái bóng a che chắn g và g ta muốn trở thành đại văn hảo có vẻ như thật đúng là dạng này luôn cảm giác còn tại già đằng sau a thật muốn nhanh lên truy kịch a dợ khóc dợ cười G và trong lúc nhất thời bởi vì nô tùng rất nhiều bảy viên đều là nhao nhao nhả d á n h không thể toàn điểm phòng ngự kệ hô đồ lại nói ta hôm nay ở trong game cũng gặp cùng loại với giỏm bị cương thi b ộ t quái v ừ a hay đến triệu triệu ta ăn một miếng hương vị thật kỳ quái t h ủ y hoàng đế minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu b thế gì mà xa giới quan c h ắ c giả hồ dầu kệ tiểu bằng hữu ngươi thật đúng là không ăn kiếm a toàn điểm phòng ngự kệ hô đồ a ihh không có cách một chút kỹ có thể dùng hết chỉ có thể dùng miệng cắn manh m a n đáp nhân viên quản lý chính là ta không hổ là hồ dầu kệ đánh không thắng liền dựa vào ăn bất lực nhà ránh dì vợ gờ san hù hệ c ố mẫn độ t h i chủ ngay cả dòm bỉ cũng dám ăn hồ dầu kệ quân nghị bị hư còn muốn giống hư lâu lúc này sden rốt cục nổi lên để trong đám ăn tính một chút mà sden cũng là lần nữa lên tiếng hù hệ c ố mẫn độ t h i chủ thế giới quan chắc giả vĩ đại thế giới quan chắc giả đại nhân trí cao tồn tại a sden xả s ủ kệ ở đây hướng ngài t h ỉ n h an rs canh thứ tư cầu tư đ ặ t trước cầu hết thảy gak chương bốn mươi tám sden người nghĩ tính toán vị đại nhân kia sden ta không có các ngươi đừng nói mỏ năm năm cầu đặt mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta triệu linh nhi kinh ngạc lặn xuống nước quái ẻ r ẹ n thế mà nổi lên không đúng ra hỏa này là chờ lấy thế giới quan c h ắ c giả đại nhân xuất hiện sau đó lại trước tiên nổi lên hành lễ triệu linh nhi sắc mặt c ổ a quái s r ẹ n tâm cơ cùng giá vọng không thể nghi ngờ là m ư ờ i phần kinh khủng nhưng chính là bởi vì này tấm tâm cơ cùng giá vọng hắn mới có thể một mực cảnh giác phân tích vạn giới chặt gờ rút đi thằng đến hắn triệt để tin tưởng đây hết thảy cũng tin tưởng thế giới quan trắc giả đại nhân cường đại cho nên mới sẽ làm như thế lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là à Cùng Lao p đấu đấu hầu tước xác thực rất chân thực minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu lúc trước hắn cũng khiêu chiến qua ta đây Hãy hưởng cho các ngươi nhắc nhở ta nếu như ta không cẩn thận tiếp nhận vậy nhất định sẽ bị khi dễ thảm rồi hù hệ cố mà n độ t h i chủ vô bằng hầu tước ta đối với ngươi chiến đấu một chuyện cũng không có hứng thú bất quá nếu như là vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân bốn trăm m ư ơ i vị này trí cao tồn tại ra lệnh cho ta dâng lên chiến đấu diễn kịch vậy ta tự nhiên toàn lực ứng phó ác chi tinh linh a k é o kéo lặn xuống nước người mới đối chủ thượng thái độ coi như không tệ đâu ma pháp thiếu nữ lì a là như thế này đâu tiếp nhận vạn giới trang g giúp tồn tại biết được thế giới quan trắc giả đại nhân cường đại thái độ như vậy cũng là bình thường a bất quá cảm giác người mới tính cách rất không tệ đâu manh manh đắp nhân viên quản lý chính là ta không không không lì ạ các ngươi đừng bị hắn lửa edgen sao su kè có thể nói là cái này bởi ở trong nguy hiểm nhất g i a hỏa hắn là ta đã thấy lớn nhất nhân cách bị lực cũng là nguy hiểm nhất nhân vật phản diện buốt tùy tiện tin tưởng hắn sẽ ngay cả chết cũng không biết chết ma pháp thiếu nữ lì ạ lì ạ kinh ngạc ngay cả luôn luôn rất dễ nói chuyện cùng bảy viên ở trung cực tốt linh nhi tỷ tỷ đều nói ra loại này kinh khủng lời nói có thể nghĩ cái này gọi edgen sao su kè hủ hệ cộ mận độ chi chủ đến cùng nguy hiểm cỡ nào a tối cổ mạnh nhất thí thần giả thú vị nhìn nhân viên quản lý tiểu thư phản ứng này sng、e、ngươi n hẳn là rất mạnh đi thật là làm cho lão phu càng ngày càng muốn cùng ngươi chiến đấu a lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là p a nhân viên quản lý tiểu thư trong miệng a nguy hiểm nhất nhân vật phản diện bờ a thật là làm cho lão phu cũng nhấc lên hưng thù a hù hệ c ô mận đồ c h i chủ xem ra thế giới quan chắc giả đại nhân lại hạ tuyến nữa nha thật sự là tiếc đối hù hệ c ô mận đồ bên trong ngồi tại vương tọa bên trên s、e、n bên trong xả xù kệ hơi lộ ra tiếp nối thần sắc hắn một mực tại phân tích vạn giới chắn gờ rút cuối cùng hắn tin tưởng đây hết、thầy. tất cả video hắn cũng xem hết sau khi xem xong hắn đột nhiên cảm giác được có chút kẻ nhạt vô vị mình trước kia lý tưởng đứng ở thiên tri tòa phía trên là bực nào không thú vị mộng sáng a cái gọi là linh vương tại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân loại tồn tại này trước mặt cỡ nào nhỏ bé nhỏ bé như hạt bụi hắn gặp được rộng lớn hơn thế giới hắn nghĩ đứng ở chư thiên phía trên vì thế cùng thế giới quan c h ắ c giả đại nhân chỗ tốt quan hệ là cần thiết thật vất vả tìm được một cơ hội có v ẻ n h ư hắn bị xem nhẹ nữa nha manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta mặc dù ta không biết người đang suy nghĩ gì nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh thế giới quan chắc giả đại nhân chú ý thế giới quan chắc giả đại nhân không phải ngươi có thể tính toán ác chi tinh linh tính toán chủ thượng ta là chủ tiểu tùng ta muốn trở thành đại văn hảo người mới như thế dũng sao lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a thật sự là vượt quá tưởng tượng bách l ự c a hù hệ c ô mận đồ chi chủ ta khi nào nói qua như vậy ta khi nào từng có ý nghĩ như vậy nhân viên quản lý tiểu thư xin đừng bởi vì ngươi đối ta thành kiến mà đem ta đẩy hướng h ố lửa đối tại thế giới quan chắc giả đại nhân như vậy vĩ đại trí cao tồn tại trong lòng ta còn có chỉ có tôn sùng lòng k í n h sợ sao dám tính toán hù hệ cô m ầ n đồ hư đêm cung trong edgen biểu lộ cứng một chút lần thứ nhất luôn cuốn một đợt vội vàng giải thích cái này nhân viên quản lý rõ ràng là biết hắn chỗ ở thế giới chuyện xưa mà cái này kiên kỵ tới cực điểm phản ứng hắn tương lai mưu đồ có vẻ như thành công khả năng rất lớn nhưng này đều không trọng yếu hắn nhưng không muốn bởi vì những thứ này thành kiến dẫn đến hắn bị đổi ra cái này tràn ngập kỳ n g ộ vạn giới trạt cờ rút càng thêm không muốn bởi vì cái này mang theo thành kiến ý nghĩ bị thế giới quan trắc giả đại nhân cái này thần bí khó lường trí cao tồn tại căm thủ không đúng chẳng bằng nói dù cho thế giới quan chắc giả đại nhân không căm thù hắn cho dù là ngô tùng đại nhân vị này thế giới quan chắc giả đại nhân hầu gái cũng có thể có là biện pháp xé sống hắn xuống chút nữa đ â y dù là ngô tùng đại nhân vị này cấp vũ trụ cường giả không xuất thủ chỉ là ngô tùng tân thu thuộc h ạ tô k ỳ xạ k ỳ cụ dù mỹ thực lực này tiến rai đến toái tinh cấp có thể điều khiển thời gian tinh linh cũng có thể làm cho đầu hắn đau vô cùng thế giới quan chắc giả một phái là tuyệt đối không thể t r e o chọc ga minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu người mới có vẻ như rất hoàng a tối cổ mạnh nhất thì thần giả hừ có thể không hoảng hốt sao nếu như nhân viên quản lý tiểu thư đối ta nói như vậy ta cũng sẽ như vậy hoảng dính đến thế giới quan trắc giả đại nhân lại thế nào hốt hoảng phản ứng cũng không tính là mất mặt đây là rất phản ứng tự nhiên ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ừng hầu tước ta cũng đồng ý manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ép rèn hoảng v ề hoảng nhưng người ta thế nào không tin đâu hù hệ cộ m ẫ n độ chi chủ đối với người như ta nhân viên quản lý tiểu thư có chỗ thành kiến có lẽ là chuyện rất bình thường nhưng xin đừng nên hiểu lầm ta là có thể hiểu được thế giới quan trắc giả đại nhân tồn tại cấp độ đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào sinh linh bởi vì bình thường c h í người h nhận biết, cho xác nên tôn n biết, s ư cùng kính sợ, chỉ kính bình h sợ, là t n nhất phản ứng g h t ô Đối tại thế giới quan chắc giả đại nhân loại tồn tại giới giả loại tại sinh thế trắc tồn nhân không quan ra này, có ý nghĩ như vậy mới là lớn nhất không đúng sao. Ta là chủ tùng, chủ vậy, mới tiểu là là Ta sao. dẹn rất chính xác mặc kệ ngươi thuyết pháp này có phải hay không trong lòng chân chính ý nghĩ cũng không đáng kể bởi vì dù là n g ư ơ i chân chính nghĩ tính toán chủ thượng n g ư ơ i cái k i a cái gọi là tính toán tại chủ thượng trong mắt cũng bất quá là thú vị thẳng hề biểu diễn thôi hù hệ cỗ mà n độ tri chủ suy nghĩ trong lòng đều là chân thực tuyệt không nói bừa nô tùng đại nhân ta sẽ chứng minh g ầ n đấy ác chi tinh linh a k é o kéo người mới thật biết nói chuyện đâu không hổ là nhân vật phản diện đại bột khẩu tài chính là tốt hù hệ c ố mà n độ c h i chủ điểm này không có gì đáng giá khoe khoang bởi vì bình thường thích nhất làm chính là đọc sách l u y ệ n chữ mỉm cười gì và gờ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không hổ là sden đại bột thật sự là từ tâm a được rồi ta tin tưởng ngươi nói nói đến nước này lại không tin chính là đối thế giới quan c h ắ c giả đại nhân vũ nhục đâu triệu linh nhi nhất miệng mặc dù tin tưởng sden nhưng sden người này quá nguy hiểm nên đề phòng vẫn là đến đề phòng ts canh năm cầu tư đặt trước cầu hết thảy gak nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn phả lủ tiểu thuyết á c chương bốn mươi chín thật là thơm hình thức triệu linh n h i dâu trắng lựa chọn một năm cầu đặt mua manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta đúng rồi nói cho mọi người một tin tức tốt ta vừa mới phát hiện đoàn người số đạt tới m ộ ư ơ i năm về sau tăng lên một cái mới bảy công năng đó chính là tại sân quyết đấu bên trong có thể huyện hóa ra tự mình biết hiểu nhân vật làm chiến đấu mục tiêu như vậy ngược lại là có thể hữu hiệu tăng trưởng mọi người kinh nghiệm chiến đấu lao phu thế nhưng là dâu trắng chức năng này thật không tệ a có lẽ l ạ o phu có thể cùng rô rơ những cái kêu bạn cũ tái chiến một trận tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả huyện hóa ra đã biết nhân vật làm chiến đấu mục tiêu a chức năng này l ạ o phu rất thích ta muốn trở thành đại văn hảo không hổ là chiến đấu đặc nhân hầu tước hưng phấn a mà pháp thiếu nữ lì a chức năng này có vẻ như đối ta có rất nhiều tác dụng đâu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đúng vậy a bất quá ta lại cảm thấy lấy lì a hiện tại chiến l ự c đều không cần mô phỏng chiến đấu dù sao cũng là diện thành cấp tiểu lò ly hù hệ cộ mà ấ độ tri chủ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nhân viên quản lý tiểu thư có thể cáo chi hạ cùng ta có liên quan ký ức phó bản sao Ta nguyện ý lấy hoa trong a hoa nguyện lấy ý t gương, trăng trong nước lúc à là là hào này m Manh manh chạm trao đắt nhân viên quản lý chính là ta. Triệu thật trong trăng trong bột Trong ra. A ngay hoa đao loại đổi. đều viên Linh Nhi kinh nhân quản chính ngạc. S-Zen, phóng a. Ngay cả hoa trong gương, trong nước phách cả lý lấy l nhất thời triệu linh nhi xác thực rất tâm động hoa trong gương t r ă n g trong nước năng lực a thế nhưng là rất biến thái bất quá đem mỡ lịp thượng truyền luôn cảm giác s e n sẽ là một đợt đại sự a nhân vật chính đoàn sẽ bị ngược thảm minh rồi có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu linh nhi năng lực này cảm giác cái này hoa trong gương chăng trong nước ca rất lợi hại đâu và su di mạ xạ eco đây là rất rõ ràng sự tình manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta có thể cuối cùng triệu linh nhi vẫn là từ tâm thế giới bởi liệc biến thành kiểu gì nàng không x e n vào dù sao vô luận s n có biết hay không hạ nỉm kịch bản gia nhập vạn giới trang cờ rút liền mang ý nghĩa có vô hạn khả năng dù là không biết ta nỉm tương lai cũng rất có thể nghiền ép hết thảy còn không bằng bán một cái nhân tình đem hoa trong gương trăng trong nước nắm bắt tới tay như vậy nàng tại cái này yêu ma quỷ quái hoành hành thế giới liền triệt để đứng tại đỉnh chuỗi thực vật đinh manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thượng truyền một bộ hạ nỉm bởi、liệt. hù hệ cộ mận đ ộ chi chủ Cảm nhân viên quản lý tiểu thư. Dứt lời, đối với vị này nguy hiểm sdn tiên sinh ta nhưng rất là hiếu kỳ đây này trước lá gan vì tính minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu vậy ta cũng đi xem đi bật xù dị mạ xạ hệ cô ý dở cùng cụ d u m i chạy thật nhanh a ta còn muốn tâm sự ý dở thế giới kịch bản tới ma pháp thiếu nữ l ì a nô、no, thế giới kia cũng có anh linh đâu hơn nữa còn không phải anh linh thẻ bài loại vật này mà lại thời đại kia thật là nguy hiểm ý dở t ỷ t ỷ thật là rất cô đơn a một mực một người tại minh giới khó trách linh nhi t ỷ t ỷ sẽ nói ý dở t ỷ t ỷ là minh giới một cành hoa ta muốn trở thành đại văn hảo đúng vậy a ý dở biển danh cũng có thể lý giải bất quá cuối cùng ý g i bởi vì cháy với minh giới quy tắc mà chết để cho ta đau lòng a manh manh đắp nhân viên quản lý chính là ta nhà không sai biệt lắm là như thế này à bất quá ta chỉ muốn nói chớ phải làm pháp muốn trách chỉ có thể trách sách mẹ quá mạnh tối cổ mạnh nhất thí thân giả cái k i a tiêm mạc xác thực rất cường đại không có tử vong khái niệm tự thân lực lượng cũng rất khoa trương liền xem như lão phu đoán chừng cũng không phải là đối thủ đi lão phu hiện tại đã đối ý i ờ thay đổi cách nhìn mặc dù tính cách của nàng rất hướng nội tương đối mềm yếu nhưng ở minh giới bên trong lực lượng của nàng đồng dạng kinh người lão phu thế nhưng là dâu trắng lão phu ở trên mảnh chiến trường này đoán chừng cũng không được cái gì khá lớn tác dụng đi tối cổ mạnh nhất t h í thần giả lão phu thế nhưng là dâu trắng dâu trắng tiểu tử thân là phàm nhân ngươi hoặc hứa lực lượng được cho cường đại nhưng này chút b ù n đen một khi dính vào đ o á n chừng ngươi cũng chỉ có thể xa đoạn lão phu thế nhưng là dâu trắng mặc dù hắn đã biết được vô bằng hầu tức lai lịch cùng tội tác nhưng bị vô bằng hầu tức gọi tiểu tử vẫn còn có chút tâm tình vi diệu tối cổ mạnh nhất t h í thần giả lại nói dâu trắng tiểu tử ngươi đem vua hải tặc nhìn hết tả lão phu thế nhưng là dâu trắng đã thấy trên đỉnh chiến tranh rồi dâu đen cái kia hỗ trướng sát hại thật về sau thế mà còn cầm ạ sợ đi làm cùng hải quân làm giao dịch cuối cùng còn thăm dò lao phu quả chấn động lao phu tuyệt đối sẽ không gông tha hắn không cầu hoa tươi không dâu trắng tức giận mọc lan tràn hắn rất bảo vệ con cái của mình nhưng dâu đen lại là lặp đi lặp lại nhiều lần chạm đến danh giới cuối cùng của hắn tại ả nghi bên trong thậm chí còn cướp đi hắn quả chấn động trái cây ung dung ngoài vòng pháp luật hắn có thể tưởng tượng con cái của mình nhóm tại trên đỉnh sau khi chiến tranh kết thúc khẳng định sẽ cùng dâu đen có một trận đại chiến đến lúc đó đối mặt có được quả chấn động cùng quả bóng tối dâu đen mắt cô đám người khẳng định lại sẽ chết thảm trọng tối cổ mạnh nhất thí thân giả người bên kia thời gian bây giờ điểm đã tiếp cận ạ sở cùng dâu đen chiến đấu thời gian điểm đi ngươi định làm như thế nào nếu như ạ sở vẫn như c ũ bị bắt đi trên đỉnh chiến tranh liền sẽ như là nguyên tắc buộc phát đi lấy ngươi bây giờ tình trạng lại thêm có tạ s ỉ ly tại ngươi không thể nghi ngờ sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ lão phu thế nhưng là dâu trắng không cần lo lắng lão phu đã phái ra m á t cô cùng vịt s ở tạ hai cái đội trưởng cùng mười cái cường đại thuyền viên đi ba cầm la đảo dâu đen một đám chạy không thoát tối cổ mạnh nhất thí thần giả h ừ không tự mình đi có thể là ngươi sai lầm lớn nhất lão phu thế nhưng là dâu trắng lão phu cũng rất muốn tự mình đi nhưng lão phu một khi có hành động hải quân bên kia tất nhiên có hành động dâu đen bên kia cũng sẽ kinh trốn ta nghĩ thu thập tất cả danh đao ngươi tại bảy bên trong trò chuyện không sợ ta nói ra sao lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là ạ a ngươi nếu là muốn làm chút gì sớm làm À sợ tình báo vừa nói ra đi hải quân tất nhiên sẽ phái ra lớn sẽ ra tay nhưng là ngươi không có nói rõ ngươi tạm thời không muốn can thiệp ngươi cũng không muốn bộc phát trên đỉnh chiến tranh đi hải quân tiểu n h a đầu ta nghĩ thu thập tất cả danh đao tạ sĩ ghi trầm mặc không nói nàng hiện tại quyền lên tiếng cùng thực lực hơi thấp liên quan tới trên đỉnh chiến tranh một chút chi tiết nói cho chiến quốc nguyên xoáy nghe đối phương cũng rất có thể không tin mình cái nào đến như vậy đa tình báo cũng dễ dàng bị hoài nghi sau đó chính là dù là nàng đem nguyên tắc tình báo nói ra cũng vô dụng bởi vì dâu trắng khẳng định sẽ làm ra điều chỉnh có đôi khi tình báo sai lầm so không có, có tình báo càng thêm nguy hiểm đến lúc đó tạo thành thương vong rất có thể so nguyên tắc còn phải hơn rất nhiều đây là nàng không thể nào tiếp thu được đến dù sao thảo phạt dâu trắng đại giới rất lớn chớ nói chi là thảo phạt sau khi thành công hải quân cũng không tính chân chính chiến thắng đ ts cầu từ đ ặ trước t cầu hết thảy kak lực ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu t r ư ơ n g năm mươi chớ đến mặt bài khải huyền thế giới vật sù gì m à x a hệ cổ giao già thế giới hai năm cầu đặt mua đinh toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ thượng c h u y ê n trò chơi nọt đồ lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống người để một chút bảy viên đều là ngây ngẩn cả người toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ cái kia ta đem trò chơi thượng truyền nữa nha mọi người có thời gian có thể tới chơi nha manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta h o hồ dô kệ rốt cục làm xong a đắc ý có thể chơi vờ giờ trò chơi ma pháp thiếu nữ lì a ta cũng rất chờ mong ta muốn trở thành đại văn hảo có thể có thể ta nghĩ thu thập tất cả danh lao khổ tu bên trong đoán chừng phải rất lâu sau đó mới có thể chơi tối cổ mạnh nhất thí thần giả trò chơi sao nhàm chán lao phu thế nhưng là dâu trắng lao phu ngược lại là thật cảm thấy hứng thú bất quá lao phu hiện tại cũng không có thời gian chơi a ta là chủ tiểu tùng hồ dầu kệ thế giới năm hai số không trò chơi a mặc dù vờ giờ kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật rất là hậu bất quá ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú n ô tùng nhẹ nhàng cười một tiếng hiện tại chủ thượng đưa nàng giải phóng ra không có đi làm trước kia công tác vì thế nàng hiện tại rất thanh nhàn cùng l ì ạ cùng nhau chơi đùa chơi đùa cũng không tệ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta n m ạ c h lạc hậu t h u c ta t không hổ là n ô tùng tỷ tỷ triệu linh nhi cũng chỉ có thể cảm thán dù sao cái này vờ giờ kỹ thuật dưới cái nhìn của nàng đơn giản mạnh vô địch độ mô phỏng thực tế cực cao a bật sù gì m à xạ hệ cổ ta ngược lại thật ra thật muốn chơi bất quá chúng ta thế giới đã buộc phát rẽ xì đèn đệm vịu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta ma pháp thiếu nữ lìa dè x i đ ẹ n đệm hữu dòm bị thật xuất hiện bật xù dì m à xạ g h ệ cô ừ m cửa trường học có dòm bi lao sư bị tán bất quá trong trường sở dĩ truyền bá đến nhanh như vậy không chỉ là cái kia bị cắn lao sư duy ê n cớ ở trường bên trong cũng có một chút người lây bệnh vi rút truyền bá đường tắt có chút đoán không ra ta muốn trở thành đại văn hảo không đúng vì cái gì xạ g h ệ c ô ngươi có thể bình tĩnh như vậy à bật xù dì m à xạ g h ệ cô hiện tại tình huống này bối rối cũng vô dụng mà lại ta cá nhân an nguy cũng là có bảo hộ ta tiêm vào qua thuốc biến đổi gen một không lại thêm lánh bao tiền lì xì lấy được một chút điểm tích lũy cường hóa bá khí cùng kiếm gỗ dù là hàng trăm hàng ngàn dọn bị vây công ta đều vô dụng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hô dạng này a cái kia còn tốt bất quá nếu như vô tình gặp hắn nguy cơ nhất định phải nhớ kỹ nghĩ bảy bên trong xin giúp đỡ a b ấ t xù dị mạ xạ hệ cô kỳ thật chúng ta thế giới còn xuất hiện một cái tình huống dị thường đó chính là dọn bị tiến hóa tốc độ quá nhanh hiện tại liền xuất hiện cùng loại với thế giới quan trắc giả đại nhân quan sát lam tinh sinh hóa bên trong bạo quân dọn bi bất quá liền thực lực p h ư diện yếu đi rất nhiều lần manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta chờ một chút loại tình huống này thấy thế nào đều không giống bình thường đi chẳng lẽ là cùng thí thần giả thế giới xuất hiện biến cố và su di mạ sa ghê cổ ừng lại xuất hiện một cái tình huống đặc biệt xuất hiện ba cái có được năng lực đặc thù nhân loại bên trong một tên thế m à có thể khống chế d ò n bi nhân vật chính cổ mụ r ổ ta ca si bị tan xử lý ta muốn trở thành đại văn hảo ta nghĩ thu thập tất cả danh đao chờ một chút cái này phong cách vẽ không đúng sao đinh vạn giới chatg giúp kiểm c h ắ đến hít cú n ó t e o ý thế giới xuất hiện tình huống dị thường、đinh. vạn giới c h ặ t g giúp kiểm chắc đến hitskunok theo ý ở thế giới xuất hiện luân hồi giả đinh luân hồi giả tin tức đã điều tra rõ tên ô c ù giả to ký năng lực vi r i ú p điều khiển tên lâm ngọc năng lực hỏa diễm thao túng tên giả tô năng lực hóa thú nguy hại luân hồi giả là chủ thần không gian manh bớt để mà ăn mòn vạn giới sâu mọt bỏ mặc không quan tâm sẽ dẫn đến thế giới bản nguyên l o ạ n và chủ thần đánh cắp đinh nhiệm vụ tuyên bố chatg giúp nhiệm vụ đánh giết luân hồi giả nhiệm vụ ban thưởng năm trăm điểm tích lũy hệ thống nhiệm vụ vừa ra tới trong đám đầu tiên là an tính một chút lập tức đám người nhao nhà m a n h manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nhiệm vụ này thế mà chỉ có năm trăm điểm tích lũy qua chớ đến mặt bài đi ma pháp thiếu nữ lìa là hơi ít ta nghĩ thu thập tất cả danh đao không kỳ thật không ít hầu tước thế giới địch nhân rất cường đại giá trị cái kia giá mà phía sau cụ rủ mỹ thu hoạch được một trăm triệu điểm tích lũy cũng là xây dựng ở triệt để lật đổ kịch bản tình huống phía dưới lại thêm thế giới quan trắc giả đại nhân lớn phát hồng bao cho chúng ta năm trăm điểm tích lũy rất ít ảo giác trên thực tế năm trăm điểm tích lũy cũng đầy đủ người bình thường trưởng thành đến rất cường đại trình độ ta muốn trở thành đại văn hảo ngạch nói như vậy cũng đối bất quá cái này cũng đại biểu cho địch nhân lần này tính không được cường đại cỡ nào a tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả h ừ năm trăm điểm tích lui sao thật ít lão phu thì không đi được lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a lão phu ngược lại là có chút h ứ n g t h ú không bất quá vì rút có thể lây n h i m ta cho nên ta vẫn là không đi đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không không không hầu tước ngươi chừng nào thì sinh ra mình nhất định có thể đi hảo giác cái này còn phải trải qua xả hệ cổ đồng ý a tối cổ mạnh nhất thí thân giả vô bằng hầu tức ra mặt co lại lần trước cách làm của hắn hiện nhiên để đám người này rất không chào đón a bờ sù di mạ s ạ ghệ cổ ừng xác thực không cần tới những thứ này luân hồi giả thực lực rất yếu ta một người đối phó là được rồi linh nhi giúp ta xác định ra nhiệm vụ đi manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ok giải quyết tại triệu linh nhi đồng ý thời điểm bờ sù di mạ s ạ ghệ cổ chính là mở ra trực tiếp trực tiếp bên trong bờ sù di mạ s ạ ghệ cổ không thể nghi ngờ đã bị luân hồi giả tổ ba người bao vây bất quá bờ sù di mạ s ạ ghệ cổ không có chút nào hoàng chỉ là để mạ dị quả xỉ dù cả dẫn g a phổ thông d ò n bi tiêm vào qua thuốc biến đổi gen một không mạ gì quạ xì、si、dù cả không thể nghi ngờ có thể tùy tiện tránh đi dòm bi mà bật xù gì mạ xạ h ệ cổ thì là trực tiếp đối luân hồi giả tổ ba người xuất thủ chiến đấu rất nhanh liền kết thúc tại luân hồi giả tổ ba người mộng bức tình huống phía dưới bật xù gì mạ xạ h ệ cổ như là mở vô s o n g đem ổ cụ giả to khi khống chế bạo quân dọn bị cùng phổ thông dọn bị chặt thành khối vụn sau đó tốc độ khoa trường tránh đi hòa diễm vọt tới ba người trước mặt trực tiếp đem ba người một đau dây đinh bật xù dị mạ xạ h ệ cổ hoàn thành chặt g giút nhiệm vụ thu hoạch được năm trăm điểm tích lũy ban thưởng manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta m bốn 2 mm m mấy cái này luân hồi giả s á c thực yếu chỉ đáng cái giá này bất quá sa ghê cổ s á c thực mạnh lên thật nhiều ai nhị tinh cấp thực lực đi b v t su gì mạ sa ghê cổ ừng đúng thế trước đó không lâu vừa đạt tới cái này cấp bậc đâu b v t su gì mạ sa ghê cổ ta là chủ tiểu tùng nô tùng đại nhân có thể xin nhờ ngài giải cứu ta sở thuộc thế giới sao ta muốn đem thế giới này đặt vào ngài bảo hộ phạm vi ta là chủ tiểu tùng ừng có thể b v t su gì mạ sa ghê cổ lựa chọn nô tùng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao người bình thường đều sẽ như thế lựa chọn tất đi sinh hóa tận thế sau âm u tuyệt vọng thế giới bình thường thế giới không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp sinh tồn bật xù dị mạ xạ ghệ cổ nô tùng đại nhân cảm ơn ngài xuất thủ đã về sau là chủ tớ quan hệ vậy dĩ nhiên không thể lại để tỷ tỷ a đây cũng là bật xù dị mạ xạ ghệ cổ một mực xoắn suýt điểm a nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ lủ tiểu thuyết áp ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đầu chương năm mươi mốt chặt cờ giúp lai lịch đám người não bổ tiến hành lúc ba năm cầu đặt mua ta là chủ tiểu tùng mở ra xuyên thẳng qua quyền hạt đi ta hiện tại liền đi qua bà su di mạ sa gheco tử mừng đã khai thông manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta có ngô tùng tỷ tỷ xuất thủ cái kia liền sẽ không có bất kỳ vấn đề gì ma pháp thiếu nữ lý a đ ú n g v ậ y a nhất định có thể nhẹ nhõm đem thế giới khôi phục nguyên dạng tối cổ mạnh nhất thí thần giả điểm này tự nhiên như thế bất quá lão phu thật tò mò bà su di mạ sa gheco chỗ thế giới lại nên như thế nào trưởng khống bà su di mạ sa gheco phải chăng có thể thăng cấp vì thế giới ý chí lão phu thế nhưng là dâu trắng trưởng khống thế giới thăng cấp vì thế giới ý chí ác chi tinh linh điểm này ta đến giải đáp một cái đi chúng ta thế giới tương đối đặc t h ủ kỳ thật vẫn là mưu lợi đâu trên thực tế dưới tình huống bình thường nhiều lắm là trở thành thế giới người phát ngôn mặc dù đồng dạng có thể hưởng thụ được rất cao đãi ngộ nhưng không đạt được ta như vậy cấp bậc còn trở thành thế giới người phát ngôn phương pháp đó chính là cần đ ạ t thành cổ kim tương lai trước nay chưa từng có thành tựu sau đó vận dụng phương pháp đặc thù tế tự thừa t i ê n mỗi cái thế giới sử dụng phương pháp rất có thể cũng khác nhau ta chỗ thế giới phương pháp từ ngô tùng đại nhân phân tích ra được manh m a n đắt nhân viên quản lý chính là ta m cổ kim tương lai trước không chín chỗ không có thành tựu a rất mông lung nhưng xem như có một con đường có thể đi đi tối cổ mạnh nhất thí thần giả thú vị cổ kim tương lai trước nay chưa từng có thành tựu sao vậy lao phu trở thành từ xưa đến nay mạnh nhất thí thần giả phải chăng có thể thỏa mãn điều kiện liền để lao phu tới thử nghiệm một cái đi ác chi tinh linh bất quá ta khuyên các người dù cho thỏa mãn điều kiện tốt nhất cũng đừng tùy tiện tế tự thượng t i ê n bởi vì tế tự thượng t i ê n là một kiện rất nguy hiểm hành vi rất có thể dẫn đến tả dị xâm lấn lúc trước nếu như không phải có n ô tùng đại nhân tại cho dù là ta có được hiện tại chiến l ư c khả năng vẫn như c ũ không phải tả dị đối thủ manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta ta muốn trở thành đại văn hảo cụ dù m ị tang hiện tại là thoái tinh cấp chiến lược l i ê n đập vỡ tinh cấp đều có thể không phải tà dị đối thủ sao cái kia tà dị không khỏi cũng quá mạnh đi ác chi tinh linh cho nên ta mới cảnh tỉnh các ngươi a n ô tùng đại nhân nói cho ta chư thiên trong hư không có đại lượng tà dị khoái dị dòm ngó các cái thế giới chúng nó nghĩ hết biện pháp xâm nhập trong thế giới đem thế giới từng bước xâm chiếm hóa thành lương thực bất quá n ô tùng đại nhân nói xong lời cuối cùng biểu lộ ngưng trọng n g n g lại ta nói chung có thể đoán được đây đều là con tôm nhỏ đi chân chính quái vật nô tùng yêu người không có nói ra t h ủ y hoàng đế thì ra là thế như vậy chính ngược lại là có thể hiểu được thế giới quan c h ắ c giả đại nhân quan sát vô cực vũ trụ bảo hộ vô cực vũ trụ mục đích bởi vì chư thiên bên trong có quá nhiều dạng này lấy thế giới làm thức ăn quái vật thế giới quan c h ắ c giả bởi vì linh m ậ n vũ trụ vật vật cho nên mới sẽ đem nó bảo vệ để khỏi bị hư không quái vật tập kích hù hệ cộ mận độ c h i chủ xem ra là như thế này đâu thế giới quan trắc giả đại nhân là trí cao tồn tại sức mạnh to lớn như vậy thực sự để cho người ta kính ngưỡng vô cùng bất quá ta càng để ý là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân n ế u là đ e m vô c ự c v ũ t r ụ bảo vệ. như vậy cái này cũng nói một điểm ma pháp thiếu nữ lì ạ ngạch cái gì manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta d ngươi n nhìn ra cái gì t h ủ y hoàng đế d ngươi n làm muốn nói hư không làm một trận bãi xa an thế giới quan c h ắ c giả đại nhân là thiện một phương mà hư không quái vật là ác một phương thiện ác ở vào lẫn nhau đấu sức trạng thái Như vậy, cái này cũng mang ý nghĩa. H vậy, cái ừ ta cũng thế ta muốn trở thành đại văn hảo nói đến một nửa làm cho bí hiểm thật là làm cho lòng người n g ự à. tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả h ừ các ngươi thật đúng là cẩn thận à các ngươi cảm thấy thế giới quan c h ắ c giả đại nhân sẽ để ý các ngươi dạng này ngôn luận sao manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta cho nên rốt cuộc là ý gì à? tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả etgen cùng danh o chính ý tứ đại khái là chư thiên vạn giới bên trong đứng tại đỉnh điểm tồn tại ngay tại lẫn nhau đấu s ứ c chỉ là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân như thế chí cao tồn tại cũng không thể tùy ý xuất thủ cho nên sự hiện hữu của chúng ta ý nghĩa liền xuất hiện ác chi tinh linh hầu tước có ý tứ là chúng ta trở thành quân cờ thuộc về thiện trí cao tồn tại một phương quân cờ mà những cái kia hư không quái vật luân hồi giả loại hình bị vạn giới chặt gờ g ú p liệt vào nhiệm vụ mục đích g i a hỏa thuộc về ác một phương quân cờ như vậy vạn giới chặt gờ g ú p lai lịch có phải hay không có thể hơi giải thích một chút nữa nha manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ma pháp thiếu nữ l ì ạ từ ngực cái kia thế giới quan c h ắ c giả đại nhân gia nhập vạn giới chặt gờ g ú p là bởi vì manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta đại khái là làm người quản lý cùng người quan sát loại hình thân phận thêm tiến đến a lúc khi tối hậu trọng yếu có thể cho chúng ta một chút trợ rút mở chút ít treo cái gì dạng này cũng có thể giải thích ngay từ đầu c h ỉ là phổ thông bảy viên thân phận đương nhiên tại cá nhân ta xem ra càng nhiều vẫn là người hứng thú chiếm so cao hơn chỉ là về sau u chị hạ xạ s ủ kẹ tìm đường chết một đợt để thế giới quan c h ắ c giả đại nhân uy nghiêm bị hao tổn cho nên vạn giới chatg rút hệ thống liền trực tiếp hốt hoàng gia mặt can thiệp tối cổ mạnh nhất thí thân giả ừ m cái này phân tích rất không tệ lao phu cảm thấy rất có đạo lý vạn giới chatg rút nói cho cùng là thế giới quan trắc giả đại nhân cái này hoặc những thứ này trí cao tồn tại chế tạo ra công cụ thôi công cụ kéo vào bảy viên quân cờ không vâng lời chủ nhân chặt gờ giúp tự nhiên phẫn nộ hốt h o ả n g ra mặt ta là chủ tiểu tùng các ngươi nói rất có lý bởi vì là chủ thượng kéo ta tiến bảy thời điểm cũng đã nói đây là nó bằng hữu chế tạo ra đồ chơi nhỏ để cho ta tiến đến chơi đùa bốn trăm chín mươi ta muốn trở thành đại văn hảo em nô tùng tỉ tỉ mở miệng thạch truy a ma pháp thiếu nữ lì a nô không nghĩ tới chúng ta tùy ý tâm sự thế mà đem vạn giới chặt gờ giúp lai lịch đều cho mỏ ra nữa nha che miệng cười ca ngợi vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân vị này trí cao tồn tại trình độ nào đó thật rất l ệ c h yêu chúng ta nhân loại đâu manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta không không không s g n g ư ơ i không phải nhân loại đi ngươi là tử thần đi hù hệ cộ mà ấn độ tri chủ không nhân viên quản lý tiểu thư ngươi cảm thấy nhân loại định nghĩa là cái gì nhân loại đối với nhân loại tự thân định nghĩa thật sự là quá nhỏ hẹp tại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân loại này trí cao tồn tại trong mắt có lẽ thí t h ầ n giả tử thần thần minh nhân loại định nghĩa tự thân đều là nhân loại đâu hết thể đều là không biết tối cổ mạnh nhất thí thân giả điểm này, Adzen tại đúng, cũng như Lao là cho Phu vậy. t thế giới quan c h ắ c giả đại nhân trong mắt làm sao có thể là dựa theo nhân loại định nghĩa đến phân chia nhân loại đừng lấy thế giới nhân loại xem từ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân góc độ nhìn vấn đề chúng ta không có tư cách kia thật muốn nghĩ như vậy là cực kỳ ngạo mạn sự tình manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta triệu linh nhi trầm mặc Adzen mặc dù nguy hiểm nhưng hắn trí lực thật rất cao a một chút liền nói đến khớp nối điểm rồi rs canh ba cầu tư đạt trước cầu hết thảy gak ma hoàng quyền k h u y ê thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đầu chương năm mươi hai họ phớt lìn tụ hội ngô tùng kinh tế h nhan trị trong trò chơi mê vụ bốn năm cầu đặt mua lúc này lục kiệt nhìn xem chat gờ giúp bên trong đám người này các loại não bổ cũng là ánh mắt cổ quái đám người này não bổ năng lực thật đúng là mạnh a nói thật nếu như lục kiệt chỉ là một cái bình thường b ệ viên đ o á n chừng thật đúng là tin bởi vì đặc m e o nói là sự thật có đạo lý a mà ngô tùng càng là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọc cỏ, cỏ lúc trước hắn miệng này một câu kết quả thế mà bị nói ra làm chứng cớ thật là tâm tình vi diệu a bất quá lục kiệt cũng không có giải thích lý tứ liền bình tĩnh như vậy nhìn xem hắn một khi xuất hiện giải thích b ư ớ c cách đều phải rơi sạch chớ nói chi là hắn nhưng là thế giới quan c h ắ c giả tại sao muốn cùng bọn này cấp độ thấp hơn nhiều mình người giải thích ân an tĩnh nhìn xem là được rồi hù hệ cộ mà ấn độ c h i chủ ừ m cái đề tài này tốt nhất dừng ở đây đâu manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ngạch ta cũng nghĩ như vậy minh r ồ i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ta vừa mới nhìn một chút t ừ thần nghỉ ngơi một hồi đã nhìn thấy các người đang nói chuyện kinh người như vậy chủ đề a dọa ta ta muốn trở thành đại văn hảo bỗng nhiên liền trò chuyện không có cách nào bất quá ngay cả ngô tùng tỉ tỉ đều tham dự nói rõ thế giới quan c h ắ c giả đại nhân là không thèm để ý không đúng hẳn là chỉ cần không làm ra quá giới hạn sự tỉnh thế giới quan c h ắ c giả đại nhân đều sẽ không quá để ý đi cho nên thoải mái tinh thần nha minh r ồ i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu cũng đúng ý giờ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thân là thần minh nàng cũng sẽ không quá quan tâm nhân loại thảo luận nàng trừ phi là ngôn ngữ mười phần quá kích mới có thể hơi sinh khí một chút đ ặ t ở góc độ của nàng đều có cái này cảm giác chớ nói chi là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân toàn điểm phòng ngự kệ hô đồ cái kia các nàng g nhan h trị cấp h cao thành c ờ đàn g người cùng các n h xuất chơi đ hiện hoàn toàn chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh hấp dẫn lấy người chơi khắc lực chú ý rất nhiều người chơi ngay cả rời mắt đều không làm được a đây là thế giới trò chơi a cảm giác thật không tệ đâu quyết cầm cung tiến tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì quét mắt thế giới cho chơi tán thưởng một chút về sau lập tức nhìn về phía những người khác nhẹ nhàng cười một tiếng s ắ c thực thật không tệ tam tam n g ư ơ i ta ta là triệu linh nhi đen dài thẳng triệu linh nhi nhật tình n h á o tới tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì trên thân đem nó ôm cỏ mặt đi lên đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì nàng còn là lần đầu tiên chân chính gặp mặt đâu linh nhi ngươi dạng này để ta có chút khó chịu đâu tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có đẩy ra triệu linh nhi đối với triệu linh nhi nàng vẫn còn có chút hào cảm cụ du mi tỉ tỉ người tốt nha cầm pháp trượng lì ạ mềm manh lên tiếng c h à o lì ạ a người tốt tô kỳ s ạ kỳ cụ du mi cười nhẹ sờ lên lì ạ đầu đối với lì ạ hài tử như vậy nàng cũng chán ghét không nổi còn có cà su mi gà ảo c á quân người tốt lập tức tô kỳ s ạ kỳ cụ du mi lại cùng một bên cà su mi gà cà ủ tạ hạ lên tiếng c h à o gọi ta ủ tạ hạ là được rồi cà su mi gà cà ủ tạ hạ nhẹ sắn mái tóc k h ẽ cười nói ừng tô kỳ s ạ kỳ cụ du mi nhẹ gật đầu lại nói liền mấy người chúng ta sao triệu linh nhi sờ lên cái cảm vừa cười vừa nói ai mọi người ta ở chỗ này nha lúc này mặc một thân màu đen thần trang hồ d ầ kệ vẻ mặt tươi cười đi tới ơ sau l ư n g hắn còn có xạ l ụ cái trò chơi này hảo hữu tại hồ d ầ kệ trông thấy ngươi cái này một thân trang bị ta liền nghĩ tới ạ nỉm bên trong ngươi cái k i a kinh khủng biểu hiện a triệu linh nhi t r e o kẹo nói ai còn tốt nha hồ d ầ kệ ngượng ngùng sờ lên đầu đây cũng là để lì ạ đám người nợ nụ cười về phần xạ l ụ cái trò chơi này hảo hữu thì là dùng sợ hai than ánh mắt đánh giá triệu linh nhi đám người hồ dồ kể những người bạn này nàng hoàn toàn không biết ta mà lại những người này nhắn t r ị cũng cao quá mức đi thả ra từng cái tất cả đều là cả nước nữ thần cấp bậc tại xã lì suy nghĩ lung tung thời điểm triệu linh nhi cũng là tìm nàng đ á p lời trong lúc nhất thời chúng nữ rất nhanh quen thuộc ở c h u n g hòa hợp nhưng mà đúng lúc này một bọn đàn ông hương phấn tiếng gào thét vang lên rất nhiều nam nhân đều là mặt mũi tràn đầy mê luyến nhìn về phía trước đây cũng là để chúng nữ đều là nghi ngờ nhìn sang ở bên kia một cái tóc đen nữ hải lạnh nhạt đi tới nhan chị so tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ bọn người cao hơn ra rất rất nhiều mà khí chất tựa như hồ siêu thoát phẳng trần lại rất để cho người ta thân cận tại cái này tóc đen nữ hài đi tới thời điểm triệu linh nhi đám người mới hồi phục tinh thần lại xin hỏi ngài có chuyện gì không triệu linh nhi bản năng dùng r a kính ngữ đợi nàng sau khi mở miệng nàng mới hồi phục tinh thần lại rất có chút khó tin nàng hiện tại thế nhưng là có thể treo lên đánh tứ hoàng cường g i ả A, hơn nữa còn là vạn giới chặt gờ giúp chủ nhóm lại bị những người khắc khí chàng trân yết bản năng xuất hiện phức cảm tự ti đem mình bày ở hạ vị cái gì thật bất khả tư nghị ta là ngô tùng n ô tùng khẽ cười nói dù là có vạn giới chăn cờ giúp gia trì nàng hiện tại dung nhan cũng vô pháp cái này vào giờ trò chơi triệt để xây mô hình ra bất quá loại tầng thứ này đã đầy đủ ai n ô tùng tỉ tỉ lì hạ kinh ngạc nhìn xem n ô tùng t r ậ n to con mắt lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhào tới n ô tùng trong l ự c n ô tùng đại nhân t ổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ cũng là phản ứng lại xứng sở nhìn xem n ô tùng n ô tùng tỉ tỉ người tốt các x mỹ gạo cả ủ tạ hạ cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem n ô tùng bởi vì n ô tùng tỉ tỉ chỗ cấp độ quá cao đạo đ ư a các nàng hoàn toàn không nhìn thấy qua ngô tùng giai cấp hình dạng đâu n ô tùng tỷ tỷ người thật xinh đẹp a triệu linh nhi cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem n ô tùng rất là ngưỡng mộ nói ừ m vẫn tốt chứ n ô tùng lắc đầu nhân loại hình thể lại xinh đẹp lại có thể thế nào tại chủ thượng trong mắt vẫn như cũ cùng nhân loại bình thường nữ hại không có gì khác biệt cho nên n ô tùng cũng không thèm để ý nhan trị cái gì nàng càng xem trọng là tăng lên tài năng của mình hy vọng mình tốt hơn bang chủ bên trên làm việc n ô tùng tỷ tỷ người ta ta ta là hồ d ầ kệ vị này là hảo hữu của ta h ồ dâu kệ rất thuần túy cười lôi kéo hảo hữu của mình xì dẹ mì nẹ dị xả hướng ngô tùng giới thiệu cái kia ngài tốt xì dẹ mì nẹ dị xả luôn uống vội vàng đỏ bừng cả khuôn mặt chào hỏi đối với ngô tùng loại này nhan trị và khí chất vượt quá tưởng tượng t ỷ t ỷ loại người vật nàng cũng không có gì k h á n g tính đối s a o tốt đây ngô tùng cười một tiếng sờ lên xì dẹ mì nẹ dị xả đầu để nàng chớ khẩn trương mặc dù kết quả của làm như vậy chính là kém chút để xì dẹ mì nẹ dị xả ngất đi ân nam nữ thông sát là thật ra sức sau đó tại hô dâu kệ mời mọc c h ú bao phủ trong mê vụ lục kiệt sắc mặt cổ quái lắc đầu mặc dù có vạn giới chát g giúp hệ thống làm môi giới tiến vào trò chơi nhưng hắn vẫn như cũng không thể lấy chân diện một người tất cả đều sẽ chết bất đắc kỳ tử thiểu cho nên vạn giới chát g giúp hệ thống làm ra tương ứng điều tiết ân cái này mê vụ t r ạ n g thái dưới bất kỳ cái gì công kích đều vô dụng đây là vừa đến đã mở như thế lớn cái treo a rs canh thứ tư cầu tư đặt trước cầu hết thảy gak nhìn không hạ phát h ỏ a bản tiểu thuyết mời đao loạt phạ l ũ tiểu thuyết áp ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương năm mươi ba phản ứng cực độ chân thực s rèn bốn người năm năm cầu đặt mua tùy tiện dạo chơi đi lục kiệt nhàn nhã đi tàn bộ hắn tới chơi cái trò chơi này chỉ là bởi vì ạ niềm nguyên nhân đôi cái này cao độ tự do trò chơi có một chút điểm cảm thấy hứng thú thôi cũng coi là đơn thuần tiến đến giết thời gian cùng lúc đó Chắc phòng gờ giúp ở trong. ngự điểm ở Toàn kệ hồ đồ tất cùng ả m ọ triệu linh nhi vụ trộm chụp ánh phát đến bảy bên trong thoáng chốc tụ hội hình tượng xuất hiện mọi người vui vẻ hòa thuận ăn uống nói chuyện hiếm mà lị ạ thì là ngồi tại ngô tùng trên đùi đặc biệt là triệu linh nhi c hù hệ cộng mận p ô tùng đồ tri l chủ n thời, nhiệt. h bên hoàn mỹ nữ tính không gì hơn cái này manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta phúc chính các ca vụ bằng hầu tước dâu trắng sgen các ngươi thế mà lại nói ra lời như vậy ta kinh ngạc ma pháp thiếu nữ lì ạ mặc dù mọi người nói là sự thật nhưng là từ trong miệng của các ngươi nói ra thực sự có chút kỳ quái đâu a hù hệ cộ mận đồ chi chủ có cái gì kỳ quái đâu chúng ta có lẽ tính cách không giống với người bình thường nhưng nói cho cùng cũng là nam tính c á c ngợi xinh đẹp nữ tính là chuyện rất bình thường manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không không không những người khác ta còn có thể tiếp nhận bất quá từ ez r è n trong miệng của ngươi nói ra liền rất vi diệu bất quá ngươi nói xác thực rất đúng nô tùng tỉ tỉ thật là hoàn mỹ nữ tính đâu minh g i i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ai các ngươi đều đổ bộ trò chơi sao chờ ta một chút ta ta sẽ không làm hay ồ ồ ta muốn trở thành đại v ă n hảo ta liền nói làm sao thiếu đi người dáng vẻ ma pháp thiếu nữ lì ạ ồ、oh, ta còn tưởng rằng ý dở t ỷ t ỷ đi xem ạ nỉm đi đâu minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ta tồn tại cảm giác có thấp như vậy sao bình minh manh, manh đắt nhân viên quản lý chính là ta vậy ngươi mau vào đi nhập bơi quá trình là như vậy minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu chờ một chút ta ta lập tức tới toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ý dở tỉ vậy ta tới đón ngươi đi trong lúc nhất thời bảy bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại rất nhanh ý giờ cũng đăng nhập vào trò chơi tại hồ dầu kệ tiếp ứng dưới hướng khuê sẽ địa điểm mà đi chỉ bất quá ý giờ cùng hồ dầu kệ trên đường nghe thấy được một chút người chơi lời nói để các nàng ngây ngẩn cả người vội vàng tại bảy bên trong lên tiếng minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ta vừa rồi tại trên đường nghe được một chút người chơi nói chủ quảng trường xuất hiện một cái kỳ quái người chơi hay toàn thân bao phủ trong mê vụ đơn giản cùng thế giới quan chắc giả đại nhân đồng giặc đâu toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ xác thực là như vậy bất quá hẳn là trò chơi gì đạo cụ đi thế giới quan chắc giả không cái kia đúng là ta bất quá các ngươi không cần quá để ý ta chỉ là tiến đến ngắm cảnh manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ta là chủ tiểu tùng chủ thượng cũng tiến vào trò chơi a kinh ngạc g và g ta muốn trở thành đại văn hảo khu khụ thế giới quan chắc giả đại nhân cũng tới chơi chúng ta có thể đi tìm ngay sau minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu a thế giới quan chắc giả đại nhân tiến trò chơi cũng có mê vụ a ma pháp thiếu nữ lì a ai các ngươi đem vấn đề đều hỏi xong ta cũng không biết nên nói cái gì g a g thế giới quan chắc giả không cần đặc địa tới tìm ta còn chế. vấn hạn mê vụ vấn đề. Đây là tối a là chủ cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả không hổ là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân quá mức mạnh lớn hiện tại không người có tư cách có thể trông thấy ngài diện mạo a tối cổ mạnh nhất thí t h ầ n giả lão phu cũng tiến trò c h ơ i chơi bởi chơi đi lão phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a đã như vậy ta cũng tiến đi chơi đi thủy hoàng đế chính cũng rút ra một chút thời gian tiến đi chơi đi hu hệ cô mà n độ tri chủ ừ n ta đối cái này vào giờ trò chơi cũng đồng rạng cảm thấy hưng thú manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta các ngươi quá chân thực Giờ khóc giờ cười di và gờ triệu linh nhi sắc mặt cổ quái bốn người này thật quá chân thực ca đó là cái khoảng cách gần tương đối an toàn tiếp xúc đến thế giới quan c h ắ c giả đại nhân một cái cơ hội tốt bọn hắn lập tức thả ra trong tay bất cứ chuyện gì nhập ơi ta nghĩ thu thập tất cả danh bao ta gần nhất huấn luyện đến không sai bị lắm có thể dùng điểm tích lũy cường h ó a bà khí ta cũng tới b và dù gì m à xạ hệ cô ta bên này nô tùng đại nhân tùy tiện giải quyết vi rút vấn đề ta cũng không có việc gì nữa nha toàn địa phương vũ kệ hồ đồ ai n càng càng còn có hồ dâu kệ hiện tại còn không tính toàn bầy a còn có cái tình huống đặc thù vạn năm lặn xuống nước quá nha toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ngạch ta nhớ ra rồi là cùng ta cùng thời kỳ nhập bầy người đâu toàn điểm phòng ngự kệ hồ đồ ta không có có danh tự đừng lặn xuống nước ca nhanh lên cùng mọi người cùng nhau đến chơi l đổi đi ma pháp thiếu nữ lì a hồ dâu kệ tỉ tỉ trực tiếp mở ra đổ cá hình thức nữa nha bất quá đã linh nhi tỉ tỉ đều nói tình huống đặc thù vết tích cũng sẽ không nổi lên cái kia nổ cá cũng vô dụng đi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta đúng vậy a tình huống của nàng quá đặc thù một chút sẽ không nổi lên ta không có có danh tự ta bây giờ tại chiến trường không có cách nào chơi đ ỗ n g nhiên một cái tin đem triệu linh nhi cấp tốc đánh mặt ta muốn trở thành đại văn hảo phốc rất được hoan nghênh đánh mặt khâu trực tiếp xuất hiện a cười bật xù gì m à xạ hệ cổ thế m à nổi lên a cái này có tính không là hổ d ộ kệ h khí ảnh hưởng manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thảm tao đánh mặt a che mặt ta nghĩ thu thập tất cả danh bao không đúng các ngươi không phải càng hẳn là quan tâm người mới nói lời sao nàng tại chiến trường a ta không có có danh tự không cần lo lắng ta dùng điểm tích lũy từng cường hóa thân thể hù hệ c ố mà n độ t h i chủ tại ta trước đó nhập bảy bảy thành viên a quả nhiên cũng là đang một mực g dòm bình p h o n g đâu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta sẽ dùng điểm tích lũy a dạng này lên tốt đúng ngươi bây giờ có danh tự sao ta không có có danh tự ừng ta bị thiếu tá đặt tên là vi ngươi lỵ đặc biệt vi ngươi lỵ đặc biệt lễ vợ thêm trèo lên chính là ta tên bây giờ Đợt, cầu hết thảy đờ A đờ, ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đầu chương năm mươi bốn thượng truyền mới điện ảnh thiên vong phong b ạ o số không hướng gió dây l ã c biến một năm cầu đ ặ t mua manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta dạng n à y a ngươi có danh t ự a bất quá v ì ngươi lỵ đặc biệt ngươi mặc dù dùng điểm tích lũy c h ầ m rãi cường hóa thân thể nhưng trên chiến trường vẫn như cũng phải chú ý an toàn a ta lát nữa đưa ngươi cho ở thế giới cô sự c h u y ể n lên ngươi có thời gian liền xem một chút đi vi ngươi lỵ đặc biệt tạ ơn ta đã biết trên chiến trường đã như là chiến thần đem địch quân tiểu bộ đội toàn bộ tiêu diệt vi ngươi lỵ đặc biệt yên lặng tr nàng trong đoạn thời gian này một mực tại yên lặng nhìn xem nàng ngay từ đầu chỉ coi là xuất hiện ảo giác đều đằng sau phát hiện đây hết thể đều là thật chỉ b ấ t quá nàng không biết cũng không dám cùng mình trong đầu những người này giao lưu cho nên một mực không có bước lên âm đằng sau nàng hiểu được sự tình h i ê u cũng biết những người này sẽ không hại mình càng cho nàng còn sống cảm giác nàng liền càng ngày càng chú ý cho tới bây giờ nàng lựa chọn nổi lên chắc gờ giúp ở trong b ầ y bạn là nàng ngoại trừ thiếu tá bên ngoài thích nhất người ma pháp thiếu nữ lị ạ vi n g u y ê lị đặc biệt tỷ trực tiếp đổi tên nữa nha còn có vi ngươi lỵ đặc biệt dễ vợ thêm trèo lên cái tên này thật là dễ n g h e đâu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta kia là nhất định vi ngươi lỵ đặc biệt tại nàng chỗ thế giới thế nhưng là có t ử la lan ý tứ n h à ta muốn trở thành đại văn hảo t ử la lan a a hoa ngữ là vĩnh h à n g đẹp cùng yêu chất phát mỹ đức giữa hè thanh lương xem ra cái kia thiếu tá là nghĩ vi ngươi lỵ đặc biệt trở thành dạng n à y người a vi ngươi lỵ đặc biệt thiếu tá tìm ta trước lặn xuống đinh manh manh đắt nhân viên quản lý thượng truyền một bộ phim từ la lan vĩnh hằng vườn hoa manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta này, nhanh như vậy liền lại lặn xuống nước a b ấ t xù gì m à xạ hệ cô dù sao v ì n g ư ờ i lị đặc biệt là trên chiến trường không thể phân tâm lại nói lại có mới phiên bù a ta muốn trở thành đại văn hảo ta cảm giác mình lá gan ẩn ẩn làm đau minh r ồ i có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu ai cái tên này xem xét chính là kiểu mà ta yêu thích đâu manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta bộ phim này bảy bên trong nữ h à i tử hẳn là đều sẽ thích bất quá hiện tại cái này không trọng yếu hiện tại chúng ta đang tụ hội ai đang tán gâu bảy bên trong nói chuyện phiếm như cái gì nói còn không bằng thỏa thích chơi bừa ma pháp thiếu nữ lị a i h h cũng đúng lập tức bảy bên trong lần nữa vắng lạnh xuống tới lục kiệt cũng là thối lui ra khỏi vạn giới chát gờ rút khắp nơi đi dạo chỉ là lục kiệt còn không có chơi bao lâu liền thu được một đống cường đại kỹ năng đang bật hặc con đường bên trên càng chạy càng xa cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ hắn rõ ràng chỉ là nghĩ phổ thông chơi một chút ta không có cách thế giới này kính sợ lấy hắn trực tiếp bản năng mở cho hắn treo sợ hắn chơi đến không vui sau đó thế giới này liền không có một tuần lễ sau trong trò chơi chính là nhiều một cái trò chơi kỳ văn toàn thân bao phủ tại mê vụ hạ thần bí người chơi đơn giản cùng bật hắc quá vô địch đồng thời còn tại nóng chuyển chính là hổ d ồ kệ công hội bên trong nữ thần người chơi nhiều lắm nghiễm nhiên trở thành trong trò chơi được hoan n ê n nhất công hội vô số người chơi nghĩ muốn gia nhập ân không chỉ có là nam còn có nữ dù sao ngô tùng nhan trị và khí chất nam nữ thông sát mấu chốt nhất là những thứ này đột nhiên xuất hiện nữ thần từng cái còn mạnh đến không hợp t ố i thường để cho người ta cùng bái bất quá cái này cũng bình thường dù sao đều không phải là người bình thường cho dù là chơi đùa cũng so với người bình thường muốn mạnh hơn nhiều lắm về phần hầu tức mấy cái kia mặc dù nói muốn chơi nhưng cũng ít lượng thời gian tiến vào trò chơi đ ế m thử có thể hay không ngẫu nhiên gặp thế giới quan c h ắ c giả đại nhân cái gì lúc này chắc gờ rút bên trong náo nhiệt vô cùng bởi vì vì mọi người hầu như đều đem t ử la lan vĩnh h à n g vườn hoa xem hết ma pháp thiếu nữ lỵ a vi ngươi lỵ đặc biệt t ỷ t ỷ qua đi thật thê thảm a ta muốn trở thành đại văn hảo ứ n g trước kia là cái vô tình công cụ sát nhân đằng sau thật vất vả gặp thiếu tá bị cảm hóa kết quả thiếu tá chết rồi bật xù gì m à x ả hệ cô bất quá may mắn duy nhất là đằng sau gặp một chút người thiện lương a trở thành tự động bàn chép tay con dối về sau cũng hiểu được yêu là cái gì cũng nhìn thẳng vào quá khứ của mình nói lên sức chiến đấu vì ngươi lỵ đặc biệt tỉ tỉ tại tuổi tắc cùng ta không sai biệt lắm thời điểm liền có thể giết chết một chút quân nhân thật rất cường đại manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta bất quá cũng là bởi vì thê thảm tao nộ cùng phá trần sức chiến đấu mới có thể bị xem như đạo cụ sử dụng a may mắn cuối cùng không phải đạo cụ mà là trở thành người cũng như tên người ta muốn trở thành đại văn hảo lại nói vì người lỵ đặc biệt n g ư ơ i bây giờ có tính toán l n gì vì người lỵ đặc biệt bảo hộ thiếu tá sau đó hy vọng có thể cùng thiếu tá cùng nhau gia nhập hạ kỷn trung tá ch b i u chính công ty ta nghĩ nếu thử c ù n g á n ì m bên trong trở thành tự động bí thư con rối hiểu được yêu là cái gì không cầu hoa tươi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta n h a dạng này cũng không tệ cũng không biết thiếu tá có nguyện ý hay không mà pháp thiếu nữ lỵ ạ ta cảm thấy nếu như là vi người lỵ đặc biệt lựa chọn hắn hẳn là sẽ đồng ý ta nghĩ thu thập tất cả danh nào ừ n ta cũng nghĩ như vậy vì người lỵ đặc biệt lần sau trò chuyện tiếp ta lại muốn ra chiến trường manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ngạch vi nguyên li đặc biệt lặn xuống cái k i a cái đ ể tài này dừng ở đây rồi ta chợt nhớ tới một chuyện khác thế giới quan chắc giả đại nhân lâu như vậy đều không có đổi mới điện ảnh ta lòng n g ứ a ngay a khó chịu đều muốn đi giết cái yêu vương đi cho hà giận không không ta muốn trở thành đại văn hảo đáng sợ linh nhi đã mạnh đến yêu vương trở thành cho hà giận đ ố n g c ắ t sao lại nói có sao nói vậy đúng là dạng này rất muốn nhìn thế giới quan chắc giả đại nhân thượng truyền mới điện ảnh a lúc này ngay tại g i bình phong lục kiệt trông thấy đám người này nói như vậy. cũng là sắc mặt của quái lập tức hắn nghĩ nghĩ vẫn là thượng truyền một bộ mới điện ảnh đinh thế giới quan c h ắ c giả thượng truyền một bộ mới điện ảnh tiên vong phong bạo số、0. cái hệ thống này nhắc nhở vừa xuất hiện b ở y bên trong ăn tính một chút lập tức vừa nóng náo tới cực điểm ma pháp thiếu nữ lì ạ nô thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thế mà thật thượng truyền điện ảnh ai manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta o bảy o thế giới quan trắc giả đại nhân tuyệt nhất yêu khu khụ không đúng cái này không thể nói lời tối cổ mạnh nhất thí thần giả thế giới quan c h ắ c giả đại nhân lại lên truyền điện ảnh a bất quá lần này điện ảnh giống như cùng trước đó sinh hóa tận thế hệ liệt khác biệt ta ta muốn trở thành đại văn hảo không hổ là h ầ u tước thế giới quan c h ắ c giả đại nhân một làm chút gì liền lập tức ra thu hệ c ố mận đ ộ i tri chủ mới hệ liệt ta ta trước đi xem t h ủ y hoàng đế chính trực tiếp b à i triều xem phim đi lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp lạp à vốn còn muốn cùng mọi người thảo luận hạ dâu đen sự t ì n h bất quá bây giờ coi như xong đi truy điện ảnh đi ác chi tinh linh a k é o kéo b ố n người các ngươi đại nam nhân phản ứng quá chân thực một chút bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên đâu dù sao cũng là cùng chủ thượng có liên quan điện ảnh a ts c ầ u t ư đ ặ trước t c ầ u hết thảy g a g đ a o nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đ a o loạt phạ lủ tiểu thuyết áp ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đầu chương năm mươi lăm hai đại người mới nhờ bảy đang nguyên cấp vũ trụ vũ trụ quan hai năm cầu đặt mua đinh quỷ sát đội đội sĩ gia nhập vạn giới chatgurus đinh viên đại cổ gia nhập vạn giới chatgurus đông nhiên lại là hai đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để tất cả mọi người là ngây ra một lúc và su di m a ghê cổ a người mới tới đâu hoan n g h ê n người mới ác chi tinh linh hoan n g h ê n người mới nha hù hệ c ố mận đ ộ i chi chủ hoan n g h ê n người mới lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là ba hoan n g h ê n người mới người mới xin nhớ kỹ bày giới thiệu vắn tắt bên trên tin tức toàn là thật xin nghiêm túc sau khi tự hỏi tái phát nói đi manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta dâu trắng thật sự là lòng còn sợ hãi đâu nha chính là như vậy người mới nhất định phải nhớ kỹ điểm này a triệu linh nhi nói đến đây nói thời điểm cũng là ánh mắt vi diệu viên đại cổ không cần nhiều lời rất có thể là tỉ gà siêu nhân điện quang nhân gian thể vị kia về phần q u ỷ sát đội đội sĩ nha đoán chừng là q u ỷ diệt chi nhận bên trong lẻ năm bảy nhân vật bất quá cụ thể là ai nhìn không ra ừng lại là ca m ạ đồ t ả n di diệu triệu linh nhi nhẹ nhàng cười một tiếng viên đại cổ bày giới thiệu vắn tắc bên trên giới thiệu thật không có gạt người sao tì gà siêu nhân điện quang thế giới viên đại cổ khá là kinh nghi vạn giới chắc gờ rút tính cả vạn giới b ở y viên tất cả đều là đến từ khác biệt thế giới cái gì quá là khuyết đại càng khoa trương vẫn là liên quan tới thế giới quan trắc giả đại nhân giới thiệu đơn giản hủ chết người a không hủ chết siêu nhân điện quang ma pháp thiếu nữ lĩ cái kia viên đại cổ ngươi không tin có thể đ ế m thử sử dụng mấy cái điểm tích lũy cường hóa hạ thân thể của mình ngươi liền sẽ biết đây hết t h ể đều là thật bật su gì m à xạ hệ c ô à lì ạ cái này đ ề án không tệ a dùng loại phương pháp này ngược lại là có thể để người mới tin tưởng à. hù hệ c ô mà n độ c h i chủ không nếu như người mới là loại kia người rất mạnh mẽ điểm này điểm tích lũy là không mạnh mẽ lên cảm giác dùng để cường hóa bên người vật phẩm khá hơn một chút manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta e t n nói rất đúng viên đại cổ nghe các ngươi ta cường hóa thân thể của mình sau đó thân thể của ta xác thực mạnh lên thật nhiều a xem ra các người xác thực không có cả người ta gia nhập một cái chỗ thần kỳ ta muốn trở thành đại văn hảo người mới cái này tin tưởng a xem ra người mới chỗ thế giới văn minh đẳng cấp cũng không tệ làm a lao phu thế nhưng là dâu trắng văn minh đẳng cấp a đúng là như thế nếu như là địa cầu những cái kia hiện đại hóa bối cảnh rất dễ dàng liền có thể hiểu được chư thiên vạn giới h à g nghĩa giống chúng ta thế giới liền khó có thể lý giải được ủy s á t đội đội sĩ ta cũng cường hóa thân thể của mình thật sự là không thể tưởng tượng nổi thế mà có thể không thông qua rèn luyện liền có thể cấp tốc mạnh lên cái này gọi điểm tích lũy đồ vật thật là quá tuyệt vời tối cổ mạnh nhất thí thần giả ừ hai mươi điểm tích lũy liền có như thế lớn giác quan xem ra lần này gia nhập người mới thế giới đẳng cấp cũng không cao à thật nhàm chán manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hầu tước hoàn toàn như trước đây chân thực a chỉ nhìn mạnh yếu bất quá hầu tước ngươi nói sai ủy sát đội đội sĩ chỗ thế giới đẳng cấp s á t thực không cao lắm nhưng cũng rất đặc thù mà viên đại cổ chỗ thế giới thế giới quan vượt qua tưởng tượng của các ngươi kia là đ a nguyên cấp vũ trụ khác thế giới quan a tối cổ mạnh nhất thí thần giả thảm tao đánh mặt vũ bằng hầu tức trầm mặc cái gì đồ chơi hai cái này ngay cả hai mươi điểm tích lũy đều có thể cảm nhận được rõ ràng mạnh lên người mới chỗ thế giới rất đặc thủ không phải phổ thông thường ngày thế giới đặc biệt là cái k i a viên đại cổ lại là đa nguyên cấp vũ trụ khác thế giới quan thân là thí thân giả lại thêm triệu linh nhi rất nhiều phổ cập hắn nhưng là có thể hiểu được đây chính là đại biểu cho cái gì a h ủ hệ c ổ mà n độ c h i chủ đa nguyên cấp vũ trụ khác thế giới quan sao thật thú vị ta rất hiếu kỳ lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a cái này nhưng thật sự là kinh người a ma pháp thiếu nữ lì a a ha không biết cùng ta cùng ý dở thế giới chỗ thế giới xem so ra như thế nào đây bật xù gì m à xạ hệ cô nói đến l ì hạ cùng ý dở tỷ tỷ chỗ thế giới cũng là đa nguyên cấp vũ trụ khác tới manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta ngạch, thế giới tại hệ mùn xem a mặc dù đúng là đa nguyên cấp bậc nhưng thế giới tại hệ mùn định nghĩa vũ trụ quan quá nhỏ cá nhân ta cho rằng là so ra kém siêu nhân điện quan g thế giới quan ta muốn trở thành đại văn hảo siêu nhân điện quan g hù hệ cô mà ấn độ tri chủ viên đại cổ lớn cổ quân ngươi có thể thông qua đồng giá trao đổi phương pháp tìm nhân viên quản lý tiểu thư trao đổi đến chính mình sở tại thế giới cố sự trong đó hẳn là có người chỗ tương lai viên đại cổ tương lai của ta viên đại cổ trầm mặc một chút lúc này hồng bao công năng bắn ra ngoài hắn cũng làm i n h bạch phương pháp sử dụng xoăn suýt qua đi hắn lựa chọn đem t ỷ gạ lực lượng lấy hồng bao hình thức phát cho triệu linh nhi manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hồng bao nhận được ga không bốn đinh manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thượng truyền một cái ký ức phó bản t ỷ gạ siêu nhân địa quang viên đại cổ ký ức phó bản danh tự trực tiếp là ta có khả năng biến thân cự nhân a thật sự là không thể tưởng tượng nổi Ma pháp thiếu nữ trước tiêu các nàng đều coi là viên đại cổ không có gì đặc thù đoán chừng là đóng vai cái gì vai phụ nhân vật không nghĩ tới hắn lại là nhân vật chính hơn nữa còn là siêu nhân điện quang phải biết triệu linh nhi nói thế nhưng là siêu nhân điện quang vũ trụ quan a cái này có thể nói rõ siêu nhân điện quang đặc thù bất quá lại có cái địa phương rất kỳ quái ở chỗ rõ ràng là siêu nhân điện quang lại là dùng hai mươi điểm tích lũy đều có thể rõ ràng mạch lên thật bất khả tư nghị điểm manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta n h a các ngươi chớ kinh ngạc có thời gian đi xem một chút liền có thể minh bạch một vài thứ hù hệ cố mà n đ chi chủ ha mắt chứng kiến mới có thể phân tích ra rất nhiều vật hữu dụng à. bất quá người mới thế giới s ắ c thực hấp dẫn chú ý của ta bất quá ta càng tò mò hơn vẫn là thế giới quan trắc giả đại nhân thượng truyền điện ảnh lao phu thế nhưng là dâu trắng et d n nói rất đúng minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu chỗ lấy các ngươi đều không quan tâm khác một người mới sao ủy sát đội đội sĩ cái kia không cần quan tâm ta ta hiện tại vẫn là không hiểu ra sao đúng ta muốn trở thành đại vân hảo cạ mạ đồ t ả n di diệu a ta là hà hai bốn chi đổi ủ tạ hạ ngươi tốt trong lúc nhất thời bảy bên trong xuất hiện báo danh triều đối với cả mã đồ t ả n di dịu dạng này người có lễ phép bọn hắn vẫn là vui với tết i đãi ta là chủ tiểu tùng siêu nhân điện quang vũ trụ con sao kỳ quái lúc này nô tùng nổi lên hơi nghi hoặc một chút nàng thế nhưng là biết đến chủ thượng chỗ thống trị hơn một cái nguyên trong vũ trụ liền có siêu nhân điện quang vũ trụ a nhưng là nàng nhưng lại không biết cái nào cường đại siêu nhân điện quang gọi là t ỷ g ạ trọng yếu nhất chính là triệu linh nhi thế mà biết tỳ gà siêu nhân điện quang cố sự manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nô tùng tỷ tỷ người biết siêu nhân điện quang vũ trụ con sao triệu linh nhi gặp nô tùng loại phản ứng này cũng là rất kỳ quái hỏi thăm về tới ta là chủ tiểu tùng ừng nô tùng trả lời để triệu linh nhi cũng kinh ngạc một chút chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm quên đi chém giết thường ngày chương năm mươi sáu thế giới quan chắc giả đại nhân trưởng khống đa nguyên vũ trụ ba năm cầu đặt mua ta là chủ tiểu tùng bởi vì tại chủ thượng trưởng khống bên trong một cái đa nguyên trong vũ trụ liền có siêu nhân điện quan vũ trụ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta hù hệ cộ mận n ộ chi chủ bên trong một cái a thật sự là kinh người a không hổ là thế giới quan chắc giả đại nhân nói như vậy viên đại cổ lai lịch rất có thể là thuộc tại thế giới quan chắc giả đại nhân n ắ m trong tay cái này ở vũ trụ a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta n g cân nhắc đến thế giới quan chắc giả đại nhân lai lịch cái này có vẻ như rất có thể a ma pháp thiếu nữ lỵ a nói như vậy viên đại cổ tiên sinh thân phận thật rất đặc thù đâu viên đại cổ thế giới quan chắc giả không ta chỗ đ ổ i giữa ổ vũ trụ cùng viên đại cổ chỗ ổ vũ trụ cũng không phải là cùng một cái đa nguyên vũ trụ cả hai có bản chất khác nhau lục kiệt nhìn đến đây lựa chọn nổi lên ta là chủ tiểu tùng chủ thượng tiểu tùng hướng ngại thình an ác chi tinh linh chủ thượng thế k k s a Kuzumi ư ớ dưới n ngài thỉnh an. Minh g loại i thể tốt hoa có b t thế bao nhiêu, giới quan chắc giả đại nhân nói g bình thản i đại giới chủ, chắc thế vĩ g quan đại h â nhưng Adzen ở trong đó bao hàm nội dung thật quá khoa trương thế giới quan chắc giả viên đại cổ vị trí ổ vũ trụ thuộc về nguyên sơ ổ vũ trụ mà ta năm khống ổ đa nguyên vũ trụ là ta trong lúc lơ đãng phát hiện một cái chết yểu hình thức ban đầu tiểu vũ trụ đem nó bồi dưỡng thành đa nguyên cấp bậc mặc dù cả hai hiện tại đẳng cấp nhưng nguyên sơ ổ vũ trụ càng thêm đặc thù một điểm viên đại cổ hu hệ cỗ mà ấn độ t h i chủ vĩ đại thế giới quan c h ắ c giả đại nhân trí cao tồn tại ngài vĩ lực thật là một lần lại một lần để chúng ta thán phục đâu có thể cùng ngài đồng xuất c h ả cờ rút có thể cùng ngài trò chuyện thật là hoàn mỹ vô thượng vinh hạnh e t z e n phát ra từ nội tâm tín ngưỡng bái phục nguyên sơ đa nguyên vũ trụ dù là không cần giải thích m ặ trưu ý tứ e t z e n đều có thể liên tưởng đến đại biểu trong đó h à nghĩa nguyên sơ vũ trụ trong hư không khẳng định là rất thưa thất a mà nguyên sơ đa nguyên vũ trụ liền càng thêm hiếm ít mà thế giới quan c h ắ c giả đại nhân thế mà có thể dựa vào lực lượng của mình đem một cái chết yểu hình thức ban đầu tiểu vũ trụ bồi dưỡng thành đa nguyên cấp bậc để có thể sánh được nguyên sơ ổ vũ trụ sức mạnh to lớn như vậy thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ để ca tụng a đây mới thật sự là trí cao tồn tại a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thế giới quan trắc giả đại nhân vĩ lực thật quá kinh người edgen nói lời rất đúng có thể cùng ngài cùng quân giao đàm thật là chúng ta vô thượng vinh hạnh minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu một trong lúc nhất thời chắc gờ giúp ở trong mở ra máy lặp lại hình thức viên đại cổ tức thì bị chấn kinh đến nói không ra lời bởi vì cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nội điểm ủy sát đội đội sĩ các ngươi nói lời ta hoàn toàn nghe không hiểu a tóm lại là rất lợi hại sự tình đúng không ta chỉ cần biết tin tưởng b ầ y giới thiệu vắn tắt lên biết thế giới quan c h ắ c giả đại nhân rất lợi hại là được rồi lao phu thế nhưng là dâu trắng xem ra cái thứ hai người mới ca mạ đổ tản di dịu vị trí thế giới văn minh đẳng cấp không cao a tối cổ mạnh nhất thí thần giả ừ xem bộ dáng là dạng này a bất quá người mới này thái độ thật không tệ mặc dù không hiểu tình huống nhưng biết nên tôn kính a i lão phu thế nhưng là dâu trắng ta muốn trở thành đại văn hảo hầu tước lại là ám chỉ dâu trắng cười manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta cả mạ đồ tản dị dịu thế giới văn minh đẳng cấp s á c thực không cao ở vào lớn chính thời kỳ b ấ t xù dị mạ xạ eco lớn chính thời kỳ a đầu thế kỷ hai mươi khoảng thời gian này s á c thực không hiểu những vật này ma pháp thiếu nữ lì a đúng rồi linh nhi tỉ tỉ ngươi nói cả mạ đồ tản dị dị thế giới cũng có chút đặc thù có cái gì đặc thù a manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta nhà nàng thế giới kia chính là sợ muốn chết quỷ vương mang theo một đống quỷ ăn người quỷ năng lực coi như đặc t h ủ chủ yếu là tại năng lực khôi phục phương diện rất kinh người sau đó chính là một chút kiếm kỹ rất không tệ tóm lại ta thượng truyền á nỉm i đi các ngươi nhìn xem liền biết đinh manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta thượng truyền một cái ký ức phó bản quỷ diện chi nhận ma pháp thiếu nữ lì a á ha quỷ a ta có chút sợ hãi thủy hoàng đế yêu ma quỷ quà à thú vị cái này có cần phải nhìn một chút tối cổ mạnh nhất thí thân giả ừ nếu như vẹn, vẹn một chút đặc thù lao phu nhưng không có hứng thú lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là a quỷ a lại là mới lạ danh từ đâu dù là hệ thống sức mạnh nơi hẻo lánh nhưng đ ồ i bổ cũng không tệ manh manh đ á t nhân viên quản lý chính là ta ngạch dâu trắng mặc dù quỷ diệt chi nhận hệ thống sức mạnh rất yếu nhưng này chút hô hấp pháp a kiếm kỹ cái gì ta cảm thấy thật không tệ liền xem như nhận thế giới quan hạn chế nhưng cũng có một cái b ậ t hặc nhân sĩ mạnh đến mức không còn gì để nói đặt ở thế giới a n vỉ hệ sơ ta cảm giác hắn đều có thể tùy tiện trở thành đại kiếm hảo thậm chí cả siêu việt đại kiếm hảo bật sù gì mạ xạ hệ cô kiếm đạo thiên phú kinh người yêu người ta xem ra đến tìm cơ hội bồi b ổ phiên a lão phu thế nhưng là dâu trắng nhân viên quản lý tiểu thư đánh giá thật rất cao a vậy ta liền rửa mắt mà đợi đi quỷ sát đội đội sĩ cái kia nhân viên quản lý tiểu thư phi thường cảm tạ ngài cáo chi tương lai của ta bất quá ta không có gì khá lớn có thể nhịn sẽ chỉ thủy chi hô hấp kiếm kỹ hy vọng ngài không muốn ghét bỏ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta không chê đương nhiên không chê bất quá khu khu về sau ngươi nếu là biết ngày hô có thể hai trăm tám mươi không thể đem ngày hô cũng cho ta triệu linh nhi có chút ngượng ngùng nói so với thủy tri hô hấp nàng vẫn cảm thấy ngày tri hô hấp đẹp trai hơn cũng càng mạnh quỷ sát đội đội sĩ ngày tri hô hấp a ta đã biết nếu như ta sẽ ta nhất định sẽ phát hồng bao cho nhân viên quản lý tiểu thư ta muốn trở thành đại văn hảo linh nhi lần thứ nhất chủ động tác thủ a xem ra cái này ngày tri hô hấp hẳn là không tệ manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta kia là nhất định đúng viên đại cổ các mạ đồ tạm dị dịu nếu như hai người các ngươi có thời gian có thể cân nhắc bổ s o n g mình sở thuộc cố sự về sau lại đi xem hết thế giới quan trắc giả đại nhân thượng truyền điện ảnh nha viên đại cổ thế giới quan chắc giả đại nhân thượng truyền điện ảnh ừ m ta đã biết Quỷ sát đội đội sĩ ừm ân ta đã biết manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta biết liền tốt vậy ta đi xem thiên vong phong bạo số không thật chờ mong à. ma pháp thiếu nữ l ì a bộ này không phải sinh hóa tập t h ế cùng thời kỳ đợi, đ ợ i l a g toàn đ i ể m phòng ngự kệ hồ đồ lên lớp nghe giảng b ộ điện, đi điện ảnh lập tức chắc g giúp tiên tĩnh trở lại để viên đại cổ cùng ca mạ độ tản dị dư còn có chút không thể chứng ts canh ba cầu từ trước cầu hết chạy nói h ì đúng ra hai chữ số toàn quyền lĩnh vực lương tồn tại cùng một chút đỉnh tiêm ba chữ số đều biết chuyện này mới đản sinh thần bí hai chữ số xuất hiện ở thiên nhãn sau đó tùy tiện mang đi xí dụ dạ xạ trong lúc này song phương không có phát sinh bất luận cái gì đánh nhau hai nữ thần l i ề n k u ấ t phục đây là dĩ vạ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế phát sinh phải biết xì dô dạ xạ căn hệ trọng đại không nói trước cái khác hai chữ số có thể hay không đánh qua hai nữ thần dù cho có thể đánh thắng cái khác hai chữ số cũng sẽ không ra tay cái này không phù hợp ích lợi của bọn hắn đồng thời thật muốn đ ố i thiên nhãn xuất thủ bắt đi xì dô dạ xạ khả năng này sẽ chọc cho giận tuyệt đại đa số hai chữ số nhưng mà dù cho phát sinh loại sự tình này hai nữ thần cùng lãnh đạo thiên nhãn ném đi cái m ặ to hai nữ thần vẫn không có liên hợp cái khác hai chữ số trả t h ù trở về ý nghĩ đây là rất quỷ dị sự tình vì thế như thích g i ả mani dạng này hai chữ số cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ muốn điều tra rõ vị này thần bí hai chữ số nội tình lại nói chỉ là vẹn vẹn cách không nhìn nhau một chút thích g i ả mani liền có loại tim đập nhanh cảm giác hắn bỗng nhiên có chút lý giải quyền ha lô o lên cảm giác cái này là không thể trêu trọc tồn tại dù là đối phương giao ra xí dỗ ra xạ cũng chỉ có thể làm theo a i cho dù là ta mô phỏng sáng tạo tinh đồ ba ngàn thế giới đoán chừng cũng vô pháp phóng ấn nó đi thích già mani cờ khổ nếu như đối phương thật đánh lên phật môn hắn đến cuối cùng làm không tốt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra dễ họ xèn chịt mô đen linh cách cung thích giả mani có cùng loại ý nghĩ còn có cái khác hai chữ số cờ ư n giả g lần đầu những thứ này hai chữ số cờ ư n giả g cảm thấy mình rất yếu quỳnh hà lô v e n bên kia quỳnh hà lô v e n cũng là không lời cảm giác đây hết thảy nàng hiện tại m ả n h nghĩ một hồi chính mình lúc trước chỉ là thua một bàn trò chơi thua một cái mặt trời chủ quyền đã là vận khí rất tốt sự tình bất quá vẫn như cụ trò chơi phiền phức ca quỳnh hà lô vên cảm giác đối phương không có chút nào che lấp khí tức dự định lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng phía nàng b cũng có chút đau đầu được rồi đối phương năng lực so cảnh giới của ta chi lực đều muốn q u ỷ dị không tránh thoát cũng không cần thiết tránh cuối cùng q u y n ha lô lên tâm thái trở nên cực kỳ phật b u ộ c lại rất đơn giản đối phương nếu là đối với mình có ác ý lời nói lần thứ nhất lúc gặp mặt đối phương liền đậu thủ thật muốn đậu thủ nàng rất có thể là chạy không thoát tiểu bạch ngươi nghĩ một lần nữa trở thành dễ họ sẻn chị mô đen sao lục kiệt thu hồi nhìn về phía phật môn ánh mắt cười nhẹ dò hỏi xí dỗ dạ xạ có chút bất đắc dĩ nàng dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh xí dỗ dạ xạ bị gọi thành tiểu bạch cái gì thật sự là tâm tình vi diệu bất quá cân nhắc đến lục kiệt thực lực nàng cũng không có cách nào nói thêm cái gì dù sao lục kiệt thực lực cao hơn nàng ra mấy cái thứ nguyên chớ nói chi là hai người hiện tại quan hệ là chủ tớ nàng chỉ là cái hầu gái thôi nếu như chủ thượng mục đích là trưởng khống lịch lệ ga đần cùng dung loạn ta không cần thiết tiếp tục trở thành dễ họ s è n chịm mô đen h ư như thế sẽ đánh b ấ y chủ thượng nhã hứng skido dạ xa thản như nói mặc dù đây không phải chuyện phiền phái gì bất quá ngươi không muốn coi như xong lục kiệt lắc đầu tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước lúc này chắc gợ g ú t bên trong náo nhiệt tới cực điểm bởi vì vì mọi người hầu như đều đem bộ này độ d à i không lâu l ắ m mới điện ảnh xem hết manh manh đắt nhân viên quản lý chính là ta m bộ này mới điện ảnh thật sự chính là mới hệ liệt ta lần này là trí tuệ nhân tạo tận thế a luôn cảm giác nhân loại tốt sẽ tìm đường chết ta lao phu thế nhưng là dâu trắng cô lạp là ba nhân viên quản lý tiểu thư nói sai một điểm trong mắt của ta nhân loại s ắ c thực thích tìm đường chết nhưng vấn đề càng lớn cuối cùng vẫn là tinh quốc ma pháp thiếu nữ lì ạ nô、no. dâu trắng lao ra tử nói đúng mister vi rút là tinh quốc ngoại ý muốn làm ra lần này trí tuệ nhân tạo thiên vong cũng là tinh quốc làm ra nguy hại sau đó gây họa tới toàn nhân loại thủy hoàng đế tại chính xem ra tinh quốc vấn đề xác thực càng lớn một chút bất quá ly hạ lại một điểm ngươi nói sai trí tuệ nhân tạo t h i ê n võng cũng không phải là nguy hại đối với nhân loại mà nói đây là khoa học kỹ thuật tiến bộ chỉ là tinh quốc bởi vì tự tư cùng tham lam đối thiên vong hạn chế không đủ mới có thể xuất hiện trí giới nguy cơ tối cổ mạnh nhất t h í thần giả doanh chính nói không sai lần này nguy cơ nói cho cùng cũng là tinh quốc cao t ầ n g tham lam tạo thành hậu quả xấu thôi manh manh đắc nhân viên quản lý chính là ta bất quá cái này cũng cùng thiên vong s á t thực rất cường đại a thiên vong c h a lưu lại một chút hạn chế nó tránh đi nhân loại ánh mắt vụ trộm phá giải may mắn còn có cái thứ hai chuẩn bị ở sau bằng không nhân loại thật muốn xong đời ta muốn trở thành đại văn hảo đúng vậy a bất quá để cho ta rất cảm động là chặt vạ cùng t một trăm linh một máy móc nương yêu đương a đây là vượt qua chủng tộc yêu thương hơn nữa còn là tận thế hạ cứu thế chi lên a ma pháp thiếu nữ lì a u tạ hạ t ỷ tỷ nói rất đúng ta cảm động đều nhanh rơi lệ bật su dị mạ xạ hệ cô ừ n nhất là trông thấy thiên vong tổn thương chặt vạ phẫn nộ t một trăm linh một đột phá thiên vong không chế đem chịp c ắ m vào thiên vong đầu cuối thời điểm thật rất rung động minh giới có thể loại hoa tốt biết bao nhiêu một thu được nhân loại tình cảm nặng có tính không nhân loại đâu ác chi tinh linh trong mắt của ta là tính toán nha dù sao dưới tình huống bình thường khác biệt với nhân loại cùng giá thú không phải liền là tâm linh sao thu hệ c ố mà ấn đ ồ c h i chủ ha ha điểm này ta cũng đồng ý nhưng cái này đồng dạng không có nghĩa là thế giới quan c h ắ c giả đại nhân trong mắt nhân loại chúng ta cần phải nhớ cho kỹ điểm này tối cổ mạnh nhất thí thân giả thử SN, ngươi thật sự là cẩn thận a bất quá Người loại từ tinh quốc trưởng lão cùng huyền quốc trưởng lão cho tới người bình thường đều là biết quan sát người trang web hơn nữa còn từ trong đó nhìn qua bộ phim đầu tiên tinh quốc trưởng lão còn muốn thông qua thiên vong sáng tạo ra mister vi rút từ đó nghiên cứu thuốc biến đổi gen thiên vong chỗ thời gian tuyến cũng là trong tương lai một tuần khoảng trưởng cầm hù hệ c ố mận độ tri chủ điểm này rất tốt phân tích nô tùng đại nhân nói qua thế giới quan chắc giả đại nhân quan sát vũ trụ đều là đại nhân sáng tạo ra song song vũ trụ không có gì bất ngờ xảy ra là căn cứ vào nguyên sơ vũ trụ trên cơ sở sáng tạo ra song song vũ trụ đi lại thêm thời gian trì hoãn như vậy cái này cũng đại biểu cho sáng tạo vũ trụ thời điểm là tại nguyên sơ vũ trụ thời gian điểm bên trên tiến hành sáng tạo mà quan sát người trang web là thế giới quan chắc giả đại nhân tại nguyên sơ vũ trụ lấy ra cảnh tình nhân loại cho nhân loại nhắc nhở sau đó tốt hơn quan sát nhân loại dùng a manh manh đ ắ t nhân viên quản lý chính là ta G.S. G.A.Q.R. nhàng giết Canh thứ tư, cầu đặt trước, cầu Chuyện cảm, chém tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. thứ hết thầy, tư, tư đặt tu đi